bởi vì lần này trên tay nàng đầu kia chân c h â u dây xích liền hết sức rõ ràng diệp mẹ cũng chú ý tới diệp tinh tuyết trên tay chân c h â u dây xích con mắt chừng một lần xem như diệp tinh tuyết mâu thân nàng tự nhiên biết rõ diệp tinh tuyết trước đó là không có thứ này cái này chân c h â u vòng tay xem xét liền không tiện nghi diệp ra nơi nào sẽ có vật như vậy đừng nói diệp ra trong thôn đều không có một nhà kia sẽ có dây chuyền chân c h â u là thật đẹp mắt diệp mẹ đều nhìn sững sờ trong chốc lát mới thấp giọng hỏi đây là cái kia hắn đưa ngươi ân đêm qua cho ta diệp tinh tuyết túi thấp đầu còn nói phải chờ ta thi được ép đại trong này ý tứ diệp mẹ có thể không hiểu sao đây chính là cái tin tức tốt diệp mẹ hoàn toàn không nghĩ tới tiến triển lại nhanh như vậy đại nha đầu a không nghĩ tới ngươi còn có loại này phúc khí cái kia ngụy hàng xem xét cũng không phải là một nhân vật đơn giản tay kia biểu hiện vậy đại ca lớn ngươi xem trong thôn có người nào có còn có bạn hắn đều không phải là cái gì nhiệm vụ đơn giản giang hành chiếc xe kia xem xét liền không phải là người bình thường nhà sáng sớm nói cái gì đó diệp cha cũng đi lên tại phòng bếp lấy chính mình bàn trải đánh răng nhìn thấy hai mẹ con cùng tiến tới không khỏi ngáp một cái diệp mẹ trong lòng cao hứng không cùng diệp cha so đo nói đại nha đầu có phúc lớn a ngươi không hiểu liền ngủ đừng hỏi đại nha đầu ngươi trước đi đánh răng đợi lát nữa hỏi một chút ngụy hàng bọn họ đêm nay có thời gian hay không diệp tinh tuyết môi nở nụ cười ra đến đi trước bước chân dừng lại đứng tại chỗ nhìn diệp thiều hoa lướt mắt diệp thiều hoa nhét một cái rơm dạ vào nước lẩu hẳn là cảm thấy ánh mắt trứng mắt lên mắt cặp mắt kia hoàn toàn như trước đây m ộ ư ơ i điểm bình tĩnh nhìn không ra bên trong có cái gì diệp tinh tuyết có chút thất vọng xoay người qua tiếp tục hướng ra phía ngoài đi vào mà trong phòng bếp diệp mẹ xào rau thời điểm động tác đều nhẹ hai phần diệp thiều hoa yên lặng ngồi ở bên trong nhóm lửa đối với diệp tinh tuyết cùng diệp mẹ bành t r ư n g cũng không có biểu thị cái gì khác trên thực tế coi như giang hành không nhắc nhở nàng diệp thiều hoa cũng biết ngụy hàng bất quá chỉ là chơi đùa thôi ngụy hàng từ một bộ quần áo tới tay biểu hiện đến điện thoại di động cũng là hiện đại siêu cấp hào phú cấp bậc nhân vật người như vậy nhà có thể hay không để ý bọn họ dạng này gia đình là một chuyện mấu chốt là ngụy hàng người kia diệp tinh tuyết đem không ngừng vừa nhìn liền biết kết quả diệp thiều hoa cũng không có quá nhiều chú ý cháo tốt rồi diệp thiều hoa tùy ý ăn xong liền đi gian phòng cầm sách đuổi tại ngụy hàng tỉnh lại còn có từ thành cầm một đoàn người trước khi đến đi ra cửa trường học hiện tại diệp mẹ cũng không để ý nàng rốt cuộc bên trên không đi học diệp mẹ hiện tại lực chú ý đều ở ngụy hàng đám người kia trên người diệp tinh huy cũng đi lên nhìn thấy diệp thiều hoa cầm một đống sách đi ra ngoài hắn nhiều nhìn nàng một cái tao mày có chút bông u ra ngược lại là diệp tinh tuyết mấy ngày nay không có đi trường học diệp cha nói qua vài câu bị diệp mẹ vừa hô diệp cha cũng liền không nói gì nữa diệp thiều hoa đi trường học về sau tham gia một lần n i ê n cấp kiểm tra kiểm tra thời điểm diệp tinh tuyết đến rồi một chuyến sau đó cũng không cùng đồng học đối đáp để án lại vội vàng trở về trong lớp người cũng đang thảo luận diệp tinh tuyết trên chân mặc dày da còn có trên tay vòng cổ còn có người vụng trộm hỏi diệp thiều hoa có phải là bọn hắn hay không nhà phát tải diệp thiều hoa trầm mặc không có trả lời tối về về sau nàng trước tiên đem sách thả lại diệp ra đi ra thời điểm phát hiện trong phòng có không ít người diệp mẹ đang cùng khác một cái trung niên nữ nhân nói gì đó diệp tinh tuyết đứng ở bên cạnh họ nhìn thấy diệp thiều hoa đi ra đột nhiên nhớ ra cái gì đó thiều hoa ngươi có phải hay không cùng giang hành rất quen buổi sáng hôm nay còn xem lại các ngươi cùng một chỗ nói chuyện t h ế m hết chương này chương 830, 829 t r ọ n g sinh tám l i n h 13, canh hai nghe được diệp mẹ câu này diệp tinh tuyết đôi mắt ngưng tụ sau đó đột nhiên nhìn về phía diệp thiều hoa cái kia một đôi ánh mắt chóc tắt diệp tinh tuyết trọng sinh một đời trên thực tế cũng không đốc biết rõ đám người kia hơn phân nửa là xem thường bản thân nhất là thừa phương hai nữ nhân kia nhưng diệp tinh tuyết lại không chịu thua lúc đầu ngay từ đầu nàng mục tiêu chỉ là từ thành ngụy hàng hoàn toàn là ngoài ý liệu có thể đã có cơ hội diệp tinh tuyết tuyệt đối sẽ không vung tay hơn nữa hiện tại cũng rõ ràng phát triển không sai đi qua mấy ngày nay diệp tinh tuyết cũng âm nhạc hiểu rồi một chút ngụy hàng nhà là thật có tiền có tiền đến nàng khả năng không cách nào tưởng tượng mà giang hành nhà càng không đơn giản mặc dù không rõ ràng nhưng diệp tinh tuyết có thể cảm giác được đoàn người này hoàn toàn liền lấy giang hành cầm đầu cho nên nghe được giang hành vậy mà cùng diệp thiều hoa buổi sáng trò chuyện nhiều vài câu nàng khó tránh khỏi sẽ nhìn về phía diệp thiều hoa một bên đang tại nói chuyện với diệp tinh tuyết nữ nhân cũng không nhịn được nhìn về phía diệp thiều hoa cái này phụ nữ trung niên chính là muốn cho diệp thiều hoa giới thiệu đối tượng tiểu di lần này đến hoàn toàn chính là cờ trách diệp thiều hoa không biết điều nhưng nhìn thấy diệp tinh tuyết nàng lại khó tránh khỏi nhịn không được khích lệ không có cách nào diệp mẹ rất đắc ý a diệp tinh tuyết trên tay dây chuyền c h â n c h â u không phải giả muốn bán lời nói có thể bán mấy chục khối đây nàng nhịn không được cùng các thân thích đắc chí các thân thích lập tức sẽ biết diệp tinh tuyết cùng đại nhân vật tốt hơn có thể không lên vội vàng tới sao ta theo hắn không quen liền hỏi ta một lần đường diệp thiều hoa nhàn nhạt mở miệng nghe được diệp thiều hoa câu này diệp mẹ trong mắt có thất vọng nhưng cũng không nói thêm gì mà diệp tinh tuyết n g h e xong cổ động tâm lập tức chìm xuống cũng đúng hôm nay lái xe đi trên trấn giang hành đều không có nói muốn mang diệp thiều hoa đi ngày bình thường càng không có đề cập qua diệp thiều hoa một câu hai người kia tranh lệch lớn như vậy tại sao có thể có liên lụy nghĩ tới đây diệp tinh tuyết cũng biết rõ mình cả nghĩ quá rồi ta cũng đã sớm nói giới thiệu cho ngươi đối tượng ngươi cũng không nguyện ý diệp thiều hoa tiểu di nghe thế một câu trong mắt rất rõ ràng lật một cái lên mắt cái này không thôn bên cạnh đầu người kia hôm qua một lần nữa nói một nhà hai nhà nói còn rất tốt cũng liền ngươi không cái này phúc khí trưởng thành còn không tốt vì để bản thân suy nghĩ cả ngày tới phía ngoài chạy ngươi còn có thể lăn lộn mấy năm nàng lỡ trách một lần diệp thiều hoa vài câu diệp thiều hoa liếc nàng liếc mắt đúng a ta mười tám là trưởng thành nàng tiểu di bị nàng câu nói này nghẹn một cái thật đúng là không nói ra được cái gì hơn nữa không biết vì sao nàng bây giờ lại có chút sợ cái này nha đầu chết tiệt kia đầu năm nay mười tám mặc dù không tính quá nhỏ nhưng thật không tính là lớn diệp t h i ế u hoa cuối cùng nhìn nàng một cái lúc này mới tiếp tục cầm một quyển sách đi ra ngoài cửa diệp mẹ nhìn nàng cầm sách liền biết nàng muốn đi tìm lục phán đệ bất quá bởi vì tiểu di tại nàng sụ mặt không nói gì thêm chờ diệp t h i ế u hoa bóng lưng không thấy được tiểu di mới hồi phục tinh thần lại ta nói tam tỷ ngươi được thật tốt quản ngươi cái kia nhị nha đầu nhỏ như vậy liền biết phản kháng ngươi về sau còn có nghe nói bây giờ còn đọc sách đúng không đây không phải tại lãng phí tiền sao đi công xưởng một tháng cũng có mười mấy khối tiền ta biết chờ làm xong đại nha đầu sự tình lại nói diệp mẹ trong lòng cũng có một cân đòn ở đây diệp thiều hoa đúng là muốn tìm lục phán đệ nàng hôm nay đi trường học hỏi một lần đại khái địa điểm thi chỉnh lý ra không ít nội dung đi ra còn chưa đi đến lục phán đệ nhà liền thấy lục phán đệ xa xa từ công xưởng về nhà ngươi thế nào nàng nhìn thấy lục phán đệ con mắt có hơi h ồ n g lục phán đệ nhìn thấy diệp thiều hoa lại đem sách đưa cho chính mình không có đưa tay nhận lấy thiều hoa cảm ơn ngươi một mực giúp ta nhưng lần này ta không thể nhận nguyên lai lần trước liêu phán đệ mượn sách về sau đi công xưởng bị người bên cạnh thấy được về nhà cùng lục phán đệ cha mẹ nói chuyện lục phán đệ cha mẹ lập tức chạy tới muốn đem sách xe toang còn đi phòng nàng đem nàng sách bút cái gì tất cả đều ném người trong thôn nhìn không ít náo nhiệt diệp thiều hoa còn kỳ quái lần trước lục phán đệ hướng nàng nhường cái sách nhưng một ngày không tới liền bị diệp tinh huy trả lại nguyên lai vấn đề xuất hiện ở nơi này nàng lúc này rốt cuộc minh bạch hiện tại trong thôn này một gia đình bên trong con gái địa vị lại nhiều thấp thiếu hoa ta còn muốn trở về nấu cơm liền đi trước lục phán đệ từ trong túi lấy ra mấy cái nhanh hóa kẹo sữa một cái nhét vào diệp thiều hoa trong tay sau đó cũng không dám nhìn diệp thiều hoa trong tay sách liếp mắt liền vội vàng đi thôi diệp thiều hoa không có ngăn lại nàng chỉ là đ ấ y lòng ít nhiều có chút khó chịu nàng biết rõ tiếp qua mấy năm thì có kế hoạch hóa gia đình đến lúc đó còn rất nhiều quảng cáo sinh nam sinh nữ đều như thế chỉ là chỉ có tại trải qua thời đại này nàng mới hiểu được thời đại này nông thôn trọng nam khinh nữ rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng nàng chậm rãi từng bước một rời đến đầu thôn đại viện diệp tiểu thư ngươi tới vừa vặn trần tùng lúc này cũng vừa tốt ôm mấy cái điện thoại di động trở về ta mới vừa cầm tới những cái này đ a nhưng g g n ĩ ngợi muốn thông n g chi làm sao ờ i Diệp Thiều qua Hoa đầy cầm. h thấy ì n Trần n t ù đ e mà mấy cái điện thoại di động để lên b n nàng dừng một một cái, c hắn ú t Trần Tùng biết, bất tiên một tình, cầm những vật ngươi nhiều như cũng không hiến sinh ngụy lớn như nhân những này hẳn là hữu dụng、à? Nhưng gì. đi cái cầm cho cầm làm mà hữu h quả vậy vậy là à. ra còn không có nghĩ xong hiến tử vân thanh âm ngay tại phía sau vang lên cho ngươi nghiên cứu nơi này là mới nhất một nhóm phải có ngươi dùng linh kiện diệp thiều hoa xác thực còn kém mấy cái linh kiện nghe vậy hứng thú nhấc lên trong đại sảnh cầm bản thân có tác dụng công cụ đem điện thoại di động nguyên một đám mở ra một bên nguyên lai tưởng rằng những người đại ca này cực kỳ rất hữu dụng trần tùng nhìn thấy yến tử vân dĩ nhiên là lấy ra cho diệp thiều hoa chơi hán nhất định chính là không có tính tình trần tùng còn đang suy nghĩ lúc này trong đại sảnh điện thoại vang hán đi tiếp sau đó biến s á c tiên sinh là lao r a tử yến tử vân đang cùng diệp thiều hoa thảo luận cái gì nghe được trần tùng thanh âm đi qua nhận tốt hơn nhiều đã nói tạm thời không quay về ngụy ra sự tình ta có phân tức chân tung cùng n g ư ờ i nói lung tung chuyện này ngài đừng quản cúc điện thoại xong về sau chân tung rất rõ ràng cảm giác được yến tử vân nhìn về phía ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lạnh chân tung lập tức sợ đến túi đầu không dám nhìn yến tử vân diệp thiều hoa nghiên cứu xong sau nói với yến tử vân mấy cái loại linh kiện mới trở về diệp ra hai ngày sau trong trường học thành tích cuộc thi đi ra hết chương này t r ư ơ n g tám trăm ba mươi mốt tám trăm ba mươi trọng sinh tám l ư ơ i mười bốn ba canh diệp thiều hoa nhìn thoáng qua bản thân thành tích trong lòng phi thường nắm chắc đối với thời đại này thi đại học cũng có một chút ý nghĩ sau khi về nhà chuẩn bị chỉnh lý một chút ghi chép cho lục phán đệ đưa đi không nghĩ tới trở về thời điểm nàng câu nói kia nhiều tiểu di lại tới thật sao ngươi lần này thành tích cuộc thi lão sư nói có thể đạt được ép đại t i ể u di một mặt thân mật đến nắm chặt diệp tinh tuyết tay diệp tinh tuyết n é t môi cười cười đúng vậy à nếu như lại cứ như vậy phát huy xuống dưới lời nói không khó nhà các ngươi tinh tuyết là thật thông minh t i ể u di nghe thế một câu không khỏi khen đầu năm nay trong nhà ra một người sinh viên đại học cái kia chính là cả nhà hy vọng còn lại là ép đại cái này càng ghê gớm hiện tại mới vừa khôi phục thi đại học ba năm thiên quân văn mã muốn tại một nhóm người này đ ổ xuất thi được đại học quá khó khăn diệp tinh tuyết nhận lấy hai người khích lệ Khỏe、mắt liếc qua nhìn thấy diệp thiều hoa trở về nàng nụ cười không thấy thu liễm ngược lại tăng lớn đúng rồi mẹ thiếu hoa ta hôm nay cùng ngụy hàng bọn họ cùng đi trên đường ngụy hàng mua không ít thứ nói xong nàng xoay người cầm lên để dưới đất một cái túi lớn nhìn thấy cái này túi lớn tiểu di con mắt mười điểm sáng lên hận không thể đưa tay đoạt lại cái này túi vải muốn nhìn trong này là cái gì diệp tinh tuyết đưa tay từng cái từng cái lấy ra mẹ đây là một túi lớn keo sữa đầu năm nay kẹo sữa có thể không rẻ đồng dạng gia đình người là không bỏ được mua ăn có thể ăn được bắt đầu kẹo sữa trong nhà đều là người có tiền nhìn thấy cái này một túi lớn kẹo sữa tiểu di con mắt đều thấy choáng lần thứ nhất có chút ghen ghét diệp mẹ nuôi con gái mang về cho cháu trai ăn diệp mẹ vội vàng đoạt lấy tới này một túi lớn kẹo sau đó từ bên trong móc ra một cái đưa cho tiểu di diệp thiêu hoa tiểu di trong lòng thầm mắng diệp mẹ hẹp hòi nhưng trên mặt vẫn là cười h i ế p mắt tiếp tục xem diệp tinh tuyết cầm trong túi có cái gì cái này quần áo thể thao là cho tiểu đệ cái này là ngụy hàng mua cho ta còn nữa diệp tinh tuyết cuối cùng lại lấy ra một đầu váy trắng thiếu hoa đây là cho ngươi ngụy hàng nói mấy ngày nay q u ấ y dày nhà chúng ta cho nên cho các ngươi cũng mua rồi lễ vợt ba ba còn có khói cái này váy thật là xinh đẹp tiểu di sờ lấy váy không nỡ b u ô n g tay đây cũng là tại bách hóa thương trường mua đi phải tốn không ít tiền a Bọn họ mặc dạng ù không không không nhưng nghĩa hàng. có có mua qua, nhưng không có nghĩa là không biết d này tính chất làm công đẹp như vậy váy bình thường đều là c h ấ n trên đại hội nhân gia có thể mua được váy giống bọn họ người như vậy chỉ có thể xa xa nhìn một chút ngày bình thường đi thương trường cũng không dám sờ một chút món này muốn tốt mấy chục đây ta nói không muốn nhưng ngụy hàng càng muốn mua diệp tinh tuyết nói như vậy đúng là ta nhìn xem ký hiệu mua cũng không biết có thích hợp hay không không thích hợp ngày mai đổi lại đổi tiểu di cùng diệp mẹ đám người s ở lấy những y phục này rất lâu đều không nỡ buông tay những vật này cộng lại sợ là có ba bốn trăm bọn hắn một nhà quanh năm suốt tháng công việc một tháng hai mươi khối một năm cộng lại cũng không có nhiều tiền như vậy người có hay không hỏi cái kia ngụy hàng rốt cuộc lúc nào trong nhà ăn cơm tiểu di nhìn xem diệp tinh tuyết đem mấy thứ thu hồi đến ánh mắt vẫn như cũ cứu rất khó rời còn có trong nhà hắn là buồn bẳn gì có thiếu hay không công nhân ta vừa mới quên nói mẹ ngụy hàng bọn họ buổi tối hôm nay liền đến ngươi cần phải chuẩn bị cẩn thận tốt diệp tinh tuyết hiện tại cao hơn g lấy cũng bất chấp gì khác cái gì cái này ta hỏi hỏi hắn mới biết được được được ngươi hỏi một chút hỏi một chút tiểu di lại cao hứng trở lại diệp tinh tuyết cầm đồ vật trở lại đại sảnh diệp mẹ lập tức đem một túi lớn kẹo cầm tới gian phòng của mình mà diệp tinh tuyết lấy ra trong túi một kiện áo sơ mi nhìn về phía vừa trở về diệp tinh huy tiểu đệ ngươi xem một chút đây là ngụy hàng mua quần áo cho ngươi ngươi thay đổi nhìn xem có thích hợp hay không ta không muốn diệp tinh huy một đầu mồ hôi nghe được diệp tinh tuyết lời nói trực tiếp quay đầu rời đi n g ư ơ i đứa nhỏ này diệp mẹ thật đúng là sợ diệp tinh huy từ bỏ lập tức nhận lấy phóng tới gian phòng của mình diệp tinh tuyết nhìn thấy diệp tinh huy dạng này nhữ mày một cái bất quá rất nhanh liền lại bông ra đại nha đầu ngươi về sau có thể không thể quên đệ đệ ngươi diệp mẹ thu gáo sơ mi lại đi trước phòng bếp nói một câu ngươi có thể chỉ có một cái như vậy đệ đệ chờ ngươi về sau lão cũng phải dựa vào hắn nhìn xem diệp tinh tuyết mỉm cười gật đầu diệp mẹ mới rời khỏi đợi nàng sau khi đi diệp tinh tuyết mới thu nụ cười lại nàng cực kỳ hưởng thụ tình huống bây giờ nàng cầm vật đi vào nhìn thấy ngồi ở trước bàn diệp t h i ế u hoa diệp tinh tuyết ánh mắt lấp lóe t h i ế u hoa ngươi có muốn thử một chút hay không ngươi váy diệp t h i ế u hoa đang vẽ bức ảnh mở ra linh kệ i n có nhưng thiếu khuyết phù hợp sắc ngoài bất quá lấy đồ vật làm không phiền phước nàng vẽ xong kích thước liền chuẩn bị cầm đi cho hiến tử vân nghiên cứu nghe được diệp tinh tuyết lời nói nàng cũng không ngầm đầu không cần thử xem đi ta cũng sẽ không trò cười ngươi diệp tinh tuyết cho rằng diệp thiều hoa không có ý tứ hoặc là trong lòng còn có một chút hâm mộ ghen ghét hôm nay ra ngoài thời điểm thừa phương cái kia hai nữ sinh thế nhưng là hết sức ghen tị nghĩ tới đây diệp tinh tuyết cười đến mười điểm tươi đẹp không cần đâu cái này váy ta sẽ không cần diệp thiều hoa lúc này mới ngẩng đầu nhìn diệp tinh tuyết l ư ớ t mắt còn nữa đại tỷ ngươi thêm chút tâm đi thật cảm thấy ngụy hàng đối với ngươi tốt bao nhiêu ngươi có ý tứ gì diệp tinh tuyết biến sắc nàng còn muốn hỏi cái gì lúc này tiếng đập cửa vang lên tinh tuyết ở bên trong à? hết chương này chương 832, 832 t r ọ n g sinh tám mươi lăm bốn canh thanh âm không lộ vẻ nhiều chấm thấp ngược lại có vẻ hơi xinh đẹp diệp thiều hoa mặc dù không có gặp qua ngụy hàng nhưng là biết rõ đây cũng là ngụy hàng thanh âm tại diệp tinh tuyết vội vàng trả lời trước khi ra cửa nhìn chằm chằm diệp thiều hoa liếp mắt lúc này mới ra ngoài ngụy hàng các ngươi làm sao tới sớm như thế à ngụy hàng thờ ơ nở nụ cười xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy đưa lưng về phía hắn ngồi nữ sinh không nhìn thấy ngay mặt bất quá có thể nhìn thấy cái kia cầm bút tay mười điểm thon d à i tinh tế tỉ mỉ vội vàng đến ăn diệp ba m ẫ cơm đương nhiên phải sớm ngụy hàng thu hồi ánh mắt cười nói diệp tinh tuyết không có phát hiện gì thường gì hai người làm được đại sành trên ghế giang hành đã ngồi xuống trước cái khác hai nữ sinh nhìn xem tối như mực cái bàn cùng cái ghế lộ ra m ộ ư ơ i điểm ghét bỏ có thể nhìn đến giang hành ngồi xuống các nàng lại không nói cái gì chỉ có thể cầm miếng vải xoa lại xoa mới ngồi xuống diệp mẹ hôm nay đã làm nhiều lần đồ ăn đem trong nhà cái kia đại l a o gà mái cũng đã g i ế t nấu canh còn không có da nổi liền có thể ngửi được mười phần mùi thơm người đều bên trên cái bàn muốn ăn giờ cơm thời gian giang hành nhìn thoáng qua trên mặt bàn người đống nhiên mở miệng diệp bám mẫu tại sao không có thấy ngài nhị nữ nhi không ra ăn không diệp mẹ vốn là không có tính toán gọi diệp thiều hoa đi ra ăn trên bàn cơm nhiều người như vậy buổi tối cũng là thức ăn ngon nhưng lúc này giang hành nói như vậy nàng cũng không nguyện ý ở bên ngoài người biểu hiện ra không tốt bộ dáng sau đó gõ cửa đi gọi diệp thiều hoa đi ra ăn cơm không đi ra ăn cơm diệp thiều hoa đã sớm ăn rồi tự nhiên không có đi ra ăn cơm vẫn như cũ túi đầu lộng lấy bản thân ghi chép thanh âm này bên ngoài nghe không được giang hành đám người cũng không có sẽ ở ý trên bàn cơm ngụy hàng cùng diệp tinh tuyết cười cười nói nói đúng rồi ta xem nhà các ngươi giống như không có điện thoại vừa vặn ta tìm bằng hữu lấy thêm mấy cái điện thoại di động ngụy hàng từ trong túi quần lấy ra điện thoại di động bỏ lên bàn cho diệp tinh tuyết ngươi cầm về sau ta trở lại thượng hải còn có thể tiếp tục liên hệ thấy cảnh này diệp thiều hoa tiểu di trong tay canh đều muốn vậy nàng thấp giọng nói tỉ nhà các ngươi đại nha đầu cái này nhận biết rốt cuộc là ai a một cái điện thoại di động nói như vậy đưa cứ như vậy đưa diệp tinh tuyết cũng ngập bước sau đó tay có chút run không muốn biết làm sao trở về ta quý giá như vậy đổ vật ta không thể n g ồ i ở đối diện nàng thừa phương hai nữ sinh nắm đ u ố t đúa tay đều muốn biến hình trên mặt bàn duy nhất chấn định chỉ có giang hành không có việc gì thứ này với ta mà nói không tính là gì ngươi cầm a ngụy hàng không có chuyện một dạng đem điện thoại di động lần nữa phong tới diệp tinh tuyết trong tay diệp tinh tuyết cầm điện thoại di động tay đều run rẩy nhà bọn hắn tất cả mọi thứ chung vào một chỗ đều không có cái này đáng tiền nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới đời này nàng vậy mà có thể có dạng này đắt đỏ đồ vật ngay vào lúc này diệp ra đại môn bị người gõ người đến là cái nữ sinh mặt có chút đen bất quá con mắt thật to mười điểm có thần phán đệ sao ngươi lại tới đây diệp mẹ lúc này rốt cục lấy lại tinh thần nhưng nhìn xem biểu lộ trên thực tế đầu góc còn không có làm sao thanh t ỉ n h mà lục phán đệ nhìn thấy diệp ra như vậy người cũng không khỏi r ụ t cổ một cái ta ta tới tìm thiếu hoa nàng ở nhà không tại ta giúp ngươi đi gọi nàng diệp tinh huy vốn là không thích trên mặt bàn những cái này bầu không khí nghe vậy lập tức đứng lên đi gọi diệp thiếu hoa nhị tỷ phán đệ tìm ngươi cửa kéo kẹt một tiếng bị kéo ra diệp ra cái k i a một mực không thế nào lộ diện nhị nữ nhi rốt cục đi ra ngụy hàng những người này vô ý thức nhìn sang bên kia s tám làm cho lòng người thái bạo tạc hôm nay bổ câu một ngày không bổ canh thật khó chịu á ai ngủ ngon thân ái môn hết chương này chương 833, 833 t r ọ n g sinh tám l i n h 16, canh một ngụy hàng là một mực biết rõ diệp tinh tuyết còn có một cái muội muội chỉ là đến diệp ra cũng ở mấy ngày hắn không sao cả gặp qua cô muội muội này bất thế quá ngụy hàng cũng không thế nào để ý. lần ú c được cái này nghe được diệp tinh huy kêu một tiếng mà huy h Diệp kia một tỉ tỉ, t kêu bí Diệp ra cửa nhị cô nương cũng cô mở đầu i khỏi hiếu ra, tránh quay hắn khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ có đ Lần đầu tiên nhìn thấy diệp thiều hoa thời điểm hắn quả thật có ngẩn người một chút quần áo màu trắng rất cũ kỹ trên người quần cũng rất cũ kỹ ngang eo tóc đen không có ghim lên đến thẳng t ó c rũ xuống bên hông trên thực tế diệp tinh tuyết dáng dấp vốn là không kém bằng không thì ngụy hàng cái này đại thiếu ra cũng sẽ không động tâm tư mặc dù bên trong không có bao nhiêu thực tình thành phần ngụy hàng một mực biết rõ diệp tinh tuyết chỉ cần hơi thu thập một phen đó cũng là trong trường học để cho người ta hai mắt tỏa sáng mỹ nữ thật không nghĩ đến đơn thuần tướng mạo hai cái này tỉ mọi căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc lúc đầu vô cùng náo nhiệt bàn ăn bởi vì nàng xuất hiện trở nên dừng lại một chút ngay cả thừa phương cái kia hai nữ sinh cũng không tự chủ được nhìn về phía diệp thiều hoa phương hướng diệp thiều hoa mấy ngày nay đem tài liệu giảng dạy nhìn qua một lần còn mời dạy mấy vị lao sư chủ nhiệm khóa lao sư đối với nàng cải biến hết sức kinh ngạc nhưng hai năm trước một chút địa điểm thi bài thi đều cho diệp thiều hoa tìm tới đầu năm nay không hề giống là loại kia khoa học kỹ thuật phát đạt niên đại diệp thiều hoa cũng không thể động động ngón tay liền có thể tại trên mạng cha vài thứ nàng đặc biệt sửa sang lại một bộ cho lục phán đệ diệp tinh huy bảo nàng thời điểm nàng cũng chỉnh lý đến không sai biệt lắm nghe được là lục phán đệ nàng cũng không nghĩ nhiều đem bút bung ô xuống liền cầm lấy bản thân chỉnh lý tốt sách còn có một số viết tay nội dung đi ra bên này nói diệp thiều hoa nhìn thấy lục phán đệ bộ dáng không tốt lắm lông mày có chút vặt lên sau đó hướng nàng nháy mắt để cho nàng đi bên ngoài lục phán đệ vốn là có chút sợ hãi diệp ra nhiều người như vậy nghe được lời nói tự nhiên là cửa trước bên ngoài đi thôi ngươi làm sao hiện tại lại tới tìm ta hai người đứng ở ngoài cửa lớn hàng rào chỗ diệp thiều hoa h i ế p mắt hỏi đồng dạng lúc này lục phán đệ mụ mụ hẳn là sẽ không để cho nàng đi ra ngoài để cho nàng trong nhà làm một ít việc nhà nông a nghe được diệp t h i ế u hoa lời nói lục phán đệ nhìn cách đó không xa người ta ánh đèn nói khẽ ta vừa mới trong phòng nghe được mẹ ta cùng bà mối nói chuyện mẹ ta chuẩn bị cuối năm nay trước đó đem ta gả đi một cái hơn ba mươi tuổi nam nhân thiếu hoa ngươi sách còn có thể cho ta mượn sao nghe được đối phương lời nói diệp t h i ế u hoa trầm mặc một chút lục phán đệ so với nàng còn nhỏ một tuổi năm nay mười bảy không có trưởng thành liền bị cha mẹ của nàng gả đi bất quá diệp thiều hoa biết rõ chuyện này ở chỗ này cũng không lộ vẻ kỳ quái mười bảy tuổi không có trưởng thành liền lấy không đến giấy hôn thú nhưng ở xã này dưới nghi thức so với kia giấy chứng nhận càng trọng yếu hơn cái đó hai nhà kết hôn xử lý cái tiệc rượu coi như thành coi như ngươi có chứng nhưng không có xử lý tiệc rượu các hương thân đều không thừa nhận cái này đều cho ngươi diệp thiều hoa đem sách tất cả đều nhét vào lục trông mong mà trên tay nàng biết đại khái lục phán đệ là muốn tham gia thi đại học rời đi nơi này nếu như nàng là lục phán đệ nàng cũng sẽ lựa chọn d ạ n g này cảm ơn ngươi thiều hoa nếu như ta có thể ra ngoài lời nói lục phán đệ thấp giọng nói ta không thể rời đi quá lâu sau khi nói xong nàng lập tức quay người rời đi chờ thật nhiều ngày về sau lục phán đệ lật đến diệp thiều hoa cho nàng sổ ghi chép thời điểm mới lật đến bên trong kẹp một đống tiền lẻ diệp thiều hoa nhìn xem lục phán đệ rời đi ánh mắt của mình mới bực bội nắm một cái tóc đứng ở ngoài cửa sau nửa ngày mới quay người đi vào diệp ra cửa chính nàng đi vào thời điểm diệp da đã khôi phục trước kia nhiệt độ diệp mẹ nhìn thấy diệp thiều hoa nhìn không chuyển mắt liền muốn hướng gian phòng đi liền ánh mắt đều không có bên cạnh một lần nàng không khỏi để đua xuống nhị nha đầu ngươi làm sao không lệ phép như vậy trong nhà có khách nhân ngươi cũng không gọi một tiếng ngụy hàng hắn còn để cho đại nha đầu mang cho ngươi quần áo ngụy hàng giang hành còn có thừa phương a thật không có ý tứ nhà chúng ta nhị nha đầu từ nhỏ đã là cái muộn hồ lô không hiểu chuyện các ngươi đừng thấy lạ ngụy hàng ánh mắt lúc này mới bỏ vào diệp thiều hoa trên người cười phi thường ôn hòa không có việc gì dù sao cũng là chúng ta quay dày nhị muội muội đúng không diệp thiều hoa nghe được nhị muội muội hai chữ liền không nhịn được đau đầu nàng nghiêng đầu nhìn ngụy hàng liếc mắt ánh mắt thanh lãnh sau đó vào nhà ẩm mà một lần khép cửa phòng lại ngụy hàng sửng sốt một chút sau đó không biết vì sao bỗng nhiên n ợ nụ cười giang hành thấy vậy vạn lông mày nhìn ngụy hàng l ư ớ t mắt bất quá đến cùng không nói thêm gì mà diệp tinh tuyết hiện tại lòng tràn đầy mắt đều ở trong tay người đại ca này lớn cũng không có phát hiện bầu không khí có cái gì khác biệt địa phương một bữa cơm ăn xong ngụy hàng cùng giang hành một đoàn người đem thừa phương hai người nữ sinh này đưa về từ gia cũng không có lập tức trở về diệp mẹ đem đầy bàn rác rưởi dao cho diệp cha thu thập Bản bọn thân cùng tiểu di theo diệp Tinh tuyết đi tới bọn họ gian phòng. nhà nhanh Tiểu theo Tuyết tới ta họ cho Di Diệp đi Đại đầu, e x mấy một mẹ mắt mẹ m động. chút thoại Tiểu chút thận từng ly từng thí. Diệp mẹ chưa từng Tinh Tuyết cái cùng con có ca lúc chuyện có cẩn chưa có không hai quá điện di Diệp Di rời đại người nói Diệp đối với Diệp này lớn, dùng qua dạng này ngữ ly đều qua khí.、Mấy、ngày nay diệp tinh tuyết cũng cảm thấy diệp mẹ đối với bản thân thái độ càng ngày càng tốt mặc dù còn không đổi kịp đối với diệp tinh huy thái độ nhưng bị diệp mẹ dùng dạng này thái độ đối lãi diệp tinh tuyết mười điểm hưởng thụ trước đó xem thường thân nhân mình dùng dạng này ánh mắt nhìn bản thân diệp tinh tuyết đem điện thoại di động đưa cho hai cái trông mòn con mắt người diệp mẹ cùng tiểu di lần thứ nhất nhìn thấy điện thoại di động hai rẻ giặt mà liền sợ đem điện thoại di động ngã rơi con trai ngươi nhanh tới nhìn ngươi một chút đại tỷ ca lớn nhìn thấy diệp tinh huy ở bên ngoài đi diệp mẹ lập tức mở miệng nhưng mà diệp tinh huy chỉ là bình tĩnh nhìn bên này l ư ớ t mắt liền về đến phòng bên trong tiểu di không có chú ý diệp tinh huy tình huống chỉ là cầm điện thoại di động hai mắt sáng lên nhìn về phía diệp tinh tuyết cái kia ngụy hàng nhà khẳng định không phải người bình thường tỉ các ngươi một nhà cần phải hưởng phúc nhất định phải hảo hảo cùng diệp tinh tuyết xử lý quan hệ giữ diệp tinh tuyết cái tầng quan hệ này tại tại sao phải sợ bọn hắn thời gian không dễ chịu sao điểm này coi như tiểu di không nói diệp mẹ cùng diệp tinh tuyết cũng biết có thể tùy tiện liền lấy ra một cái đại ca đại nhân có thể là cái gì phổ thông nhân ra sao diệp tinh tuyết mặc dù trong lòng kích động nhưng trên mặt còn bày ra không quan trọng trạng thái nàng đem điện thoại di động đưa cho diệp t h i ế u hoa nhị muội ngươi cũng chưa từng thấy qua điện thoại di động đi cho ngươi xem một chút hết chương này Chương canh sinh trọng 834, 834 trọng sinh 80, 17, canh 2. diệp tinh tuyết từ nhỏ đã biết do cha mẹ bất công cho nên nàng cố gắng học tập có thể trong nhà đại bộ phận thân thích ánh mắt đều ở diệp t h i ế u hoa trên người ở kiếp trước nàng còn có chút đồng tình diệp t h i ế u hoa sớm như vậy liền gả ra ngoài về sau nàng mới biết được người diệp ra cho diệp thiều hoa tìm trượng phu tốt bao nhiêu diệp tinh tuyết là thật không phục rõ ràng nàng học giỏi nàng bất kỳ địa phương nào đều so diệp thiều hoa ưu tú cuối cùng sống được lại nửa chút cũng không bằng diệp thiều hoa đối với cái này nhị muội muội nàng cũng là thật không có nửa điểm hảo cảm cho nên đời này mới có thể tại diệp thiều hoa cùng từ thành gặp mặt trước đó liền bản thân đi cùng từ thành gặp mặt không nghĩ tới vô tâm trồng liễu liêu, liêu t h à n h ấ m nàng tìm được so từ thành tốt hơn gấp mười phẩy không không không lần ngụy hàng nhất là ở cái này trước đó diệp thiều hoa tự nhủ lời nói diệp tinh tuyết ngay từ đầu trong lòng cũng không có đáy nhưng bây giờ ngụy hàng liền điện thoại di động đều đưa mình nói trong lòng không cao hứng cũng là giả nàng cười h i ế p mắt nhìn về phía diệp thiều hoa không chớp mắt nhìn chằm chằm diệp thiều hoa biểu lộ nhưng mà diệp thiều hoa liền lông mày đều không hề nhữ một lần không cần chỉ là t h ơ ơ từ trên mặt bàn ngẩng đầu lên không chút nào để ý mà lên tiếng sau đó tiếp tục tại trên tờ giấy trắng vẽ lấy đồ vật diệp tinh tuyết vốn còn muốn từ diệp thiều hoa đáy mắt nhìn thấy hâm mộ ghen ghét ánh mắt không nhìn thấy thời điểm diệp tinh tuyết khó tránh khỏi có chút thất vọng nàng bình tĩnh nhìn thoáng qua diệp thiều hoa không có từ trên mặt nàng nhìn ra nửa điểm trừ bỏ bình tĩnh bên ngoài biểu lộ sẽ không phải là cái kẻ ngu a diệp tinh tuyết cầm điện thoại di động tích thì thầm một tiếng cuối cùng cũng không để ý đến diệp thiều hoa bản thân vùi ở dưới giường mất hồn mất vía mà lục lọi điện thoại di động phải biết bản thân ở kiếp trước, trước khi chết đều không có nắm giữ một cái điện thoại di động lui về phía sau mấy ngày diệp tinh tuyết phát hiện ngụy hàng mà bản thân càng thêm nhiệt tình nhất là đối với mua quần áo t ỉ n h hữu độc t r ú n g bất quá vô luận là mua cái gì quần áo đều sẽ có diệp thiều hoa một bộ diệp tinh huy một bộ bất quá những cái này đối với diệp tinh tuyết mà nói sẽ chỉ làm bản thân lòng hư vinh càng nghiêm trọng hơn ngụy hàng cùng giang hành lần này đến trong thôn không có ngây ngốc thật lâu đưa tới diệp tinh tuyết điện thoại di động về sau chưa được mấy ngày liền rời đi trước khi đi còn để cho diệp tinh tuyết cố gắng thi đ ầ u ép đại diệp tinh tuyết có chút buồn rầu không vui bất quá nàng mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại cho ngụy hàng đây là nàng vui vẻ nhất thời điểm diệp thiều hoa vẫn như cũ như trước kia đồng dạng trừ bỏ ngẫu nhiên đi trường học sau đó hỗ trợ uy một lần gà uy một lần heo liền đi y ế n tử vân nơi đó vẽ duy nhất đáng giá cao h ứ n g là ngụy hàng bọn họ rời đi nàng đặt trước linh kiện y ế n tử vân người rất nhanh liền đưa tới chân tung từ bên ngoài trong tay người kết quả linh kiện sau đó đi lấy cho diệp thiều hoa khi đi ngang qua diệp thiều hoa thời điểm bước chân hắn dừng một chút diệp t h i ề u thư ngươi tại vẽ cái gì hắn đem linh kiện đặt ở bên tay nàng nhìn thấy diệp thiều hoa trên giấy tiện tay họa lại so hắn dùng đồ vật dựa vào vẽ ra thẳng tắp còn muốn thẳng trong lòng có chút hoảng sợ diệp thiều hoa cũng không có làm cái gì che giấu dù sao nàng vẽ ra đến đồ vật trần tùng cũng không nhận ra được tiện tay họa vẽ xong cuối cùng một bút diệp thiều hoa ở một bên viết tỷ lệ lúc này mới cầm lấy trần tùng để ở một bên linh kiện lúc này sắp trời cũng không sớm hiến tử vân lại đi trên lầu nghe thượng hải điện thoại nàng không có q u ấ y g i à y chỉ là đứng lên cùng trần tùng táo biệt tiệc rượu ca bên kia ta không nói hiến tử vân nói chuyện điện thoại xong xuống tới thời điểm diệp thiều hoa đã rời đi trần tùng nhìn thấy hiến tử vân lập tức cầm bản vẽ cho đối phương nhìn hiến tiên sinh ngươi xem diệp tiểu thư họa họa phi thường chuyên nghiệp có thể ngươi cũng biết trong nhà nàng là nông thôn ta cũng nghe qua có thể một cái nông thôn cô nương nơi nào có lớn như vậy bản sự liền xem như thành lập chuyên nghiệp đi qua huấn luyện người cũng rất khó làm đến dạng này nàng tuyệt đối có vấn đề trên thực tế trần tùng trong lòng đã sớm có phỏng đoán cái này diệp tiểu thư đến cùng có phải hay không nước khác g i a phái đến đặc vụ dù sao lần thứ nhất gặp mặt thời điểm nàng nhìn thấy trên người mình súng đều không mang theo sợ hãi tiến tử vân tiếp nhận xem xét diệp thiều hoa h ọ a đồ vật quá mức phức tạp liếc mắt nhìn qua trên thực tế rất khó hiểu hắn nhấn xuống mi tâm Hướng Trần Tùng nhìn thoáng、qua. Không cần suy nghĩ nhiều, thân phận sách Thế nhưng là yến tiên sinh. Như vậy nói cho người hay, sảnh, người Trần Tùng cần nàng đến Yến tiên nói Yến Vân đi đến trong đại sảnh, đánh một phần Tử một qua. suy sẽ. vậy đi đại là lỗ diệp ư ớ báo bị cáo đến, nàng đã nàng xê một v i n nghiên cứu dự định.、Sau、lưng Trần Tùng mở to hai mắt nhìn. hai i cứu Sau dự d to mắt mở ệ t h i ề u hoa sau khi trở về d u n g định chế sát ngoài là còn có hủy đi, đi điện thoại di động linh kiện đem hết một khối so điện thoại di động mỏng hơn gấp đôi điện thoại di động chính là đáng tiếc hiện tại trong nước máy tính còn quá lạc hậu máy móc theo không kịp bằng không thì nàng có thể bản thân thiết kế một bộ chương trình thiết kế mấy cái trò chơi nhỏ tại trên điện thoại di động ngày thứ hai thì cho hiến tử vân một cái ta cảm thấy hắn hôm nay nhìn ta ánh mắt làm sao lại kỳ quái như thế diệp thiều hoa chỉ trần tùng phương hướng thấp giọng hỏi hiến tử vân khép cười một tiếng hẳn là hôm nay mới phát hiện mình lần thứ nhất nhận biết ngươi gặp không phải là cái gì đại sự diệp thiều hoa liền không có để ý nữa trần tùng bởi vì thi đại học rất nhanh liền đến rồi diệp tinh t u y ế t đối với thi đại học một chút cũng không để ý đương nhiên diệp thiều hoa cũng không thế nào để ở trong lòng thi đại học tham gia hay không tham gia trên thực tế không quan trọng dù sao cái thế giới này đại học nàng là sẽ không lên lần trước lúc lên đại học thời gian là vì học điều hương nhưng cái thế giới này đại học chỉ sợ cũng không học được cái gì không bằng thừa dịp mình còn có thời gian đa số hiện tại ở quốc gia này làm nhiều một chút công hiến để cho quốc dân sớm hơn một chút đứng nghiêm bất quá vì có đang lúc rời đi trong thôn lý do diệp thiều hoa vẫn là đi tham gia thi tốt nghiệp trung học thi đại học xong sau diệp ra liền đến một đống thân thích thất đại cô bát đại di đều tới diệp thiều hoa chậm rãi đi theo diệp tinh tuyết đằng sau trở về trở lại rồi trở lại rồi tinh tuyết tinh tuyết n g ư ờ i thi thế nào một đống người tất cả đều xông tới nhiệt tình vây quanh diệp tinh tuyết hỏi nàng đến cùng thi như thế nào nếu như là trước kia các thân thích sẽ không nhiệt tình như vậy nhưng bây giờ lấy diệp tinh tuyết cùng ngụy hàng quan hệ còn có diệp tinh tuyết trên tay cái kia điện thoại di động các thân thích trở mặt tốc độ thực sự quá nhanh diệp thiều hoa kèm chút bị một cái nghe nói là cô cô nàng người đục vào nàng lập tức hướng phía sau lui một bước bây giờ đang là mùa hè bởi vì người chen người trang diện diệp thiều hoa ngửi thấy một cỗ mồ hôi siêu vị người kiểm tra thế nào hết chương này chương tám trăm ba mươi lăm tám trăm ba mươi lăm trọng sinh tám mươi tám bà canh diệp thiều hoa đang nghĩ ngợi diệp tinh tuyết cùng thân thích bên này không phải một đôi lời liền sẽ nói xong chuẩn bị tránh một lần không nghĩ tới nghe được diệp tinh huy thanh âm nàng kinh ngạc nhìn về phía diệp tinh huy đừng không kiểm tra tốt mẹ lại phải đem người gả đi à. diệp tinh huy vẫn như cũ châm c h ọ c khiêu khích nhưng diệp thiều hoa vẫn còn nhớ kỹ đứa nhỏ này vì kiếm lời bản thân học phí đi cùng bản thân tiểu đồng bọn chọn gánh đi bán một phân tiền một cái kem cây sự tỉnh nàng cười cười ngươi yên tâm Quen t h Thiều Hoa u ộ c Diệp l ầ n tùng đây là Diệp t cười cười, hiện tại h h n đối với diệp thiều hoa thái độ chuyển một trăm tám mươi độ nhất là nhìn thấy diệp thiều hoa cho hiến tử vân đổi điện thoại di động về sau trước kia hắn là xem ở hiến tử vân trên mặt đối với diệp thiều hoa m ộ ư ơ i điểm cung kính nhưng bây giờ là xuất phát từ nội tâm đối với diệp thiều hoa cung kính như vậy hôm nay cho ngươi đâm cuối cùng một c h â m diệp thiều hoa rút ra hiến tử vân trên người c h â m ngươi thương nên tất cả đều tốt rồi chuẩn bị lúc nào trở về thành tích sau khi ra ngoài một tháng a hiến tử vân cũng nghĩ đến diệp thiều hoa tình cảnh nửa tháng sau ra thành tích một tháng sau cũng chính là mở đầu khóa học trước đi thượng hải lời nói người diệp ra khẳng định cũng sẽ không nói cái gì diệp t h i ề u hoa gật gật đầu một bên trần tùng nghe hai người ngươi một câu ta một câu phía sau hắn lời nói trên thực tế không có như vậy nghe chỉ nghe được diệp thiều hoa nửa câu đầu đỏ ngầu cả mắt diệp diệp tiểu thư ngươi nói h i ế n tiên sinh thương lành đúng vậy a diệp thiều hoa nghiêng đầu nhìn trần tùng liếp mắt không phải ngươi khóc cái gì yến tử vân tổn thương ở niên đại này là thật khó trị vị kia ngô lão tiên sinh là hoa quốc cho đến tận này nghệ thuật người tốt nhất thế nhưng chỉ có thể ổn định yến tử vân bệnh tình trần tùng hoàn toàn không nghĩ tới cái này cô gái trẻ tuổi thật có thể chữa cho tốt hiến tử vân hắn một câu những lời khác đều không có nói chỉ là thẳng hướng diệp thiều hoa quỳ đi xuống diệp thiều hoa nghĩ đưa tay ngăn lại hắn lại bị hiến tử vân ngăn lại để cho hắn quỳ đi quỳ trong lòng của hắn sẽ dễ chịu một chút nghe thế một câu diệp thiều hoa liền không có nói gì chân tung lập tức cầm trong phòng khách máy điện thoại đi cho lão gia tử gọi điện thoại một bên đánh một bên cao hứng một bên rơi lệ rất mau nhìn cửa cái kia quân nhân trẻ tuổi cũng biết nhìn về phía diệp thiều hoa ánh mắt cũng như chúa cứu thế đồng dạng quân thức diệp thiều hoa lúc này diệp khó tránh khỏi có chút nho nhỏ xấu hổ nàng ngay sau đó diệp không có lưu thêm đi thẳng nơi này nửa tháng sau thành tích thi tốt nghiệp trung học đi ra trong thôn tử năm nay tham gia thi đại học hải tử không phải rất nhiều tăng thêm diệp thiều hoa cùng diệp tinh tuyết cũng liền năm s a u cái ở trường học tin tức truyền trước khi ra ngoài diệp mẹ liền sách băng ghế ở bên ngoài ngồi diệp tinh tuyết hiện tại thành tích m ộ ư ơ i điểm quan trọng liên quan đến nàng có thể hay không đi ép thành phố gặp ngụy hàng tiểu di còn có từ gia hạ hồng những người kia đều xách ghế đầu ngồi ở diệp ra trước cổng chính trường học bây giờ còn chưa có phái người tới thôn trưởng bên kia cũng không có điện thoại đánh tới một đoàn người khó tránh khỏi có chút nóng này ngươi làm sao hiện tại mới trở về mới vừa là đi nơi nào nhìn thấy diệp thiều hoa một chút cũng không gấp bộ dáng diệp mẹ không khỏi liếc nàng một cái đi tìm phán đệ diệp thiều hoa không nhanh không chậm trả lời hạ hồng nhìn thấy diệp thiếu hoa khó tránh khỏi nhớ tới trước đó diệp ra đem chủ ý đánh tới con trai mình trên người chuyện này nói đến con trai ta tìm tới bạn gái trong nhà là thượng hải là người sinh viên đại học đây an tết muốn mang trở về nhìn nói đến chỗ này xung quanh người đều bắt quái đều nói con của hắn không chịu thua kém tìm một cái trong thành tức phụ hay là cái đại học câm thanh rất có văn hóa câu này để cho diệp mẹ mất hứng trong thôn người nào không biết trước đó nàng có đem diệp thiều hoa giới thiệu cho từ thành ý tứ nhưng người ta từ thành trướng mắt lúc này hạ hồng vừa nói như thế còn đặc biệt sách một câu là sinh viên chẳng phải là bẩn thịu diệp thiều hoa sao diệp mẹ đáy lòng không cao hứng nhưng cũng phản bác không ra cái gì chỉ có thể đáy lòng thầm mắng diệp thiều hoa bất tranh khí tiểu di gầm một hạt hạt dưa nghe được câu này đáy lòng cũng không khỏi nhớ tới một sự kiện cười nạo h một tiếng đúng rồi tỉ thiều hoa việc hôn nhân ngươi tìm được chưa a nàng muốn thi đại học trong nhà còn có tiền dư liền để nàng thi tốt nghiệp trung học nếu như có thể thi đậu cũng tốt nữ sinh viên so với cấp ba sinh càng dễ tìm hơn nhà chồng nghe được câu này hạ hồng liếc diệp thiều hoa liếc mắt ta làm sao nghe ta con trai nói thiều hoa thành tích không thế nào tốt ta đầu năm nay thi đại học cũng không dễ dàng vẫn là sớm chút tìm nhà chồng đi về sau lớn tuổi liền không ai m u ố n diệp mẹ lại bị câu này phát cáu hết lần này tới lần khác tiểu di còn ghi hận lần trước diệp t h i ể u hoa không đ ể mặt nàng trận kia xem mắt đều không đi lúc này cũng mở miệng đừng nói đầu thôn cái kia thiên nguyên nhà con trai hiện tại đã cùng đừng con gái người ta đính hôn phương viên mười dặm cũng tìm không được nữa so với hắn càng người tốt hơn nhà ta nói tỉ ngươi tranh thủ thời gian tìm một cái đi cũng không phải tinh tuyết còn như thế chọn làm gì người ta không chê ngươi gầy không rất nuôi liền đã không tệ nông thôn những nữ nhân này lắm mồn không được nói xong một đoàn người đều cười diệp t h i ề u hoa mặt không thay đổi tại một đoàn người nhìn chăm chú phía dưới vào diệp gia đại sảnh chính là cái này thời điểm cách đó không xa có một châm làm ồn tiếng a đây không phải là hiệu trưởng trường học sao thấy rõ cưới xe đạp cực nhanh hướng bên này cơi ư nam nhân trong thôn nữ nhân liếc mắt liền nhận ra hắn làm sao cưới xe đạp đến rồi tiểu di vô đùi tỉ nhanh đi rót chén trả tới để cho hiệu trưởng nghỉ ngơi một hồi khẳng định là nhà các ngươi tinh tuyết thi rất tốt hiệu trưởng tự mình đến báo tin vui diệp mẹ cũng nghĩ tới khả năng này luôn cuống tay chân trở về rót một chén trà đi ra nàng làm sao cũng không nghĩ tới hiệu trưởng sẽ đích thân đến vội vàng liền ghế cũng không chú ý gặt ngã sau khi ra ngoài hiệu trưởng xe đạp cũng đứng tại nàng trước cửa hiệu trưởng ngài uống trà diệp mẹ lập tức đem trà cho hiệu trưởng sau đó chừng tròng mắt nhìn hiệu trưởng trên mặt vui sướng đều không che giấu được hiệu trưởng nhà chúng ta tinh tuyết lần này thành tích thế nào có thể hay không bên trên ép đại hết chương này chương tám trăm ba mươi sáu tám trăm ba mươi sáu trọng sinh tám mươi chín bốn canh diệp tinh t u y ế t thành tích của nàng ta không biết hiệu trưởng cưỡi tốc độ rất nhanh trên mặt mồ hôi chảy r ò n g cầm tới lá trà không k h á c h khí một hơi liền uống nữa ta là tới thông chi diệp t h i ể u hoa phụ huynh trong tỉnh đến tin tức diệp đồng học lần này thi được tỉnh trạng nguyên hiệu trưởng bùn bùn tại hạ đi một đoạn văn để cho tất cả mọi người tại chỗ đều mậu bức tiểu di cùng hạ hồng có chút không dám tin tưởng hiệu trưởng ngươi không có nhớ lầm tên sao là diệp thiều hoa không phải diệp tinh t u y ế t hiệu trưởng trong lòng cao hứng cũng không để ý hai người hoài nghi cười cười đương nhiên không có nhớ lầm đợi lát nữa trong trường học sẽ còn phát huy trường đây chính là chúng ta tỉnh trạng nguyên nghe nói trong tỉnh sẽ còn đập phóng viên tới đến lúc đó muốn đăng báo các ngươi chuẩn bị kỹ càng cùng là nghiêm túc như vậy sự tình hiệu trưởng làm sao sẽ tính sai ở đây xem náo nhiệt quê nhà các hương thân sửng sốt một chút về sau liền lập tức chúc mừng diệm tình trạng nguyên a ngươi thế nhưng là có hai nữ nhi tốt còn có một vài người đã suy nghĩ chờ một lúc túi nhất điểm hồng bao cấp diệp ra đây chính là tình trạng nguyên trong thôn tử phạm là có chút việc vui đều sẽ đuổi tới túi bên trên một cái hồng bao đừng nói là trong thôn đầu một phần không nghe nói còn muốn báo cáo sao đây nếu là đặc cổ đại đó là có thể trên kinh thành làm đại quan tồn tại diệp mẹ một mặt mộng bức lâng lâng mà tiếp nhận trong thôn người tá n g dương lại chuyển thân nhìn về phía trong phòng nhìn xem nghe được cái này tin tức sau vẫn như cũ phi thường bình tĩnh con gái nàng bắt đầu có chút cảm thấy nàng nữ nhi này có chút không tầm thường toàn trường người lại hâm mộ lại là thành tâm chúc mừng chỉ có hai người hiện tại hết sức khó xử hạ hồng cùng diệp t h i ể u hoa tiểu di vừa mới hai người ngươi một câu ta một câu bẩn t h ể u diệp t h i ể u hoa bây giờ nghe hiệu trưởng mang tới câu nói này hai người bỗng nhiên cảm giác được mặt đau vô cùng đợi đến trở về thời điểm từ t h a n h nhìn thấy một mặt hoảng hốt mẫu thân không khỏi hỏi trong thôn đã xảy ra chuyện gì náo nhiệt như vậy chính là hạ hồng trong lòng hiện tại có chút cảm giác khó chịu diệp ra cái kia diệp t h i ế u hoa thi đậu tỉnh trạng nguyên nghe được hạ hồng lời nói từ thành quả nhiên có chút ngây người diệp t h i ế u hoa thành tích đi ra về sau đưa tới một mảnh sóng to gió lớn diệp tinh tuyết trên thực tế cũng thi không sai mặc dù xa xa không kịp diệp t h i ế u hoa nhưng bên trên ép đại là đủ chỉ là đời trước nhị m ộ i thành tích một mực không tốt diệp tinh tuyết có chút hoài nghi diệp thiều hoa có phải hay không giống như nàng nhưng nếu là thật diệp thiều hoa chắc chắn sẽ không từ bỏ từ thành nghĩ tới đây diệp tinh tuyết liền không có cái gì hoài nghi bởi vì diệp thiều hoa kiểm tra một cái thành tích tốt còn mang theo người một nhà bên trên báo hiện tại diệp mẹ vô luận đi đâu xung quanh người đều người nhận ra nàng đến thỏa mãn nàng lòng hư vinh cũng bởi vì như thế diệp mẹ đối với diệp thiều hoa thái độ trở nên hết sức lớn không còn hướng trước kia muốn diệp thiều hoa làm việc nhà nông bởi vì c h ấ n trưởng đại nhân tới qua đến thời điểm diệp thiều hoa đi cắt heo thảo đi hắn có chút không cao hứng phần thưởng diệp ra năm trăm khối tiền còn nói diệp thiều hoa về sau là vì quốc gia làm công hiến không nên lãng phí nàng thời gian tăng thêm trong trường học ban thưởng tiền còn có thân thích người trong thôn túi tiền linh linh tổng tổng lại tám trăm khối diệp mẹ phảng phất giống như nằm mơ đối với hai cái con gái cũng mười điểm chú ý nhất là đối với diệp thiều hoa nhìn thấy người diệp ra dạng này diệp tinh tuyết trong lòng mười điểm không thoải mái nàng để đua xuống đ ố n g nhiên n ở nụ cười mẹ ngày mai ngụy hàng sẽ tới hắn nghe nói thi đậu ép đại hết sức cao hứng lần này là đặc biệt lái xe tới đón ta đi thượng hải nhịm hội ngươi cũng là lớp ép đại lớn cùng ta cùng một chỗ làm ngụy hàng xe a buổi chiều chỉ còn lại có toàn thôn hy vọng hy vọng ta không muốn độc mãi b ố câu một ngày không bổ canh a che mặt bỏ chạy ngày mai lại tiếp tục a ngủ ngon ta thân ái cầu tử môn hết chương này chương tám trăm ba mươi bảy 837 t r ọ n g sinh tám l i n h 20, canh một cái gì ngụy hàng muốn đi qua đón ngươi diệp ra đoàn người này lại là vui mừng không thôi lúc đầu tại ngụy hàng đám người kia lúc rời đi thời gian trong thôn còn có không ít người nói nhàn thoại diệp mẹ trong lòng ít nhiều có chút tâm thần bất định bất an bây giờ nghe diệp tinh tuyết lời nói rốt cục i ê n tâm đúng vậy à bất quá hắn sẽ hắn lại ở ta lại trường học thời điểm n h ấ t lên một cái kia tháng tới diệp tinh tuyết đem chính mình trong túi quần điện thoại di động phóng tới bên bàn nhìn thấy thân thích còn có diệp mẹ bọn họ ánh mắt rốt cục chuyển hướng bản thân mới cười nhìn về phía diệp thiều hoa diệp mẹ hiện tại bởi vì hai cái này con gái phi thường tự hào không sai cũng là người một nhà về sau đi ép thành phố cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau diệp thiều hoa nghe thế bên trong trên mặt không có nửa điểm biến hoa sao chỉ là khẽ n g n g đầu không cần chính ta đi câu nói này để cho diệp gia đại đa số người đều không hiểu rõ nhất là diệp ra tiểu di nhị nha đầu có xe ngươi không ngồi tại sao phải bản thân đi tiểu di đối với diệp thiều hoa dạng này mười điểm không hiểu diệp thiều hoa loại hành vi này trong mắt nàng cực kỳ hâm mộ ghê gớm bao nhiêu người muốn ngồi xe con đi đều không có cơ hội trong thôn người đừng nói ngồi loại xe này tử đầu năm nay lại trong thôn nhìn thấy một cỗ cũng có chút không dễ dàng diệp thiều hoa cũng không giống nói thêm cái gì trước kia cũng nhắc nhở qua diệp tinh tuyết bất quá diệp tinh tuyết một mặt cảnh giác bộ dáng nàng cũng lười nhiều lời chính ta đi là được nàng cơm nước xong xuôi lần nữa trọng thân một lần sau đó để đua xuống cùng trên bàn cơm trưởng b ố i cáo biệt lúc này mới bản thân vào phòng trên bàn cơm người cũng không ít nghe được diệp thiều hoa câu nói này sửng sốt không có phản ứng gì cũng không phải đối với diệp thiều hoa lời nói không có thần ý kiến gì mà là không dám nói gì có ít người đ ấ y lòng âm thầm cô vì sao tổng cảm thấy diệp thiều hoa c ó chút biến nàng nói như vậy cả một cái cái b ả n đều không người nào dám phản bác dù sao cũng không biết từ lúc nào bắt đầu đợi đến bọn họ ý thức tới giống như cứ như vậy diệp thiêu hoa về đến phòng bên trong đến bây giờ còn không có nghe được lục phán đệ tin tức buổi chiều thời điểm nàng đi một chuyến lục trông mong bên kia lục ra cửa nhà khóa chặt cũng không biết cái kia người một nhà rốt cuộc là đi nơi nào đầu năm nay chỉ một điểm này không tốt cũng không phải là tin tức toàn cầu hóa thời đại nàng ngồi ở cao thấp bên giường trên mặt bàn tiện tay cầm bút trên giấy vẽ lấy cái gì cửa bị gó vang nàng không ngẩng đầu nói một câu tiến đến gõ cửa người là diệp tinh huy từ thành tích đi ra đến bây giờ mở tiệc chiêu đãi thân thích diệp tinh huy không có cùng với nàng nói một câu khả năng bởi vì diệp cha diệp mẹ từ bé bất công quan hệ diệp ra cái này tạm tỷ đ ệ quan hệ đều hết sức lãnh đạm ngày bình thường lời nói liền không nhiều người t h ì rất tốt diệp tinh huy đứng ở cửa cũng không tiến đến chỉ là nhìn xem diệp thiều hoa phức tạp nói một câu đã từng hắn cho rằng diệp ra diệp thiều hoa là nhất làm cho người quan tâm một cái rõ ràng không có người cần nàng làm cái gì nhưng hết lần này tới lần khác nàng muốn tự cho là thông minh hy sinh điểm này để cho diệp tinh huy mười điểm bực bội nghe được người trong thôn lời đàm tiếu đều đủ để cho diệp tinh huy phát cáo nổ tung diệp thiều hoa ngòi bút dừng lại ta nói qua ta thành tích còn tốt đương nhiên diệp thiều hoa là nói qua có thể khi đó thành tích của nàng là công nhận kém diệp tinh huy tại nàng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một đêm bên trên một đêm không ngủ khi đó nghe diệp thiều hoa nói thi còn tốt thành tích còn tốt hắn đều tưởng rằng ă n ủi có thể ai có thể nghĩ tới nàng còn tốt chính là thi một tỉnh tráng nguyên vậy chứ nàng bên ngoài tất cả mọi người là thi không được khá ý tứ a diệp thiều hoa đối với diệp tinh huy tình cảm cũng phi thường nhạt khả năng còn không có đối với lục phán đệ tốt như vậy bất quá nàng nghĩ nghĩ vẫn là đi đến bàn đọc sách gốc rẽ cái kêu một nửa là ta lưu cho trường học mấy bản này ngươi cầm lấy đi hảo hảo h ọ c ca nàng đem góc bản ra chất đống sách vợ rút ra mấy bản sau đó đưa cho diệp tinh huy diệp tinh huy lấy sau cùng viết sách bên trong rời đi diệp thiều hoa gian phòng khuôn mặt hết sức phức tạp sau một tháng ngụy hàng rốt cuộc đã đến diệp tinh tuyết biết rõ hắn đại khái mười giờ sáng đến cho nên cả một nhà đều ăn mặc cực kỳ đẹp đẽ bảy giờ thời điểm liền chờ tại trong thôn duy nhất một đầu trên đường lớn tám giờ một nhóm ba cái đội xe từ trước mặt bọn hắn mở qua dẫn đầu là một cỗ màu xanh quân đội xe đầu xe hai bên cắm quốc kỳ ở giữa là một cỗ màu đen xe thoạt nhìn cũng không so với một lần trước giang hành bọn họ bắn tới tiện nghi chỉ là trung gian trước kia xe đen cửa sổ xe là khép lại hơn nữa từ bên ngoài nhìn không thấy bên trong cuối cùng cũng là một cỗ treo quốc kỳ màu xanh quân đội xe lần này hắn sao nhìn vô cùng rõ ràng màu xanh quân đội trong xe ghế lái cùng trên ghế lái phụ đều ngồi người đây không phải trọng yếu nhất trọng yếu nhất là bọn họ nhìn thấy treo ở trên ghế lái phụ người kia trên người súng diệp ra người một nhà không khỏi lui về sau một bước đầu lập tức hạ xuống không dám nhìn cái này ba chiếc xe cho dù láng đ ốc bọn họ lúc này cũng ý thức được trong lúc này chiếc xe kia bên trong ngồi hẳn là một cái đại nhân vật bọn họ đến bây giờ gặp qua to lớn nhất nhân vật đại khái diệp chính là giang hành đám người kia chỉ bất qua đám người kia chỉ là có tiền thôi lúc này cái này bị hai chiếc quân dụng xe hộ tống người diệp tinh tuyết cùng diệp mẹ bọn họ biết rõ đây không phải dùng có tiền liền có thể đơn giản hình dung chờ ba chiếc xe nhanh chóng cách rời ánh mắt diệp tinh tuyết mới ngầm đầu chậm rãi thư thở một hơi vừa mới cái kia hẳn là đầu thôn gian kia trong đại v i ệ n đi không biết là người nào suýt không cần nói nhiều diệp cha lập tức thấp giọng nói loại người này nơi đó là chúng ta có thể nghị luận chúng ta coi như không nhìn thấy diệp tinh tuyết cũng chỉ là cảm thán một phen đời này có thể gặp được đến ngụy hàng như thế người đã đủ may mắn nàng nơi nào còn dám tại xa xỉ n g h ị cái khác một đoàn người tại m ộ ư ơ i giờ rưỡi thời điểm rốt cục chờ đến ngụy hàng lần này hắn nhưng lại không có mang cái kia hai nữ sinh là cùng giang hành cùng đi giang hành vừa xuống xe liền thẳng đến đại trạch mà ngụy hàng không có đi qua thấy cảnh này diệp tinh tuyết cũng là bị sợ ngây người nàng là thật không nghĩ tới giang hành vậy mà nhận biết cái kia sân rộng người diệp tinh tuyết giật mình trong lòng cuồng hỉ không thôi giống như là ý thức được bản thân nhận biết hai người kia m ộ ư ơ i điểm không đơn giản b ấ t quá rất nhanh bình tĩnh trở lại lấy tay đừng quay đầu phát ngụy hàng ngươi biết nơi này ở người nào sao giang hành hắn là nhận biết hết chương này c h ư ơ nhưng g trọng n s i tám linh, canh mà lần này ngụy hàng không có trả lời nàng chỉ là h i ế p mắt dường như dò xét đồng dạng nhìn diệp tinh tuyết liếc mắt cuối cùng n ở nụ cười người ở đây ngươi cũng không cần biết rõ tốt ý thức được ngụy hàng ngữ khí có biến hóa diệp tinh tuyết lập tức thu hồi bản thân hỏi thăm ánh mắt giang hành đi ra rất nhanh trên mặt có chút nhẹ nhàng thở ra biểu lộ đi trước sở hằng hỏi ân giang hành gật đầu chúng ta không thể ở lâu ngụy hàng tỏ ra là đã hiểu hai người đối thoại tựa như đánh đáp án đồng dạng diệp tinh tuyết nghe không hiểu nàng đương nhiên biết rõ ngụy hàng có rất nhiều thứ gạt bản thân bất quá nàng nói với chính mình phải từ từ đến đến diệp ra ngụy hàng vẫn như cũ mang theo khuôn mặt tươi cười lấy ra bản thân lễ vật người trong thôn trước đó nhận biết ngụy hàng lúc này nhìn thấy xe đến rồi lại có rất nhiều người vây đến diệp ra xung quanh đến xem náo nhiệt diệp mẹ lại là một hộp thích khoe khoang người đem ngụy hàng mua đồ từng kiện từng kiện lấy ra nhìn cho con trai ta còn có nhị nha đầu cũng mua quần áo đây diệp mẹ so sánh đến so sánh đi sau đó cầm cho diệp thiều hoa mua món kia mang điểm lụa trắng váy không nỡ bung ô tay cái này váy thật là dễ nhìn à nhị nha đầu mặc vào nhất định đẹp mắt hạ hồng những cái này các bạn hàng xóm ngoài miệng không ngừng khen nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút ghen ghét ngụy hàng mua quần áo xem xét vải vóc cùng làm công liền rất không bình thường đồng dạng gia đình chỗ nào có thể mua được À, còn có ta đồ vật diệp mẹ tiếp tục hướng xuống mặt lật một cái tìm được một kiện hẳn là bản thân váy con mắt trợn thật lớn giang hành không thế nào thích bầu không khí như thế này bất quá hắn cũng không hề rời đi chỉ là đem ánh mắt trong đám người q u é t lấy không nhìn thấy bản thân muốn nhìn người náo nhiệt tán đi diệp mẹ đem một bàn lớn đồ ăn dọn xong giang hành nhìn thấy vẫn chưa có người nào đi ra lúc này mới hỏi một câu diệp a di ngươi một cái khác con gái đâu không thể phủ nhận bởi vì ngụy hàng lần này mang trong quần có bản thân diệp mẹ cao hứng đem diệp t h i ể u hoa cũng quên đi lập tức vỗ đầu một cái ta đi bảo nàng ngụy hàng các ngươi lần này đi ét thành phố có thể mang lên nàng sao mang lên nàng đừng nói giang hành liền ngụy hàng cũng sửng sốt một chút nàng đi ét thành phố làm gì ta nhị mội cũng thi đậu ét đại cùng ta cùng đi học lúc này diệp tinh tuyết mới miễn cưỡng cười một tiếng nàng thi lên đại học thời điểm cùng ngụy hàng gọi điện thoại nhưng là vô ý thức không cùng ngụy hàng để lộ một chút tin tức lúc này cũng không có nói diệp thiều hoa thi đậu tình trạng nguyên sự t ì n h nghe được nàng lời nói diệp tinh huy ngẩng đầu nhìn nàng một cái ngụy hàng cùng giang hành nhưng lại không có chú ý diệp tinh tuyết biểu lộ bọn họ quan tâm là một chuyện khác m g ụ y ngụy của ngươi cũng thi đậu ép đại thực sự là xảo diệp mẹ lúc này đã đẩy cửa phòng ra sau đó kinh ngạc một chút nhị nha đầu không có ở đây gian phòng trên mặt bàn chỉ có tấm này giấy đây là cái gì nàng kinh hãi mà cầm một trang giấy chạy ra giang hành vừa định tiếp tới xem một chút không nghĩ tới ngụy hàng nhanh hơn hắn một bước lấy tới giấy cái này khiến giang hành có chút ngoại ý muốn nhìn ngụy hàng liếc mắt diệp thiều hoa lưu lại trang giấy chỉ có câu nói nói nàng tự mình một người sớm đi ép đại sau đó chính là một cái diệp thiều hoa tên sách trên thực tế liếc mắt qua liền có thể thấy rõ nội dung nhưng ngụy hàng nhìn thời gian rất lâu không có nguyên nhân khác diệp thiều hoa cái chữ này viết quá có khí khái cũng quá đẹp liền xem như người ngoài nghề cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần cái này nhịn nha đầu làm sao đi trước thời hạn thực sự là nuôi không một chút cũng không hiểu chuyện diệp mẹ có chút khí nhưng bởi vì có người ngoài ở đây nàng không nói gì thêm nhưng lại diệp tinh tuyết tại nghe được cái này tin tức thời điểm thở dài một hơi bởi vì đường nguyên nhân diệp thiều hoa cùng yến tử vân buổi chiều thời điểm mới tới S thành phố ngươi có muốn hay không đi gặp gia gia của ta yến tử vân tại ét nội thành một tòa độc tòa nhà biệt viện trước dừng lại trên thực tế lão gia tử đã sớm biết diệp thiều hoa tồn tại nếu không phải là yến tử vân ngăn lại hắn đại khái một tháng trước liền đi trong thôn tìm diệp thiều hoa đi nghe được câu này diệp thiều hoa sờ mũi một cái hay là chớ ớt tốt ta yến tử vân cũng không có khuyên nhiều nàng é thành phố cái phòng này hắn cũng không có tới qua phòng ở bên trong đồ vật cũng không nhiều hắn mang theo diệp thiều hoa tại thượng hải đi dạo một lần mua chút quần áo còn có vật dụng hàng ngày thẳng đến ba ngày sau mới trở về h ế n ra đương nhiên không mang theo diệp thiều hoa biết rõ điểm này thời điểm tiệc d i ệ u lao ra tử tức giận đến không để ý y ế n tử vân hắn ngược lại là muốn vụng trộm nhìn xem cô bé kia nhưng hắn cũng biết y ế n tử vân tính tình tiệc d i ệ u lao ra tử quát tháo phong vân hơn nửa đời người lần thứ nhất sợ người vẫn là hắn đứa cháu này diệp thiều hoa thì là an ổn tại c một sở nghiên cứu lấy nàng tình huống bây giờ tự nhiên là không cần chữ a trường học lãng phí thời gian học những cái này nàng đã sớm biết đồ vật x c một người ngay từ đầu thấy được nàng còn trẻ như vậy mặc dù sẽ không xem nhẹ nàng nhưng cũng không có trọng dụng nàng thằng đến nàng tại cho lão tiến sĩ làm thí nghiệm thời điểm đem sở nghiên cứu thẻ một tháng bản thiết kế hoàn thành sở nghiên cứu nhân tài có chút kinh khủng nàng thiên phú cũng là từ lúc kia bắt đầu diệp thiều hoa bận rộn diệp thiều hoa chính là như vậy người càng l à ở chung thì càng biết rõ nàng chỗ đáng sợ sở nghiên cứu bên trong người ý thức được nàng khủng bố phía trên còn đơn độc phái một cái đội vụn trộm bảo hộ nàng thậm chí đưa nàng thân phận mã hóa diệp thiêu hoa đến ét thành phố chuyện thứ nhất liền đem điện thoại di động đổi mới một đợt ý thức được cái thế giới này bước chân nàng không có thay đổi bao nhiêu nhưng là tăng thêm trò chơi thuận tiện đem điện thoại di động đổi mỏng rất nhiều nàng tại thượng hải mấy tháng không sao cả gọi điện thoại cho trong nhà bởi vì diệp ra không có điện thoại bất quá nàng đánh mấy lần cho nhà trường thôn để cho diệp tinh huy nhận điện thoại hỏi hắn lục phán đệ tin tức lúc đầu diệp thiều hoa cho là nàng tại thượng hải khả năng không gặp được lục phán đệ không nghĩ tới lần này nàng mới từ làm xong một cái thí nghiệm liền nhận được lục phán đệ điện thoại sở nghiên cứu tại vùng ngoại thành tiến tử vân hiện tại đang tại giải quyết tiến ra một cái địch nhân diệp thiều hoa không có quái dày hắn chỉ là túi đầu theo đường cái đi tới gần sát nghỉ đông đoạn đường này cơ hồ không có xe gì đúng vào lúc này đằng sau cách đó không xa một chiếc xe hướng bên này lai tới n g ồ i ở ghế lai ăn mặc màu trắng áo đông người bỗng nhiên sửng sốt một chút chờ chút diệp tinh tuyết đó là ngươi mội mội à. hết chương này chương 839, 839 t r ọ n g sinh tám l i n h 22, bà canh diệp tinh tuyết cũng là s ư ớ n g sở nàng đã bốn tháng không thấy diệp thiều hoa nàng không biết diệp thiều hoa thi đậu ngành gì hơn nữa ép đại cũng rất lớn ngay từ đầu đến thượng hải thời điểm giang hành cùng ngụy hàng đều có đi tìm diệp thiều hoa bất quá đều không có tìm được diệp tinh tuyết cơ hồ đều quên diệp thiều hoa cũng ở đây thượng hải mấy cái này sự thật không nghĩ tới lúc này còn có thể trông thấy nhất là đối phương tại như vậy rét lạnh thời tiết quần áo không có mặc mấy món khoác trên người tựa hồ chỉ là một cái mười điểm đơn giản vận động áo khoác trên thực tế đến thượng hải về sau diệp tinh tuyết mới biết mình chỉ là một cái hết ngồi đáy giếng é đại cơ hồ đều là người bản xứ rất nhiều nữ sinh mặc trên người quần áo mới vay mới trên chân đạp một đôi giày da để cho diệp tinh tuyết cảm thấy tranh l ệ n h thật lớn nhất là tại ngụy hàng bên người ngụy hàng ngôi cái bạn nữ mặc trên người dùng đến thậm chí ăn phần lớn cũng là đi tới nước ngoài diệp tinh tuyết cảm giác được mình tựa như là cái vịn con xấu xí đồng dạng lại thêm gần nhất bởi vì ngụy hàng ưa thích cùng năm thứ nhất đại học cái kia giáo hoa thông đồng để cho diệp tinh tuyết mười điểm khó chịu có thể bây giờ thấy diệp thiếu hoa nàng đ ố n g nhiên có một loại cảm giác cân bằng nhị muội ngươi làm sao sẽ một người ở chỗ này nhìn thấy diệp thiều hoa ngồi lên ngồi kế bên tay lái diệp tinh tuyết kéo bên người ngụy hàng cánh tay lạnh nhạt thờ ơ bản thân nhìn rất đẹp vải nỉ áo khoác cười nói làm sao đều không đến tỉ tỉ ngươi xem một chút ngươi bây giờ đem mình qua thành hình dáng ra sao diệp thiều hoa hướng trên ghế rửa k h ẽ nghiêng hơi nhắm hai mắt lại nhàn nhạt, nhạt nói một cái địa điểm không để ý tới bất cứ người nào so trước đó ở nông thôn nhìn thấy thời điểm càng thêm lãnh đạm đang lái xe giang hành không khỏi nhìn diệp thiều hoa lướt mắt hắn thật đúng là chưa từng gặp qua diệp t h i ể u hoa người như vậy mà chỗ ngồi phía sau ngụy hàng lúc đầu lại nhìn điện thoại di động nhìn thấy diệp t h i ể u hoa đi lên sau hắn cũng sửng sốt một chút lúc đầu cái này bốn tháng hắn cơ hồ đều đã quên đi rồi diệp t h i ể u hoa không nghĩ tới lúc này còn có thể nơi này nhìn thấy chỗ ngồi phía sau cái phương hướng này chỉ có thể nhìn thấy đối phương tinh xảo trắng non bên mặt nhìn ra chưa xoa một chút phấn nhưng so ép đại hiện tại lớn những cái kia hệ hoa giáo hoa không muốn biết đẹp mắt đi nơi nào ngụy hàng há to miệng mới vừa muốn nói điều gì lúc này bỗng nhiên ầm một tiếng xe bị người từ phía sau hung hăng va vào một phát xe bốn người lảo đảo một lần giang hành tay trượt đi hơi kém đem xe đụng vào phía trước đường cái hình răng cưa a diệp tinh tuyết dọa đến biến sắc nhịn không được thét lên là bọn hắn giang hành mắt nhìn phía sau xe kính lông mày chăm chú v ặ t lên ngụy hàng gọi điện thoại cho ta tiểu cứu không còn kịp rồi ngụy hàng quay đầu nhìn xuống đằng sau sau đó mở miệng cho ta mở ra ngươi không thoát khỏi được những người kia diệp nhị muội muội ngươi tránh ra để cho ta đi phía trước diệp tinh tuyết cũng quay đầu xem đến phần sau tốt mấy chiếc xe sợ h ạ i đến toàn thân phát r u n đã nói không ra lời không được tay trái ngươi xương tay gãy vẫn chưa hoàn toàn khôi phục không mở được g i a n g hành không chút suy nghĩ cự tuyệt h ã n kỹ thuật lái xe không có ngụy hàng tốt nhưng để cho ngụy hàng mở cũng không phải một cái biện pháp ngụy hàng không nghe tình huống khẩn cấp diệp thiếu hoa ngươi trước đến đằng sau sau đó diệp thiều hoa con mắt nhắm tựa hầu ngủ thiếp đi đồng dạng không có trả lời nàng ẩm lại la một tiếng xe bị đâm đến trên đường thậm chí có một chút nhẹ nhàng di chuyển diệp thiều hoa rốt cục mở mắt nàng từ gương chiếu hậu bên t r o n g thấy được đằng sau tình huống bất quá trên mặt không có một chút kinh hoàng chỉ là nhéo nhéo ngón tay nhận lấy rang hành trên tay vô lăng nhàn nhạt, nhạt đến nhìn lướt qua đằng sau tình huống lạnh lùng đắc đạo về phía sau đầu năm nay buồng xe cũng không tính nhỏ giang hành cũng không biết vì sao liền xoay người đi đằng sau diệp thiều hoa ngồi ở ghế lái trên mặt không có cái gì biểu lộ đạp xuống chân ga trước phong đạm vân khinh hai chữ đỡ lấy trong xe ba người còn chưa kịp phản ứng xe bỗng nhiên phi nhanh ra ngoài diệp thiều hoa ngươi điên phía trước là đường rẽ nhanh giảm tốc độ giảm tốc độ xe ngồi phía sau diệp tinh tuyết chưa từng có gặp qua diệp thiều hoa lái xe lúc này nàng là thật sự sợ rồi gặp diệp thiều hoa không giảm tốc độ sắc mặt nàng trắng hơn thậm chí nhắm mắt lại nhưng giang hành cùng ngụy hàng đều không chớp mắt nhìn xem diệp thiếu hoa ngay từ đầu bọn họ tự nhiên cũng sợ hãi nhất là ngụy hàng tốc độ xe này liền xem như tay hắn không tổn thương thời kỳ đỉnh phong cũng không dám dạng ngày mở nhưng mà ngồi ở trên ghế lái nữ nhân hộp số nhấn ga trôi đi biến hóa làn xe bọn họ thậm chí có thể nghe được lốp xe trên mặt đất x ẹ n qua t r ó i hai tiếng vang xe qua một cái tiếp lấy một chỗ đường rẽ nguyên bản truy bọn họ xe tại quá lớn một chỗ đường rẽ thời điểm không có giảm tốc độ một cái tiếp lấy một cái đụng phải xác định không có xe tiếp tục đuổi địa lúc diệp thiều hoa hãm lại tốc độ một tay khoác lên trên tay lái một tay mạn bất kinh tâm gõ vô lăng đem xe trước mắt thời gian lái đến nàng muốn đi địa phương nàng đã thấy đứng ở đầu đường lục phán đệ nàng mới quay đầu hướng g i a n g hành nhìn thoáng qua chậm du du mà nói tạ ơn sau đó từ trong túi q u ầ n móc ra một tờ tiền xem như tiền xe ngữ khí không sợ hãi không thích tựa hồ vừa mới đến tất cả đối với nàng mà nói bất quá chỉ là ăn cơm uống nước mà thôi trong xe ba người còn kinh ngạc nhìn ngụy hàng ý thức được nàng muốn đi lập tức đẩy cửa xe ra muốn gọi ở diệp thiếu hoa nhưng không có tại đám người thấy được nàng thân ảnh từ đầu tới đôi nàng liền phân phó hai chuyện một để cho giang hành về phía sau buồng xe ngồi xuống hai để cho bọn họ đỡ lấy xe sau đó bọn họ cứ như vậy không hiểu thấu đi ra ngụy hàng thần sắc kinh ngạc vừa mới đối phương lười biếng trôi đi bẻ cua nói bộ dáng còn ở hắn trước mắt diệp thiều hoa nhìn thấy lục phán đệ về sau đã bắt lấy nàng đến một cái sạp hàng nhỏ một bên hỏi nàng mấy tháng này tình huống thế mới biết lục phán đệ trốn ra được hiện tại đang tại thượng hải làm công chuẩn bị sang năm tham gia thi đại học nàng ăn tết không có ý định trở về để cho diệp thiều hoa giúp nàng mang hai mươi khối tiền trở về cho lục gia diệp thiều hoa nhận lấy tiền để cho nàng có phiền phức tìm nàng là được bởi vì yến tử vân tại thi hành nhiệm vụ nàng liền cho hắn phát cái tin nhắn liền tự mua về nhà vé xe lửa bởi vì phòng thí nghiệm sự tình diệp thiều hoa về nhà muốn so với người khác muộn rất nhiều bất quá lúc trở về diệp tinh tuyết cũng còn chưa có trở lại thiếu hoa ngươi tìm bạn trai không có a hạ hồng bên người đi theo một cái tuổi trẻ nữ tính nhìn thấy diệp thiều hoa trở về nàng liền không nhịn được cười híp mắt mở miệng hết chương này chương tám trăm bốn mươi sáu trăm bốn mươi trọng sinh tám mươi ba 4 kênh. Đó là tại ừ thành mang về b n g á Diệp dù nói mẹ mặc nhìn Hồng như vậy, trong lòng thấy Hạ vậy, đầu i thoải mái, nhưng là muốn tiếp tục cho Diệp Thiều giới thiệu, trong nhà là Thượng Hải. ể m muốn không nhưng cho Hoa nhà Thượng trong tục là là l n này ăn tiết, thành, đem trong thành bạn gái mang về. Tại đầu năm nay nhà ai nếu là tìm một cái trong thành con dâu chính là bản lanh lớn hạ hồng mang theo từ thành bạn gái trong thôn chuyển thật lớn một vòng trước đó bởi vì diệp thiều hoa những cái kia không hảo cảm thụ mới chậm rãi biến mất tại diệp thiều hoa thi đậu tình trạng nguyên trước đó người trong thôn biết rõ từ thành cùng diệp thiều hoa không thành c ư ờ i cũng là diệp thiều hoa bởi vì người sáng suốt đều biết là từ thành trướng mắt diệp thiều hoa có thể bởi vì diệp thiều hoa thi đậu t ỉ n h trạng nguyên người trong thôn hướng gió cũng thay đổi liền trong thôn này mấy chục năm cũng ra không được một cái trạng nguyên những người này lời nói dần dần biến thành từ da không có phúc khí bằng không thì thì có một cái trạng nguyên con dâu hạ hồng trong lòng có thể mất hứng lúc này con trai mang một cái trong thành bạn gái trở về hạ hồng trong lòng có thể không thoải mái sao nhất là diệp thiều hoa nửa năm này trở về cũng không có gì thay đổi cũng không cùng diệp tinh tuyết một dạng mang một có tiền bạn trai trở về mẹ nãi nãi bảo ngươi trở về tư thanh tới gọi hạ hồng cùng hắn bạn gái trở về khi nhìn đến diệp thiều hoa thời điểm cả người có chút sững sờ bất quá rất nhanh kịp phản ứng một đoàn người rời đi diệp mẹ lại bởi vì việc này có chút tức giận buổi chiều chạy tới thôn bên cạnh cùng tiểu di nói để cho nàng cho diệp thiều hoa tìm một cái đối tượng điều kiện nhất định phải so hạ hồng cái kia cái bạn gái tốt diệp thiều hoa biết rõ chuyện này thời điểm đang n ú t ở gian phòng cho hiến tử vân gọi điện thoại người đ a n g cười cái gì hiến tử vân nghe được nàng tiếng cười diệp thiều hoa m ạ n bất kinh tâm tựa ở bên cửa sổ ta cái kia mẹ nói phải cho ta tìm một cái đối tượng đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên không thấy thanh âm a diệp thiều hoa chỉ nghe được bên kia nói một câu sau đó cúp điện thoại diệp thiều hoa nhìn xem bản địa cúp máy điện thoại di động hơi híp mắt lại lại làm nhiệm vụ đi bất quá nàng không có suy nghĩ nhiều bởi vì xuyên thấu qua cửa sổ nàng nhìn thấy một cỗ quen thuộc đầu xe tại nhà mình trước mặt là ngụy hàng xe trên xe xuống tới là ngụy hàng còn có một cái lộng lây phụ nữ trung niên cuối cùng mới là sắc mặt có chút không tốt lắm diệp tinh tuyết trung niên này phu nhân trên mặt có chút ngụy hàng bóng dáng diệp mẹ một thấy cảnh này có chút kinh hỷ sau đó nhỏ giọng để cho trong thôn một đứa bé đi đem thôn bên cạnh tiểu di đi tìm đến ngài ngài là ngụy hàng m ụ mụ a diệp mẹ xoa xoa đôi bàn tay ngụy hàng còn tốt có thể ngụy hàng mẫu thân liền hiển thị rõ phu nhân phong phạm diệp mẹ một cái nông thôn phụ nữ ở trước mặt nàng mười điểm không được tự nhiên ân ngụy mẫu nhìn diệp mẹ lướt mắt hẳn là gia sư rất tốt trên mặt cũng không có bên trên bất kỳ khinh bị nào chi sắc nhưng không có cùng diệp mẹ nắm tay diệp mẹ cũng ý thức được tay mình rất bẩn cực kỳ thô giáp xấu hổ thu tay về có chút nịnh hót nói ngồi bên trong ngồi vừa vặn hôm qua trong nhà giết heo thực sự là đại nha đầu cũng không nói cho ta các ngươi vậy mà hôm nay cùng với nàng đồng thời trở về ta đều không thế nào chuẩn bị nàng không nhìn thấy bởi vì chính mình lời nói diệp tinh tuyết đầu thấp đủ cho lợi hại hơn diệp mẹ l a o băng ghế dài bưng đến đến người kia bên cạnh thân các ngươi làm sao hôm nay cùng đại nha đầu trở về ta không phải cùng với nàng đồng thời trở về ngụy mẫu liếc mắt băng ghế dài nhìn xem đen kịt mặt ngoài không hề ngồi xuống đi chỉ là mười điểm lãnh đạm lại mà thu hồi ánh mắt ta hôm nay là cùng con trai ta đến tạ ơn diệp thiều hoa đồng học nàng vài ngày trước đã cứu ta con trai một mạng tiền này là cảm kích nàng trong giọng nói của nàng mang một chút bố thí hết chương này chương tám trăm bốn mươi mốt sáu trăm bốn mươi mốt trọng sinh tám l i n i hai mươi b ố bổ ngụy hàng đối với diệp tinh tuyết vốn chính là chơi đ ù a mà ngụy mẫu cũng biết con trai mình đức hạnh lại không nghĩ rằng cái này diệp tinh tuyết thu nhiều đồ như vậy vẫn còn không tự biết mình cuối cùng mưu toan dùng diệp thiều hoa ân cứu mạng cài chặt ngụy hàng ngụy mẫu cũng không phải không có thủ đoạn gì nàng trực tiếp cùng hai người về nhà hoàn toàn đoạn chuyện này nàng đối với đầu năm nay người nghèo hết sức rõ nhưng lại mang theo điểm chắn ghét đây là rõ ràng lòng người không đủ rắn nuốt voi chờ giải quyết xong chuyện này liền để ngụy hàng không thể cùng hai cái này tỉ m ộ i tiếp xúc nàng thả một sắp tiền nhìn độ dày phải có hai nghìn hai cái này ngàn đối với dân quê mà nói là một bút giá trên trời tài phú nhìn thấy diệp mẹ những người kia thoáng nhìn cái này xếp tiền thời điểm đáy mắt ánh sáng nàng thần sắc trên mặt mười điểm lạnh lùng ngụy hàng phải có chút sợ hắn mẫu thân một mực đứng ở một bên không có động tính gì thiếu hoa mau ra đây diệp mẹ không biết làm sao diệp t h i ế u hoa cùng ngụy hàng lại có quan hệ gì còn cứu hắn ánh mắt không rời cái kia xếp tiền diệp t h i ế u hoa đem điện thoại di động nhét vào trong túi quần ngoài cửa sổ đã bay xuống tuyết nàng tùy ý phủ thêm một kiện áo khoác màu đen mở cửa ra ngoài làm sao vậy nàng n g n g đầu quần áo màu đen đưa nàng mặt nổi bật lên rất trắng diệp mẹ không thôi đem ánh mắt c h ữ từ cái kia xếp tiền bên trên rời nàng hiện tại cũng biết ngụy da trướng mắt nhà mình bất quá những cái này diệp mẹ đã sớm dự liệu được ngụy da có tiền như vậy làm sao sẽ nhìn lên nhà bọn hắn hiện tại chủ yếu là số tiền này không có ngụy da không quan hệ chỉ cần đem tiền lưu lại về sau diệp tinh huy đi trong thành mua nhà cưới trong thành tức phụ tiền vốn cứu có nàng một bên đem sự tình nói một lần một bên ra hiệu diệp thiều hoa cầm xuống tiền không nghĩ tới diệp thiều hoa chỉ là nhẹ nhàng liếc cái kia một sấp tiền phảng phất nàng xem không phải tiền mà là một đống giống như giấy đem thu cắm ở trong túi quần không cần ngươi lấy về đi ta cứu là t ỷ ta ngụy hàng chỉ là thuận tay mà làm không có việc gì lời nói ta trở về phòng ngay từ đầu xuyên việt đến thời điểm diệp thiều hoa còn ẩn tàng qua bản thân tính tình bất quá ở phòng nghiên cứu ngốc mấy tháng nàng cái kia tính tình trở về nhìn thấy ung dung uy nghiêm ngụy mẫu nàng lại so đối phương càng thêm lãnh đạo càng thêm cao ngạo trực tiếp trở về phòng đây là ngụy mẫu không ngờ rằng có chút kinh ngạc chừng to mắt hơi nghi hoặc một chút sau đó hít mắt đây chẳng lẽ là dục cầm cố tùng a đầu năm nay dân quê nhìn thấy nhiều tiền như vậy con mắt không phải sáng lên ai còn dám cự tuyệt nhưng mà diệp thiều hoa không còn có đi ra ngụy mẫu cảm thấy nữ nhân này rất có tâm cơ lúc đầu ngụy mẫu chuẩn bị đem tiền lưu cho diệp ra liền mang theo ngụy hàng rời đi lại không nghĩ rằng bên ngoài rơi ra tuyết lớn không thích hợp hiện tại đi chỉ có thể ở diệp ra tạm một đêm nàng ở tại diệp mẹ nhường lại trong phòng lông mày vặn gấp vô cùng mà diệp mẹ những người này ở đây diệp thiều hoa gian phòng đại nha đầu ngươi nói cái kia ngụy ra rốt cuộc là ai điện thoại di động chính là bọn họ sản xuất hơn nữa ta nghe nói ngụy hàng ngoại công là thượng hải đại nhân vật nhưng ta không biết bọn họ thân phận bất quá hắn cái kia tiểu cứu giống như so với hắn ông ngoại còn lợi hại hơn hiện tại ngụy gia cùng yến gia đều dựa vào hắn tiểu cứu khó trách diệp mẹ cùng diệp cha nhìn thoáng qua người như vậy hay là chớ gây a chỉ là một cái thượng hải đại nhân vật bọn họ liền biết đây không phải phổ thông nhà giàu sang làm không tốt bám vào mệnh diệp mẹ mặc dù ưa thích tiền nhưng càng tích h mệnh một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau ngụy gia hai người còn chưa có đi ra diệp cha cái thứ nhất đứng lên chuẩn bị quét tuyết còn không mở cửa đã có người gõ cửa diệp cha nghi ngờ mở cửa nhìn thấy cửa ra vào hất lên một kiện màu xám áo choàng tuấn mỹ nam nhân ngẩn người ngài ngài tìm ai hết chương này chương 842, 842 m h t r ọ n g sinh tám linh, x o n g diệp thiều hoa còn tại ngủ trên giường cảm giác mở to mắt sau khi xuống tới dưới giường diệp tinh tuyết cảm giác được động tĩnh cũng mở mắt chậm rãi cầm quần áo ngồi xuống nhìn thấy diệp thiều hoa tấm kia thanh đạm mặt diệp tinh tuyết đem áo đ ô n g t r ồ n g lên chầm mặc vén chăn lên tại diệp thiều hoa túi đầu mang dậy vào buộc dây dày thời điểm diệp tinh tuyết đ ố n g nhiên mở miệng trong lòng ngươi khẳng định đang cười nhạo ta đi cái gì diệp thiều hoa xác định nàng tại nói chuyện với chính mình không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía nàng chế rêu ta không biết tự lượng sức mình vọng tưởng làm hào phú thiếu phu nhân diệp tinh tuyết nắm chặt n ắ m đấm diệp thiều hoa nghe thế bên trong sao không khỏi nhìn nàng một cái một câu đều không có nói biểu hiện trên mặt cùng trước kia không sai biệt lắm không có gì thay đổi thấy được nàng dạng này diệp tinh tuyết trên giường ngồi nửa phút sau đó không nói một lời xuống giường mang giày vào đi theo diệp thiều hoa sau l ư n g đi ra diệp thiều hoa vừa ra tới liền gặp phảng phất tại du hồn một dạng diệp cha diệp mẹ cha mẹ các ngươi làm sao vậy diệp tinh tuyết nhìn thấy hai người biểu lộ có chút kỳ quái thấp giọng nói chẳng lẽ là ngụy phu nhân không phải nhị nha đầu ngươi ngươi diệp cha hẳn là muốn bị dọa phát sợ ngươi sau nửa ngày cũng nói không ra một câu diệp mẹ nhìn thấy hắn dạng này có chút gấp lập tức tiếp lời nhị nha đầu ngươi h ã y thành thật nói cho ta biết người kia là ai có trời mới biết hai người bọn họ đứng lên vừa mở cửa liền nghe được ngoài cửa cái kia khí thế rõ ràng sẽ bất phàm người gọi mình thúc thúc cá di thời điểm lực trùng kích lớn bao nhiêu nhất là cửa chính bên ngoài ngừng lại một cỗ quân đội dùng xe xe kia xem xét cũng không phải là ngụy hàng chiếc xe kia có thể so sánh diệp mẹ ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn là tìm đến diệp tinh tuyết dù sao bọn họ trong nhận thức biết chỉ có diệp tinh tuyết có thể nhận thức đến nhân vật như vậy có thể tuyệt đối không nghĩ tới là đối phương dĩ nhiên là tìm đến diệp thiêu hoa diệp thiêu hoa tự nhiên cũng nhìn thấy một tay cắm ở trong túi quần thẳng mà đứng ở cửa cách đó không xa hiến tử vân hẳn là đã biết nàng đã thức dậy một cách tự nhiên quay người nhìn nàng buổi sáng tốt lành ân hắn nên tự giới thiệu mình diệp thiêu hoa ý thức được hẳn là tối hôm qua bản thân một trò đùa kích thích hắn đến không khỏi quay người nhìn về phía diệp mẹ a a đúng diệp mẹ liền vội và ngật đầu diệp thiều hoa nói vài câu nhìn xem diệp mẹ lại lần nữa cho hiến tử vân rót một chén trà nóng nàng liền đi phòng bếp đánh răng rửa mặt đi diệp tinh tuyết tại ét thành phố ngốc lâu như vậy đối với những cái kia cấp cao phẩm cũng có biết hiến tử vân trên tay cầm lấy điện thoại di động còn có trên cổ tay hắn đồng hồ không một không biểu hiện lấy tự phụ nàng sửng sốt một chút về sau cũng kịp phản ứng lập tức đi theo diệp thiều hoa cùng đi phòng bếp ngươi khi đó nói ta ngươi bây giờ cũng không phải là một dạng tìm người có tiền diệp tinh tuyết nhìn xem diệp thiều hoa trong lòng cũng không biết là cảm tưởng gì chỉ là rêu cợt mở miệng hắn còn không có ngụy hàng dụng tâm liền một bộ quần áo đều không nỡ mua cho ngươi ngươi thích làm sao nghĩ liền nghĩ như thế nào diệp thiều hoa đánh răng xong dùng nước lạnh rửa mặt lười biếng mở miệng bất quá chúng ta không giống nhau diệp tinh tuyết đứng tại chỗ nhìn xem diệp thiều hoa rời đi trong lòng trào phúng không được nào có cái gì không giống nhau người một nhà chuẩn bị ăn điểm tâm thời điểm ngụy hàng hai mẹ con mới vừa và t ỉ n h ngụy phu nhân đối với nông thôn loại hoàn cảnh này một chút cũng không thích ứng một đêm không có ngủ đến lúc sáng sớm mới mơ mơ màng màng h i ế p mắt trong chốc lát lúc này đi ra thời điểm nàng nhìn cũng không nhìn trên mặt bàn người c h â m mặt nói thẳng diệp thiều hoa ta sẽ cầm hai nghìn khối cho các ngươi còn có một cái điện thoại di động dạng này ngươi hài lòng ngụy phu nhân tối hôm qua đã nghĩ tới diệp cha diệp mẹ xem xét chính là tham tiền người về phân diệp t h i ể u hoa nàng cũng chú ý tới đối phương phát ra t r à n g quần áo không mới cũng ở đây s là cấp ba tại s là cấp ba con cháu nhà nông c ó thể có mấy cái không ganh đua so sánh một cái điện thoại di động nàng đời này khả năng cũng mua không nổi nghĩ một đêm qua đi ngụy mâu rốt cuộc quyết định xuất ra cái này điện thoại di động sớm chút giải quyết xong chuyện này sớm một chút rời nơi này nơi rách nát này nàng thực sự là đợi đủ nhưng mà nàng một câu lời còn chưa nói hết liền thấy từ phòng bếp tới nam nhân nghiêng đi mặt tử Tử vân ngụy mẫu không sợ trời không sợ đất duy nhất sợ người chính là tiểu nàng hai mươi tuổi đệ đệ có thể nói toàn bộ vòng tròn bên trong người liền không có không sợ yến ra cái này nhỏ nhất con trai đánh chết ngụy mẫu đều không sẽ nghĩ ra được nàng lại ở chỗ này thấy được nàng tiểu đệ yến tử vân nên đã sớm biết ngụy mẫu ở chỗ này trên mặt không có một chút kinh ngạc chỉ là cầm hai bát cháo một bát bỏ vào diệp thiều hoa bên người đây là tỷ ta sau đó tùy ý giới thiệu diệp thiều hoa cầm b ũ a nghe được k i ế n tử vân l ờ i nói tỉ tỉ ngươi tốt ta nguy mẫu chính là lúc này diệp thiều hoa trong túi điện thoại di động vang lên một tiếng phá v ỡ an t ĩ n h dị thường đại sảnh diệp thiều hoa sờ lên cũ áo đông dày túi xem xét điện báo người thần tình nghiêm túc một lần một bên đi ra ngoài một lần nói hiến ra ra đúng vậy a tới nhà của ta đừng ngài đừng đến chờ thêm sông n ă m ta đi ép nội thành tìm ngươi a nguy mẫu nắm b u ố t trên tay đã bị xã hội đào thải điện thoại di động lâm vào quỷ dị trầm mặc diệp thiều hoa chiêu này cũng đem trên mặt bàn những người khác giật nảy mình diệp mẹ diệp cha bọn họ bị s ư n g sờ đến chẳng ai ngờ rằng nàng cái kia phá áo đ ô n g bên trong còn có cái này ngụy mẫu yên lặng đem điện thoại di động nhét vào trong ngực sau đó kịp phản ứng diệp thiều hoa vừa mới gọi hiến ra ra nàng có chút không dám tin nhìn về phía hiến tử vân tử vân cha cha h án lao gia tử đến tột cùng là làm sao tiếp nhận một cái nông thôn con dâu ngụy ra biết rõ ngụy hàng sau chuyện này thiên kém c h không cho nhức、lên. Hắn ú t đều đã lên. s ớ một biết, hiến tử vân nhàn nhạt nhàn vân nhìn nàng m cái, Còn nữa, thiều hoa nàng là c ò ngụy nữa, n n hoa thiếu à là loạn thất bát tao đổ vật cho nàng, C cho cho các người bị C một người chê cười. C một đem một một, thất bát tao vật tránh người, đừng ngươi người n g đổ về sau bị mẫu cùng ngụy hàng lướt nhau nghĩ đến trước đó dùng hai nghìn khối này nha điện thoại di động đập diệp thiều hoa thời điểm mặt trướng có chút đỏ buổi sáng thời điểm tuyết ngừng ngụy hàng bọn họ không có mặt lưu lại đi tuyết dừng lại liền đi hạ hồng mang theo từ thành bạn gái đi trên trấn còn đặc biệt đến diệp ra trước cửa lắc một lần nhìn thấy diệp ra cửa ra vào ngừng chiếc xe kia sửng sốt một chút chị dâu tinh tuyết bạn trải đến, đến rồi hết chương này chương 843, 843 siêu sao vụ nổ lớn một có thể ngụy hàng mở cũng không phải chiếc xe này a diệp mẹ hiện tại đã triệt để xác định diệp thiều hoa cùng yến tử vân quan hệ c ò n sâu không có cơ hội cùng hạ hồng khoe khoang một phen thấy được nàng bộ dạng này lập tức mở miệng ai nha hạ tẩu tử ngươi không biết đi đây là thiều hoa bạn trai xe lần này bạn trai nàng là tới trong nhà cùng chúng ta thảo luận hôn sự hạ hồng cũng nhìn thấy trong sân diệp thiều hoa cái gọi là bạn trai lớn lên so từ thành tốt hơn gấp trăm ngàn lần cũng so từ thành có tiền nhìn xem không hề giống đồng dạng kẻ có tiền không có đem đối phương kích thích đến ngược lại bị diệp thiều hoa kích thích đến hạ hồng một câu đều không có nói sắc mặt đen kịt rời đi diệp ra cùng yến ra nói hôn sự thời điểm diệp mẹ vì diệp tinh huy tương lai sư tử há m ồ m muốn tám nghìn khối bán đức đem yến g i a g i a hủ đến sau nửa ngày diệp t h i ề u hoa giá trị đâu chỉ tám nghìn khối cũng bởi vì dạng này yến g i a g i a bọn họ rốt cuộc biết diệp g i a có bao nhiêu trọng nam khinh nữ nhất là yến g i a g i a còn tự cho là tìm được diệp thiều hoa tiết kiệm như vậy nguyên nhân đối với diệp thiều hoa so đối nhà mình con trai còn tốt mà diệp mẹ mù quán một lần đem tám nghìn khối tồn lại cảm thấy mình là đã kiếm được lại không nghĩ rằng tiếp đó mấy năm khoa học kỹ thuật cấp tốc phát triển 8.000 nàng về sau căn bản l k h ô tính là l à cái gì. mặc năm sau, Diệp cha Diệp mẹ bọn họ tại TV trắng đen nhìn lên đến Diệp thiều hoa phỏng vấn mình tinh mang. Nàng mẹ mới Mà mê m sau, cha hoa qua thiểu tuyết Diệp Diệp Diệp Diệp tại biết cái triệt lúc, họ thì bỏ TV gì. để là dù là ép đại tốt nghiệp nhưng trong thôn đều biết nàng còn không có tốt nghiệp liền mang theo tiền nam nhân trở về thanh danh tự nhiên là hủy điều kiện tốt không nhìn chúng nàng điều kiện kém nàng không nhìn chúng cuối cùng miễn cưỡng gả cho đi một người bình thường nàng có chút mê man g không biết mình trọng sinh cả đời này là vì cái gì thậm chí ngay cả đời trước còn không bằng đời trước nàng c h í ít tìm một cái người trong thành đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hệ thống ban thưởng 6.000 tích phân đinh số 008 vì ký chủ phục vụ 6.000 tích phân đã đến s ố sách thoát ly thế giới bên trong lại một lần nữa tỉnh lại diệp thiều hoa cảm giác được sinh mệnh lực tựa hồ tại trôi qua trên người tựa hồ có chút cái gì khác biệt địa phương nàng túi đầu xem xét chỉ thấy đầy mắt màu vàng kim còn có màu đỏ không sai màu vàng kim từ nửa người trở xuống nàng không nhìn thấy chân của mình chỉ có thấy được mười điểm loại sáng nhìn rất đẹp màu vàng kim đôi cá mỗi một phiến vạy cá cũng như cùng tác phẩm nghệ thuật tại phòng tắm nhàn nhạt dưới ánh sáng phản xạ ra ấm áp q u a n mang biết mình biến thành một con cá diệp thiều hoa đánh ra rất lâu đôi cá diệp thiều hoa mới phản ứng được nhìn thân thể của mình nguyên chủ tay trái tại còn chảy máu bên thành b u ồ n tắm để đó một cây dao g ọ t trái cây trong b u ồ n tắm tràn đầy huyết sắc c h ậ t nhìn có chút dòa người vậy mà tại tự sát diệp thiêu hoa lần thứ nhất sử dụng thân thể này hoàn toàn không biết làm sao muốn đem đuôi cá biến trở về đến nguyên chủ thân thể hiện tại hoàn toàn không có khí lực gì nàng đưa tay phải ra đem trong b u ồ n tắm nước khô sau đó cầm một bên khăn tắm lau khô thân thể cùng đuôi cá ngay tại nàng lau khô thời điểm đuôi cá biến thành thon dài thẳng tắp hai chân rốt cục gặp được quen thuộc hai chân diệp thiều hoa thở dài một hơi nàng phủ thêm trong phòng tắm để đó áo choàng t ắ m sau đó mang dép ra phòng t ắ m tám hiện tại có chút sợ ở lại ký chủ ngươi phải tiếp nhận nội dung cốt t r u y ệ n sao diệp thiều hoa thở dài một cái được sao nhìn thấy diệp thiều hoa không có cỡ nào nổi giận bộ dáng tám rốt cục thở dài một hơi dù sao đây là một cái liền chủ thần hệ thống đều có thể đen nữ nhân nội dung cốt t r u y ệ n lập tức tràn vào trong đầu diệp thiều hoa dựa và o ở trên ghế salon bắt đầu nhắm mắt tiếp thu đây là một cái mười điểm hiện đại hóa bối cảnh nhưng nguyên chủ lại là một đầu mỹ nhân ngư nguyên chủ khi còn bé sinh hoạt tại một mảnh cơ h ồ ngăn cách hải vực một bên hải vực bên cạnh chỉ có mười mấy nhà ngư dân nguyên chủ lần thứ nhất biến thành người thời điểm mười điểm khẩn trương b â y cá công kích nàng không còn thừa nhận nàng mà nàng cũng sợ nhân loại cũng may diệp thiều hoa gặp một cái mười điểm hiền lành diệp nãi mãi diệp mãi mãi là một cái mẹ góa con c ô i lao nhân thu dưỡng nàng cũng cho nàng đặt tên là diệp t h i ế u hoa nguyên chủ mặc dù chỉ là một con cá nhưng nàng có rất nhiều cất g i ữ vật có thể bán rất nhiều tiền cho diệp mãi mãi một lần nữa làm một cái nhà trong làng trài ngăn cách lòng người thuần phát mà nguyên chủ có mỹ nhân ngư được trời ưu ái thiên phú dáng dấp nhìn rất đẹp thanh âm cũng cự êm h a i tại mấy cái người theo đuổi bên trong chọn chúng lâm trạch diễn lâm trạch diễn dáng dấp cũng mười điểm đẹp trai toàn bộ làng trài hiếm thấy tuấn lãng nhất là hắn vẫn là làng trài một cái duy nhất có người làm công tác văn hóa lâm trạch diễn ngay từ đầu cùng nguyên chủ hết sức tốt thẳng đến lâm trạch diễn kiểm tra lên đại học mang theo nguyên chủ đi tới kinh thành lâm trạch diễn nhận thức được kinh thành phôn hoa dùng đến nguyên chủ tiền quen biết không ít bằng hưu còn quen biết một cái phú gia thiên kim tại làng trài thời điểm nguyên chủ là mỹ nhân nhưng đến kinh thành nguyên chủ chưa từng có đọc qua sách đồ nhà quê hành vi liền bạo lộ đi ra lâm trạch diễn bắt đầu ghét bỏ nữ chính lâm trạch diễn tại năm thứ hai thời điểm bị giới phim ảnh chọn chúng tham gia một cái thanh xuân điện ảnh năm hai một lần là nổi tiếng phú gia thiên kim chính là nữ một hai người vì đùa dỡn kết duyên trở thành cp có phú gia thiên kim mà nguyên chủ cất giữ bảo bối trên cơ bản cũng bị h ắ n bàn xong không có cái gì đáng giá ép địa phương hắn đương nhiên đạp nguyên chủ cùng phú gia thiên kim cùng một chỗ nguyên chủ xem lâm trạch diễn vì mệnh đương nhiên muốn đi tìm lâm trạch diễn nhưng sinh vì cá nàng thiên sinh sợ người bởi vì diệp mãi mãi nói qua không có thể khiến nhân loại ta phát hiện nàng mỹ nhân ngư thân phận sẽ bị bọn họ giải phẫu cho nên nguyên chủ vô luận là ở đâu đều người mặc quần dài ý đồ che giấu là cá chân tướng tìm tới hai người thời điểm nguyên chủ liền chính diện đều không thấy liền bị phú gia thiên kim bảo tiêu đuổi đi nguyên chủ muốn nói cái gì lại nhìn thấy lâm trạch diễn lạ lâm ánh mắt còn có phú gia thiên kim bằng hữu bọn bảo tiêu chế rêu ánh mắt nguyên chủ thất hồn lạc phách thời điểm Với lúc bị một cái s ă này tìm ngôi sao phát ngôi hiện, n sao cho để n n g giới giải g vào trí, u ê n nhìn chủ vì có thể nhìn thấy vì lâm, lâm trạch diễn đã á p ứng này, Diễn rồi. Trạch Lúc Lâm đ là đang họ tiểu sinh lưu lượng đảm đường mà phú ra thiên kim một đường phụ mẫu hộ tống dáng dấp đẹp mắt diễn kỹ cũng tốt sẽ còn ca hát khiêu vũ trên cơ bản không có cái gì ạn tỷ phan hai người không có công bố tình cảm lưu luyến nhưng cp phấn rất nhiều lúc này nguyên chủ người đại diện nghe được nguyên chủ nói chuyện thừa dịp lâm trạch diễn đang h o t thời điểm dẫm lên lâm trạch diễn bạn gái cũ trên ghế ngồi vị nguyên chủ hỏa là hát hỏa bất quá đến cùng cũng là hỏa công ty gặp nàng dáng dấp đẹp mắt cho nàng an bài một bộ phim truyền hình kết quả vô cùng thê thảm lan dẫm lên nhà chúng ta trạch diễn tiểu ca ca xuất đạo ngươi làm sao sẽ ác tâm như vậy cái này xấu hổ diễn kỹ ngươi ngay cả cười đều không biết hả thực sự là khắp màn hình xấu hổ lan ra giới giải trí được không giới giải trí cũng là bởi vì có các n g ư ờ i đám này bình hoa hiện tại mới khiến cho như thế trướng khí mù mịt hôm nay lại là ghê t ẩ m diệp bình hoa một ngày a mỉm cười nhà chúng ta tiểu ca ca trước kia ánh mắt thật không tốt vậy mà lại có như ngươi loại này bạn gái cũ mỉm cười đám dân mạng cũng đới ra nguyên chủ cùng lâm trạch thành thân thế nguyên lai、like、đến người kia đâu sinh hoạt tại cơ hồ ngăn cách làng trài nhỏ bất quá lâm trạch diễn thành công kiểm tra lên đại học nhiều giấc lòng mà nguyên chủ là một cái liền sách đều trên cơ bản không có chạm qua người cái này fans hâm mộ càng k h ô n g phục lâm trạch diễn fans hâm mộ còn có hắn cùng đang hot nữ tinh cv phấn mỗi ngày tại nguyên chủ t h ấ y b ổ phía dưới mắng có thể nói nguyên chủ là bị lưới bạo vô cùng tàn nhẫn nhất minh tinh hắn người đại diện cũng không nghĩ tới lại là kết quả này tại nguyên chủ xuất hành thời điểm bị lâm trạch thành fans hâm mộ cảnh cáo tại nhà nàng lắp camera nàng rốt cuộc sợ hãi sợ mình là mỹ nhân ngư bí mật bị đám người kia c h ụ p tới cuối cùng nhẫn nhịn không được lựa chọn tự sát về sau người đại diện tại nàng trong phòng tắm tìm được nàng là mỹ nhân ngư thi thể internet triệt đề bạo mà lâm trạch diễn thừa dịp nàng tự sát mỹ nhân ngư hòa độ lại lên một tầng lầu cầm tới một bộ cổ trang xuyên việt kịch danh lạch hỏa thành đỉnh cấp lưu lượng minh tinh sau đó cùng vị kia phú ra thiên kim sinh hoạt chung một chỗ nội dung cốt t r u y ệ n tiếp thu được nơi này thời điểm diệp thiều hoa đáy mắt dần dần trở nên lạnh nàng trực tiếp từ 008 nơi đó lấy qua một bình thuốc đổ nơi cổ tay trên cổ tay mau dần dần ngưng lại diệp thiều hoa lúc này mới đứng lên đi trong tủ lạnh lấy ra một cái quả táo đang ăn ngay tại nàng đi ra thời điểm phòng khách đại môn bị người dùng chìa khóa mở ra tiến đến là một cái trung niên mang theo kính mắt nữ nhân nàng nhìn thấy diệp thiều hoa trong ánh mắt có chút đáng thương sau đó thở dài một tiếng lại không nghỉ ngơi tốt hai ngày này mau đem trạng thái điều chỉnh tốt quốc dân cv cái này chân nhân tú lập tức bắt đầu rồi chân nhân tú diệp thiêu hoa ngầm đầu phụ nữ trung niên cho là nàng không muốn đi thanh âm có chút đ ể cao ngươi còn muốn cự tuyệt sao đây chính là có thể cùng mặc ảnh đế cơ hội hợp tác còn nữa ngươi chẳng lẽ quên lâm trạch diễn cũng đi sao ngươi lần trước không phải là phát thệ nhất định không nên để cho k i ề u du du cướp đi lâm trạch diễn sao hết chương này chương tám trăm bốn mươi b ố tám trăm bốn mươi b ố siêu sao vụ nổ lớn hai bà canh tiểu du du diệp thiêu hoa híp mắt nghĩ một hồi sau đó nhớ tới đây chính là cái kia phú gia thiên kim gặp diệp thiều hoa ngụm nhỏ ngụm nhỏ gặm quả táo phụ nữ trung niên có chút đáng thương chậm lại n g ư khí thiếu hoa nghe ta không sai bằng ngươi gương mặt này coi như làm bình hoa cũng sẽ hỏa chẳng lẽ ngươi không muốn đóng tháng tiền môn ư phòng tư tỷ còn muốn nói điều gì mà nói động diệp thiều hoa có thể câu tiếp theo lời còn chưa nói ra diệp thiều hoa liền ngầm đầu tốt ta đi ngươi cũng không thể để cho dân mạng a ngươi đi vậy thì tốt Ta lập tức đi ngay hồi phục tổng Tư tỉ một thoại bắt đầu gọi điện thoại. thương trùng, một tình toàn biết biết tú. Thiều thoại bắt trên tìm. ngay cao cửa Hoa lập liền lấy là loại loại lấy phục phấu Diệp hứng, cứu, cầm chủ cái nhóc chủng, mực cả. Căn cái chân cầm đi đạo điện đi đến đầu điện đáng đem đối điện động đầu hồi diễn. gọi người giải nghiên với di bên Nguyên mình nhân hoàn không bản không này nhân mạng gì sổ sợ sự ở quốc dân cp là một ngăn từ hát quốc đưa vào đến ngoài trời trực tiếp chân nhân tú tại hát quốc bốc lửa rất nhiều tham gia cái này chân nhân tú minh tinh đều hỏa mà trong nước cũng có thật nhiều người một mực tại truy hát quốc t r â n nhân tú bởi vì cái này t r â n nhân tú không có đi qua hậu kỳ cắt nối biên tập mà là hiện trường trong sáng trực tiếp bởi vì cái này mánh lưới đưa tới vô số người người xem cái nào fans hâm mộ không muốn xem không có đi qua cắt nối biên tập trực tiếp cho nên còn không có lợi ích dễ ảm liên bắt đầu hỏa lại thêm tiết mục chế tác tổ cố ý giang nóng độ a không chỉ có mời đang hot lưu lượng tiểu sinh lâm trạch diễn mời được hắn bạn gái cũ trên internet bị hặc diệp thiều hoa còn có lần thứ nhất tham gia chân nhân tú mặc sơ văn tiết mục chưa lấy dễ ảm t r ư ớ c hỏa đây là từ t ỷ không muốn để cho diệp thiều hoa từ bỏ nguyên nhân này mặc dù tiết mục tổ mời diệp thiều hoa mục tiêu không đơn thuần nhưng từ t ỷ biết rõ đôi này diệp thiều hoa mà nói là một cái cơ hội tốt nếu như lợi dụng được rất có thể sẽ tẩy trắng lúc đầu nguyên chủ sợ hãi màn ảnh huống chi loại này trực tiếp nàng sợ mình là một đầu đáng thương mỹ nhân ngư bị trực tiếp màn ảnh phát hiện bị phát hiện là phải bị giải phẫu nguyên chủ đánh chết cũng không đi đương nhiên diệp thiều hoa cũng không sợ điểm này đừng nói nàng cảm thấy trực tiếp màn ảnh sẽ không phát hiện nàng là một đầu chân quý mỹ nhân ngư coi như bị phát hiện nàng kia cũng là một cái quốc bảo nguyên chủ chính là quá đơn thuần quá ngu quốc dân cv rất đơn giản nam nữ khách quý tổ đội ở bên ngoài sinh hoạt mỗi ngày đều tại trực tiếp bên trong trực tiếp gian một mực mở ra tư tỷ sợ diệp thiều hoa cho người ta lưu lại ấn tượng xấu sáng sớm liền mang theo diệp thiều hoa đi thu địa điểm nàng khả năng nhân khí không được tốt lắm cho nên nàng tổ này màn ảnh không có ở đây nàng bên này bất quá hiện trường đạo diễn nhìn thấy diệp thiều hoa thời điểm bị sửng sốt một chút t ừ tỷ lúc này cũng biết diệp thiều hoa tiết mục là cv là mặc sơ văn hưng phấn kém chút n g ấ t đi bên này mặc sơ văn còn có hắn trợ lý người đại diện môn cũng chạy tới nơi này tiết mục tổ đây là bắt ngươi tại giang nóng độ mặc sơ văn người đại diện đối với tiết mục tổ phân phối diệp thiều hoa hết sức không vừa lòng sắc mặt đều tối lại đem diệp thiều hoa cùng ngươi chia làm cp nói xong hắn liền muốn gọi điện thoại cho hiện trường đạo diễn mặc sơ văn v ặ n dưới lông mày cái này nghệ nhân rất tồi tệ đâu chỉ h ỏ n g bét mự ca ngươi mới vừa về nước tự nhiên không biết bên cạnh hắn nữ phụ tá thở phì phò nói đó là một cái thô bị liền chữ lớn cũng không nhận ra mấy cái bạch liên hoa còn giả bộ đáng thương đào bên trên một cái nam tài tử liền sao đến cùng ngươi xem lâm trạch diễn bị nàng buộc chặt thành hình dáng ra sao hằng ngày buộc chặt thả đối phương lên nóng lục x o á t bảng tiết mục tổ vì chủ đề độ cũng thật là buồn nôn cái kia diệp thiều hoa sẽ còn vì ngươi chiêu đen đến lúc đó trực tiếp gian chuyển ra cũng là mắng nàng ngươi muốn ngược lại bị kiểu du du từ trạch diễn cái kia một tổ vượt trên một đầu một đoàn người đang nói đã đạt tới thu tiết mục nông trại hết chương này chương 845, 845 siêu sao vụ nổ lớn ba bốn canh tiết mục tổ phân phối đi xuống trước đi mạc sơ văn cũng có chút bận tâm bị c h ó i nhưng tiết mục đã bắt đầu đ ầ u liền không nói gì thêm xuống xe tổ này màn ảnh là theo chân mạc sơ văn đến mạc sơ văn vừa xuống xe màn ảnh liền đối chuẩn hắn mà hắn cùng diệp thiều hoa trực tiếp gian đúng giờ mở ra vậy bố bên trên diệp thiều hoa cùng mạc sơ văn tổ này đã bảo trực tiếp còn chưa bắt đầu thời điểm trực tiếp gian liền ngồi sồn không ít người hiện tại trực tiếp gian vừa mở ra vô số người x o ấ t bình tiết mục tổ ngươi điên rồi sao đem mặc ảnh đế cùng diệp bình hoa tạo thành cp chúng ta mực phấn biểu thị không đồng ý vụ hôn nhân này ta nghe nói diệp bình hoa là một cái liền tốt nghiệp tiểu học đều không có người nàng đến tột u cùng là lớn bao nhiêu mặt muốn tự xưng là l ầ m trạch diễn bạn gái cũ h u mặc dù ưa thích mặc ảnh đế nhưng lần này xin lỗi rồi mặc ảnh đế ta muốn đi những người khác trực tiếp gian một số người đến mắng vài câu liền chạy còn có một đoàn người bởi vì hãy bồ bên trên nhiệt độ chạy tới mắng chửi người so với cái khác trực tiếp gian diệp thiều hoa cái này trực tiếp gian cũng náo nhiệt chẳng qua là không giống bình thường náo nhiệt ta thiên a bọn họ nhiệm vụ thứ nhất dĩ nhiên là muốn viết chữ cho trên cửa dán lên câu đối sau đó để cho thôn trưởng đến lời bình cái nào một đôi câu đối tốt nhất ha ha ha ta muốn nhìn diệp bình hoa có thể viết ra chữ gì chết cười ta mới từ du du trực tiếp gian trở về du du cùng lâm tiểu ca ca quả nhiên là học bá chữ hiển nhiên là luyện qua xứ một mặt mặc sơ văn trợ lý cùng người đại diện chưa từng xuất hiện tại màn ảnh nhưng bọn họ đều xuất ra bản thân điện thoại di động nhìn trực tiếp nhìn thấy mưa đạn bên trên đối thoại trợ lý cùng người đại diện cũng là cao mày bắt đầu thầm mắng tiết mục tổ quả nhiên co tâm kế cái này căn bản là cầm điểm nóng đến lẫn lộn hát quốc quốc dân cp nào có dạng này hoạt động mặc sơ văn trước đó một mực tại nước ngoài quay phim không biết trong nước sự tình tại vào tiểu viện từ trước đó đầu g ó c một mực đang nghĩ cái này bị toàn mạng đen nữ tinh là cái dạng gì có lẽ nhìn thấy bản thân liền muốn cùng bản thân lẫn lộn liền như là cùng lầm trạch diễn lẫn lộn như thế trực tiếp quá trình có lẽ không thuận lợi hắn có lẽ sẽ bởi vì cái này chiêu đen có thể theo màn ảnh vào nhà thời điểm hắn nhìn thấy đứng ở một cái chậu hoa trước mặt nữ nhân có chút kinh trụ trực tiếp gian bên trên một giây còn tại đầy trời mắng chửi người một giây sau lại m ộ t b ư ớ c mặc dù không thích nàng làm người nhưng nói thật nàng xác thực dung mạo rất đẹp ha ha đầu năm nay cũng là nhân công mỹ nhân nơi nào sẽ có người cái mui dáng dấp cái này hoa mỹ một cái phẫu thuật thẩm mỹ trách sợ không phải liền đầu đều đổi trong sáng người qua đường phẫu thuật thẩm mỹ có thể chỉnh tự nhiên như vậy lúng túng đen sao các ngươi có hay không một loại nàng giống như so trước đó càng đẹp mắt đau lòng dễ dàng mặc ảnh đế muốn bị nữ nhân này buộc chặt h t x ệ ở bảng mặc ảnh đế diệp thiều hoa cũng không có như đám dân mạng nghĩ như thế buộc chặt mặc ảnh đế mà là cách hắn xa một mét đến vội vặn nhiệm vụ thứ nhất bắt đầu rồi mặc sơ văn rốt cục kịp phản ứng trong lòng ấn tượng đầu tiên ngược lại có chút tốt cầm bút lên hỏi nàng một câu ngươi trước viết đi ta nối liền liền tốt không được nhất định phải nam tài t ử trước viết hiện trường trọng tài cười híp mắt nói hơn nữa mặc ảnh đế cũng không thể viết dùng a càng không thể đem tiếp theo liên nói cho nữ tinh viết xong về sau d á n tại trên cửa chính loại này tiết mục bình thường đều là tiết mục tổ sớm nói cho khách quý muốn viết cái gì câu đối mặc sơ văn trầm mặc một chút hắn không xác định tiết mục tổ sẽ cho diệp thiếu hoa diệp thiều hoa không viết ra được đến mới là tiết mục tổ bảo điểm bất quá trực tiếp giới hắn vẫn viết một câu xuân tình gửi liêu sắc viết xong mới nhìn hướng diệp thiều hoa ha ha ha ngồi đ ợ i diệp bình hoa viết câu đối a viết đi ra ta trực tiếp đức ức mọi người nhanh đi nhìn du du cùng lầm tiểu ca ca viết câu đối siêu đẹp ta đã dự đoán đến tiếp đó xấu hổ cảnh tượng tiết mục tổ hung ác không dám nhìn ha ha hiện trường cũng là giới giải trí người đại bộ phận đều biết diệp thiều hoa là cái yêu buộc chặt người ánh mắt đều không tự chủ được nhìn qua từ tỉ càng là nắm chặt thu diệp thiều hoa một chút cũng không bị ảnh hưởng cầm lên bút lông cầm bút tư thế phi thường tiêu chuẩn diệp thần chớ cho ta ta là một đầu đáng thương cá mỉm cười hôm nay ý nghĩ bạo tạc nhiều như vậy không bổ canh ngủ ngon a hết chương này chương 846, 846 s i siêu sao vụ nổ lớn bốn canh một thấy được nàng cầm viết lên hiện trường máy vị lập tức cho đi nàng một cái to lớn màn ảnh có thể nhìn thấy nhân viên công tác lại cho hiện trường đạo diễn điệu bộ hỏi thăm hắn muốn hay không viết cái lá bài nhắc nhở tổng đạo diễn đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau lắc đầu hắn tất nhiên mời diệp thiều hoa tự nhiên là biết diệp thiều hoa bản thân danh điểm cái này từ hát quốc đưa vào thời kỳ thứ nhất hắn rất sợ không có chủ đề không có nhiệt độ lúc này trên mạng lưu lượng ngay tại diệp thiều hoa cùng lâm trạch diễn trên người hắn mời hai người vốn chính là vì nhiệt độ trên ư người được người ớ c có cái học cái lúc cho nhắc còn mục chết. đó đập đều đến, đem hóa Diệp Thiều hoa phim mòi biết viết phải đem tiết mục tổ phung truyền bất thật, tổ t Hoa hình không không nhở, không ngu nếu ra ra xem r này văn nàng nàng gì bị vị kỳ kẻ sự là là thực tế cái này nhiệm vụ thứ nhất chính là vì chỉnh diệp thiều hoa đạo diễn ngay từ đầu căn bản cũng không có nghĩ đến diệp thiều hoa lại dám tiếp có kiểu du du tiết mục dù sao kiểu ra có tiền có thế muốn tại tiết mục bên trong đem diệp thiều hoa chơi chết vô cùng đơn giản chân nhân tú đồng dạng mỗi người đều có người thiết lập tỷ như kiều du du tiết mục tổ trực tiếp cho nàng một cái học bá mỹ nhân người thiết lập tiết mục tổ mỗi ngày đều sớm an bài tốt nàng một ngày này hành trình nhìn trực tiếp đều biết thích nhất nhìn có chồng bạo điểm trực tiếp diệp t h i ê u hoa cái này trực tiếp gian từ vừa mới bắt đầu liền duy trì sáu trăm vạn nhiệt độ nhưng bây giờ bởi vì mọi người chờ lấy nhìn nàng rốt cuộc có thể hay không viết ra lập tức liền có thêm hai trăm vạn trực tiếp tăng tới đến tám trăm vạn nhiệt độ diệp thiều hoa trợ lý tại hiện trường đạo diễn lắc đầu hiện trường không ai cho nói chuyện trước khi đến cũng không có bất kỳ cái gì nhắc nhở thời điểm đáy lòng trầm xuống đ ỗ n g nhiên hiểu rồi lần này diệp thiều hoa cầm hẳn là tế thiên k ỳ bản không có chuyên môn luyện qua người căn bản là không viết ra được đẹp mắt có khí khái bút lông chữ vô luận là nâng g bút được bút vẫn là ngừng bút đều cần cổ tay lực không chế chỉ là cái kia là đối với người bình thường mà nói tại hiện đại cổ đại đều thi đậu nhiều lần trạng nguyên diệp thiều hoa Lại biết rõ bọn thứ nhất rõ họ gặp được màn ộ t vấn khăn nhiên đề khó khăn dĩ l bút l ô g nàng viết、chữ. trên mặt chữ, m màn ảnh n không một hoàng. quả, dưới rất rõ ràng có thể thấy được nàng nước chảy mây trôi vận dụng ngoài bút đặt bút giống như vân yên thế bút hùng kỳ hiện trường nhân viên công tác có hai mươi ba mươi cái trên cơ bản người người trong tay đều cầm điện thoại di động bận rộn làm màn ảnh bên trên thiết họa ngân câu tựa như năm chữ lúc xuất hiện mỗi người đều tính một cái chớp mắt lúc đầu chính cùng công ty mình câu thông muốn cho mạc sơ văn thay cái cp người đại diện không cẩn thận liếc mắt nghiêng mắt nhìn đến bên người trợ lý trên màn hình chữ miệng ngập ngừng lại nói không ra một câu trực tiếp gian bên trong ngay từ đầu soát lấy g â y tởm soát lấy xấu hổ lời nói lập tức dừng một chút sau đó chính là một mảng lớn cờ mờ ở ngưu bức liền xem như không hiểu chữ người cũng biết nàng chiêu này chữ không phải nói đùa diệp thiêu hoa cùng mặc sơ văn cái này trực tiếp gian bởi vì cái này thần triển khai trực tiếp tạc qua những cái kia chỉ là vây xem người qua đường bắt đầu nói chuyện c ợ mờ nờ các ngươi không phải nói nàng tiểu học đều không tốt nghiệp sao nói chuyện là người mù chữ đâu nói xong chữ lớn không biết một cái đâu không dối gạt các ngươi nói cứ như vậy chữ lại cho ta mười năm đều không viết ra được đến bản nhân quy đại ngành văn khoa sinh viên năm ba dạng này mù chữ ta cũng muốn làm mưa đạn đã nói kiểu du du cùng lâm trạch diễn trực tiếp gian ta xem cái kia chỉ có mánh khỏe không có nửa điểm khí khái chữ cũng gọi là xinh đẹp căn bản không cách nào cùng vị này so được không yên lặng nói một câu mặc dù ta là mặc ảnh đế phan cuồng nhưng mặc ảnh đế ngươi đã là một người trưởng thành rồi phải học được bản thân gánh chịu thua hậu quả ha ha ha thật không dám nghĩ ác liệt như vậy chữ lại là tướng mạo đẹp như vậy tiểu thư viết ra nhìn nàng viết chữ bắt đầu lúc bàng bạc bộ dáng đây là tâm động cảm giác chữ viết đến cho dù tốt thì sao vẫn là một cái sẽ chỉ buộc chặt rang nóng độ biểu mặc sơ văn tại vào cửa trước đó liền đại khái sáng tỏ chuyện lần này không đơn giản dựa theo người đại diện nói cái này nữ tinh không phải là một đèn cản dầu hắn cũng phỏng đoán qua đối phương là cái gì tính tình nhưng bây giờ đáy lòng trước đó đối với nàng kiến thiết tất cả đều bị bản thân lật đổ nhìn đến ngươi là chân nhân bất lộ t ư ớ n g a ta có chút hận tiết mục tổ vì sao đem ta cùng ngươi an bài tại một tổ dạng này căn bản không thi triển ra được ta tài hoa bất quá m ặ c sơ văn cũng rất có tống nghệ tế b à o lập tức đem câu đối cầm lên trước cho mọi người phô bày một lần sau đó cầm tới trên cửa đi dán ha ha ha mặc ảnh đế ngươi tỉnh ngươi có cái gì tài hoa trực tiếp gian nhân khí vững bước lên cao rất nhanh liền vượt qua kiểu du du cùng l ầ m trạch diễn cái kia một tổ đi tới đứng đầu bảng vị trí dán kết thúc rồi câu đối hai người đi thả hành lý cũng đến nhanh tiệm cơm mạc sơ văn đi phòng bếp xem xét lập tức trứng mắt trong phòng bếp không có một khỏa đồ ăn bắt cá nhanh lên đi bắt cá sắt vách kiểu du du bọn họ cái kia một tổ đã đi mạc sơ văn còn không biết muốn đi đâu bắt cá diệp thiều hoa tựa ở cửa ra vào chờ hơi không kiên nhẫn trực tiếp đi vào cầm lấy phía sau hắn trên bàn n h ẹ ệ m vụ thẻ nhìn thoáng qua về sau liền đưa cho mạc sơ văn một cái tay khác trực tiếp búng tay một cái đi động tác này ta vậy mà cảm thấy rất x o á i trên lầu ngươi không là một người mặc ảnh đế đi theo nàng đằng sau không hiểu giống cô vợ nhỏ cẩn thận mặc ảnh đế nhìn thấy phu ngươi nói thật ta cũng cảm thấy giống nhỏ giọng bức bức tổ này phong cách vẽ thanh k ỷ nhìn thấy diệp thiều hoa trực tiếp đi mặc sơ văn sửng sốt một chút chờ chút chúng ta đánh ca công cụ còn không có c ầ m cái gì công cụ diệp thiều hoa lúc đầu đi tới cửa bên cạnh nghe được thanh âm nàng ngừng lại bước chân hỏi một câu mặc sơ văn nhìn nhiệm vụ thẻ hai mắt giống như không phát công cụ chúng ta đi trước rồi nói sau nhìn những người khác một chút là thế nào đánh cá hai người trực tiếp xào trong thôn một cái sắp khô cạn ao cá đi đến mưa đạn nhìn lên đến hai người vậy mà cái gì đều không mang liền đi bắt cá lại là một đợt trào phúng thật là ngu du du đều biết muốn đi thôn dân nhà mượn lưới đánh cá những công cụ này bắt cá yêu thương nàng ai quy hết chương này chương 847, 847 siêu sao vụ nổ lớn nam canh hai t ừ tỷ nhìn thấy trực tiếp mưa đạn bên trên lời nói có chút kinh hoàng lập tức dùng ánh mắt ra hiệu lấy trong màn ảnh diệp t h i ế u hoa chỉ là diệp t h i ế u hoa không nhìn thấy nàng bên này t ừ tỷ có chút nóng nảy thật vất vả hút tới mấy cái phen hâm mộ chẳng lẽ lại phải đổi người qua đường biến thành đen tử chờ chút ngươi cái này muốn đi hướng nào mặc sơ văn nhìn thấy diệp t h i ế u hoa vừa ra khỏi cửa liền hướng một cái phương hướng đi lập tức gọi lại nàng ngươi chờ một chút khoan hay đi ta hỏi thăm đường hiện trường đạo diễn cùng nhân viên công tác đều có chút kinh ngạc nhìn xem diệp thiếu hoa bởi vì nàng đi phương hướng hoàn toàn là chính xác vận khí này cũng quá khá hơn một chút ta rất nhanh mạc sơ văn tìm một cái thôn dân chào hỏi đường chúng ta không có đi sai đi bắt cá à t ừ tỷ nhắc nhở diệp t h i ế u hoa coi như không nhìn thấy đối với nàng mà nói bắt cá thu nhận công nhân vốn là cái vương hữu nhưng là mạc sơ văn người đại diện cho mạc sơ văn điệu bộ mạc sơ văn thấy được phát huy hắn ảnh đế cấp bậc diễn kỹ chờ chút chúng ta đi tìm thôn dân mượn cái công cụ a ha ha ha thật nhỏ tức phụ chúng ta đi mượn cái công cụ a màn ảnh dưới diệp thiều hoa m ặ t không thay đổi a một tiếng trên thực tế mượn cái công cụ rất trọng yếu mặc ảnh đế có chút sợ diệp thiều hoa không cao hứng lập tức giải thích chúng ta nhất định phải bắt được cá bằng không thì buổi tối liền muốn đói bụng ta đói không quan trọng sao có thể để cho nữ sĩ đói bụng đâu hai người vừa nói một bên đến một cái thôn dân nhà nơi này hẳn là dân tộc thiểu số giống như cũng có chút bải ngoại mở cửa làm ộ t cái lao g i a g i a khuôn mặt nhìn qua mười điểm bất thiện diệp thiều hoa hai tay hoàn ngực đứng ở một bên nhìn xem mặc ảnh đế khuôn mặt tươi cười đi tìm lao g i a g i a mượn đánh cá công cụ không cho mượn các ngươi đi mau lao g i a g i a liền dòng họ của mình cũng không nguyện ý tiết lộ hẳn là cũng không biết mặc sơ văn nhìn thấy diệp thiều hoa cùng mặc ảnh đế thời điểm không kiên nhẫn mở miệng sau đó liền ầm mà đóng cửa lại lần thứ nhất bị lạnh nhạt mặc sơ văn một mặt một bức quay đầu nhìn thấy diệp thiều hoa cứ như vậy tại chỗ nhìn xem hắn thời điểm hắn sở lỗ múi một cái ngay vào lúc này cách đó không xa có một đống người đi tới là khác một đội ngũ mặc ảnh đế các ngươi bị thôn dân nhốt ở ngoài cửa một cái phim truyền hình gặp may nam số hai bạch hạo nhìn thấy mặc ảnh đế lập tức bày biện khuôn mặt tươi cười tới một bộ đã sớm biết bộ dáng như thế hắn trên tay cầm lấy một cái hắn cao cỡ nửa người lưới đánh cá mặc sơ văn nhìn thấy diệp thiều hoa cũng không nói chuyện không cọ màn ảnh bộ dáng lập tức đi đến nàng bên kia cam đoan màn ảnh có thể rơi ở trên người nàng lúc này mới hỏi ngươi làm sao cầm tới lưới đánh cá bạch hạo cùng hắn bên người nữ tinh trực tiếp nhìn về phía m ặ t sơ văn liền xem như tại trực tiếp trước mặt cũng liếc đều không có liếc một lần diệp thiếu hoa cười nói chúng ta là tìm du du mặc ảnh đế ngươi không biết cái thôn này cực kỳ bài ngoại du du nói nàng tổ bên trên là vu cổ nhà hiểu một chút vu cổ chi thuật ngay vừa mới rồi nàng giúp thôn t r ư ở n g hấp dẫn tới một cái độc trùng người trong thôn đối với nàng mười điểm hữu hảo mượn công cụ n g ư ờ i muốn tìm nàng hỗ trợ cái thôn này không có nàng mượn không được đồ vật vu cổ mặc sơ văn bị sợ ngây người cái thế giới này thật là có vu cổ loại vật này sao cũng chính là cái này thời điểm diệp thiều hoa cùng mặc sơ văn trực tiếp gian nhiệt độ xuống đến sáu trăm vạn mà trên bảng đệ nhất biến thành tiểu du du hai mươi triệu nhân khí vậy b ố lôi cuốn chủ đề cũng thay đổi thành tiểu du du cùng lâm trạch diễn hai người hấp dẫn đến rồi độc trùng vậy bố bên trên cũng tới rất nhiều h i ể u vu cổ người trong nghề l ợ i bình vậy chúng ta đi tìm một cái kiểu du du đi thế nào mạc sơ văn nhìn thoáng qua diệp thiều hoa hắn biết rõ cái tiết mục tổ này trong sáng gây sự nếu là bắt không được cá thực sẽ đói bụng một đêm người muốn mượn liền mượn diệp thiều hoa một bài cắm ở trong túi quần tựa hồ đang suy nghĩ gì đối với mạc sơ văn quyết định không có chút nào ý kiến mạc sơ văn cũng không biết vì sao tại cửa ra vào mang theo tấm kia chữ trước liền ý thức được diệp thiều hoa nhất định là một đại lão mà đứng một bên bạch hạo tổ này lúc đầu đối với diệp thiều hoa không có cái gì chú ý bọn họ cũng sợ bị diệp thiều hoa buộc chặt g i a n g nóng độ nhưng bây giờ nhìn mạc sơ văn vậy mà tại hỏi thăm diệp thiều hoa thái độ còn phi thường hữu hảo bộ dáng hai người đều hết sức kinh ngạc bất quá trên mạng liên quan tới diệp thiều hoa phong bình quá kém cho nên cũng chỉ là cho rằng mạc sơ văn tính tình quá tốt du du bọn họ bây giờ đang ở sắp khô cạn bên hồ nước ta mang các ngươi đi tìm bọn họ a bạch hạo sung phong nhận việc tại phía trước dẫn đường hai đội đi thời điểm mặt khác hai tổ người đều đã xuống nước tiều du du tựa hồ là một chút cũng không sợ dơ cầm lưới đánh cá cùng lầm trạch diễn phối hợp hết sức ăn ý chỉ là hai người bây giờ không có đánh được cá diệp thiều hoa bọn họ đến lúc đó hai người thứ nhất trong lưới chỉ có mấy cái cục đá mặc ảnh đế ngươi làm sao cái gì đều không mang lại tới tiều du du đi lên về sau trên người làm cho cũng là bùn mưa đạn trên đều đang nói nàng thanh thuần không làm bộ lúc này cuối cùng một tổ người nhìn thấy mặc ảnh đế đến rồi cũng nhao nhao đi tham gia náo nhiệt mấy người mặc dù cũng không quen nhưng ở dưới ống kính còn muốn biểu hiện m ộ ư ơ i điểm hòa khí m ộ ư ơ i điểm hữu hảo bộ dáng may mà chúng ta một tổ đến thời điểm đụng phải du du nàng giúp ta đi thôn dân nhà mượn công cụ cuối cùng một tổ người sang đây xem đến mặc ảnh đế bọn họ không có mượn đường công cụ khoa trương mà may mắn nói ra không có công cụ tại sao có thể t i ể u du du lập tức cười nói bên người trợ lý đưa cho nàng một cái điện thoại di động nàng cầm điện thoại di động vừa đi vừa nói chúng ta bây giờ mang mặc ảnh đế đi mượn công cụ trở về lại bắt cá cái khác hai tổ người lúc này cũng không bắt cá bọn họ mặc dù biết mặc ảnh đế mới là nổi tiếng nhất nhưng kiểu du du bởi vì cái kia một tay thần kỳ vu cổ so mặc ảnh đế hấp dẫn hơn lưu lượng đều tiến đến kiểu du du bên người cố gắng cùng với nàng đáp lời lâm trạch diễn vốn đang mười điểm sợ hãi diệp thiều hoa lại ở trước công chúng phía dưới lại muốn đối với mình khóc cái gì bất quá hôm nay diệp thiều hoa giống như không có dạng này để cho lâm trạch diễn quả thực thở dài một hơi sau đó cúi đầu nhìn xem tiểu du du trên điện thoại di động cả cơ hồ thấy không rõ mưa đạn còn có hai mươi triệu nhiệt độ phía trên này là nhìn thấy bảng xếp hạng hắn thấy rõ bản thân cùng tiểu du du trực tiếp gian sắp xếp đệ nhất mà mặc ảnh đế mặc dù rất có lưu lượng nhưng chỉ xếp hàng thứ ba so bạch hạo còn thiếu mấy mười vạn nhân khí diệp thiều hoa nhất định chính là một cái ưu ác tính nhân khí bạo rạp mặc ảnh đế đều bị nàng liên lụy thành dạng này lâm trạch diễn lại một lần nữa may mắn bản thân cùng kiểu du du một tổ hết chương này chương 848, 848 siêu sao vụ nổ lớn sáu ba canh một đoàn người lại một lần nữa đi vừa mới mặc ảnh đế đi đâu láo ra ra một nhà lão ra ra nhìn thấy kiểu du du lập tức cười h í p mắt nói du du muốn mượn lưới đánh cá a đương nhiên có thể nói xong xoay người lại cầm một cái lưới đánh cá đi ra đưa cho kiểu du du lần này mỗi cái trực tiếp gian mưa đạn trên đều soát lấy sáu trăm sáu mươi sáu một đoàn người cười cười nói nói trở lại ao cá một bên bắt đầu đánh cá t i ể u du du đã sử dụng qua trả lại cho mặc ảnh đế biểu thị đánh như thế nào cá biểu thị song sau nàng cùng lâm trạch diễn lần nữa xuống nước mà những người khác cũng đều vô ý thức không để ý đến diệp thiếu hoa phảng phất nàng chính là một cái bố cảnh bài trí mặc sơ văn nhìn thấy màn ảnh đều không có ở đây nàng bên kia lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy mà nhăn một lần sau đó đi đến bên người nàng chúng ta xuống dưới bắt cá a diệp thiều hoa nhìn thấy hắn cởi dày ra còn có kéo lên đến trên ống quần dạng này bắt không được cá đi hơn nữa quần áo làm dơ rất khó tẩy đến thời điểm diệp thiều hoa liền ở trong sân nhìn không có nước máy chỉ có một cái giếng nước chỉ là giếng nước đắp lên lấy một khối phiến đá gạch ha ha nói cái gì rất khó tẩy ta xem chính là làm ra vẻ căn bản chính là sợ bẩn a nhìn xem du du lâm trạch diễn bạch h ạ bọn họ không người nào là cởi dậy xuống dưới tốt làm ra vậy a không chơi nổi cũng không cần tham gia cái này chân nhân tú mà mặc sơ văn nghe được nàng lời nói quay đầu nhìn thoáng qua nước cơ hồ rút sạch chỉ còn lại có một đống bùn hồ nước nhìn nhìn lại diệp thiều hoa trên người áo trắng xác thực rất bẩn ngươi cũng không cần xuống mặc sơ văn gật gật đầu bọn họ đến bây giờ cũng không bắt được cá khả năng không dễ bắt ta đi xuống xem một chút lại nói như diệp thiều hoa sở liệu bọn họ tại trong nước bùn làm gần một giờ đều k h ô người bắt đ ợ được c con cá. Chỉ có cái 20cm cá lớn, trực cá mặc cầm một một một mưa một màn tổ bắt tiếp thành tinh, một thân lớn, nàng đạn nổ. Nơi này văn bùn đi lên, cầm màn ảnh n kiểu kia đi ru ru đầu đều ư g sơ cũng cùng hắn tiến lên đến, đi tại theo t rất o n bùn g muốn đã dùng ánh sáng, ta rõ ràng nhìn thấy một con cá lớn, nó hết lần này tới lần khác liền không vào lưới. Người cá khác thấy hết ta một tới rất rõ vào m lưới. ăn cá diệp thiêu hoa vẫn đứng tại bên bờ bất quá trực tiếp cũng sẽ hoán đổi đến nàng cái này màn ảnh không có cách nào nhan trị quá cao đói bụng mặc sơ văn ánh mắt chăm chú vào kiểu du du cái kia một tổ duy nhất một con cá bên trên mặc ảnh đế chúng ta buổi tối phân ngươi một bát canh cá a lâm trạch diễn nhìn thấy mặc sơ văn ánh mắt nở nụ cười nhìn thấy trực tiếp gian nhiệt độ trong lòng đối với chính mình cái này quyết định càng thêm xác định hoặc là để cho du du nói cho ngươi bắt cá bí quyết đúng vậy a du du không thu hoạch được gì mà bạch hạo cũng nổi lên nhìn thấy lâm trạch diễn trên tay con cá kia mười điểm khoa trương nuốt nước miếng một cái rõ ràng cũng là cùng một chỗ xuống nước vì sao chỉ ngươi bắt được cá cần cái này kỹ xảo t r ạ c h diễn biết một chút bắt cá chính ta cũng có một chút kỹ xảo tiểu du du biết rõ hiện tại tất cả trực tiếp gian ánh sáng bên trong đều trên người mình cho nên nở nụ cười ta và các ngươi từ từ nói nghe nàng thanh nhâm những người khác lập tức chính thần sắc nhìn xem bắt cá đến tột cùng là cần gì kinh nghiệm bạch hạo cẩn thận từng ly từng tí ghi bức ký ngươi nói chúng ta đang nghe đâu ngay tại mặc sơ văn cũng phải ghi bút ký thời điểm diệp thiều hoa tiện tay xốc lên một cái dài nhựa tợ l ạ t tịch dày nhìn về phía mặc sơ văn mấy đầu mặc sơ văn sửng sốt một chút a diệp thiều hoa tại mép nước bẻ một cái đầu nhọn nhánh tây nghiêng đầu ngước mắt ta hỏi ngươi muốn mấy con cá hết chương này chương 849, 489 siêu sao vụ nổ lớn bảy bốn canh ta rất đói nếu tới năm con cá liền tốt ngươi muốn mua cá sao Tôn dân khi ô n nhất định nguyện ý bán cho chúng ta. Sơ văn xứng g cho ta. trả ý Mặc mà sơ sở l ờ Diệp Thiều hoa vậy mà tại hỏi Hoa h vậy mà ắ nàng muốn mấy một cảm may mắn chú ý. Ngay từ đầu đầu Thiều con trên liền nên thần Ngay hắn còn chưa kịp phản ứng diệp thiều hoa đang cá, thực có có chú chưa Hoa tế thể tạ từ l Diệp ý. kịp m gì. Khi à n nhìn thấy diệp thiều hoa mặc vào ống dài ủng cầm bị vót nhọn một mặt bưng cây gậy liền xuống nước đột nhiên liền hiểu chờ chút ngươi làm gì lên đây đi nơi này c á căn bản cũng không phải là đồng dạng đặc biệt tinh căn bản là bắt không được diệp t h i ề u hoa không có trả lời đi tới một chỗ có cá địa phương mặc ảnh đế ngươi không tới nghe du du nói kỹ xào sao đây chính là ngươi tại bên ngoài học đều không học được bạch hạo đám người chính tụ cùng một chỗ nghe kiểu du du kinh nghiệm nhìn thấy mặc sơ văn vậy mà không có tới lập tức nhiệt tình gọi hắn du du thực sự là đáy lòng thiện lương vậy mà còn cho bọn hắn chia sẻ kinh nghiệm nhìn thấy cái khác ba tổ người ta rốt cuộc đối với các minh tinh cũng có một cái khái niệm rõ ràng chính là trẻ đần độn sao liền bắt cá cũng sẽ không. Chết cười ngươi cũng không. nhìn bắt Chết ta, cá các sẽ mà ặ c ảnh đế đều lúc này đây diệp thiều hoa đã đứng tại một nơi mười điểm nghiêm túc nhìn xem mặt nước chờ gợn sóng dừng lại nàng hơi híp mắt lại sau đó nâng lên cầm nhánh cây trơ tay manh liệt hướng trong nước một đâm động tác dứt khoát lưu loát tay lấy thêm đứng lên thời điểm một đầu béo khỏe cá xuất hiện ở trên nhánh cây cá còn rất tươi sống bị quấn tới đuôi cá một mực tại nhảy diệp thiều hoa tiện tay gỡ xuống cá sau đó ngẩng đầu hướng mặc ảnh đế nhìn sang mặc sơ văn đem sọt cá lấy tới mặc sơ văn ngơ ngác ơ n g nhìn diệp thiều hoa mặc dù còn chưa kịp phản ứng nhưng tay đã làm xong chuẩn bị sưng s ở mà lấy ra vác tại phía sau hắn x o、so、c á diệp thiều hoa cùng hắn đại khái xa mười mấy mét khoảng cách nhìn thấy diệp thiều hoa đưa tay liền muốn ném mạc sơ văn rốt cục kịp phản ứng chờ chút cẩn thận một chút thật vất vả bắt được cá đừng ném trong nước mạc sơ văn một câu lời còn chưa nói hết diệp thiều hoa trực tiếp đem cá ném tới cái gửi bên trong mạc sơ văn trực tiếp gian những cái kia đám ạn ti phan nhấp nô mưa đạn dừng lại trong chốc lát mới bắt đầu vận khí thật tốt nhưng mà đầu thứ nhất là vật khí đầu thứ hai đến đầu thứ năm cũng không phải là vật khí mỗi một lần diệp t h i ể u hoa bắt cá thời điểm nhánh cây xuất ra mặt nước thời điểm trên nhánh cây tổng sẽ k không không. hơn ô không. n g h nữa tất cả đều mười điểm tinh chuẩn đầu nhập đến trong giò cá mặc sơ văn một mới đầu còn lo lắng diệp t h i ể u hoa lần tiếp theo có thể hay không ném chúng có thể nhìn đến đầu thứ hai đầu thứ ba nàng đầu cũng không quay lại trực tiếp hướng phía sau q u ă n g ra liền đầu nhập đến cái sọt bên trong thời điểm hán mà chụp ảnh cũng biết đến xem chút thời điểm hiện trường đạo diễn lập tức viết một cái thẻ bài cho diệp thiều hoa ống kính xa phi hành chụp ảnh lập tức bay đến diệp thiều hoa phía trước trực tiếp người xem nhìn rõ rõ ràng ràng không có phân cảnh diệp thiều hoa xui như vậy hướng về phía m ặ t sơ văn đem cá tiện tay ném tới trên tay hắn cái sọn nhìn thấy nhà chúng ta ảnh đế biểu lộ không một mặt cờ m ở nở chết cười ta cảm tạ tiểu t ỷ t ỷ để cho ta thấy được như vậy đậu bị ảnh đế tiểu t ỷ tỷ lợi hại a người muốn đi chơi bóng rổ đội chuyên nghiệp cảm giác đều không cần l a n lộn cá n h ậ ta ta không muốn mặt mũi sao ta ngay từ đầu còn cảm thấy mặc ảnh đế làm sao đối với tiểu tỷ t ỷ tốt như vậy hiện tại rốt cuộc hiểu rõ tình cảm đây mới là thật đại lão tiểu tỷ t ỷ tiếp tục bắt cá a đừng có ngừng bởi vì diệp thiều hoa bắt cá trong chấp nắng này trực tiếp gian lại nhiều tốt mấy trăm vạn nhân khí nhân khí lần nữa về tới mười triệu trở thành hạng hai lâm trạch diễn cùng kiều du du tại cùng những người khác chia sẻ kinh nghiệm nhưng khỏe mắt liếc qua một mực chú ý diệp thiều hoa bên này ngay từ đầu nhìn thấy diệp thiều hoa xuống nước thời điểm hắn căn bản cũng không để ý bởi vì hắn biết rõ diệp thiều hoa cho tới bây giờ không ăn cá cũng không bắt cá có thể không nghĩ tới diệp thiều hoa vậy mà trực tiếp bắt một con cá về sau một đầu tiếp lấy một đầu trên mặt hắn biểu thị không g a kinh ngạc h a i những người khác lúc này cũng nhìn thấy diệp thiều hoa phía bên kia tình huống mặc sơ văn chính đem trong giỏ cá béo khỏe cá đổ ra sau đó bản thân từ người đại diện nơi đó cầm một cái điện thoại di động đi ra theo áo bào tím màn ảnh thấy không đại lao bắt cá cho ta năm cái còn để cho nàng bắt ta nói chỉ cần năm cái nàng đương nhiên sẽ không lại bắt bởi vì cái khác ba cái trực tiếp gian không có cái gì xem chút diệp thiều hoa trực tiếp gian lập tức nhân khí bao táp lại thăng lên đến thứ nhất đây là trực tiếp tiết mục nếu là trước đó không có kiểu du du bọn họ bắt cá gian nan lộ trình khán giả có lẽ không minh bạch bắt cá có bao nhiêu khó khăn có thể chính là bởi vì có bọn họ so sánh khán giả mới có thể biết rõ có thể bắt được nhiều cá như vậy khó khăn thế nào diệp thiều hoa động tác thoạt nhìn đơn giản nhưng chân chính có thể làm được người đồ vật quý hiếm cái khác ba tổ người trên thực tế muốn cùng mạc sơ văn mượn một con cá nhưng suy nghĩ một chút cái này cá là diệp thiều hoa bắt bọn họ liền trầm mặc không có mở miệng mà mạc sơ văn cười híp mắt cùng diệp thiều hoa mang theo cá trở về hai người trở lại nông ra trong sân diệp thiều hoa cầm cá trở về mặc sơ văn căn kiểu du du bọn họ cùng đi còn bắt cá công cụ trực tiếp màn ảnh tách ra diệp thiều hoa sau khi trở về đem sân nhỏ chỉnh sửa một chút nàng đợi mười phút đồng hồ mặc sơ văn vẫn chưa về lúc này mấy cái minh tinh đều học kiểu du du bắt đầu đem điện thoại di động cầm trên tay trực tiếp diệp thiều hoa lần thứ nhất tiếp nhận từ tỉ trên tay điện thoại di động nhìn thấy mưa đạn đang cày mặc sơ văn bên kia đã xảy ra chuyện nàng néo nhéo lông mày bay thẳng đến lao da kia ra nhà bên kia đi đến đi thời điểm nhìn thấy lao da ra, ra nhà rất nhiều người vây tại một chỗ bên ngoài một vòng là không ít màn ảnh còn có một đống lớn thôn dân diệp thiều hoa tìm tới bên trong mặc sơ văn làm sao vậy mặc sơ văn chỉ chính ngồi trồn hổm trên mặt đất quan sát một cái sắc mặt hơi xanh hài t ử kiều du du một mặt cảm thán nói đứa bé này bị cổ trùng tán kiều du du đang tại tìm đầu kia cổ trùng thấy không trên mặt đất những con rết kia con cóc cũng là nàng dẫn tới có chút thần mặc sơ văn còn có bên người bạch hạo cầm một đám người thổn thức không thôi thời điểm diệp thiều hoa ánh mắt để lại đến kiểu du du trên người nàng trước đó tại cổ đại thời điểm nhìn qua người miêu chính tông vu cổ chi thuật chỉ là không có nghĩ tới những thứ này cổ tay nghề lâu năm chuyển tới diệp thiều hoa bắt đầu lúc là h i ể u nuôi cổ chỉ là nàng có chút không thích rất nhiều cổ trùng leo đến cùng một chỗ bộ dáng thế giới kia qua đi liền ném ra sau đầu du du ta tìm được chính là lúc này lâm trạch diễn đầu đầy mồ hôi chen qua đến bực bội mà gạt mở bên người diệp thiếu hoa ngươi ngăn khuất ven đường làm gì s ả ra nhân mạng ngươi phụ trách vừa qua khỏi không giờ nhận được mọi người chúc phúc tạ ơn thân ái môn vui vẻ cái này thiên có kim phiếu thân môn đều đầu cho tiêu xài á ha ha cũng đến cuối tháng nhà so tâm ngủ ngon đi ngủ sớm một chút hết chương này chương 850, 850 siêu sao vụ nổ lớn tám canh một diệp thiêu hoa cũng không có cái gì cứu thế tế dân ý nghĩ nghe vậy chỉ là có chút nhìn lâm trạch diễn liếc mắt sau đó bất động thanh sắc lui về sau một bước bạch hạo bọn họ nhìn thấy lâm trạch diễn đến rồi lập tức cho hắn để cho một con đường lâm trạch diễn đem một cái màu nâu bàn tay chén lớn cầm tới kiểu du du bên người tiểu du du nhận lấy đem ngón tay cắt vỡ đem giọt máu đến trong chén cùng lúc đó so vừa mới nhiều gấp đôi nhiều cổ trùng chậm rãi bỏ qua đến kiểu du du người bên cạnh đều không tự chủ được hướng phía sau lui mấy bộ cho bọn hắn để cho thật lớn một vòng bên người thợ quay phim biết rõ đến có xem chút thời điểm cũng không đoái hoài tới dưới chân một đống lớn độc trùng đem màn ảnh cho lâm c h ạ c h diễn còn có kiểu du du thỉnh thoảng sẽ liền cho bên cạnh thân t h ố â n dân trên mặt đất những cái kia lít nha lít nhít độc trùng nhất là những cái kia bọ cạp cùng con rết trực tiếp người xem biết rõ đây không phải đặc hiệu mà là hiện trường trực tiếp lúc cảm giác được kinh dị hoảng sợ đồng thời cũng cảm thấy mười điểm thần kỳ nhao nhao cảm thán hoa quốc lao tổ tông đồ vật không đơn giản trong nháy mắt tiểu du du bọn họ trực tiếp gian nhân khí lại là một trận tiêu t h ă n g trực tiếp lấn át diệp thiều hoa bọn họ trực tiếp gian nhân khí hai người chính là như vậy lẫn nhau giao thoa lấy tranh thứ nhất diệp thiều hoa đứng ở bên ngoài nhìn thoang qua tiểu du du hiển nhiên chính là một cái tân thủ hơn nữa cái này trong trại các thôn dân tựa hồ cũng quên đi nhất truyền thống cổ trùng phương pháp l u y ệ n chế thoạt nhìn còn không có nàng đã từng thấy qua vu cổ đại sư học đồ hiệu nhiều diệp thiêu hoa ý thức được cái thế giới này mặc dù còn có vu cổ chi thuật nhưng chân chính vu cổ cũng không có lưu truyền tới nay hậu nhân học chỉ là một chút d a lông nàng không có bao nhiêu hứng thú xoay người nhìn về phía mặc sơ văn lưới đánh cá chả hết sao mặc sơ văn còn tại một mặt sợ hai thán phục mà nhìn xem tiểu du du dẫn tới đại bộ phận độc trùng chả hết cái kia trở về đi diệp thiêu hoa đi đầu q u a y người mặc sơ văn còn có chút không muốn muốn nhìn một chút tiểu du du kế tiếp còn muốn làm gì bất quá hắn hiện tại rất đói lưu luyến không rời theo sát diệp thiều hoa trở về nhìn thấy diệp thiều hoa cái trạng thái này một bên từ tỉ hoán đổi lấy kiểu du du cùng diệp thiều hoa trực tiếp không ngừng so sánh hai bên mưa đạn sau đó dùng sức cho diệp thiều hoa nháy mắt nhưng mà diệp thiều hoa liền như là không nhìn thấy đồng dạng an thì phan càng ngày càng nhiều từ tỉ chúng ta cái này muốn làm sao tẩy trắng a kiểu du du cùng lâm trạch diễn so xóa thiều hoa càng lấy thôn dân ưa thích còn có người xem duyên bọn họ bây giờ còn biết vu cổ trời ạ đây rốt cuộc là cái gì ngươi thấy không trên mạng hot sệ ập trên đều lại nói kiểu du du là thật sự không thẹn quốc dân nữ thần còn nói ai không có mắt mù thời điểm lâm trạch diễn lúc trước kính mắt bị cất dán mới có thể coi trọng thiều hoa sự t ì n h lại muốn một bộ mở rộng công ty có cần ta hay không muôn bồi phí bồi thường vi phạm hợp đồng a bên người trợ lý nhìn xem từ tỷ trên điện thoại di động mảng lớn mảng lớn ạn tỷ f a n xoát bình có chút sốt ruột ta cũng không biết chờ đợi một lát có thời gian ta mới hảo hảo nói với nàng a từ tỷ cũng mười điểm lo lắng diệp thiều hoa hôm nay vô luận là viết chữ vẫn là đâm cá đều cho nàng kinh hỉ hiệu quả hiện tại mặc dù ạn tỷ phan vẫn là rất nhiều nhưng thử lại lần nữa đi còn không dễ dàng mới có cơ hội lần này nàng không nghĩ dễ dàng buông tha bên này diệp thiều hoa cùng mạc sơ văn đã trở lại sân nhỏ trong sân loạn thất bát tao đồ vật bị diệp thiều hoa thu thập xong mạc sơ văn nhìn đối phương mười điểm lạnh lùng đứng ở trong sân bộ dáng lập tức đem cá đổ ra vừa định tẩy thời điểm đột nhiên có phát hiện không nước mạc sơ văn nhìn thấy giữa sân nước bọn kia giếng trên giếng khối kia tảng đá xanh quá nặng đi hán thử hai lần đều không c ó rời lên đến ta đi tìm bạch hạo hai người hẳn là có thể mang nổi diệp t h i ề u hoa đang xem góc tường cái kia thạch sùng nghe được mạc sơ văn thanh âm lập tức không nhanh không chậm đi tới để cho mạc sơ văn tránh ra sau đó ngồi sổm xuống, xuống thuận tay đem tảng đá xanh gạch cầm lên đến ngươi cẩn thận một chút c á đá i phiến Diệp Thiều này nhanh phiến đá gạch rất nặng, đứng trúng chân. Nhìn thấy gạch dịch Hoa đập rất xê mờ u ố n r i i p h ế nờ đá đứng gạch, Mạc tức khẩn Sơ Văn lập tức đứng lên lập t r ư nói. hiện kia mới vừa nói xong, trường nhân viên công tác cũng nhịn không được phát ra một chút bối rối thanh âm mà ở diệp thiều hoa cùng mạc sơ văn cái này trực tiếp gian đi dạo khán giả không nói mạc sơ văn biểu hiện vừa mới hiện trường nhân viên công tác kia phát ra sợ hai thán phục bọn họ toàn bộ đều nghe được mặc ảnh đế ta là ai ta ở đâu ai vừa mới sức dình x o á t ta muốn làm biểu lộ bao diệp đại lão là sắt thép thẳng nữ không sai s á u cái gì sáu đây là kịch bản không nhìn ra được sao một cái nam nhân đều không rời nổi tảng đá xanh nàng nhẹ nhàng như vậy liền cho rời lên đến, đến rồi kịch bản cho cũng quá bất hợp lý một chút ta đầu tiên là bắt cá sau đó lại là chuyển phiên đá ta xem như đã nhìn ra diệp bình hoa đây cũng là tìm mới kim chủ a giới giải trí có cái nào kim chủ có thể làm cho mặc ảnh đế tại tống nghệ trong tiết mục diễn kịch không hiểu phiền phức đi bãi đủ một lần mặc ảnh đế thân thế vừa mới không thấy được mặc ảnh đế trên tay gân xanh đều ra sao nội tâm hắc ám suy nghĩ gì cũng là đen trực tiếp người xem đại bộ phận cũng là không phát n ô n lộ người tương đối nhiều từ nhìn trực tiếp đến nay diệp thiều hoa biểu hiện đều là vô cùng hốt phấn có thể trực tiếp gian ạ n tỷ phan quá nhiều đại bộ phận cũng là mang theo kiểu du du trực tiếp gian huân t r ư ơ n g ạn tỷ phan mỗi một câu cũng là mắng chửi người cái này khiến những người đi đường này môn bắt đầu đau lòng bắt đầu cùng đám ạn tỷ phan dựa vào lý lẽ biện luận mặc sơ văn người đại diện nhìn xem trực tiếp gian tranh luận hai phe nhân mã sau đó yên lặng nhìn về phía trong sân đang nghiên cứu giết thế nào cá mặc sơ văn biểu lộ khó nói lên lời mặc ra nhị thiếu sợ là đời này đều không có làm qua chuyện này chờ diệp t h i ế u hoa ăn xong m ạ c sơ văn màu móc lấy c o n hỏi hắn lần thứ nhất nấu cơm thế nào cá không có xử lý tốt cực kỳ t a n h muối cũng thả nhiều phi thường mặn diệp thiều hoa để đua xuống nói thật đây là tan nếm qua khó ăn nhất một bữa một t r ò n g mưa đạn bên trên nhanh cười điên đương nhiên cũng có người cảm thấy diệp thiều hoa kỳ hoa tại m ạ c sơ văn còn có đông đảo trực tiếp người xem trước mặt lại dám nói m ạ c sơ văn làm đồ ăn khó ăn trạng văn tối đạo diễn tổ lại ban bốn một đầu nhiệm vụ đi núi bên trên tìm sáng ngày thứ hai đồ ăn diệp thiêu hoa bọn họ tụ tập cùng một chỗ thời điểm mặt khác đội ba người cũng sớm đã đến cũng đứng tại cửa thôn đều một cái trong lán còn có thể rất rõ ràng nhìn thấy một cái lao thôn trưởng mang theo trước đó ngã trên mặt đất hôn mê mà h à i tử chính quỷ trên mặt đất khấu tạ k i ể u du du diệp thiêu hoa đối với loại chuyện này luôn luôn không phải cảm thấy rất hứng thú mà cái khác ba tổ người đối với nàng ấn tượng một chút cũng không tốt sợ nàng sẽ c u ố n lên bản thân c h ó i chuyện xấu hận không thể khoảng cách nàng xa ba trượng làm sao sẽ nói cho nàng chuyện gì xảy ra bất quá những người này cũng rất cho mạc sơ văn mặt mũi mạc sơ văn rất nhanh liền thăm dò được phát sinh cái gì giật mình cái gì vừa mới cái đứa bé kia khí cũng không có còn bị kiểu du du cứu sống hết chương này chương 851, 851 siêu sao vụ nổ lớn 9, canh hai mưa đạn bên trên bởi vì mạc sơ văn câu nói này cũng bắt đầu điên cuồng mã soát đứng lên những cái này khán giả liền thích nhìn loại này không biết náo nhiệt mà lúc này đây k i ề u du du trực tiếp gian nhân khí đã nhanh tới gần ba mươi triệu sợ là lại muốn phá một cái kỷ lục đương nhiên internet trực tiếp bên trên nhân khí chỉ là nhân khí cũng không phải là nhân số ba mươi triệu nhân khí là nhân số lễ vật mưa đạn tổng hợp bất quá mặc dù là dạng này ba mươi triệu cơ hội đã đột phá trực tiếp bình đ ạ i t h ư ờ n g ngày trực tiếp một cái kỷ lục không sai vừa mới ngươi trở về không nhìn thấy du du đưa tới cái đứa bé kia thể nội mẫu cổ b ó p chết về sau cái đứa bé kia khí lại đột nhiên trở lại rồi thực sự là quá thần kỳ bạch hạo đám người hưng phấn mà nói với mạc sơ văn lấy nghe bọn họ hình dung mạc sơ văn cũng có chút tiếc nuối vừa mới không nhìn thấy hiện trường chỉ có diệp thiếu hoa nhìn cái đứa bé kia trên cổ một đầu màu đỏ huyết văn lông mày hơi nhũ một lần chỉ là cũng không có nhiều quan tâm nhàn sự tốt rồi bốn tổ đội ngũ đều đã tới chờ thôn dân rời đi về sau đạo diễn cũng hỉ khí dương dương nói tiếp đó nhiệm vụ này đây có một cái nho nhỏ hoạt động chia hai đội tạm thời trao đổi cp hiện tại tổng nhân khí cao nhất có quyền ưu tiên lựa chọn một nghe được câu này trên sân có người vui vẻ có người sầu lâm trạch diễn nghe được phân tổ lúc liền nghĩ đến diệp thiếu hoa sắc mặt phi thường không tốt có thể vừa nghe đến tổng đạo diễn nói nhân khí cao nhất trước tuyển thời điểm hắn thở dài một hơi hiện trường không có vị nào nam sĩ muốn lựa chọn diệp thiếu hoa hắn lập tức lựa chọn một đội khác người mới đội ngũ ta theo bọn họ trao đổi lâm trạch diễn câu này để cho bạch hạo tổ này sắc mặt có chút không tốt lâm trạch diễn lựa chọn một đội khác liền mang ý nghĩa hắn muốn cùng mạc sơ văn trao đổi cp cùng diệp thiều hoa làm một đội chọn xong về sau lâm trạch diễn một đội này người lập tức liền đi một đám chụp ảnh đi theo đám bọn hắn rời đi sau l ư n g bạch hạo nhìn xem cùng lâm trạch diễn bọn họ một đội người trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ kết cục này mặt lúng túng ai cũng không muốn cùng diệp bình hoa một đội quá mức chân thật diệp bình hoa ngươi nên phải suy nghĩ một chút vì sao nam tài tử đều phi thường ghét bỏ ngươi t h ư ờ n g ngay buộc chặt lên nóng lục x o á t thực sự là đồng tình mặc ảnh đế bị nàng buộc chung một chỗ ngay tiếp theo hắn nhiệt độ đều lên không nhìn mặc ảnh đế một mặt không vui bộ dáng liền biết có diệp thiều hoa dạng này một cái cv có bao nhiêu phiền bọn nổ nước bọt van cầu các ngươi làm người tốt sao các ngươi nơi nào có nhìn thấy mặc ảnh đế không vui bạch hạo hiện tại như cùng ăn như cất ghê tởm sắc mặt phi thường thối mà nhìn xem diệp thiều hoa cái hướng nào Cho trực cũng cười chỉ chờ hắn không Hiện nghĩ, dù bây giờ tiếp, nổi. tại là là mặc ộ t l sơ văn nhìn thoáng qua bạch hạo biểu lộ đôi mắt hơi sâu bất quá hắn không nói gì thêm chỉ là nhìn về phía tổng đạo diễn đạo diễn chúng ta nhân khí đệ nhị tiếp theo cái hẳn là ta tới tuyển rồi à. đạo diễn sửng sốt một chút không hiểu mặc sơ văn ý tứ lâm trạch diễn đã chọn xong một cái hiện tại chỉ còn lại có bạch hạo một đội này cũng không chọn được ta bất quá hắn vẫn gật đầu không sai vậy là tốt rồi ta y nguyên lựa chọn ta đồng bạn diệp t h i ế u hoa mạc sơ văn quay đầu nhìn về phía màn ảnh dù sao đi theo đại lao co thịt ăn ta nhỏ yếu như vậy đáng thương lại bất lực người bình thường sao có thể bảo vệ ta các ngươi nói đúng không đạo diễn không nghĩ tới mạc sơ văn còn có cái này tao thao tác lúc đầu hôm nay cái tiết mục này chính là muốn lợi dụng diệp t h i ế u hoa chế tạo ra một cái chủ đề m ạ c sơ văn lại tìm được trong quy tắc lỗ thủng hắn cũng không thể nói gì hơn chiếm được m ạ c sơ văn đáp lời bạch hạo lập tức cảm kích nhìn m ạ c sơ văn liếm mắt tạ ơn m ạ c ảnh đế sau đó tựa như là sau lưng có đồ vật gì đang đuổi hắn tựa như hắn không ngừng bận rộn hướng lều đi ra bên ngoài bạch hạo chúng ta không phải cùng m ạ c ảnh đế một đội sao bạch hạo cp là cái người mới nữ tinh lúc đầu nàng còn tưởng rằng có thể cọ bên trên m ạ c sơ văn nhiệt độ không nghĩ tới m ạ c sơ văn vậy mà lựa chọn không đổi cp m chúng ả n đế mặc d ta o bây ạ giờ đi tìm kiểu du du bọn họ kết minh đoàn làm phim nhất định là cố ý tìm cái này vô cổ thôn trang kiểu du du tự mang chủ đề độ hơn nữa các thôn dân chỉ đối với nàng rất h ò a khí chỉ cần chúng ta đi cùng với bọn họ nhân khí liền sẽ không thấp hiểu không đúng a cp hai mắt tỏa sáng cũng là ngươi suy nghĩ nhiều hai người từ bỏ diệp thiều hoa lấy một tổ trực tiếp đi tìm kiểu du du bọn họ bên này diệp thiều hoa bọn họ còn tại trong lán không có đi đạo diễn có chút kỳ quái nhìn về phía m ặ t sơ văn m ặ t ảnh đế các ngươi nếu ngươi không đi núi bên trên cái gì cũng muốn bị cái khác tổ tìm được càng đừng nói các ngươi chỉ có hai người mặc sơ văn nhìn về phía diệp thiều hoa diệp thiều hoa ngồi dựa vào rào chắn bên trên mắt nhìn sát trời đợi thêm mười lăm phút lập tức trời muốn mưa nếu là trước kia nàng tuyệt đối sẽ không r ô n g dài như vậy nhưng bây giờ nàng thế nhưng là con cá liền xuống nước bắt cá đều m u ố n mặc vào nhựa tợ lạt tiệc dày nếu là lại trực tiếp gian gặp mưa nàng sợ hù đến trực tiếp gian tất cả mọi người không thấy được mặt trời lớn như vậy sao dưới cái gì mưa một bên nhân viên công tác nhịn không được nhìn diệp thiều hoa liếp mắt ngựa khí có chút không kiên nhẫn ngươi chẳng lẽ còn có bấm ngón tay tính t ì n h tượng tính thời tiết hết chương này chương tám trăm năm mươi hai tám trăm năm mươi hai siêu sao vụ nổ lớn mười b à canh mà mưa đạn bên trên đám ạn t ỷ phan cũng bắt đầu châm trọc khiêu khích ta thực sự hoài nghi lâm trạch diễn trước đ ó ánh mắt cái này diệp thiều hoa trừ bỏ khuôn mặt còn có cái gì có người dáng r ấ t đẹp hơn nữa cũng không lấn át được nàng chỉ là một cái bình hoa sự thật còn trời mưa nàng nghĩ phong phú chủ đề độ cũng tìm tốt một chút lý do ngươi xem hiện tại giống như là muốn trời mưa bộ dáng sao không đầu góc người thủy chung là không có đầu góc mà một bên t ử tỉ lúc đầu nhìn thấy trực tiếp gian người qua đường phấn càng ngày càng nhiều thời điểm đáy lòng thở dài một hơi thật không nghĩ đến lúc này diệp thiều hoa vậy mà nhớ lại câu nói này trên thực tế nàng cũng cảm thấy diệp thiều hoa là ngốc trên trời tà dương treo sông tốt không có mây đen cũng không có phong nơi đó là muốn mưa bộ dáng trên sân người nhìn diệp thiều hoa ánh mắt dù sao cũng hơi quái dị chỉ có mặc sơ văn một chút cũng không nghi ngờ chỉ là hưng phấn mà nhìn về phía diệp thiều hoa có đúng không hiện tại ra mặt trời thật to lớn sau đó mưa sao lúc nào sẽ trời mưa sau mười lăm phút sao đây nếu là nàng tại phong thủy thế giới liền giới phong thủy học đồ đều có thể tính ra ra trời mưa thời gian nhìn đến cái thế giới này văn hóa mất đi cũng phi thường nhiều nghĩ tới đây diệp thiều hoa nhịn không được thở dài vật lý cùng địa lý không có học tốt đi cái này trên thực tế là đối lưu mưa trên thực tế cũng không cần nhìn những vật khác rất nhiều tự nhiên hiện trường những cái kia máy móc là đo không ra đối với cái này chút miêu tả dịch kinh trên đều có rất cặn kẽ miêu tả một ngàn năm trước người liền biết đối lưu mưa những thứ đồ này đương nhiên những sách kia hiện tại cũng có rất ít người có thể nhìn nàng vừa nói một bên đem một đoạn kia đọc đi ra hôm nay đến bây giờ đây là diệp thiều hoa nói chuyện nói nhiều nhất một lần trước đó nàng đều là lời ít m à ý nhiều mỹ nhân ngư thanh âm được trời ưu ái mỗi chữ mỗi câu nghe đều hết sức hưởng thụ trước đó nàng rất ít nói chuyện thời điểm những người khác cảm giác không thấy hiện tại nàng một câu một câu cẩn thận giảng giải không chỉ có hiện trường người ngay cả nhìn trực tiếp người xem cũng không nhịn được bị nàng thanh âm hấp dẫn tới ngay tại nàng nói xong thời điểm lều bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tí tách tí tách thanh âm mưa rơi rất lớn đứng ở lều bên ngoài thợ quay phim lập tức hướng trong lán vừa chui sau đó kinh ngạc nhìn về phía diệp thiều hoa phương hướng đạo diễn còn có mặc sơ văn người đại diện lập tức cũng đều không nói gì chỉ là yên lặng thu hồi phản đối lời nói mà còn tại trực tiếp gian khán giả lập tức liền nổ có ít người tại trên mạng lục soát một lần vừa mới diệp thiều hoa kể một ít tối nghĩa lời nói phát hiện những cái kia thực sự là dịch kinh bên trên nội dung chỉ là quá mức tối nghĩa trừ phi chuyên môn nghiên cứu văn học người bằng không thì sẽ rất ít có người đi xem cái này có cái chuyên môn là nghiên cứu văn học đại lao trực tiếp mở miệng những sách này ta xem qua nhưng để cho ta há miệng liền ra ta làm không được bản nhân kinh đại văn học sử nghiên cứu sinh 666, người như vậy nếu làm mũ chữ ta xem ta không cần sống ha ha chỉ là trùng hợp thôi diệp thiều hoa trực tiếp gian lại bắt đầu dùm beng bất quá nhân khí cũng ở đây từng bước lên cao hiển nhiên đã vượt qua tiểu du du bọn họ lần nữa biến thành thứ nhất bởi vì lúc trước đi vào người còn đang chờ chờ diệp thiều hoa tiếp theo cái tiên đoán có thể hay không ứng nghiệm cũng chính là mưa mười lăm phút có thể hay không ngừng những cái này nhìn trực tiếp lòng người bên trong thế nhưng là tính rất chính xác vừa mới diệp thiều hoa nói chờ mười lăm phút lại đi trực tiếp gian ồn ào đối với diệp thiều hoa không có nửa điểm ảnh hưởng nàng chính dựa vào ngồi một bên câu được câu không cùng người nói chuyện phiếm một bên t ử tỉ nhìn thấy diệp thiều hoa như vậy chảnh đối đãi mặc sơ văn thực tình cảm thấy diệp thiều hoa điên nhưng bây giờ là trực tiếp nàng không thể nhắc nhở cái gì lại một lát sau mưa cạnh đạo diễn vô ý thức nhìn xuống thời gian đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt nhìn làm sao vậy một bên phó đạo diễn hỏi hắn một câu đạo diễn chỉ chỉ trên cổ tay đồng hồ cơ hồ không thể tin được bản thân con mắt 15 phút có thể tính ra ra thời gian nào trời mưa còn có thể chính xác tính ra lúc nào mưa cạnh đạo diễn vô cùng rõ ràng lúc ấy diệp thiều hoa tuyệt đối không phải lại nói m ò có thể rốt cuộc là ai mới có thể liền quỷ dị nhất thời tiết đều có thể như vậy tinh chuẩn mà dự đoán được các đạo diễn là thường thấy sóng to gió lớn còn có thể ổn định bản thân có thể diệp thiều hoa trực tiếp gian người nhịn không được đến những cái kia nói như vậy kịch bản người tới cái khác có thể có kịch bản chẳng lẽ đoàn làm phim còn có thể mệnh lệnh thiên lúc nào trời mưa lúc nào mưa cạnh ta hiện tại đối với trên mạng lời đồn có chút hoài nghi tiểu tỷ tỷ này ta phấn 6.666, quả thực 6 lần. tiểu tỷ tỷ có thể hay không dự đoán một lần ta chuyện gì về sau thoát đơn biết viết chữ lớn sẽ bắt cá khí lực còn rất lớn hiện tại cũng có thể đoán trước diệp đại lao xin hỏi còn có cái gì ngươi sẽ không lúng túng thổi quá mức ca dù sao mặc kệ như thế nào mưa đạn bên trên luôn có một chút đạn tỷ phan lời nói diệp thiều hoa bọn họ trực tiếp gian nhiệt độ cũng bởi vậy đột phá hai mươi triệu đi tới thứ nhất mà kiều du du bọn họ trực tiếp gian nhiệt lượng thừa dần dần hạ xuống không đủ hai mươi triệu biến thành thứ hai đối với cái này chút diệp thiều hoa cũng không thèm để ý đợi mưa cạnh một đoàn người mới bắt đầu lên núi vừa mới cầm một trận mưa mặc dù thời gian ngắn nhưng mưa rơi rất lớn trên mặt đất có chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ vũng bùn không phải rất tốt đi đạo diễn tổ đem một chút nguyên liệu nấu ăn đặt ở cắm ở hồng kỳ trong dương những cái này cái dương có chút hận dễ thấy có chút dấu rất sâu có chút còn treo tại rất cao gốc cây rất khó đi lấy xuống tới diệp thiêu hoa bọn họ xuống dưới thời điểm kiều du du đám người kia vừa vặn xuống tới còn tốt du du người tốt chúng ta gặp hai cái thôn dân mượn hai cây dù bạch hạo cp cảm thán một câu lúc này rốt cục ý thức được bạch hạo nói hiệu quả tốt là có ý gì lâu như vậy không nhìn thấy mặc ảnh đế bọn họ đến không biết bọn họ thế nào liền xem như bởi vì mượn được dù một đám nữ sinh trên người vẫn là xối đến mưa bọn họ đánh trước tính trở về thay quần áo đi lên nữa mặc ảnh đế có thể là ở nơi nào tránh mưa đi chỉ cần không cùng diệp thiều hoa cá bên trên lâm trạch diễn cũng rất vui vẻ bất quá thôn dân không thích bọn họ bọn họ lấy không được dù che mưa chờ một lúc lại còn là trời mưa bọn họ liền khó chịu một đoàn người đang nói đoàn người này trước mặt đụng phải diệp thiều hoa cùng mặc sơ văn hết chương này chương 853, 853 siêu sao vụ nổ lớn 11, t bốn canh t i ể u du du chỉ mượn được hai cây dù vẫn là xối thêm vài phút đồng hồ mưa về sau mới mượn được mưa rất lớn hai cây dù căn bản c h e không được nhiều người như vậy trên người bọn họ quần áo cơ hồ ướt đẫm tóc cũng ẩm ướt hồ hồ dính vào nhau nhìn bộ dáng này mười điểm chật vật trên mặt trang dung mặc dù chống nước nhưng là bị hủy một chút không có nửa phần mỹ cảm đi theo phía sau bọn họ chụp ảnh không sai biệt lắm cũng là cái dạng này lại không nghĩ rằng cùng bọn hắn chính diện gặp gỡ diệp thiều hoa đ á g người trên người một chút mưa cũng không xối đến hai đội gặp gỡ quả thực là so sánh rõ ràng cũng khó trách tất cả người xem đều đến diệp thiều hoa trực tiếp gian thưởng thức thịnh thế mỹ nhan phụ trách diệp thiều hoa cùng m ặ c sơ văn đám người thợ quay phim nhìn thấy đối diện thợ quay phim con mắt đều bị nước mưa dán lên còn muốn kiên cường cầm máy quay phim thời điểm không hiểu có chút đồng tình bắt đầu đối diện thợ quay phim đương nhiên nơi này đối ứng bọn họ đều hết sức may mắn trước đó có diệp thiều hoa nhắc nhở mặc ảnh đế chờ một lúc khả năng còn có mưa ta mang ngươi về trước thôn cho các ngươi mượn một cây rủ a tiểu du du có chút kỳ quái vì sao diệp thiều hoa bọn họ hiện tại mới xuất phát bất quá khi giới cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy nói thẳng nghe được tiểu du du nói lời nói bạch hạo lâm trạch diễn còn có bạch hạo cp đều xuống ý thức nhữ mày bọn họ cũng không nghĩ mang diệp thiều hoa cùng một chỗ tiểu du du thấy được bọn họ ánh mắt bất động thanh sắc nở nụ cười bất quá trên mặt vẫn là thành khẩn nhìn về phía mặc ánh đế mặc sơ văn nhìn về phía diệp thiều hoa diệp thiều hoa lắc đầu không cần mặc sơ văn hiện tại đối với diệp thiều hoa mười điểm tín nhiệm diệp thiều hoa nói không dùng kỳ thật ý tứ chính là tiếp đó không có mưa hắn khoát tay tạ ơn bất quá chúng ta vội vàng đi vào tìm thức ăn vật liệu tiều du du trừng trừng mắt có thể coi là các ngươi muốn gặp mưa cũng đừng để cho các thợ quay phim xối đến a để cho bọn họ trở về đổi thân áo mưa không được sao bọn họ cũng là người a so với chúng ta vất vả nhiều nàng trực tiếp g i a n một chuỗi người đang cậy lấy nàng rất hiền lành nhưng mà câu này mặc sơ văn bọn họ không có người phản ứng nàng thực sự là tiểu du du hết sức tức giận lâm trạch diễn lập tức vỗ vỗ bả vai nàng an ủi nàng vài câu tiểu du du mới hết giận diệp thiêu hoa đã mang mặc sơ văn đi trên núi lúc này sắc trời đã co đen một chút bất quá chuột ra thợ quay phim ánh đèn đánh đúng chỗ trực tiếp hiệu quả vẫn như cũ tốt đến bạo cái này núi có chút kỳ quái mặc sơ văn ở một cái trong khe đá tìm được thứ nhất cái dương cuối cùng đều đem bàn tay đến tảng đá trong đ ộ n diệp thiều hoa tại một bên khác nàng không có tìm cái dương mà là sắc mặt nặng nề mà nhìn xem cả toàn núi ngay vào lúc này cách đó không xa đã xảy ra một tiếng kinh hô tràng diện lập tức hôn l o ạ n lên làm sao vậy diệp thiều hoa còn nghe được mặc sơ văn người đại diện tiếng khóc nàng lập tức đi qua mặc sơ văn ngã trên mặt đất bên người vây khí đoàn người hắn người đại diện ngồi ở bên cạnh hắn sắc mặt trắng bệnh hẳn là nàng hôm nay lộ ra một tay rung động đến những người này mặc sơ văn người đại diện nhìn thấy diệp thiều hoa phảng phất tìm được người đáng tin cậy hán vừa mới có một đầu màu đỏ côn trùng chui vào trong tay hắn diệp thiêu hoa cúi đầu thấy được mặc sơ văn trên mu bàn tay một đầu màu đỏ dấu vết cùng trước đó đứa bé trai kia trên cổ dấu vết giống như l ú c nhanh nhanh đi tìm kiểu tiểu thư tới hiện trường sắp đặt lập tức cũng sắc mặt trắng bệnh mở miệng thanh âm đều ở phát r u n lần này nghệ nhân nếu là xảy ra chuyện bọn họ toàn bộ đoàn làm phim đều phải xui xẻo hôm qua cảm tạ mọi người chúc phúc siêu tinh hồ một cái sinh nhật lớn tuổi trên thực tế không thế nào sinh nhật chỉ có ra ra l ạ i l ạ i n h ớ kỹ năm nay cảm ơn các ngươi bồi tạ à rất vui vẻ ngủ ngon mọi người hết chương này chương 854, 854 siêu sao vụ nổ lớn 12, canh một hiện trường l a y hoay dối loạn lại là gọi điện thoại cho k i ề u du du bên kia để cho k i ề u du du tới lại là gọi điện thoại cấp cứu mặc sơ văn trợ lý đã run rẩy đánh mặc ra điện thoại ngay từ đầu tới tham gia cái tiết mục này thời điểm bọn họ không biết cái thôn này vẫn còn có cổ trùng loại vật này về sau đã biết cũng không có nhiều để ở trong lòng nhiều lắm là chính là cùng những cái kia nhìn trực tiếp người xem một dạng cảm thán một lần kiểu du du thần kỳ bản sự có thể hiện trường bao quát đạo diễn cũng không nghĩ tới mặc sơ văn vậy mà cũng sẽ bị cổ trùng tán được những người này vội vã như vậy cũng có thể thông cảm được lúc này mặc sơ văn đều tình huống căn bản là không tính là tốt sắc mặt hiện r a thanh người đại diện nghĩ đến trước đó thằng bé kia không có khí tức đánh bạo nắm tay tiến đến mặc sơ văn trên người cái này một gót cả người đều mộng đến hư ngồi dưới đất sau nửa ngày chậm thân t h ở ra loại sự tình này trực tiếp đương nhiên tại chỗ cắt đ ứ t c h ỉ bất quá diệp thiều hoa bọn họ cái này trực tiếp gian vẫn như cũ nhân khí rất cao mưa đạn bên trên khởi động máy tính đột nhiên hắc bình lập tức liền m ộ t b ư ớ c cả đám đều phi thường lo lắng mặc sơ văn hiện trạng có ít người còn chạy tới cái khác trực tiếp gian soát mặc sơ văn ké xịu đây chính là tại trực tiếp bên trong xảy ra chuyện khoảng cách nơi này không xa tổng đạo diễn cũng cuốn quýt chạy tới sau khi nghe ngóng m ạ c sơ văn hiện trạng dưới chân mềm l ũ n kém chút ném tới có liên lạc hay không bệnh viện máy bay trực thăng liên lạc xong hay không hắn nắm lấy một công việc nhân viên cái cổ hỏi người kia cuốn quýt gật đầu đều liên lạc chúng ta còn tìm kiểu du du tới đúng tìm kiểu du du tổng đạo diễn cũng kịp phản ứng nơi này là miêu cương thôn trong thôn người hoặc nhiều hoặc ít đều nuôi cổ m ạ c sơ văn người tình huống xem xét chính là cổ trùng vấn đề tìm bệnh viện không nhất định hữu dụng trước đó thằng bé kia chính là nàng chữa cho tốt ngươi đi xuống xem một chút nhìn kiểu du du có tới không một đoàn người hoang mang dối loạn loạn trên sân bình tĩnh nhất hẳn là diệp thiều hoa nàng chính h i ế p mắt đứng ở m ạ c sơ văn bên người nhìn hắn tình huống lúc đầu nàng còn muốn cho m ạ c sơ văn bắt mạch bất quá hiện trường nhiều người như vậy khẳng định không có thèm nàng liền nàng cũng không có ở thời điểm này nói chuyện chỉ là từ trong túi quần lật ra đến một cái ngân châm đang suy tư cái gì gấp nhất chính là mặc sơ văn đoàn đội đúng vào lúc này dưới núi một đám người ồn ào mà ôm lấy kiểu du du đến đây đi theo đám bọn hắn cùng đi vẫn là trong thôn thôn trưởng mặc sơ văn dù sao cũng là ở trong thôn lương cán thôn trưởng cho dù là bài ngoại chuyện này hắn cũng phải quản cho nên cầm một cái cổ liền theo kiểu du du cùng nhau lên núi du du người qua đây vừa vặn mau nhìn xem mặc ả n h đế tổng đạo diễn cuối cùng là gặp cứu tinh đồng dạng liền vội vàng tiến lên lôi kéo kiểu du du cánh tay kiểu du du trên mặt không thấy mảy may vẻ kinh hoàng chỉ là thuần thục ngồi s ổ n xuống xem xét mặc sơ văn thương thế cùng trước đó đứa bé kia một dạng sau khi xem xong nàng ngẩng đầu hướng bên người mấy người nợ nụ cười không cần lo lắng không có việc gì lại cổ trùng bên trên loại vật này cùng chúng ta phát sốt cảm mạo không có gì khác biệt đương nhiên ngươi vốn là sự tình chúng ta nhìn thấy qua lâm trạch diễn lập tức mở miệng bên người cái khác bạch hạ o hai cái này tổ người cũng nhắm mắt theo đôi đi theo kiểu du du sau lưng nói xong tán thưởng còn có lấy lòng lời nói đứng một bên diệp thiều hoa nhìn xem kiểu du du còn có người trưởng thôn kia không có mở miệng kiểu du du còn có bạch hạ o bọn họ trực tiếp màn ảnh không có nhốt vỗ tới một màn này còn có kiểu du du nói chuyện du du vẫn là sáu bất quá mặc ảnh đế nhìn xem thật đúng là đáng sợ xảy ra chuyện dựa vào không vẫn là chúng ta du du diệp bình hoa nên cảm khái chúng ta du du cứu bọn họ một tổ bằng không thì hôm nay bọn họ liền muốn rời khỏi mặc dù nghe được kiều du du nói không có việc gì nhưng tổng đạo diễn nhìn m ặ c sơ văn bộ g á n g vẫn lo lắng để cho kiều du du nhanh lên đem người liền t ỉ n h kiều du du cũng không có bút tích lập tức để cho người bên cạnh thối lui mấy bước còn để cho hiện trường đánh tốt ánh đèn bên người thôn trưởng lập tức đem cổ buông xuống để cho kiều du du lấy máu thôn trưởng ngài xem trước một chút kiều du du để cho thôn trưởng xem trước một chút mặc sơ văn tình huống sau đó hướng về phía trực tiếp trải qua a đồ giải thả nói vị này là trong thôn thôn trưởng cũng là miêu cương đại sư có nuôi cổ trứng không dám không dám người thôn trưởng này đối với những khác người mười điểm lạnh lùng nhưng đối với kiều du du mười điểm có lễ phép tại kiều tiểu thư trước mặt vẫn là ta bêu xấu loại này cổ trùng lão hủ chưa từng có gặp qua nếu không phải là n g ư ờ i chúng ta toàn thôn đều muốn vì vậy mà tao hương hai người lẫn nhau khen hai câu mưa đạn bên trên lại bắt đầu sao động có người nói không nghĩ tới nho nhỏ thôn vậy mà ngoạ hổ tàng long khó trách trong thôn người như vậy bài ngoại nghĩ đến là có cao nhân t ò a c h ấ n cũng có người nói đến kiểu du du sáu trăm sáu mươi sáu đến vậy mà cùng nuôi cổ đại sư có thể ngang hàng tương xứng bởi vậy có thể thấy được kiểu du du đúng là cổ trùng bên trên phi thường có thiên phú mưa đạn bên trên có chút cảm thấy kiểu du du giả vờ giả vịt người cũng không có hoài nghi kiểu du du hai người vừa nói vừa bắt đầu dẫn trùng tiểu du du như lần trước một dạng bắt đầu cho bản thân lấy máu bên này thợ quay phim đều lui về sau một bước sau đó nhìn thấy một mảng lớn cổ trùng tới tiểu du du bắt được một cái côn trùng cứu nói là mẫu cổ sau đó phóng tới trong chén nghiền nát dùng hỏa tiêu đây chính là mẫu cổ mẫu trùng chết mặc ảnh đế thể nội tử cổ cũng sẽ lập tức chết ngay rơi nhìn thấy mẫu trùng thiêu thành cho tàn tiểu du du mới xoa trên đầu mồ hôi cười n g ẩ m đầu nàng c u n g đại sư làm việc thời điểm bên người những người khác là rời xa trạng thái sợ một cái cái gì không tốt liền bị độc trùng cắn được may mà chúng ta lúc lên núi thời gian tiểu tiểu thư nói cho chúng ta biết trên núi có độc trùng để cho chúng ta cẩn thận một chút bạch hạo cv lại một lần nữa cảm thán bạch hạo làm quyết định này có bao nhiêu chính xác và không thì chúng ta cùng bọn hắn cùng một chỗ đến lúc đó bị cổ trùng cắn được chính là chúng ta vài người khác cũng nao h nao h nói là mà cảm xúc sâu nhất chính là lâm trạch diễn nhìn xem trực tiếp gian lại tăng lên đến ba trăm vạn nhiệt độ trực tiếp vượt qua diệp thiều hoa cùng mặc ảnh đế hắn vốn là cảm thấy mình cùng diệp thiều hoa chia tay là đúng lúc này càng thêm may mắn tự mình lựa chọn vào thời điểm khác nói lên vu cổ sư khả năng không lấy thích có thể cái tiết mục này khán giả đối với kiểu du du biểu hiện ra ngoài mười điểm kinh hỷ liền nước khác dân độ đều từ từ thẳng trướng ai có thể nghĩ tới kiểu du du là vu cổ sư hết chương này chương tám trăm năm mươi lăm 855 siêu sao vụ nổ lớn 13, canh hai lâm trạch diễn cực kỳ xác định lần này tiết mục về sau hắn nhất định sẽ trở thành trên internet nổi tiếng nhất lưu lượng tiểu sinh chính là hắn nghĩ những khi này mặc sơ văn cũng du du tỉnh lại trên mặt thanh sắc cũng dần dần biến mất hắn thợ quay phim nhìn thấy hắn tỉnh lập tức mở ra ca mê ra một lần nữa đem trực tiếp gian mở ra cùng lúc đó một mảng lớn độc trùng tất cả đều t ả n ra vừa mới tất cả trực tiếp gian màn ảnh đều hướng về phía mặc sơ văn cùng kiều du du những người này mặc sơ văn vừa mới tình huống kia bọn họ cũng biết lúc này nhìn thấy người t ỉ n h cả đám đều soát bắt đầu không thể tưởng tượng nổi thực sự là đáng sợ ta không nghĩ tới thế giới này thật còn có cổ trùng vừa mới mặc ảnh đế phát bệnh quá nhanh cảm giác độc độc g i á n dịch đều không có nhanh như vậy vẫn là du du lợi hại liền cổ trùng đều có thể h ạ n g phục mặc ảnh đế còn may là gặp được nàng bằng không thì liền chờ chết đi nghe nói vừa mới mặc ảnh đế không thấy khí tức đạo diễn đều dọa đến đóng lại trực tiếp tiểu du du liền người đã chết đều có thể đem người từ diêm vương điện kéo ra ngoài tỉnh thì không có sao núi bên trên độc trùng rất nhiều mặc ảnh đế nếu không tiếp đó nhiệm vụ ngươi đều đi theo ta tiểu du du biết rõ hiện tại trực tiếp gian khẳng định phi thường náo nhiệt trên mặt cười đến phi thường ngọt ngào hướng về mặc sơ văn đề nghị mặc sơ văn là lần này tiết mục bên trong nhân khí cao nhất một cái trọng yếu nhất vẫn là hắn sau l ư n g mặc thị tiểu du du thấy vậy rất rõ ràng trước đó là không có cơ hội lần này thật vất vả có cơ hội này nàng vững tin tại kề cận cái chết đi qua một lần mặc sơ văn sẽ không lại cự tuyệt nàng nhưng mà nàng không nghĩ tới là mặc sơ văn nghe được nàng thanh â m trực tiếp lắc đầu cự tuyệt cùng với nàng tại một đội ý tứ có một cái chớp mắt như vậy ở giữa tiểu du du trên mặt mười điểm dữ thợn bất quá nghĩ đến đây là trực tiếp màn ảnh nàng vội vàng lại khống chế xong trên mặt cơ bắp biểu đạt bản thân tiếp nối mới rời khỏi tiếp tục làm nhiệm vụ t h ấ y được nàng cùng lâm trạch diễn đi trước bạch hạo lấy hai đội người vội vàng cùng một chỗ chạy tới sợ đi chậm một bước cũng sẽ bị tiểu du du vứt xuống du du vẫn là đi theo ngươi an toàn chúng ta đi đường đều không cần sợ lại cổ trùng nghe được ba người lấy lòng lời nói tiểu du du không khỏi nợ nụ cười cái này ba đối với người đi cùng một chỗ cười cười nói nói cách rất xa đều có thể nghe được nghe bầu không khí mười điểm náo nhiệt mười điểm vui sướng mà mặc sơ văn bên này mặc dù k i ề u du du nói mạc sơ văn không sai biệt lắm tốt rồi đạo diễn vẫn là vô cùng không yên lòng để cho mạc sơ văn h i ể n đi về nghỉ một đêm hôm nay nhiệm vụ này cũng không cần làm tiếp ta không sao mạc sơ văn q u ơ q u ơ quả đấm cười hai tiếng ta hiện tại khí lực lớn đây không có việc gì lần này ta sẽ cẩn thận sẽ không lại tùy tiện móc hang đá hắn không muốn đi về nghỉ đạo diễn đương nhiên không có cách nào hơn nữa hiện tại mấy cái trực tiếp gian là t h ậ t hỏa đạo diễn cũng không nỡ nhiệt độ cũng liền để cho hắn tiếp tục cả Mạc lúc cũng chúng trước, Mạc cùng có Mạc đắc trực cười, cầm có cầm còn cũng được. liền hắn nhiệm vụ. Bất quá lần này diễn Văn, nào hắn an nguy. bọn Văn gần không nhìn Văn hướng gian không không bọn nhất định không làm lại lấy lại là lấy tiếp đi dòi mới kiểu đi Diệp Thiểu đi thôi tiếp phải đi, đều đều về đều để đạo đây theo theo họ phía Hoa thấy hộ. phía họ thể Bất tổ tất ta mét, bất ta vụ. à, Vừa quá ru ru dị Sơ Sơ Sơ ở mưa đạn bên trên lại là một câu một câu trào phúng một đoàn người đang nói nhìn thấy kiểu du du đám người kia đang tại phía trước dưới cây là ở leo cây muốn leo đến ngọn cây đem phía trên d ư ơ n g lớn lấy xuống bất quá không có lấy đến cuối cùng chỉ có thể từ bỏ mặc ảnh đế không có ý tứ đồ vật chúng ta liền toàn bộ cầm nhìn thấy mặc sơ văn bọn họ chạy tới kiểu du du n ở nụ cười bất quá đoàn làm phim không có thả rất nhiều thứ cây này đỉnh còn có một cái dương lớn bên trong khả năng có thịt bất quá rất khó cầm tới là được mặc ảnh đế các ngươi buổi tối hôm nay phải cùng chúng ta ăn chung sao lâm trạch d i ệ n muốn nói cái gì bất quá cuối cùng vẫn là chưa hề nói chỉ là ánh mắt bất thiện nhìn diệp thiều hoa lướt mắt các ngươi liền một cái hộp bên trong khả năng chỉ có thể một cái cà chua buổi tối không theo chúng ta ăn chung lời nói liền không có ăn mặc ảnh đế ngươi đối với mình ác như vậy làm gì diệp thiều hoa không nói gì chỉ là đang chung quanh tìm tìm sau đó tìm ra một khối to bằng đầu nắm tay tàng đá thợ quay phim lập tức đập nàng nàng lui về phía sau đứng một lần sau đó đem tảng đá ném lên đi cái dương trực tiếp bị nàng đánh rơi xuống nặng như vậy cái dương nàng vững vàng tiếp được một cái tay k h á c còn tiếp rơi xuống tảng đá miễn cho đập đả thương người tiểu du du vừa mới còn tại diệp thiều hoa trực tiếp gian trào phúng diệp thiều hoa cùng tiểu du du là so sánh rõ ràng người xem diệp thiều hoa đem cái dương tiện tay đưa cho mạc sơ văn mạc sơ văn nhìn nàng sách thoải mái như vậy cho rằng cái dương không nặng nhưng mà cái dương một đến trên tay hắn hắn kém chút nhịn không được quỳ xuống ha ha ha mặc ảnh đế ngươi quên trước đó người ta tiểu cô nương là thế nào rời lên ngươi không rời nổi tảng đá xanh sao ngươi đã là một thành thục cái dương có thể bản thân đi trở về sân nhỏ mặc ảnh đế tổ này quả nhiên phong cách vẽ thanh kỳ cũng là người thiết lập mà thôi nghiêm túc các ngươi liền thua trực tiếp gian tự nhiên sẽ có an t ỷ ị phan bất quá những cái này diệp t h i ể u hoa cùng mặc sơ văn cũng không có để ý một đêm trôi qua rất nhanh tiết mục đã đến ngày thứ hai sáng ngày thứ hai rất sớm nhiệm vụ thẻ rất nhanh liền đi ra mặc ảnh đế nhìn thấy diệp thiều hoa còn không có đứng lên liền mang theo thợ quay phim đi gõ cửa du du buổi sáng sáu giờ rưỡi điểm liền đứng lên nấu cơm cái này đã bảy giờ người nào đó còn không có đứng lên mặt thật to lớn buổi sáng người không phải rất nhiều cũng là nằm vùng n g ư ờ i tối hôm qua ngủ không ngon mặc ảnh đế nhìn thấy diệp thiều hoa ngáp đi ra nghi hoặc hỏi một câu diệp thiều hoa gật đầu ân không sao cả ngủ nghiên cứu một số việc chuyện gì mặc ảnh đế thuận miệng hỏi một câu không cảm thấy diệp thiều hoa sẽ trả lời nhưng mà diệp thiều hoa một câu nói tiếp theo để cho hắn kém chút dọa ngất đi qua nghiên cứu trong thân thể ngươi cổ trùng diệp thiều hoa nhàn nhạt trả lời cổ trùng diệp thiều hoa nói câu này để cho mặc sơ văn người đại diện nhịn không được cho dù là trực tiếp màn ảnh nàng cũng kinh thanh hỏi hôm qua kiểu tiểu thư không phải đã loại trừ cổ trùng sao diệp thiều hoa chính hướng ngoài phòng đi nghe vậy nhìn bọn họ l ư ớ t mắt câu môi cười ai nói cho các ngươi biết cổ trùng đã bị loại trừ hết chương này chương 856, 856 s i ê u sao vụ nổ lớn 14, b à n ba canh ta hỏi ngươi hôm qua sau khi tỉnh lại có phải hay không cảm giác mình tinh lực mười điểm dồi dào tối hôm qua lúc ngủ thời gian có phải hay không cảm thấy khô nóng một mực ngủ không được nửa đêm ở giữa tỉnh lại nhiều lần diệp thiều hoa nhìn mặc sơ văn hiện tại h u y ệ t thái dương nơi đó người ấn xuống một cái có cảm giác hay không đến thứ gì đang động núi mặc sơ văn ngay từ đầu còn chưa để ý nghe được diệp thiều hoa lời nói lập tức đưa tay ấn xuống một cái h u y ệ t thái dương trực tiếp màn ảnh rời qua đi liền xem như trực tiếp trước mặt người xem cũng có thể hung ác thấy rõ hắn ấn xuống một cái về sau một đầu màu đỏ trùng phồng đi ra bất quá rất nhanh liền lại biến mất tất cả mọi người không rét mà run hiện trường đạo diễn các nhân viên làm việc đều đã sợ choáng cái kia lá kia tiểu thư còn có thể trị hết không người đại diện nói chuyện cũng bắt đầu l ấ p bắp diệp thiều hoa tiếp tục hướng mặt ngoài đi tối hôm qua ta suy nghĩ một chút có cái biện pháp không trải qua hướng dân bản xứ mượn vài thứ nói xong nàng hướng ngoài phòng đi hiện trường đạo diễn còn có trực tiếp màn ảnh lập tức theo sau diệp thiều hoa đứng tại một gia đình cửa ra vào gia nhân kia cũng đúng lúc muốn ra cửa nhìn thấy diệp thiều hoa bọn họ đoàn người này trên mặt hiện lên vẻ phòng bị chúng ta không có hương các người đi nhanh lên đi ta còn muốn đi kiểu tiểu thư cùng thôn trưởng nơi đó học dẫn chung biện pháp hắn khoát tay mười điểm ghét bỏ đắc tướng diệp thiếu nhà đám người này đổi đi đoàn làm phim lúc trước căn bản cũng không có chuẩn bị những vật này hiện tại đi một chuyến thị trấn cũng không kịp bọn họ không nghĩ tới sẽ gặp phải lạnh n h ạ n chúng ta đi những nhà khác tìm đi bằng không đi tìm kiểu du du những thôn dân này nhất định sẽ cấp cho nàng đạo diễn cùng mặc sơ văn người đại diện nói như vậy diệp thiều hoa lại trực tiếp lắc đầu không cần tối hôm qua ta ở trên núi thấy được một chút mảnh gỗ vừa nói nàng lên trước núi dùng đao chặt mấy loại mảnh gỗ s a u xuống núi đi vào trong sân nhìn thấy diệp thiều hoa đem chìm mục lấy tay b ó c nát lại tìm đánh một chút công cụ mài thành bụi phấn lại trở về phòng bên trong lấy ra một chút nhỏ vụn đồ vật đi ra ngươi sẽ còn chế hương nhìn thấy diệp thiều hoa thuần thục như vậy bộ dáng mặc sơ văn cảm giác được hết sức kinh ngạc nhất là mấy loại bột phấn hôn hợp lại cùng nhau bọn họ có thể ngửi được một loại kỳ dị mùi thơm Cảm giác được i l ề nàng nói rất nhanh trên tay cũng không ngừng mỗi một cái động tác đều hết sức cẩn thận mặc dù ta không hiểu nhìn nàng động tác mười điểm chuyên nghiệp học điều hương ta theo mọi người phổ cập khoa học một lần diệp thiều hoa cầm cái này mấy loại đều là do ghi chép hương liệu chỉ là chúng ta còn chưa có thử qua loại này hương liệu nhưng nàng động tác là chuyên nghiệp trình độ nàng nói nàng học qua điều hương là khiêm tốn động tác này không có vài chục năm làm không được hơn nữa nàng loại này điều hương đơn thuốc không có ghi chép ta chuẩn bị cùng lao sư thí nghiệm một lần nếu như có thể thành công nàng liền tự chế một cái điều hương đơn thuốc cũng là bày đọc a ta biết có tên điều hương sư cái nào không phải bốn mươi năm mươi tuổi nàng liền sách đều không đọc qua còn điều hương đại sư sợ không phải mời đến thủy quân a diệp thiều hoa đem mỗi loại vật liệu gỗ tỷ lệ nói ra sau đó nói ba tiền gỗ trầm hương loại này hương liệu trồng tinh thần không tốt người rất hữu dụng cũng có thể xúc tiến huyết dịch tuần hoàn thiện tay vồ lấy liền nói ba tiền trang bức như vậy ta cũng có thể a t ư tỷ hiện tại thông minh ý thức được diệp thiều hoa hiện tại lúc tới vận chuyển nhìn thấy mưa đạn bên trên ha ha nàng lập tức tìm một cơ hội nói với diệp thiều hoa một câu diệp thiều hoa cười cười nàng trực tiếp lấy ra để ở một bên đoàn làm phim tiểu kế lượng cái cân ba tiền một tiền bạc giam màn ảnh lập tức dễ đến xưng được biểu hiện chín khắc góp cái năm tiền diệp thiêu hoa lại tiện tay vẩy lên một chút quả nhiên biểu hiện mười lăm khắc mưa đạn thượng nhân đều biết nếu là hậu kỳ còn có thể làm giả trực tiếp màn ảnh dưới là không có cách nào làm giả đại bộ phận đều tin nhưng có chút tạn t ỷ ì phan hết lần này tới lần khác không tin thừa nhận người khác ưu tú có khó khăn như thế sao lần này bọn nổ nước bọt dần dần bắt đầu không nói diệp thiều hoa m ộ ư ơ i điểm chuyên nghiệp làm thành một cái hưng dây sau đó để ở một bên điểm sau đó nhìn về phía mặc sơ văn ngươi làm đến trên ghế sau đó từ trong túi quần lấy ra một cái ngân châm đâm hư mặc sơ văn ngón tay đem hắn giọt máu một giọt đều thiêu đốt hương bên trên từ tỷ cho tới bây giờ không biết diệp thiều hoa còn h i ể u cổ trùng có thể bây giờ thấy diệp thiều hoa cắt dĩ nhiên là mặc sơ văn tay nàng có chút kinh hãi thiều hoa ngươi xác định ngươi có thể trị hết mặc ảnh đế sao diệp thiều hoa không có trả lời nàng chỉ là hướng người bên cạnh nhìn thoáng qua các ngươi cách xa một chút những người này trước đó đều nhìn qua kiểu du du hiện trường cho nên biết rõ sẽ có một nhóm lớn độc trùng đến đây lập tức lui về sau chẳng lẽ không nên cắt vỡ bản thân máu sao ngươi đến cùng biết hay không cổ trùng nhiều người như vậy nhìn nếu là loại người liền đánh mặt thoạt nhìn cảm giác là có thể nhưng có một số người chính là loại người phong phú nhiệt độ mặc ảnh đế ngươi nên đi tìm kiểu du du nàng hiện tại đang tại cho trong thôn người đi học tìm đến diệp thiều hoa là có ý gì chuyên nghiệp hạ antifan mặt thật to lớn quên đi là ai phát hiện mặc ảnh đế thể nội cổ trùng sao các ngươi tiểu du du căn bản cũng không có đem trùng loại trừ rơi khắp nơi lại n h ả y lẩm bẩm ta lại không lẩm bẩm ngươi ngươi phiền cái gì đến lúc đó mặc ảnh đế nếu là bởi vì nàng xảy ra chuyện bọn họ một cái đều chạy không được tiểu du du thật vất v ả cứu ra người nếu là bởi vì nàng xảy ra chuyện các ngươi đều muốn chơi xong sát vách trực tiếp gian lại nói dẫn trùng hết sức phiền t o á i các người đám này f a n c u ồ n g đừng chém gió nữa diệp bình hoa có thể hay không dẫn tới độc trùng đều không biết đâu cái này a n thì phan nói chính hăng say một đám độc trùng dần dần tới gần hết chương này chương tám trăm năm mươi bảy tám trăm năm mươi bảy siêu sao vụ nổ lớn mười lăm bốn canh lít nha lít nhít một mảnh độc trùng gì đều có đạo diễn tổ thậm chí còn vỗ tới hiếm thấy độc rắn lúc đầu kiều du du cái kia một tổ đang tại cho trong thôn người xử lý cổ trùng học tập giảng đường phổ cập khoa học cổ trùng tri thức nội dung có chút b u ồ n thẻ đại bộ phận lục x o á t một chút tại trên mạng đều có thể tìm thấy được khán giả nhìn lập tức đã mất đi hứng thú lúc này diệp thiều hoa nơi này lại biến thành điểm nóng nhất là làm độc trùng đi ra thời điểm lòng trọng tràn diện tất cả mọi người sợ ngây người con độc xa kia ta vừa nhìn thấy cái kia đầu liền biết có bao nhiêu độc đồng dạng chuyên nghiệp người đều không dám bắt đáng án tì phan như vậy không tiếp tục đen tiết mục tổ ăn bài cái kia tiết mục tổ thật đáng sợ ngay cả động vật tư tưởng đều có thể ăn bài đám bạn thì phan lập tức không phun sợ h ạ i à đó có thể thấy được diệp thiều hoa là thật biết vu cổ thuật diệp thiều hoa đối với mấy cái này độc trùng mười điểm phiền trực tiếp phất phất tay những độc trùng kia phảng phất là hiểu nàng ý tứ một dạng lui về phía sau chuyển mấy bước không còn dám hướng phía trước b ò diệp thiều hoa đi phòng bếp cầm một cái bát đi ra lúc này ca mê ra không có đập mặc sơ văn mà là đập đám kia độc trùng vô tới rất có ý tứ một màn tại diệp thiều hoa đi phòng bếp thời điểm những cái kia con cóc còn có con giết chờ độc trùng ngẩng đầu lập tức nằm xuống đi phảng phất đã mất đi lực lượng đồng dạng tại diệp thiều hoa đi ra thời điểm lại lần nữa tinh thần dịch dịch nâng lên người xem cùng hiện trường nhân viên công tác thấy cảnh này trong lòng cũng tản đi sợ hai ý tứ cái này mẹ nó là hí tinh a diệp thiều hoa tìm ra một bát thanh thủy đặt ở mặc sơ văn nhỏ máu dưới ngón tay sau đó lại lấy ra một cái c ổ bát đông đảo độc trùng bên trong leo ra ngoài một đầu con rết màu đỏ n g ò m đi ra diệp thiều hoa thu hồi con rết này sau đó ngước mắt nhìn thoáng qua những độc trùng kia đi thôi những độc trùng kia phảng phất có thể nghe hiểu đồng dạng lập tức t ả n ra hiện trường nhân viên công tác nhìn trực tiếp người xem không phải ta cảm thấy diệp đại lão là thật đại lão trước đó trên mạng toàn mạng đen ta có chút hoài nghi nàng lợi hại như vậy cần giẫm người nào đó thượng vị nhỏ giọng b ấ c bức không muốn phung ta trên lầu chờ ta một chút chư bỏ s á u ta không biết còn muốn nói gì nữa ta cảm giác được diệp đại lão là thật thần kỳ trực tiếp ở thời điểm này còn chưa kết thúc diệp thiều hoa lấy ra một cây dao g ọ t trái cây tại mặc sơ văn trên ngón tay cắt một cái lỗ hổng màn ảnh vững vàng nhắm ngay mặc sơ văn mặc sơ văn hôm nay mặc là ngăn tay hai phút đồng hồ về sau tất cả mọi người nhìn thấy mặc sơ văn trên cánh tay gồ lên một cái túi mặt chính có đồ vật đang ngọn ngoại biết rõ ngón tay thời điểm một đoàn màu đỏ côn trùng rơi xuống thanh thủy bên trong ngay tại lúc đó mặc sơ văn trong lòng bàn tay cái kia điểm đỏ lập tức biến mất diệp thiều hoa loại này chuyên nghiệp để cho nhìn trực tiếp người không tự chủ được nhận lấy hấp dẫn lại nhìn thấy côn trùng rơi xuống thời điểm chỗ có người cảm giác trên người nổi da gà đều từng hạt đứng lên cái này cổ trùng mẫu thể không chỉ một diệp thiều hoa bưng bát tiện tay thêm một chút bột màu trắng đầu kia trùng lập tức hóa thành huyết thủy đây cũng chỉ là trong đó một cái cho nên giết chết mẫu trùng không dùng ngược lại để nó tại trong cơ thể ngươi tàn phá bừa bãi nếu không giận ra buổi trưa hôm nay ngươi liền sẽ hôn mê thẳng đến bảy ngày sau đó ngươi cả người đều bị nó khống chế những người này nếu không phải tận mắt thấy nhất định không thể tin được liền mạc sơ văn thư ký cùng đạo diễn đều kinh hãi tại nguyên chỗ cùng lúc đó tiểu du du đang ở trong sân nói cái gì bạch hạo còn có lâm trạch diễn những người này đều đứng ở một bên mười điểm k í n h ngưỡng mà nhìn xem tiểu du du đột nhiên n g ồ i ở phía trước tiểu nam h ả i đ ỗ n g nhiên mới ngã xuống đất thất khiếu chảy máu Điều tiểu ngươi mau thư, nhìn xem cộng mờ n nở cổ chung vậy mà thật còn tại mặc ảnh đế thể nội chờ chút các ngươi còn có ai nhớ kỹ h ô m qua thằng bé kia sao cùng mặc ảnh đế một dạng tình huống cái kia buổi sáng hôm nay đại lao đi mượn hương không cho mượn nhà kia có phải hay không tiểu nam hài nhà mới từ cái kia trực tiếp gian trở về thằng bé kia quả thật đã xảy ra chuyện diệp đại lao phỏng đoán từng cái cũng là đúng đây chính là tại mặc ảnh đế cổ trùng đạo diễn cùng mặc sơ văn người đại diện là chú ý nhất mặc ảnh đế trạng thái nhìn thấy độc trùng tất cả đều tản ra về sau lập tức vây đến diệp thiều hoa cùng mặc sơ văn bên người thợ quay phim lập tức đem màn ảnh quay tới đạo diễn cùng mặc sơ văn người đại diện trên mặt kinh ngạc bị ca mê ra tinh chuẩn trục tới ân diệp thiều hoa tiện tay đem bắt đưa tới đạo diễn trong tay đây là một đầu huyết trùng hiện đại liên quan tới huyết trùng nuôi dưỡng phương pháp cơ hồ đã t u y ệ t tích tổ tiên có vu cổ sư người coi như nhìn thấy cũng không nhất định có thể nhận ra nàng nói như vậy để cho người đại diện trên mặt càng là nghĩ mà sợ vừa mới nàng còn đi kiểu du du trực tiếp gian nhìn một chút cái kia tiểu nam hải thất khiếu chảy máu bộ dáng thực sự quá kinh dị Ta ơn diệp tiểu thư c ả m ơn ngươi người đại diện tại kính quay đầu sang chỗ khác thời điểm nghiêm túc cho diệp thiều hoa nói một tiếng c ả m ơn đã chuẩn bị đem điện thoại đánh về mặc thị báo cáo chuyện này diệp thiều hoa tùy ý khoát khoát tay không sao cả để ý người đại diện lại không dám lại xem thường nàng chỉ là tìm một không nhỏ giọng đối với mặc sơ văn vừa nói lần này may mắn mà có diệp tiểu thư ngươi không nhìn thấy sắt vách đứa bé kia đều thành hình dáng ra sao ta thật không nghĩ tới diệp tiểu thư vô thanh vô tức vậy mà cũng biết vô cổ hơn nữa còn lợi hại như vậy nhìn thấy vừa mới những cái kia cổ trùng liền có thể nhìn ra khác biệt đến mặc sơ văn không nói gì đầu tiên là liếc người đại diện liếc mắt cười đối phương gió chiều nào theo chiều đấy ngay từ đầu cực kỳ không thích diệp t h i ể u hoa hiện tại liền diệp tiểu thư đều gọi cũng thật đủ chân chó bất quá hắn nhưng lại không có nói ra nhìn thấy diệp t h i ể u hoa đem hương dây thu hồi đến thời điểm đ ố n g nhiên nói cái này lâm trạch diễn sợ là mắt bị mù người đại diện vừa mới bắt đầu đến thời điểm còn lo lắng diệp thiều hoa sẽ làm yêu lo lắng nàng sẽ buộc chặt mạc sơ văn giang nóng độ khi đó nàng còn nghĩ nếu là diệp thiều hoa thật dám làm như thế tại giới giải trí liền triệt để lăn lộn ngoài đời không nổi có thể một ngày ở chung xuống tới diệp thiều hoa cái này trực tiếp nhân khí nhiệt độ so mạc sơ văn không biết tốt hơn bao nhiêu người ta có tài có tài đồng thời còn có mặt nàng cùng người khác khác biệt thượng đế cho nàng mở cửa đồng thời còn cho nàng mở ra một cái cửa sổ mái nhà người đại diện tại vòng tròn bên trong lăn lộn nhiều năm như vậy ai có thể hỏa ai sẽ không hỏa cũng là có thể nhìn ra diệp thiều hoa có nhan c ó thực lực lần này trực tiếp chính là nàng đại hỏa khúc nhạc dạo người bình thường đại hỏa về sau nhiệt độ sẽ trực tiếp hạ xuống nhưng diệp thiều hoa không giống nhau nàng dạng này tài hoa sẽ không tỏa sơn nan không chỉ cần là cái có đầu vóc cấp trên đều sẽ hoa lớn tài nguyên nâng nàng không phải mắt bị mù người đại diện nghĩ tới đây khẽ lắc đầu là muốn trèo cảnh cao đi đường tát chỉ là cái này một lần không biết có thể hay không lật cái ngã nào đúng rồi mặc tổng trợ lý vừa mới gọi điện thoại về lo lắng ngươi an nguy nhường ngươi rời khỏi cái này tống nghệ trở về công ty đã nói xong để cho một người khác tới thay thế ngươi ngươi nói thế nào không trở về ngươi nói cho bọn họ chúng ta nơi này có cao nhân mặc sơ văn khoát khoát tay người đại diện cũng đoán được mặc sơ văn sẽ không như thế tùy tiện trở về thế là cầm điện thoại di động đi sang một bên tổng đạo diễn không dám đi phiền diệp t h i ế u hoa liền đi phiền mặc sơ văn hỏi hắn thân thể rốt cuộc có không có vấn đề gì liên tục xác nhận hắn hiện tại không có bất cứ vấn đề gì về sau mới thở dài một hơi sau đó tiếp lấy tuyên bố phía dưới tiết mục tổ nhiệm vụ ngay từ đầu hắn xác thực nghĩ đến dựa vào diệp t h i ế u hoa cùng lâm trạch diễn nhiệt độ soát người tồn tại cảm giác có thể hoàn toàn không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn cái tiết mục này nếu như viết xong hắn trở thành trong đài lão đại không nói chơi mà diệp thiều hoa bên này chụp ảnh cùng nhân viên công tác đã cảm thấy diệp thiều hoa cực kỳ thần kỳ bất kể là bắt cá vẫn là rời lên tảng đá xanh hoặc là dự đoán thời tiết bọn họ cũng không dám xem thường diệp thiều hoa tại đụng phải kiểu du du cái kia chụp ảnh tổ về sau đối với cái kia chụp ảnh tổ trào phúng cùng không làm trả lời lúc này diệp thiều hoa dò dỉ ra chiêu này càng khiến người ta cảm thấy khủng bố đ ấ y lòng cũng buông l ò n g rất nhiều cái thôn này nhiều như vậy cổ trùng ngay từ đầu còn làm việc nhân viên sợ hãi mình bị cổ trùng chui vào thân thể nhưng vì tiền còn có tiết mục hiệp ước không ai dám đi chỉ là đang trong lòng t h ầ m than nếu như vận khí tốt một chút phân đến kiểu du du cái kia một tổ liền tốt lúc này lại cũng không có tầng này lo lắng lại suy nghĩ một chút diệp thiều hoa nhất định là muốn bạo nổ bọn họ gần nước ban công còn có thể đi bán cái quên mặt bước đi đều mang phong so với diệp thiều hoa bên này nhẹ nhõm bầu không khí kiểu du du bên kia liền trải qua không dễ dàng lắm đêm qua mặc ảnh đế bị cổ trùng cắn về sau tiểu du du liền cùng tiết mục tổ còn có thôn trưởng thương lượng một kiện đại sự cho trong thôn người phổ cập khoa học cổ trùng nội dung nháo oanh oanh liệt liệt trên mạng lại nổ lên hotsea up nao nhao tán dương tiểu du du không t h n g bốn g a y từ đầu quần chúng phản ứng xác thực rất lớn có thể xem đến phần sau tất cả mọi người cảm thấy không hưng lắm thằng bé kia ké xịu càng đưa tới trực tiếp gian người xem nhiệt liệt phản ứng không có việc gì cho ta nhìn xem tiểu du du lúc đầu nhìn thấy diệp thiều hoa trực tiếp gian không biết nguyên nhân gì nhiệt độ lại biến thành đệ nhất trong lòng có chút bực bội thấy cảnh này tâm tình càng kém các ngươi sau khi trở về có hay không đi địa phương khác đây là bị mới cổ trùng cắn cái kêu cha đứa bé nghe vậy lắc đầu tuyệt đối không có ta sợ xảy ra vấn đề vẫn luôn đem hắn mang theo trên người trong nhà đã vung loại trừ cổ trùng thuốc bột thôn trưởng ngươi xem là tình huống như thế nào tiểu du du nghiêng đầu nhìn xem một bên thôn trưởng thôn trưởng cũng không nói được nhìn bộ dáng này là chúng cổ bộ dáng nhưng cũng không có đạo lý hôm qua trên người mới dẫn ra một đầu cổ trùng không sẽ nhanh như vậy đã có tiếp theo cái cổ trùng hai người do dự thời điểm có một đường yếu ớt thanh âm vang lên tiểu tiểu thư đại sư nếu không nếu không các ngươi đem đứa trẻ này nhường cho bên kia diệp tiểu thư nhìn một chút ta ta nhìn thấy mưa đạn đã nói diệp tiểu thư giống như cũng biết vua cổ hết chương này chương 859 859 siêu sao vụ nổ lớn 17, canh hai câu nói này vừa ra kiểu du du còn chưa lên tiếng bên người nàng lâm trạch diễn còn có bạch hạo một đoàn người liền mở miệng nàng sẽ không lâm trạch diễn còn nhớ rõ tối hôm qua có kiểu du du nhắc nhở đám người bọn họ đều không có bị cổ trùng t ắ n được hiện tại cũng còn may mắn không được tự nhiên thay kiểu du du nói hơn nữa hắn là thật biết rồi diệp thiều hoa vu cổ diệp thiều hoa sẽ không nàng nếu là biết đã sớm ngay từ đầu đến thời điểm liền không giấu được nói thì nói thế lâm trạch diễn những người này cũng có chút nóng nảy không biết vì sao từ buổi sáng hôm nay bắt đầu diệp thiều hoa trực tiếp gian nhiệt độ liền bảo trì tại hạng nhất lần chưa bao giờ rơi xuống qua l a n lộn giới giải trí nếu không phải là một cái nhiệt độ vô luận là lâm trạch diễn vẫn là bạch hạo trong lòng đều có chút không thoải mái ngay từ đầu bọn họ trướng mắt thậm chí không cùng diệp thiều hoa một đội ngũ ghét bỏ không được ai có thể nghĩ tới một đêm mà thôi liên đã xảy ra lớn như vậy biến hóa diệp thiêu hoa nhóm người kia đến tột cùng là làm cái gì cái kia hẳn là là lần thứ hai cổ trùng cảm nhiễm chỉ là lần này cổ trùng ta chưa từng nghe nói qua ngươi trở về đem ta cho đồ vật đút cho hắn yên tâm có ta ở đây không có việc gì t i ể u du du cũng không dám k i n h thường bất quá cho dù là dạng này nam hải phụ thân cũng phi thường cảm kích nàng đương nhiên đối với vừa vận tâm mở miệng nhân viên công tác t i ể u du du nhìn cũng không nhìn đối phương liếc mắt hoàn toàn cho rằng đối phương là đang tranh thủ xuất hiện dưới ống kính cơ hội vừa mới mở miệng nhân viên công tác biết rõ t i ể u du du t r ư ớ n g mắt diệp thiều hoa lúc đầu nàng cũng là nhìn tiểu nam hải tử đáng thương hảo tâm nhắc nhở chỉ là cái này một số người không ngừng nàng cũng không có cái gì khác dễ nói trở về việc làm không nói thêm câu nữa diệp thiều hoa trực tiếp gian phát sinh sự tình t i ể u du du trực tiếp gian đương nhiên là có soát nhưng là mưa đạn một câu hai câu sao có thể nói rõ được mà kiều du du lâm trạch diễn những người này cũng không có thời gian không có cơ hội đi xem diệp thiều hoa trực tiếp bọn họ người đại diện trải qua hôm qua về sau cũng đem kiều du du nâng không được tự nhiên không có coi diệp thiều hoa là thành đối thủ cho nên vừa mới diệp thiều hoa trực tiếp gian một màn kia bọn họ thật không biết một lát cũng t r a không rõ đoán chừng muốn qua một nhi bọn họ mới có thể từ đường dây khác biết rõ sự tình huyên náo vừa ra là vừa ra nhưng trực tiếp vẫn là bình thường bắt đầu buổi sáng tự do hoạt động về sau vây tại kiểu du du trong sân thôn dân một cái tiếp lấy một cái rời đi trước khi rời đi đều đối với kiểu du du biểu thị ra mười điểm cảm tạng trực tiếp màn ảnh nói những cái này tất cả đều vô xuống đến hiểu mà lúc này đây mưa đạn bên trên đã sớm đã không có kiểu du du có bao nhiêu chiêu người trong thôn đưa thích những lời này hai phe trực tiếp đoàn đội nhân mã cơ hồ cùng thời khắc đó xuất phát tại trong thôn ở giữa gặp được kiều du du trước đó bị dân mạng bưng lấy bây giờ bị đội viên coi như bảo một dạng cung cấp thôn dân cũng mười điểm sùng bái nàng cả người có thể nói đã tung bay nhìn thấy diệp thiều hoa một đội này thời điểm kiều du du chỉ là hoàn toàn như trước đây cùng mạc sơ văn lên tiếng chào hỏi nhưng không có nhìn về phía diệp thiều hoa không chỉ có là kiều du du trung nhiên nam nhân trên đường cũng đụng phải diệp thiều hoa đoàn người này nơi này thôn dân luôn luôn bài ngoại trừ bỏ kiều du du đối với tùy tiện đi tới trong thôn tất cả mọi người không có hào cảm từ hôm qua ngay từ đầu tiểu du du liền nhất minh kinh nhân nói mình là vu cổ thế gia cũng bởi vậy thành công hấp dẫn một nhóm lớn fans hâm mộ khó làm các thôn dân cũng cho nàng mặt mũi nàng oanh oanh liệt liệt đã làm nhiều lần sự tình cho người ta loại trừ cổ trùng lại cho các thôn dân phổ cập khoa học vu cổ chi thuật tại diệp thiều hoa cho mặc sơ văn trị vu cổ trước đó bọn họ còn cảm thấy kiểu du du mới lạ nhưng bây giờ bọn họ tâm cảnh thay đổi hoàn toàn suy nghĩ một chút đêm qua mặc ảnh đế sẽ ra chuyện thời điểm kiều du du đổi tới đem diệp thiều hoa còn có những người khác chen đi sang một bên nói mặc ảnh đế thể nội cổ trùng liền cùng cảm bạo nóng sốt đồng dạng đơn giản hôm nay ngược lại tốt chưa từng có nói qua bản thân trở về vu cổ diệp thiều hoa đi ra cho nàng thu thập mặc ảnh đế cái này cục diện rối rắm ngay từ đầu khán giả là cảm thấy k i ề u du du lợi hại lúc này khán giả lại là có ý khác cái này gọi là cái gì nhỉ đầy thùng nước không lắc nửa thùng nước lọt lắc những cái kia cao thủ chân chính cho tới bây giờ đều không cần nói khoác bản thân có bao nhiêu lợi hại ngược lại là những cái kia học nghệ không tinh người đặc biệt ưa thích làm náo động trương dương bản thân nhìn trực tiếp khán giả còn có cái kia chút đám ạn tỷ phan trước đó đen diệp t h i ể u hoa lời nói cũng chầm chậm dừng lại bắt đầu ở cái này trực tiếp gian thường chú xuống tới cái này trực tiếp tiết mục là hoa giá thật lớn chỉ là hiện trường máy vị thì có thật nhiều cái còn có thượng vàng hạ cám đi theo trực tiếp chạy nhân viên công tác tiết mục lúc bắt đầu thời gian luôn có hai người là nhàn rỗi mặc ảnh đế hôm qua gặp chuyện không may vẫn là chúng ta bên này dễ chịu một cái tóc hối cua nam nhân hướng về phía người bên cạnh nói tiểu tiểu thư nói cho chúng ta biết chỗ nào khả năng có cổ trùng chúng ta đều tránh đi liền bạch hạo cái kia hai đội người đều phải cùng chúng ta nhét c h u n g một chỗ trên thế giới người nào sẽ không tiết mệnh hắn nói như vậy chỉ là vì để cho bên người cái này diệp t h i ể u hoa cái kia chụp ảnh tổ người hâm mộ một lần bất quá hắn sau khi nói xong người bên cạnh vậy mà không có nửa điểm phản ứng tóc hối cua nam nhân cảm thấy thẻ nhạt vô vị cầm bản thân công cụ theo tới trước mặt hắn sau khi đi đằng sau nhân viên công tác cười nhạo một tiếng màn ảnh càng nhiều trang diện liền bắt đầu hỗn loạn lâm trạch diễn cầm điện thoại di động bọn họ dù sao cũng là minh tinh trực tiếp mưa đạn lít nha lít nhít cơ hồ không nhìn thấy mặt người cho nên hắn tắt đi mưa đạn lại có thể nhìn thấy trực tiếp nhân khí diệp thiêu hoa cùng mặc ảnh đế cái kia một tổ nhân khí còn không có rơi không chỉ có không rơi đã phá kiểu du du lần trước ba mươi triệu ghi lại đạt đến bốn mươi lăm triệu kinh khủng nhất là cái này bốn mươi lăm triệu nhân khí một cái không có rơi qua còn tại vững bước lên cao cái này nhân khí ý vị như thế nào lâm trạch diễn đương nhiên biết rõ tương đương với một đường mình tinh lưu lượng mặc dù cái kia một tổ có mặc sơ văn nhưng cũng có diệp thiều hoa lâm trạch diễn không tin c ó n à n g tại còn có cao như vậy nhân khí hắn rời đi diệp thiều hoa cùng với kiểu du du chính là vì nhân khí muốn nổi danh càng không quen nhìn diệp thiều hoa gặp qua đến tốt hơn hắn cùng thợ quay phim chào hỏi về sau lâm trạch diễn tắt m ả i thấp giọng hỏi người đại diện diệp thiều hoa cái kia một tổ có phải hay không mua nhân khí người đại diện thấy được một đầu liên quan tới diệp thiều hoa điều hương tin tức đẩy đưa trực tiếp cho lâm trạch diễn nhìn không có khả năng nàng sẽ không điều hương lâm trạch diễn nói chém đinh chặt sát trên mặt có chút trào phúng tiết mục tổ cái này mánh lưới làm có chút chán ghét không phải người xem cái này hết chương này t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi tám trăm sáu mươi siêu sao vụ nổ lớn m ộ ư ơ i tám bà canh người đại diện cầm điện thoại di động mở ra phía trên nội dung cho hắn nhìn lâm trạch diễn người đại diện tự nhiên cũng không phải là một loại lương thiện tại biết rõ lâm trạch diễn có đỏ khả năng lúc liền quyết đoán để cho lâm trạch diễn chia tay hắn biết rõ diệp thiều hoa cùng lâm trạch diễn không sai biệt lắm cùng nhau lớn lên diệp tin lâm trạch diễn lời nói nhưng lúc này trên mạng điều hương hiệp hội đại sư đã chế ra diệp thiều hoa tại tiết mục thảo luận dây kê hương có rõ ràng điều hương tỷ lệ làm đơn giản tự nhiên chớ nói chi là lúc này đã qua mấy giờ một hệ liệt báo cáo còn có thí nghiệm kết quả đi ra toàn cầu điều hương sư hiệp hội đã cho diệp thiều hoa đóng đâm tử diệp thiều hoa điều hương còn có dược dụng hiệu quả là mấy năm gần đây ví dụ đầu tiên dùng phối phương cũng là hoàn toàn mới phối phương lúc này hoa quốc đã cho nàng tại trên quốc tế đăng ký bản quyền chính thức nói chỉ nàng cái này bản quyền liền đáng giá hai mươi triệu người đại diện thấp giọng nói chơi hương vẫn là người giàu có nhiều nhất là những cái kia giá trị liên thành nước hoa những cái kia các quý phụ cho tới bây giờ không tiếc ở cái địa phương này dùng tiền diệp bởi vậy trên quốc tế xuất sắc điều hương sư giá trị bản thân đều đặc biệt cao chớ nói chi là diệp thiều hoa cái này vẫn là lý điều sư người cái này bạn gái cũ thoạt nhìn không đơn giản lâm trạch diễn người đại diện nhìn xem diệp thiều hoa phương hướng bắt đầu có chút hoài nghi mình trước đó làm những thứ kia là không phải có chút sai lâm trạch diễn đã triệt để mộng diệp thiều hoa tình huống như thế nào hắn là rõ ràng nhất trước kia hắn còn bị diệp thiều hoa gương mặt kia hấp dẫn nhưng đến đằng sau đối phương thực sự quá không thú vị hắn hứng thú liền một chút xíu biến mất tăng thêm hắn vào giới giải trí kiến thức đến thế giới bên ngoài đối với chữ nhận không được đầy đủ diệp thiều hoa liền bắt đầu chê cuối cùng chia tay diệp thiều hoa còn mặt dậy mày dạn theo tới giới giải trí để cho hắn nhức đầu không thôi đến tiết mục tổ thời điểm sợ nhất chính là diệp thiều hoa còn dạng này sau khi đến diệp thiều hoa cơ hồ không có nhiều liếc hắn một cái lâm trạch diễn đáy lòng trên thực tế cũng có chút không thoải mái bất quá cũng may kiểu du du là mười điểm có chủ đề độ cái này khiến lâm trạch diễn bao nhiêu đáy lòng an ủi một chút càng chắc chắn tự mình lựa chọn nhưng bây giờ trong mắt của hắn trừ bỏ trốn ở trong nhà cơ hồ cái gì cũng đều không hiểu diệp thiều hoa lại còn sẽ điều hương một cái bản quyền chính là hai mươi triệu khó trách thiểu hoa nhiệt nhiều trực tiếp gian nhiệt độ tăng diệp gian như độ vậy. lâm trạch diễn hoài nghi nhất nghe lầm có thể nhìn đến quốc gia mấy cái họp phỉ xì ổ h e p s a i cũng phát h ấ y bù biểu thị chúc mừng về sau hắn mới phát hiện là thật trong lúc nhất thời đương nhiên là đủ loại cảm giác bất quá trực tiếp lập tức phải bắt đầu lâm trạch diễn không có như vậy thời gian suy nghĩ nhiều nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ về sau trực tiếp màn ảnh lần nữa quay tới trên mặt hắn bày cười lập tức không nghĩ nhiều nữa phía trước cách đó không xa diệp thiều hoa cùng mạc sơ văn cùng đi bất quá mạc sơ văn muốn lạc hậu nàng nửa bước hôm qua còn không rõ ràng sao nhưng hôm nay tất cả mọi người có thể nhìn thấy mạc sơ văn đối với diệp thiều hoa cái kia cẩn thận từng ly từng tí thái độ nguyên bản những người này đều tưởng rằng diệp thiều hoa cùng mạc sơ văn ở giữa không được tự nhiên cần phải cẩn thận lại là diệp thiều hoa dù sao mạc sơ văn giả vị trí tại nơi này nhưng bây giờ thấy hai người ở chung phương thức nhìn thấy mạc sơ văn đủ loại chu đáo phục vụ khiến người khác đáy lòng kinh hãi vừa sợ đừng nói lâm trạch diễn thấy vậy không thoải mái ngay cả kiều du du nhìn thấy đáy lòng cũng tích một cỗ hất khí hôm nay các ngươi muốn tại giã ngoại nhóm lửa làm cơm trưa mỗi tổ chỉ có thể cầm một cái đạo cụ các vị may mắn môn ủng hộ tổng đạo diễn cầm một cái loa hô hảo thợ quay phim còn nghịch ngậm cho hắn một cái màn ảnh một nhóm tám người tụ tập cùng một chỗ cái khác sáu người trong lúc vô hình tại xa lánh diệp thiều hoa đương nhiên đối với những vật này diệp thiều hoa cũng không phải là cực kỳ để ý m ạ c sơ văn biết rõ hôm qua thằng bé kia thể nội cổ trùng cùng bản thân một dạng tăng thêm bản thân người đại diện nói hắn biết rõ cái đứa bé kia tình huống bây giờ thật không tốt kiều du du n g ư ơ i thật có thể c h ữ a cho tốt đứa bé kia sao cùng một chỗ n h ặ t tuổi lửa thời điểm m ạ c sơ văn không khỏi hỏi kiều du du đám người kia hắn quả thật rất muốn biết do kiều du du rốt cuộc có thể chữa khỏi hay không đứa bé kia từ kiều du du bắt đầu biểu hiện ra ngoài còn có thôn dân phản ứng m ạ c sơ văn biết do kiều du du có thể là có một chút thực、lực. nhưng cùng lúc cũng rất kỳ quái đã như vậy vì sao nàng không biết mình thể nội cổ trùng căn bản cũng không có loại trừ rơi đương nhiên tiểu du du còn chưa lên tiếng bên người nàng bạch hạo liền thay nàng nói mặc ảnh đế ngươi không biết du du thật rất lợi hại thôn trưởng nói xem như vu cổ sư trọng yếu nhất chính là mình nuôi cổ trùng nuôi cổ trùng khó khăn nhất chính là tìm đủ loại độc trùng liền du du có thể triệu tập đến nhiều như vậy độc trùng mà nói nàng chính là hiếm có vu cổ sư có đúng không mạc sơ văn nghĩ nghĩ hôm nay diệp thiều hoa triệu tập độc trùng khủng bố tràn diện nghĩ thầm đó mới gọi long trọng bất quá hắn không tiếp tục nhiều lời bạch hạo còn muốn nói chuyện với mạc sơ văn liền thấy mạc sơ văn cầm một bình nước đi tìm diệp thiều hoa lập tức không có cái gì có thể nói một đoàn người hoàn thành lần này giã ngoại liên hoan náo động lên không ít cho cười phong phú một chút nhiệt độ sau khi ăn xong xuống núi chuẩn bị nghỉ ngơi lại đi ngang qua trong thôn thời điểm thì có một cái thôn dân vội vã tìm đến kiều du du tiểu tiểu thư ngươi mau đi xem một chút đi lao trần ra cái đứa bé kia liền cùng biến thành người khác ca hết chương này chương 861, 861 s i ê u sao vụ nổ lớn 19, ờ c bốn canh không có khả năng ta cho mẫu cổ có thể thôn vệ trong cơ thể hắn tử trùng hoàn toàn không có vấn đề tiểu du du sắc mặt có chút không tốt lập tức đi theo người kia tiến đến chụp ảnh đi theo phía sau hắn chạy trước đạo diễn lần này là thuê thôn trăng này trong thôn nhân chi trước không có phát sinh biến cố này để cho đạo diễn bắt đầu có chút hoài nghi có phải là bọn hắn hay không những người ngoại lai này vấn đề hơn nữa tiết mục nếu là thật sự người chết khẳng định phải ngưng phát hình hắn có chút thỉnh cầu nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt diệp thiều hoa đối với cái thôn này người thái độ hoàn toàn không thích có thể nhìn nhìn đạo diễn bộ dáng vẫn là đi vẫn là muốn dựa vào ta diệp đại lão chỉ là cái kia một nhà ta cũng không thích muốn ta là diệp đại lão ta cũng không tình nguyện cho bọn hắn nhìn dù sao cũng là một đứa bé các ngươi những người này cũng không tránh khỏi quá độc các ca đừng đạo đức bắt cóc ngươi vừa mới không có ở kiểu du du trực tiếp gian nhìn thấy người ta hảo tâm đề nghị bọn họ đi tìm diệp đại lao gia nhân kia nhìn cũng không nhìn liếp mắt rõ ràng k i n h thường ta hôm nay cũng liền là bướng bỉnh tại sao phải mặt nóng rắn người ta mông lạnh trực tiếp bên trên các nói các từ tỷ bây giờ không có nửa điểm hôm qua tới thời điểm như vậy buồn vô cớ mà là đi theo diệp thiều hoa sau lưng cam đoan bản thân không xuất hiện tại trong màn ảnh một mặt mê mội biểu lộ nhìn xem diệp thiều hoa tư t ỉ chúng ta là không phải một phát diệp thiều hoa trợ lý hoảng hoảng hốt hốt ngươi nói thiều hoa làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy có lẽ là phản bội kích thích tư t ỉ không quản được nhiều như vậy quản quá trình là như thế nào chỉ cần diệp thiều hoa đỏ cũng đáng giá một đoàn người vào sân nhỏ đi vào thời điểm tiều du du chính một mặt hoảng sợ nhìn xem đầy mắt huyết hồng nam hải đối phương tay theo hầu khép lại trên mặt đất giống như sói nhìn xem đám người t i ể u tiểu thư ngươi mau cứu con trai ta nam hải này phụ mẫu đều thẳng dập đầu tiểu du du dùng lao đại thủ đoạn không có một cái nào thành công nàng còn muốn triệu tập cổ trùng nhưng mà sân nhà này t r u n g quanh con nàng vùng khu trùng tán căn bản là triệu tập không đến trung niên nam nhân mắt thấy vô vọng trên mặt hơi choáng đổ là lao bà của hắn thấy được mặc sơ văn lộn nào h đi tới bên cạnh hắn nhận ra hắn cũng là trúng cổ một cái kia hỏi hắn là thế nào tốt m ạ c sơ văn trước nhìn thoáng qua diệp thiều hoa diệp thiều hoa khẽ vớt cảm vị tiểu thư này van cầu ngươi phụ nhân một cái nước m ú i một cái nước mắt cầu diệp thiều hoa trước đó có bao nhiêu khinh thường hiện tại thì có nhiều hèn mọn t ố t xem như ta trước đó sử dụng thôn các ngươi cổ trùng một lần diệp thiều hoa không có từ chối miêu cương độc trùng cũng làm i ê u cương người hoa giá thật lớn n u ô i đi ra trước đó nàng cứu m ạ c sơ văn thời điểm nàng dùng qua một lần nhìn thấy phụ nhân cầu diệp thiều hoa thời điểm lâm trạch diễn những người này liền không hiểu được vẫn là đưa bệnh viện a lâm trạch diễn sốt ruột mở miệng nàng căn bản liền sẽ không ngươi bây giờ đưa bệnh viện còn có thể cứu phụ nhân trực tiếp bỏ qua một bên tay hắn cổ trùng bệnh viện trị không hết ngươi đừng hại người lâm trạch diễn cùng bạch hạ bọn họ đều ở thuyết phục diệp t h i ế u hoa nam hải này muốn là bởi vì ngươi mà chết cái tiết mục này liền triệt để không phát ghi chép diệp t h i ế u hoa không để cho bọn họ đụng phải bản thân trực tiếp đi đến nam hải trước mặt tại nam hải muốn cắn đến bản thân thời điểm dễ như chở bàn tay đem hắn cầm lên đến sau đó cầm hai cái bát một cái trong chén để đó nước trắng một cái khác trong chén đổ ra trong túi quần buổi sáng cho mặc sơ văn bắt mẫu cổ không ra một phút đồng hồ nam hải trên mặt một đầu ngón ú t đại đại huyết trùng leo ra mà nam hải trên mặt thanh sắc còn có con mắt màu đỏ mắt trần có thể thấy thối lui lâm trạch diễn cùng bạch hạo đám người động tác lập tức dừng lại tràn đầy trong sân nhân viên công tác còn có thôn dân đều yên tĩnh im ắng hhhh <cười> cự vui vẻ ngủ ngon a ta tích cầu tử môn hết chương này chương 862, 862 s i ê u sao vụ nổ lớn 20, canh một trước đó diệp thiều hoa tại chính mình trong viện đem mạc sơ văn thể nội cổ trùng dẫn ra thời điểm mạc sơ văn còn không có hoàn toàn bệnh phát nhưng đám dân mạng đã cảm thấy mười điểm rung động đến mức đến bây giờ mạc sơ văn cùng diệp thiều hoa trực tiếp gian nhân khí chỗ cao không dưới vương bước hơn bốn ngàn vạn tại diệp thiều hoa cho nam hải này chữa bệnh thời điểm bởi vì cái khác trực tiếp gian người cũng bay vọt mà đến lễ vật giá trị mưa đạn số lượng đều bay thẳng mà lên trực tiếp đột phá sáu mươi triệu nhân khí sáu mươi triệu nhân khí xem như mưa đạn số lượng lễ vật giá trị còn có đ ư ợ c người cũng không phải là sáu mươi triệu người nhưng lập tức chính là dạng này hư thực mà tính trí ít cũng có ngàn vạn người lần đây chính là mạnh mẽ nhân khí lúc này cái khác ba cái trực tiếp gian nhân khí cộng lại cũng không có cái này trực tiếp gian nhân khí cao ngay từ đầu mưa đạn bên trên còn có người nói diệp thiều hoa trang nói nàng cố ý chỉnh những cái này có hay không đến chỉ là lúc này bọn họ tận mắt từ trực tiếp màn ảnh nhìn thấy mặt m ũ i tràn đầy gân xanh trong mắt tràn đầy huyết sắc tiểu nam hải từ thất khiếu chảy máu đến bây giờ bình thường bộ dáng thậm chí trên mặt những cái kia vết đỏ đều biến mất từ đầu tới đuôi bất quá năm phút đồng hồ vu cổ chi thuật thật cực kỳ thần kỳ chỉ là ta tại trực tiếp gian làm sao chưa từng có nghe qua diệp thiều hoa nói nàng biết vu cổ ta cũng rất tò mò trên mạng phô thiên cái địa cũng là kiểu du du là vua cổ đại sư bắc văn ta cũng là bởi vì những cái này văn chương bị hấp dẫn đến kiểu du du trực tiếp gian không nghĩ tới nàng còn không có diệp thiều hoa lợi hại những cái kia thông cáo cũng là kiểu du du đoàn đội phát ra ngoài vì liền là thừa dịp cái này sóng nhiệt độ đến xào một lần kiểu du du quốc dân giá trị thật không nghĩ đến bây giờ lại là vì diệp thiều hoa làm áo cưới cái này còn chưa tính kiểu du du còn bởi vậy rơi không ít phấn từ vừa mới đến bây giờ nàng ấ y bù đều rơi mấy trăm ngàn phen hâm mộ không có cách nào chính nàng đầy trời thông cáo giang nóng độ những cái kia phen hâm mộ đều lúng túng thổi nàng lại không nghĩ rằng tại trực tiếp bên trên bị diệp t h i ể u hoa cái này không có danh tiếng gì người hung hăng đánh mặt người qua đường duyên làm sao sẽ tốt làm sao đây tiều tỷ rơi phấn lần này thời gian muốn xử lý không tốt nàng hình tượng sẽ có tổn hại trợ lý cầm điện thoại di động đối với kiểu du du người đại diện vừa nói người đại diện nhìn về phía kiểu du du tiểu du du mặc dù không biết trên mạng tình huống nhưng là rõ ràng bản thân tại trực tiếp bên trên bị diệp thiều hoa như vậy một phụ trợ có bao nhiêu hỏng bét vừa mới diệp thiều hoa muốn cho cái kia tiểu nam hải chữa bệnh thời điểm nàng còn tưởng rằng diệp thiều hoa đầu không thanh tỉnh nơi nào nghĩ đến nàng sẽ đến như vậy vừa ra nàng cũng biết vu cổ cái này cũng quá hoang đường tiểu du du giật giật tóc mình bất quá tiểu du du dù sao cũng là t i ể u du du lộn xộn sau một phút nhớ tới cái này ở trực tiếp tại trực tiếp trước mặt còn duy trì mười điểm ôn hòa mặt nàng đứng ở một bên nhìn thấy một cái thôn dân mười điểm t h u bạo đem nàng gặt mở sau đó chen đến t r o n g đám người đi xem diệp thiều hoa diệp thiều hoa cùng kiều du du không giống nhau nàng người này mười điểm lạnh cũng mười điểm có nguyên tắc trước đó đám thôn dân này môn có bao nhiêu bài ngoại nàng tự nhiên là lĩnh giao qua đối với đám người này hảo cảm cũng khinh bị rất cao nhìn thấy bọn họ lại gần mặt nàng chỉ là đem bắt tiện tay để qua một bên sau đó lạnh lùng một câu tránh đứng ra không có tiếp nhận các thôn dân quý bái cũng không cùng bọn họ lãng phí thời gian cũng không vì mình trở về vu cổ mà cảm thấy đến cỡ nào không tầm thường chỉ là để cho mặc sơ văn trở về buổi chiều còn có một cái quét dọn chuồng heo cùng bãi n ố t cựu nhiệm vụ đạo diễn nhìn thấy tiết mục từ từ dâng đi lên đến nhiệt độ tự nhiên cười đến vui vẻ chỉ là nhìn xem diệp thiều hoa ánh mắt có chút thở dài hắn cũng là tiếp nhân tài nhìn ra diệp thiều hoa không tầm thường nguyện ý cho diệp thiều hoa bán một bộ mặt ở trên không khe hở thời điểm tìm diệp thiều hoa để cho nàng cẩn thận khiêm tốn một chút lời khuyên nàng một câu nghe được đạo diễn lời nói diệp thiều hoa kinh ngạc n g n g đầu cực kỳ kinh ngạc vậy mà trở về có người lo lắng nàng an nguy bất quá đối với người khác thiện ý nàng xưa nay sẽ không t ự tuyệt ta ơn ngài ta đã biết nàng từ trong túi quần móc ra một cái bình s ứ trắng cổ trùng đưa cho đạo diễn đây là sinh mệnh cổ đêm qua ta tìm nghiên cứu thời điểm tìm một cái luyện có thể bảo ngươi một lần bình an đạo diễn là biết rõ diệp thiều hoa công lực mừng d ỡ tiếp nhận hai người còn trao đổi phương thức liên lạc diệp thiều hoa tự nhiên biết rõ đạo d i ệ n ý là cái gì lúc trước lâm trạch diễn b ứ t bỏ diệp thiều hoa đi trèo lên kiểu du du cũng bước lên đại phong hiểm hắn sở d ĩ dám mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy là bởi vì kiểu ra giới giải trí long đầu nhân vật diệp thiều hoa cái này ngay trước ngàn vạn người trực tiếp cho đi kiểu du du khó xử nhất định là đắc tội kiểu du du chỉ cần kiểu du du một câu vòng tròn bên trong không có cái kia đạo diễn cái nào đoàn làm phim dám không nể mặt nàng cho nên đạo diễn mới có thể nhắc nhở diệp thiều hoa mặc dù là tạ ơn đạo diễn hảo ý nhưng trên thực tế diệp thiều hoa cũng không làm sao để ở trong lòng chờ đạo diễn sau khi đi t ư tỉ mới hứng thú bừng bừng tiến lên cho diệp thiều hoa nói một cái mười điểm bạo tạc tin tức kinh thế hậu cung đoàn làm phim tìm tới ngươi muốn để ngươi đi diễn nhân vật nữ chính kinh thế hậu cung là một bộ từ tiểu thuyết cải biên phim truyền hình đạo diễn là phi thường nổi danh đạo diễn là một bộ tinh cấp phim truyền hình nam chính đã định là vòng tròn bên trong một vị phi thường có nhân khí cũng có thực lực siêu sao diệp thiều hoa trước đó nhiều lạnh a liền chạy cái diễn viên quần chúng đều không có người muốn nàng lớn như vậy một cái tài nguyên thực sự là bánh từ trên trời r ấ t xuống cho nên từ tỉ mới có thể kích động như vậy bất quá diệp thiều hoa phản ứng ngược lại là vô cùng bình thản cái này khiến từ tỉ nghĩ lại mình là không phải phản ứng quá độ Diệp Thiều hoa trở lại sân nhỏ thời i trở Hoa nhỏ sân đ ể mặc khi thấy m ảnh đế đang cùng đế m ộ trợ cái t u n niên nam nhân nói lời nói. g lời Mặc t r lý ngươi không biết đây là ca ta lần thứ nhất cho ta tặng đồ trước đó ta tại núi hoang quay phim lốc ba tháng hắn một chiếc điện thoại cũng không đánh cho ta mặc ảnh đế nhìn thấy một cái dương lớn đồ vật có chút hoảng hoảng hốt hốt đại ma vương lúc nào trở nên như vậy có nhân tình vị rồi à? mặc ảnh đế người đại diện thấp giọng nói ngươi không phải ra nguy hiểm mặc tiên sinh nhất định là lo lắng ngươi à? mặc ảnh đế nghĩ đến hắn trước kia tại quân đội lúc huấn luyện thời gian bị đạn thật quét đến ca ca hắn không chỉ không có cho hắn mua thứ gì nhìn hắn còn hết sức khinh bị thực lực của hắn cũng khó trách hắn trở về cảm thấy không chân thực một bên mặc trợ lý nhưng không có nghe bọn hắn đối thoại chỉ là nhìn về phía tới trẻ tuổi nữ nhân ánh mắt dò xét bên trong còn mang một chút điểm tôn kính hết chương này chương 863, 863 s i ê u sao vụ nổ lớn 21, canh hai thiếu hoa ngươi tới v ừ a vặn Kata không không, không có có cổ cổ. mẹ ta nha ca ta đây là muốn ta học vu cổ sao mặc sơ văn lập tức vẻ mặt đau khổ mười điểm không tình nguyện thế nhưng là ta thực sự không muốn học Thiều ta ta thích. một trợ mắt, giật một Hoa, đều cho hỏi, khỏe không khỏi ngươi đi, đến lúc đó, ca ta hỏi, ta liền nói ngươi cực kỳ ưa thích. Đứng một bên trợ lý liếc liếp miệng không khỏi giật một cái. đều ca ưa đến đó Đứng lúc cực mặc Mạc bên Văn Sơ lý kỳ diệp thiều hoa cũng Mạc cái Mạc có chút không biết làm sao hình dung, có chút giống mẹ già nhìn con trai cảm giác. nhìn Văn nhìn này Văn không hình dung, giống nhìn ơn. già thấy Thiều Hoa mắt, làm mẹ Sơ Sơ sao vậy liếp biết trai Diệp Tạ để cho từ tỷ thu đến bọn họ trong hành lý t ừ tỷ vốn cho là diệp thiều hoa sẽ không thu dù sao cái này miêu cương người trước trước sau sau đến rồi mới sóng vì biểu đạt cảm ơn cho diệp thiều hoa t ặ n g đồ diệp thiều hoa đừng nói thu lễ liền người đều không gặp hai ngày này từ tỷ đã hiểu sâu nhận thức đến diệp thiều hoa lạnh lùng đến mức nào không nghĩ tới nàng vậy mà thu mặc sơ văn lễ cái này muốn bị dân mạng biết rõ có thể hay không phun diệp thiều hoa từ tỷ mặt mũi tràn đầy xoắn s u ý t nhìn xem diệp thiều hoa cẩn thận mỗi bước đi để cho người ta đem một cái dương đồ vật đưa trở lên xe quốc dân cp cái tiết mục này là mỗi cái hai ngày nghỉ thu bọn họ cả ngày hôm qua cả ngày hôm nay bọn họ muốn thu dọn đồ đạc trở về đợi chút nữa đồng thời mà lần này trực tiếp nội dung cũng sẽ bị cắt nối biên tập đi ra cấp cho đến trên họp phỉ cả website tại xế chiều thời điểm diệp thiều hoa lại cũng chịu không được mặc ảnh đế trù nghệ còn có keo kiệt đạo diễn thả nguyên liệu nấu ăn cầm hai k h ỏ a cục đá trong núi đánh hai con gà rừng bản thân n ư ớ n g ăn bởi vì lần này trực tiếp nhân khí xông phá 70 triệu từ giữa t r ư a đến bây giờ vậy bồ trên đều là nàng hot nàng ngay từ đầu chỉ có 370 vạn fans hâm mộ nhưng từ hôm qua đến bây giờ đã đã tăng tới hơn 1.000 vạn vô luận là vu cổ sư còn có diệp thiều hoa biểu hiện ra ngoài thực lực hoặc là điều hương sư cho nàng bàn phát độc quyền từ trực tiếp nhìn lên đến thực sự là không có một chút khuyết điểm người nói l ệ n h không có cách nào những cái kia đám f a n hâm mộ cũng liền là thích nàng mới tăng thêm còn tại lấy mỗi phút đồng hồ tốc độ kinh khủng tăng trưởng trở về trên xe lâm trạch diễn trên thực tế đã rất mệt mỏi nhưng nhìn lấy v ả y b ù bên trên khắp nơi đều là diệp thiều hoa h ó t x ệ ấp còn không có một câu không tốt hắn cùng kiều du du treo ở trung gian h ó t x ệ ấp bảng bị dân mạng n ổ nước b ọ t túi năm người sử dụng đương nhiên càng nhiều là nói ánh mắt hắn qua bất quá hai ngày trên mạng dân mạng tất cả đều phản chiến không có cách nào a diệp thiều hoa hiện tại trong lòng bọn họ nhiều hoàn mỹ lâm trạch diễn cùng diệp thiều hoa chia tay vậy khẳng định là lâm trạch diễn con mắt không tốt nhà bọn hắn tiểu tiên nữ tại sao có thể có không tốt địa phương chỗ nào không tốt ngươi nói ra ngươi nói mù chữ quốc gia văn học đại súc đều nói nàng cái chữ này đã có thể nhập quán c h â n quý nàng nếu là mù chữ ngươi là cái gì bình hoa vu cổ đại sư tìm hiểu một chút cái kia xinh đẹp thân thủ tìm hiểu một chút cái thứ nhất vật lý trị liệu điều hương khái niệm người tìm hiểu một chút đám dân mạng vốn là đen có thể xem xét đám f a n hâm mộ m á n h liệt đề cử phần lớn người đen đen liền phản bội lâm trạch diễn thật sự là ngủ không được hắn nhìn xem điện thoại di động cơ hồ muốn đem điện thoại di động nhìn ra một cái hố trong lòng loại kia nhỏ máu cảm giác lộn xộn tuân ra mà đến ai có thể biết rõ lúc trước hắn dựa vào một cái cái gì cũng không biết lương thực phiếu hình nhân vật vậy mà đến rồi lớn như vậy một cái đảo ngược trong lòng có thể cao hứng chính là lạ nhất là hắn lợi bổ fans hâm mộ cũng thiếu mấy chục vạn bất quá hắn nhìn xem ngồi ở sắt vách sắt mặt âm trầm tiều du du sau đó có chút t h ấ p đầu để cho người ta nhìn không ra nội tâm của hắn đang suy nghĩ gì có thể ở có bạn gái tình hôn g i ớ i còn đem tiểu du du quậy tung ở lòng bàn tay lâm trạch diễn có thể có nhiều yếu bên này quốc dân sản phẩm đạo diễn mượn cái này trực tiếp trực tiếp t r e o lên đỉnh trực tiếp thời điểm bởi vì bản quyền cho nên trực tiếp là không cho phép màn hình thu cũng không có chiếu lại trên mạng nhiều nhất chính là dùng khác một cái điện thoại di động ghi chép máy tính trực tiếp màn hình xuống bản g hắn sau khi trở về để cho người ta đem hai ngày trực tiếp cắt nối biên tập ra đồng thời hai giờ nhiều tinh hoa nhưng phát hiện bên trong tinh hoa nhiều lắm diệp thiều hoa từng cái cũng là xem chút cuối cùng hắn cắn răng một cái cắt bỏ ba giờ ngay từ đầu tiết mục khác không người hỏi thăm nhưng cái này trực tiếp về sau từng cái đài truyền hình còn có nhà tài trợ đều ở tìm hắn tại hắn cùng một cái bất động sản ông trùm châu á có thể đứng hàng năm vị trí đầu phú hào nói đầu tư thời điểm trên đường gặp hai nạn xe cộ chứa 70 tấn hàng hóa to lớn xe hàng đụng tới thời điểm đạo diễn cho là mình phải chết phú hảo cũng cảm thấy mình phải chết toàn bộ đầu xe đều biến hình đ u ô i xe cũng bị hàng rào đụng không còn hình dáng bên ngoài người đều cho rằng ngồi ở đầu xe hai người đã không còn hình dáng lại không nghĩ rằng hai người cứng đầu cứng cổ từ đè ép biến hình cửa xe đi ra chuyện này còn lên nóng lục soát dân mạng gọi thẳng hai người đời t r ư ớ c là cứu vớt hệ ngân hạ nhưng chỉ có phú hảo biết rõ chuyện này cũng không đơn giản hắn biết do cảm giác được một khắc này nghiền ép cảm giác trong tay hắn trong tay màn hình đều bị đập vỡ không đạo lý hắn không có việc gì phú hảo trực tiếp hỏi đạo diễn đạo diễn rung động rung động du du lấy ra diệp thiều hoa cho hắn một cái màu trắng bình xứ mở ra xem xét đầu kia cổ trùng đã biến thành một vũng máu diệp thiều hoa khi nhận được đạo diễn điện thoại thời điểm đang cùng từ tỷ nói kinh thế hậu cung sự tình cổ trùng chết rồi a diệp thiều hoa vừa nhận được điện thoại trực tiếp mở miệng không cần cám ơn ta gặp được ta cũng vậy ngươi cá nhân duyên phận đạo diễn còn chưa nói diệp thiều hoa liền đoán được điểm này để cho đạo diễn đối với diệp thiều hoa càng thêm kính sợ sau khi trở về một câu cũng không nói cơ hồ đem một đời tích xúc đều chuyển cho diệp thiều hoa quốc dân cp còn có thể kiếm tiền hắn cũng không đau lòng tiền vị k i a phú hảo càng thêm trực tiếp tự mình cầm ba mươi triệu cho diệp thiều hoa tại diệp thiều hoa nơi này cầm tới một đầu cổ trùng về sau lại chuyển năm mươi triệu cho nàng nhìn thấy diệp thiều hoa lại một lần nữa đi ra ngoài lại liên tưởng hôm nay diệp thiều hoa để cho mình đem năm mươi triệu chi phiếu đi ngân hàng thực hiện nàng trong lòng cả kinh sau đó vụng trộm cùng diệp thiều hoa xuống lầu đúng dịp thấy hết chương này chương tám trăm sáu mươi b ố tám trăm sáu mươi b ố siêu sao vụ nổ lớn hai mươi hai bà canh trên thực tế từ tỷ hết sức quan tâm diệp thiều hoa trước đó bởi vì lâm trạch diễn sự tình từ tỷ cũng rất lo lắng nàng có thể hay không chịu đựng được về sau diệp thiều hoa một hệ liệt biểu hiện còn có tùn bạo nổ để cho từ tỉ cảm giác được phi thường không chân thực nơm nớp lo sợ bên trong lại sợ diệp thiều hoa lần nữa bị cái vòng này nhuộm đen lúc đầu từ tỉ cho rằng lần này trở về sẽ có không ít người ám chỉ nàng diệp thiều hoa sẽ tham gia rất nhiều loại trên bàn rượu dù sao diệp thiều hoa gương mặt kia còn có thanh e m sự tình giới giải trí ít có đỉnh tiêm có thể không nghĩ tới sau khi trở về một mực gió êm sóng lặng đừng nói có người muốn động diệp thiều hoa trước đó nàng đi kinh thế hậu cùng trên bàn rượu một cái phú thương uống say đối với diệp thiều hoa không lễ phép diệp thiều hoa đánh hắn một trận t ư tỷ mười điểm sợ hai đối phương trả thù thật không nghĩ đến ngày thứ hai liền thấy cái kia phú thương xuống ngựa tin tức t ư tỷ cảm thấy là trùng hợp nhưng bây giờ thấy diệp thiều hoa lên một cỗ xe sang trọng nàng thật không cảm thấy vẫn là trùng hợp liền nghĩ tới diệp thiều hoa cũng không có việc gì liền cho nàng chi phiếu số lượng đều không ít còn có ngày hôm qua cái chết béo bất động sản ông t r ù nghe nói còn là châu á xếp hạng năm vị trí đầu phú hảo từ tỷ lông mày chăm chú vật lên liền xem như mặc ảnh đế cũng tốt hơn hắn bên trên một trăm i triệu lần a mặc dù từ tỷ cũng không có cảm thấy mặc ảnh đế có bao nhiêu xứng nhà bọn hắn nghệ nhân không sai từ tỷ hiện tại không chỉ là diệp thiều hoa người đại diện vẫn là nàng hàng thứ nhất fans hâm mộ đầu lĩnh chỉ bằng diệp thiều hoa liền mấy ngàn vạn chi phiếu đều yên tâm cho nàng đi hối đoái tư tỷ còn có lý do gì không làm fans hâm mộ đầu lĩnh bất quá bây giờ từ tỷ có một loại nhà mình nuôi lại trắng lại xinh đẹp rau xanh bị heo mập ủi cảm giác buổi tối diệp thiều hoa lúc trở về nàng nói bóng nói gió nói với diệp thiều hoa hai câu diệp thiều hoa đầu góc có nhiều thông minh hai câu nói liền đem từ tỷ tự a suy nghĩ gì sở phi thường thấu triệt cùng lúc đó còn nhịn không được liếc mắt quốc dân cv lại đập đồng thời về sau diệp thiều hoa vào kinh thế hậu cung đoàn làm phim vào đoàn làm phim một ngày này mặc sơ văn không biết nơi nào nghe tới tin tức còn đặc b i ệ t đến đến mừng, chen chúc diệp tỷ h hòa i u mẫu. trên Từ t xe bảo mẫu. Từ tỉ, người có tâm sự gì? Nhìn bón dạng, Văn không gì? khỏi hỏi có Mạc câu. tâm thấy từ tỷ một mặt táo bón dạng, mạc sơ văn không khỏi hỏi một、câu. Từ tỷ sự Sơ là có chút thở dài nhưng chuyện này tự nhiên là không thể cùng mạc sơ văn nói trước kia mặc dù nhìn mạc sơ văn không vừa mắt có thể dưới mắt có cái kia phú thương xem như so sánh lại không vừa mắt cũng cảm thấy hắn so với kia phú hào tốt quá nhiều chỉ là trong lòng có nỗi khổ không nói được không có việc gì lo lắng đoàn làm phim tình huống từ tỷ chuyển chủ đề kinh thế cái k i a đoàn làm phim muốn bế quan quay phim thiều hoa chuyến đi này cơ hồ phải có hai tháng không thể đi ra ta đem trước đó an bài hành trình đều đ ẩ y cũng may có quốc dân xê về nhiệt độ bế quan hai tháng mặc sơ văn còn chưa từng gặp qua loại này đoàn làm phim bất quá cũng không c ó sen vào nói cái gì chỉ là cầu chúc diệp thiều hoa bộ phim này thu xem trường hồng sau đó liền đi đổi thông báo lần này là trực tiếp khởi động máy diệp thiều hoa cùng từ tỷ bọn họ đến lúc đó Bên này đã tư tỷ cùng trợ lý đều cảm thấy chuyện này lộ ra quỷ dị nào có nhân vật nữ chính không bị người chào đón tư tỷ trực tiếp mang theo diệp thiều hoa đi tìm đang cùng người phân tích kịch bản đạo diễn hỏi hắn diệp thiều hoa hôm nay phần diễn là cái gì cái k i a đạo diễn thoạt nhìn vẫn còn lớn bài tư tỷ nói câu nói đầu tiên thời điểm hắn không để ý đến nàng tại tư tỷ liên tục nói lần thứ ba thời điểm hắn mới ngẩng đầu lên mắt nhìn tư tỷ còn có bên người nàng diệp thiếu hoa các ngươi đã tới à vừa vặn cái này ký tên vừa nói hắn tiện tay rút ra bên người một phần văn kiện đây là cái gì tư tỷ nhận lấy lật vài tờ trên mặt chính là một trận nội ý giải ước hợp đồng lưu đạo chuyện này mời ngươi nói rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra phải cùng chúng ta thiều hoa giải ước chúng ta vì bộ phim này đẩy hai tháng hành trình các ngươi thuyết giải hẹn ta không đồng ý không ký đối với từ tỷ lời nói đạo diễn cũng không có quá để ở trong lòng chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem từ tỷ không ký cũng phải ký chúng ta bộ phim này nữ chính đã định thí sinh các ngươi nếu không giải ước chúng ta chỉ có cương ép vi ước a tiểu tiểu thư ngươi đã đến vừa nói Hắn 10 điểm nhiệt tình lánh những bên ngoài đi tới một đoàn người. Lúc đầu 10 điểm lánh đạm trên sân, cũng vội vàng nên đón điểm đi đầu điểm đạm tới vội tiếp lấy. Vừa mới những cái một trước cửa Lúc vừa lấy, kiều a thay lười diệp thiểu nhác không chịu du du nhìn thấy một mặt ôn hòa kiều du du còn có kiểu du du bên người lâm trạch diễn từ tỷ rốt cuộc biết là chuyện gì xảy ra thực sự là cái này cũng quá đáng vì bộ phim này chúng ta đẩy tất cả hành trình hai tháng này cũng là đứng không kỳ còn có lộ ra ánh sáng độ các ngươi đây là cố ý muốn để thiều hoa không có lưu lượng thông cáo là các ngươi đẩy cùng chúng ta có quan hệ gì đạo diễn chỉ là đáng tiếc nhìn thoáng qua diệp thiều hoa đắc tội giải trí đầu to kiểu ra đang còn muốn giới giải trí l a n lộn thực sự là quá ngây thơ rồi các ngươi là cố ý t ư tỉ há to miệng có thể nàng cũng chưa từng mắng hơn người ải này túi đầu muốn mắng người bên miệng lại nói không ra một câu càng sợ sẽ vì diệp thiều hoa mang đến càng không tốt cảnh đ ị a lâm trạch diễn liền đứng ở một bên mười điểm lạnh lùng nhìn về diệp thiều hoa đoàn người này tiều du du đi đến diệp thiều hoa cùng từ tỉ trước mặt cười đến dịu dàng giới giải trí cũng là dạng này đúng là ta cố ý ngươi lại như thế nào hết chương này chương tám trăm sáu mươi lăm tám trăm sáu mươi lăm siêu sao vụ nổ lớn hai mươi ba bốn canh từ tỉ ngón tay run rẩy nghĩ đến vô cùng tàn nhẫn nhất một câu mắng chửi người chính là vô sỉ nhưng kiểu du du nói nàng trên thực tế cũng đã sớm đoán được cái này giới giải trí chính là như vậy tại tràn đầy đoàn làm phim rộng n g h ĩ a mai còn có lạnh lùng dưới ánh mắt diệp thiều hoa mang theo từ t ỷ rời đi đoàn làm phim từ t ỷ tức giận đến ngực khó chịu nhất là kiểu du du dẫm lên giày cao gót cái kia ở trên cao nhìn xuống một màn có thể hết lần này tới lần khác nàng chỉ là một cái người đại diện căn bản là không thể cầm kiểu du du như thế nào từ t ỷ làm sao bây giờ một mực đi theo hai người tiểu trợ lý đã muốn khóc tư tỷ an ủi nàng một lần sau đó miễn cưỡng cười cười muốn an ủi diệp thiều hoa ta không sao diệp thiều hoa không nghĩ tới kiểu du du vậy mà lại nghĩ đến cái này biện pháp nàng một chút cũng không lo lắng thậm chí còn có điểm muốn cười đây là khi dễ nàng chỉ là một con ca a bất quá kiểu du du nếu là biết rõ nàng trước đó một cái thế giới chỉnh đốn và cải cách giới giải trí quy tắc lúc không biết sẽ còn hay không có hôm nay động tác này nhìn thấy diệp thiều hoa lại còn lại cười t ừ tỷ có chút không rõ kết thúc rồi nhà các nàng tiểu tiên nữ giận điên lên bất quá chuyện này không có cách nào tiểu ra rõ ràng là muốn tuyết tàng diệp thiều hoa t ừ tỷ trở lại công ty về sau công ty cấp trên nói thẳng không có tài nguyên để cho diệp thiều hoa chờ lấy thời điểm t ừ tỷ liền minh bạch tiểu ra lần này là đến thật ở một cái họ mộ dung nam nghệ sĩ nhìn thấy diệp thiều hoa quay đầu liền rời đi thời điểm t ừ tỷ đáy lòng liền lạnh cái này họ mộ dung nghệ nhân là công ty muốn nâng nghệ nhân công ty an bài diệp thiều hoa cùng hắn tạo sở c ă n g đan nhưng diệp thiều hoa không đồng ý cái kia mộ dung nghệ nhân không cam tâm lão là tìm cơ hội không nghĩ tới lần này quay đầu liền đi nghĩ đến đều đã được đến tin tức cực kỳ hiện thực ta là một cái người đại diện nên muốn đến từ t ỷ biết là lần kia trực tiếp gây thai họa đã bắt đầu tự trách ta nên ngăn lại biết rất rõ ràng kiểu du du hậu trường lớn biết rất rõ ràng lâm trạch diễn có bao nhiêu hung ác nàng đang nói diệp thiều hoa lại cầm lên điện thoại di động gọi một cú điện thoại cùng đầu bên kia điện thoại người nói cái gì sinh mệnh cổ còn rất nhiều cái khác từ t ỷ mẹ của nàng nghe không hiểu đồ vật diệp thiều hoa tựa hồ là gọi mấy cú điện thoại từ t ỷ không biết hiện tại ngay tại lúc này còn có ai sẽ tiếp diệp thiều hoa điện thoại bất quá nàng nhìn thấy cuối cùng mạc sơ văn cho diệp thiều hoa gọi điện thoại thiều hoa n g ư ơ i đang làm gì từ t ỷ há miệng muốn để cho diệp thiều hoa van cầu mạc sơ văn nhưng nhưng cũng biết quá khó khăn ngươi không phải nói kiểu du du hậu trường lớn sao diệp thiêu hoa cắt đứt cái cuối cùng điện thoại nhìn về phía từ tỷ diệp thiêu hoa đem điện thoại di động nhét vào trong túi quần trực tiếp mang theo từ tỷ cùng người đại diện đi xuống lầu dưới tất nhiên công ty không cần nàng nữa nàng cũng không tất yếu tiếp tục chờ đợi từ tỷ đi theo sau lưng nàng gật đầu mai cho đến dưới thang máy đi tới công ty cửa ra vào ai giới giải trí long đầu lao đại ngươi tầm mắt vẫn là quá nhỏ diệp thiêu hoa cười h i ế p mắt nhìn về phía từ tỷ cái gì tư tỷ cái này thời điểm đã thấy công ty giao lộ bên cạnh nàng lần trước dưới lầu nhìn thấy chiếc k i ê n màu đen bèn n h sau đó từ bèn n h bên trên xuống tới quen thuộc mặc trợ lý diệp tiểu thư mặc tiên sinh lâm thời bị lao ra tử tìm về đi để cho ta trước mang ngươi trở về biệt trang mười điểm cung kính thái độ cái này mặc trợ lý đối với bọn họ nhà nhị thiếu ra mặc sơ văn cũng không có cung kính như vậy tư tỷ ngần người cái này cùng nàng tưởng tượng không giống nhau a vấn đề một cái tiếp một cái tại nàng đồng hồ báo thức tiếng vọng ta là nói diệp thiều hoa dừng bước lại cười híp mắt nhìn xem từ tỉ ta nhường ngươi nhìn xem cái gì mới gọi hậu trường lớn tiểu du du đây là bản nhân không có thực lực muốn cùng với nàng liều hậu trường được a nàng hậu trường không chỉ có lớn còn nhiều không được không tính cả mạc sơ vân một cái nghịch thiên vu cổ sư nhân mạch rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố tiểu du du lập tức liền có thể cảm nhận được diệp thiều hoa không nói ta đều nhanh quên ta liếc mắt một cái nhỏ yếu cá ngủ ngon a hi hi hi hết chương này chương 866, 866 s i ê u sao vụ nổ lớn 24, canh một kinh thế hậu cung hiện trường đóng phim lưu đạo chúng ta hợp tác vui vẻ t i ể u du du ký song nhân vật nữ chính hiệp ước bên người nàng lâm trạch diễn thì là ký nam hai hiệp ước giới giải trí loại này quy tắc trên cơ bản cũng đã là bảo thủ không chịu thay đổi lưu đạo tại giới giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy cũng sớm đã thành thói quen những cái này có thể bán kiều ra một bộ mặt sẽ không đắc tội giới giải trí long đầu lao đại còn có thể vì đoàn làm phim kéo tới tám mươi triệu đầu tư cớ sao mà không làm hợp tác vui vẻ hắn cũng hướng k i ể u du du vươn tay đoàn làm phim cái thứ nhất màn ảnh khai mạc lâm trạch diễn cùng trợ lý đi tới phòng hóa trang sau lưng thợ trang điểm đang giúp hắn làm tóc giả hắn thói quen cầm lấy điện thoại di động nhìn đời bồ lâm trạch diễn xuất đạo điểm xuất phát không thấp một mực lấy chàng trai trói sáng xem như đóng gói hắn thích xem người bù hạ cái kia chút bình luận chỉ là gần nhất bởi vì trận kia trực tiếp quan hệ hắn bình luận phía dưới một chút không hài hòa thanh âm cũng nhiều rất nhiều coi như phèn hâm mộ cố gắng khống bình cũng vô dụng bất quá rất nhanh những âm thanh này liền sẽ biến mất lâm trạch diễn nghĩ tới hôm nay chuyện phát sinh có chút vui sướng thâu nhập mật mã khóa trạch diễn chúng ta thật muốn như vậy hay sao đi theo phía sau người đại diện có chút bận tâm nếu là diệp thiều hoa khu nhà mới trả thù đem trước kia sự tình vạch trần cho đám cậu tử những chứng cớ kia đều bị du du ba ba của nàng sử dụng thủ đoạn cho mua đức yên tâm sẽ không có người biết rõ lâm trạch diễn có chút tựa lưng vào ghế ngồi không ngẩng đầu vất khí mang theo chảo phúng diệp thiều hoa nàng lật không được bao lớn bọt nước sững sờ người đại diện nghe lâm trạch diễn tự tin lời nói cảm thấy có chút hoảng nhưng thủy t r u n g là không nói gì thêm chỉ là nhìn về phía lâm trạch diễn ánh mắt có chút quái dị nam nhân này tâm thực sự là hung ác người khác không biết hắn lại là hung ác rõ ràng diệp thiều hoa cùng hắn là thanh mai trúc mã quan hệ làm sao như vậy lịch thâu nhập h ấy bù tài khoản cùng mật mã nhưng mà phía trên tín hiệu chuyển lửa này g vẫn là không có q u ẹ o vào lâm trạch diễn nhũ mày cho rằng mạng lịch có thể màn hình điện thoại di động đỉnh lưu lượng tín hiệu rõ ràng chính là tràn đầy ô vông lâm trạch diễn không thể không lui ra ngoài không có hơi bù hắn cũng lười soát những vật khác trực tiếp chờ thợ trang điểm đem hắn tóc chuẩn bị cho tốt ngay tại hắn đem điện thoại di động đặt ở trong túi quần thời điểm chung điện thoại di động đ ố n g nhiên điên cuồng v ă n g lên lâm trạch diễn cầm lấy xem xét biểu lộ lập tức thì trở nên có chút x ế m xác vũ tổng ngài lâm trạch diễn ngươi xem ngươi làm chuyện tốt ngươi che giấu chân tướng sự tình vi phạm với hiệp ước yêu cầu lập tức tới công ty giải ước nhưng mà lâm trạch diễn một cái bắt chuyện còn không có đánh điện thoại di động đầu kia liền chuyển tới rồi nổi giận thanh âm lâm trạch diễn bây giờ là công ty bọn họ tương lai l ã o đại tất cả mọi người biết rõ hắn cùng kiều du du quan hệ bởi vì công ty trên dưới trên cơ bản không người nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện ngay cả vu tổng đối với hắn cũng là m ộ ư ơ i điểm có lễ phép biết rõ lâm trạch diễn sẽ là công ty bọn họ cây d ụ n g tiền vu tổng đây là có hiểu lầm gì đó lâm trạch diễn lập tức đứng lên hiểu lầm có hiểu lầm gì đó chính ngươi đi thầy bộ nhìn sau khi nói xong vu tổng cũng không có cho lý trạch diễn giải thích thời gian trực tiếp cúp máy điện thoại tới lâm trạch diễn lần nữa để cho tổng đánh mấy lần điện thoại đều không có đả thông đến tột cùng là làm sao tới bên người người đại diện chỉ nghe được giải ước hai chữ lập tức khẩn trương hỏi lâm trạch diễn sắc mặt rất khó nhìn mở ra huệ bồ không biết vậy bồ bên trên vẫn như cũ cực kỳ lịch hắn tiến đến nhiều lần mới vào hơi blogger giao diện với liếc mắt liền thấy rồi một cái bạo h o t s e ấp lâm trạch diễn cặn ba nam nếu là ngày trước lâm trạch diễn nhìn thấy bản thân đi lên hot sệ ập còn bạo rồi hắn nhất định sẽ kích động vô cùng nhưng mà xem đến phần sau cặn bã nam là hắn biết sự tình nhất định sẽ không đơn giản hắn có chút sợ hãi điểm tiến vào v ớ i liếc mắt liền thấy một cái giải trí blogger g ử i một đoạn ghi âm còn có một đoạn văn tự lúc trước hắn cùng diệp thiều hoa chia tay lúc ghi âm tại hắn cầm xong diệp thiều hoa tất cả màu hồng chân trâu về sau nói với nàng chia tay ghi âm dài đến năm phút đồng hồ bên trong còn có hắn chính miệng nói đã cùng tiểu du du kết giao tin tức nghe được trong ghi âm bản thân dối trá thanh âm lâm trạch diễn sắc mặt trắng bệnh kém chút k h é xịu tại phòng hóa trang nhất là đầu này chưa hẳn phía dưới hai mươi mốt vạn bình luận mới năm mươi hai phút đồng hồ thì có hai mươi mốt vạn bình luận khó trách vẫy bồ vừa mới có một cái chớp mắt như vậy ở giữa vào không được diệp thiều hoa vừa mới tham gia song quốc dân cp chính là nhiệt độ nóng nhất thời điểm có thể nói nàng hiện tại đã là lưu lượng nhân vật đại biểu có thể nói như vậy mặc sơ văn hiện tại lưu lượng đều cao không quá nàng liên quan tới nàng cùng lâm trạch diễn việc quan hệ chú người l u ô n l u ô n cũng rất nhiều muốn tuyết tàng chúng ta diệp đại lão là tinh ngu cùng tiểu gia mọi người chúng ta cùng đi tuyết tàng bọn họ à mỉm cười giới giải trí cũng là dạng này đúng là ta cố ý ngươi lại như thế nào không thế nào chỉ là kiểu a di ngươi xong rồi mỉm cười giống như xông vào ghi âm xé nát kiểu a di cái này tiểu biểu tạp lại kinh thành thay mặt đánh sao dân mạng chúng chủ thay mặt đánh đầu này h ậ y bồ đưa tới tất cả dân mạng chú ý lâm trạch diễn nhìn thấy bản thân fans hâm mộ lập tức rơi gần một trăm vạn hán triệt để hoảng làm sao cũng không nghĩ tới diệp thiều hoa sẽ còn ghi âm lúc kia nàng không phải liền điện thoại di động cũng sẽ không dùng như thế nào sao thậm chí ngay cả trên điện thoại di động chữ không lớn nhận biết có thể hiện tại đang suy nghĩ gì cũng là hưởng công lâm trạch diễn lập tức ra ngoài tìm kiểu du du kiểu gia tăng lớn nghiệp lớn chỉ có tìm tiểu du du mới có thể lập tức triệt tiêu những cái này h ó t x ệ ớt nếu như kéo không xong lâm trạch diễn biết rõ hắn đời này liền xong rồi quan hệ xã hội bên kia không tiếp điện thoại ta ta dẫn ngươi đi tìm ta cha a tiểu du du hiện tại rất hận bực bội chịu ảnh hưởng không chỉ có là lâm trạch diễn còn có nàng cùng tiểu g i a cái này t h ấ y b ố đi ra vừa mới một giờ tiểu g i a cổ phiếu liền đã ngã ngừng tiểu du du biết rõ ba ba của nàng nhất định sẽ quản chuyện này lâm trạch diễn đeo đồ che miệng mũi mũ kính mắt mới dám ra ngoài bằng không sợ bị người nhìn đến cha chuyện này ngươi nhất định phải q u ả n ta tiều du du vừa vào tới phòng làm việc liền ngây ngẩn cả người hết chương này chương 867, 867 s i ê u sao vụ nổ lớn song canh hai hai người một đường che che giấu giấu mới đến k i ể u ra tổng bộ trên đường đều sợ bị người nhận ra bởi vì trên mạng đã có người tình nguyện tổ chức đánh hai người bọn họ tiều du du thân làm kiều thị công chúa còn chưa bao giờ bị qua loại này bị khuất nàng khẩu trang còn nửa treo trên mặt thật không nghĩ đến vừa vào văn phòng liền thấy cha của hắn một mực cung kính đứng ở một cái tuổi trẻ trước mặt nam nhân nam nhân có lẽ là nghe được nàng thanh âm đầy mắt l ạ n h nhìn xem nàng giới giải trí nếu như theo tướng mạo bài danh mặc ảnh đế nên được nam tài tử đệ nhất vậy bồ bên trên khởi xướng tiểu bỏ phiếu mặc ảnh đế liền chưa từng bại trước mặt nam nhân này dáng dấp cùng mặc ảnh đế có mấy phần giống nhau nhưng chỉnh thể khuôn mặt nhưng so với mặc ảnh đế xuất sắc rất nhiều giống như là cao hơn xứng bản mặc ả n h đế chỉ là biểu lộ quá lạnh để cho người ta xem xét liền đáy lòng phát lệnh t i ề u tra hiện tại căn bản cũng không có tâm tư quản tiểu du du cùng lâm trạch diễn mà là mặt mũi tràn đầy khẩn cầu mà nhìn xem mặc sơ vân mặc tiên sinh chuyện này chúng ta có thể hay không không thể ta còn có sự tính khác mặc sơ v â n trực tiếp cắt rứt hắn mời k i ể u tiên sinh phối hợp quản lý sau khi nói xong mặc sơ v â n quay người rời đi chờ mặc sơ văn rời đi về sau tiểu du du mới hồi thần lại cha n g ư ơ i mau đưa lưới ba tiểu du du một câu lời còn chưa nói hết tiểu trang một bàn tay liền phiến tại trên mặt nàng trên mạng tiểu du du n g ư ơ i muốn t r ô n vùi chúng ta kiểu ra mấy chục năm gia nghiệp sao cha tiểu du du bị phiến ngộ đừng nói nàng ngay cả lâm trạch diễn cũng bị giật mình tiểu thúc thúc chỉ bất quá một cái tiểu minh tinh mặc dù diệp thiều hoa nhiệt độ có chút cao nhưng lâm trạch diễn không hề cảm thấy kiểu ra sẽ sợ diệp thiều hoa tiểu minh tinh t i ề u tra cười lạnh nhìn về phía lâm trạch diễn có thể khiến cho khu trưởng phó thị trưởng bọn họ đồng thời gọi điện thoại ân cần thăm hỏi tiểu minh tinh lâm trạch diễn đầu ầm ầm vang lên không có người nào công ty trải qua được bạc giám sẽ cùng chứng giám hội điều tra tiểu ra rất rõ ràng đủ mà kinh thế hậu cung bởi vì đầu tư tài chính không đủ diễn viên chính nao h nhao lui diễn cũng bị bách kết thúc bị một cái khác đạo diễn tiếp nhận mời diệp thiều hoa cùng mạc sơ văn làm diễn viên chính quốc dân cp đạo diễn tại sự kiện vừa phát sinh thời điểm liền đem tiểu du du cùng lâm trạch diễn tên vẽ rơi tại diệp thiều hoa giới thiệu mời một đội khác nghệ nhân không có chút nào ngoài ý muốn có diệp thiều hoa gia nhập liên minh quốc dân cp quy đầu tiền tỷ lệ người xem nổ tung từng cái tham diễn minh tinh trí ít đều bỏ tới một đường minh tinh vị trí đã từng diệp thiều hoa cái kia công ty mộ dung nghệ nhân nhìn thấy trên tv trước kia căn bản là không bằng hắn s ư đệ hiện tại đã nhảy lên mà thành một đường minh tinh đáy lòng phi thường khó chịu vừa là hâm mộ nhưng càng nhiều lại là ghen ghét mà quốc dân cp cũng là thật có mấy đối với hết sức rõ ràng cp phấn nóng nhất chính là diệp thiều hoa cùng mặc sơ văn nhóm này cp ngoài ý muốn phản manh kém l ạ n h leo cô q u ạ t mặc ảnh đế tại diệp thiều hoa trước mặt chính là một phi thường sợ lại lộ ra không dùng mà lúc đầu tướng mạo phi thường tình xảo cao manh nữ thần lại trở thành bá đạo toàn năng nữ tổng tài đương nhiên trọng yếu nhất là toàn bộ quý đầu tiên độ diệp thiều hoa đều phi thường chiếu cố mặc ảnh đế tiết mục chúc xong quý đầu tiên kết thúc m ặ c ảnh đế muốn mời diệp thiều hoa ăn cơm ta dẫn ngươi đi ăn hải sản đi ta nhớ được có một nhà phi thường m ặ c sơ văn cùng diệp thiều hoa hướng đại lộ phương hướng đi diệp thiều hoa người này nhìn bề ngoài lấy lạnh trên thực tế tiếp xúc đứng lên so nhìn bề ngoài đến còn lạnh hơn bốn tổ trong đám người nàng đối với người nào đều không thế nào để ý tới chỉ có cùng bản thân tương đối quen cũng bởi vậy m ặ c sơ văn vẫn cảm thấy diệp thiều hoa ở toàn bộ giới giải trí chỉ có bản thân một người bạn như vậy vẫn lấy làm q u n g vinh mười điểm tự hào một câu lời còn chưa nói hết chỉ là hắn một câu lời còn chưa nói hết liền thấy đứng ở trên đường lớn màu đen xe con mắt trợn thật lớn còn đang suy nghĩ hắn ca ca kia tốt như vậy còn sẽ tới đón hắn một giây sau liền thấy bên người nữ sinh phi thường thuần thục mở tay lái phụ ngồi vào đi mặc sơ văn đi theo diệp thiều hoa sau lưng từ tỷ mười điểm đau lòng vô vô mặc sơ văn bả vai người đến bây giờ còn không minh bạch đây chẳng qua là tình thương của mẹ sao người là ma q u ỷ sao、Đinh. hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hệ thống ban thưởng 3.500 t í c h phân đinh 3.500 t í c h phân đã đến sổ sách thoát ly trong hệ thống diệp thiêu hoa còn đang suy nghĩ bản thân mỹ nhân ngư thân phận cuối cùng đều không co tuân ra đến hẳn là tránh khỏi được đưa đi phòng thí nghiệm nghiên cứu kết quả cuối cùng cho nên mới xem như hoàn thành nhiệm vụ chỉ là dung không được nàng suy nghĩ nhiều rất nhanh lại quấn vào một nhiệm vụ khác bên trong mẹ đừng trách ta cùng a lỗi tâm oan tiểu cô tử chính là một cái động không đáy các ngươi lại còn lại như vậy t ú n g nàng lại lớn gia sản cũng sẽ bị nàng bại quang diệp thiêu hoa mới vừa tỉnh lại liền nghe được một thanh âm thanh âm nghe niên kỷ hẳn không phải là rất lớn chừng ba mươi tuổi thanh âm nàng hoàng hoàng hốt hốt tỉnh lại lần này cũng không có gì đau đầu vấn đề chuyến tới thời điểm nguyên thân chính cầm một chén nước đứng ở cửa phòng bếp nghe trong đại sảnh mấy người nói chuyện bất quá toàn thân đói đến có chút như nhũn ra nguyên thân đây là mấy thiên không có ăn cơm đi diệp thiêu hoa ấn xuống một cái huyện thái dương trong đại sảnh người còn không có chú ý nàng thời điểm trở lại phòng bếp cầm một cái cà chua gặm thuận tiện tiếp thu ký ức hết chương này chương 868, 868 xe vương một bà cái anh nguyên thân sinh trưởng tại một cái bình thường gia đình phụ thân nàng nguyên lai là tham gia quân ngũ có hai đứa con trai hơn hai mươi năm trước xuất ngũ về sau sinh ra một người con gái chính là nguyên thân nguyên thân mới vừa tốt nghiệp đại học ở cao trung làm lão sư vừa vặn cao tăng một lớp chủ nhiệm thai nạn xe cộ tại bệnh viện mà lớp học kia lại là loại k ê u con em nhà giàu lớp không ai dám tiếp cái này khoai lang bỏng tay bởi vì là người mới nguyên thân liền bị an bài như vậy tiến vào nguyên thân nếu là như vậy trải qua cũng có thể an ổn sinh hoạt nhưng hết lần này tới lần khác nguyên thân còn có một cái yêu thích chính là một cái tay đua xe thứ này từ trước đến nay đốt tiền diệp ra hai con trai một con gái vốn là huynh m g ụ i ba người ở chung m ộ ư ơ i điểm hài hòa nguyên chủ tại đua xe bên trên kỹ thuật cũng không kém thật không nghĩ đến lần trước đua xe bị một cái không có danh tiếng gì nữ a sinh tranh đoạt thứ nhất để cho ông chủ tổn thất mấy trăm vạn quả thực để cho thật nhiều người cho cười tu ông chủ xe cũng tốn hai mươi vạn trong nhà tiền tiết kiệm lập tức bị hao hết sạch trước đó nguyên chủ hai cái ca ca còn rất thương yêu nữ chính có thể hai cái ca ca kết hôn về sau hai cái chị dâu liền có lời bàn thán đối với nguyên chủ đua xe sự tình hai cái ca ca không có ý kiến có thể chị dâu ý kiến cũng rất nhiều từ trước đến nay là chị dâu cùng tiểu cô tử không cùng hai cái này chị dâu tụ cùng một chỗ lấy con của bọn họ về sau tương lai vì nguyên do không phải buộc nguyên chủ ca ca cùng diệp cha diệp mẹ nói rõ ràng cái này tiểu cô tử chính là một không đáy đua xe vốn chính là một kiện đốt tiền sự tình n g à y bình thường tiền lương đều không gặp được ngược lại còn muốn nhiễm cho nhà bỏ tiền ra cho nàng hai cái chị dâu làm sao sẽ dễ dàng diệp cha diệp mẹ bên này lúc đầu cũng không nói gì thêm bọn họ kiếm dưới tiền nguyện ý cho nữ nhi của mình hoa giả không có gì có thể cái kia hai cái chị dâu huyên náo mọi người đều biết không phải buộc diệp cha diệp mẹ phân ra lần này diệp mẹ cùng diệp cha tâm thực sự là l ệ n h đồng ý hai đứa con trai nói sự tình diệp thiêu hoa đến thời điểm chính là cả một nhà chuẩn bị phân tài sản thời điểm lúc này không có cổ đại như vậy nghiêm cũng không có cha mẹ tại không phân biệt thuyết pháp nhưng là có rất ít hai đứa con trai đều không quản g t r a mẫu tình huống tiếp thu xong nội dung cốt chuyện về sau diệp thiều hoa cũng gặm xong một cái cà chua cảm giác lực khí toàn thân rốt cục trở lại rồi một chút các ngươi thật muốn xác định phân ra về sau chúng ta bất kể như thế nào các ngươi đều mặc kệ diệp mẹ nhìn diệp cha l ư ớ t mắt sau đó lạnh lùng nhìn mình con trai tức phụ môn diệp trồng chất bị mẫu thân hắn như vậy xem xét cơ hồ liền muốn mở miệng bị lao bà hắn vừa bấm cổ tay mẹ ngươi cũng biết chúng ta a lỗi hiện tại tại một tháng cũng liền sáu nghìn khối tiền lương Trong n hai cái chị dâu mặc dù có chút không cam tâm nhưng là biết rõ mười vạn không ít dù sao bọn họ sau khi kết hôn diệp mẹ cùng diệp cha còn giúp bọn họ trả tiền đặt cọc tiền lần này trọng yếu nhất cũng không phải là vì tiền mà là để cho lão công mình chớ dại sẽ giúp diệp mẹ cùng diệp cha nuôi con gái lấp cái này không đáy lỗ thủng thiếu hoa ngươi đã tỉnh đói không diệp mẹ chính bực bội thời điểm nhìn đổ ra ngoài diệp thiếu hoa lập tức hơi mở miệng cười mẹ nấu cơm cho ngươi chờ một lúc ăn đi làm các ngươi còn không đi sau khi nói xong nhìn thấy hai đứa con trai cùng con dâu vẫn còn trong lòng tức giận hai cái chị dâu lấy được chỗ tốt tự nhiên mang theo nhà mình nam nhân rời đi ra cửa chính thời điểm đại tàu lắc đầu nghe nói bồi cái kia hai mươi vạn là thật bọn họ cứ như vậy không đáy đi xuống đi tâm đều khăng khăng đi nơi nào sớm muộn phải gặp báo ứng hai người nữ nhân đối với mình hạ quyết định càng ngày càng xác định vẫn là rất sớm rũ sạch quan hệ tốt hết chương này chương tám trăm sáu mươi chín tám trăm sáu mươi chín xe vương hai bốn cái anh hai cái vong ân phụ nghĩa liền xem như nuôi không diệp mẹ cho diệp thiều hoa x à o một bát cơm bị hai cái con dâu còn có hai đứa con trai làm tức chết diệp thiều hoa uống một chén nước tiếp nhận diệp mẹ trong tay cơm nghe vậy ngẩng đầu coi như là hai cái bánh bao xa xíu về sau ta nuôi dưỡng các ngươi diệp mẹ cùng diệp cha mặc dù trong lòng suy nghĩ nhất định là không trông cậy được vào tiểu nữ nhi nhưng nghe vẫn là vui vẻ nhất là con gái hôm nay khí sắc tốt hẳn là quên trước mấy ngày đua xe trận kia sự t ì n h diệp mẹ cùng diệp cha liếc nhau một cái rất rõ ràng đều trung thở ra một hơi diệp thiều hoa ăn cơm xong sau đó đi gian phòng cầm một cái túi đi nhị trung phong nàng có rất nhiều đua xe mô hình còn có hai cái đua xe lốp xe trong tủ quần áo quần áo phần lớn cũng là phong cách cổ thịt thoạt nhìn rất đẹp trai bất quá bởi vì nguyên chủ nếu là làm lao sư diệp cha diệp mẹ chuẩn bị cho nàng hai kiện rất ngoan quần áo diệp cha diệp mẹ trên thực tế đều cảm thấy con gái vậy mà đi làm lao sư hôm nay là diệp thiều hoa ngày đầu tiên đi làm nàng mang là lớp tốt nghiệp cao tam hai mươi mốt ban kém cỏi nhất lớp học kia bây giờ cách thi đại học chỉ có không đến ba tháng có rất ít người sẽ tiếp cái này khoai lang bằng tay diệp thiều hoa nhìn xem nguyên chủ để ở một bên kính đen không đến trên sống núi che khuất cặp kia xinh đẹp đẹp mắt con n g ư ờ i che giấu đáy mắt ngẫu nhiên chút xuống một tia hà n khí xem như chủ nhiệm lớp vẫn là điệu thấp một chút hai mươi mốt ban bây giờ là thay mặt ban chủ nhiệm lớp tại lần trước diệp thiều hoa đi phòng hiệu trưởng lúc báo danh thời gian hiệu trưởng đang cùng một cái khác trẻ tuổi nữ nhân nói chuyện bạch lao sư ngươi xem hai mươi mốt ban những học sinh kia trên cơ bản đều rất nghe ngươi lời nói ngươi liền không thể mang bọn họ một cái sao hiệu trưởng đối với cái này bạch lão sư tựa hồ mười điểm k h á c h khí diệp thiều hoa rõ vị này bạch lão sư hẳn là t h ầ y mặt ban chủ nhiệm lớp hai người lúc nói chuyện diệp thiều hoa đã tại bên ngoài gõ cửa một cái theo đạo lý cái thanh âm này văn phòng hẳn là có thể nghe được nhưng mà phòng hiệu trưởng hai người tựa hồ là làm như không nghe thấy vẫn như cũ đang nói chuyện không được chính ta ban còn có học sinh thanh em này nghe rất k h ố c tốt ta hiệu trưởng thuyết phục thật lâu nghe được bạch lao sư không đồng ý mười điểm tiết hận thở dài đến lúc này hiệu trưởng mới nhìn thấy đứng ở cửa diệp t h i ế u hoa làn da rất trắng dung mạo rất đẹp mắt mang theo kính mắt bộ dáng có chút n g oan ngươi chính là hai mươi mốt ban mới chủ nhiệm lớp diệp, diệp thiều hoa có lẽ vẫn là có chút phiền trực tiếp khoát khoát tay bạch lao sư ngươi mang diệp lao sư đi hai mươi mốt ban đi hai mươi mốt ban học sinh chỉ nghe ngươi nói ngươi để cho bọn họ khiêm tốn một chút bằng không trường học không có lao sư nguyện ý làm bọn họ chủ nhiệm lớp vị kia bạch lao sư n h ư mày tựa hồ là cực kỳ không kiên nhẫn không ta còn có sự tình thoạt nhìn khóc hơn lại dám như vậy cùng hiệu trưởng nói chuyện bất quá hiệu trưởng thoạt nhìn cũng không có cái gì không thoải mái bộ dáng diệp thiêu hoa nhìn nhiều vị kia bạch lao sư l ê n mắt vị này bạch lao sư không biết có cái gì bản lĩnh thoạt nhìn ở cái này trường học địa vị rất cao bạch lao sư không có mặc váy mà là mặc một cái quần ngắn trên người là một kiện tiểu áo sơ mi thoạt nhìn mười điểm ép pha sợn không giống như là cái khác ăn mặc nhìn rất đẹp nữ lao sư bạch lao sư đi ngang qua cửa ra vào thời điểm khoe mắt liếc qua thở ơ liếc diệp thiều hoa liếc mắt chỉ nhẹ nhàng liếc mắt liền lướt qua diệp thiều hoa hiểu người này hẳn là bị người nâng quen từ trước đến nay không đem người khác để vào mắt hoặc là đứng ở cao vị quen thuộc dạng này ánh mắt còn không biết thu liễm diệp lao sư người đi theo ta a hiệu trưởng không có cách nào chỉ có thể tự mình mang diệp thiều hoa đi hai mươi mốt ban diệp thiều hoa không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn hiệu trưởng thoạt nhìn nên đối với diệp thiều hoa ngoan như vậy bộ dáng mười điểm có hào cảm lời nói cũng nhiều điểm cho nàng giới thiệu một chút trường học bài thi tình huống liền đến rồi cao tam lầu đi tới cao tam lầu dạy học hiệu trưởng thẳng đến lầu một nhất nơi hẻo lánh một cái lớp học lúc này là bài tập buổi sớm thời gian các lớp khác cũng là vang vang tiếng đọc sách chỉ có lớp này chơi điện thoại di động chơi điện thoại di động ngồi trên bàn nói chuyện phiếm cũng có đi ngủ cũng có đương đường yêu đ ư ờ n g cũng có hiệu trưởng vừa đi vào những học sinh này sững sờ nhìn thấy hiệu trưởng sau l ư n g diệp t h i ể u hoa bóng lưng lúc đều hết sức ăn ý cát một tiếng sau đó đồng thời hướng hàng cuối cùng ăn mặc đồng phục giọng nam nhìn sang nam sinh kia nghe được thanh âm chống đỡ cái cằm hướng bên này nhìn qua thanh âm vệ phải chân dài khoác lên bên người chống không trên chỗ ngồi hiệu trưởng bạch lao sư không trở lại ngươi tìm ai đều vô dụng số học lao sư chúng ta chỉ nhận bạch lao sư có nghe hay không nôn ca nói vô dụng hiệu trưởng ngươi xem đó mà làm chứ một đám người đi theo nam sinh kia đằng sau ồn ào thoạt nhìn liền hiệu trưởng đều không trị nổi bọn họ hiệu trưởng thoạt nhìn hẳn là thật sự sợ rồi lập tức lôi kéo diệp thiều hoa rời đi diệp lao sư chúng ta trước tới phòng làm việc văn phòng thi ở lầu một trong phòng học ở giữa hiệu trưởng đây là hai mươi mốt ban mới tới chủ nhiệm lớp trong văn phòng lão sư nhìn thấy hiệu trưởng cũng đứng đứng lên nhìn thấy ngoan như vậy diệp thiếu hoa ngoan như vậy lao sư có thể trị ở bọn họ chính là không t r ị nổi cái kia chầm nôn dẫn đầu nào à hiệu trưởng xuất ra điện thoại di động ta gọi điện thoại cho bạch lao sư đi nếu là nàng đồng ý giúp ngươi nói một câu liền tốt bạch lao sư diệp thiêu hoa rốt cục hỏi bản thân muốn hỏi một chút đề nguyên thân trong trí nhớ hôm nay bị ca ca t r ị dâu đả kích quá lớn không có tới trường học cha mẹ của nàng trực tiếp cho nàng từ trước đối với trường học một chút tình huống nàng một chút cũng không hiểu chính là trước đó thay mặt ban cái kia bạch duyệt bạch lao sư một cái mang theo sợi vàng gọng kính nam lão sư liền cho diệp thiều hoa giải thích bạch lao sư là chúng ta cấp ba tổ duy nhất toán học ưu tú nữ lao sư mới từ kinh thị điều tới không bao lâu hai mươi mốt ban những cái này học sinh từng cái địa vị đều rất lớn trong trường học không ai có thể trị bọn họ duy nhất có thể trị bọn họ chỉ có bạch lao sư ngươi biết tại sao không bởi v ì bạch lao sư là một cái nữ tay đua xe nghe nói vào tuần lễ trước còn cầm ép thành phố quán quân cũng không biết đám kia học sinh làm sao biết dù sao thì cực kỳ sùng bái nàng có c a tính dáng dấp đẹp mắt đua xe rất lợi hại nói tóm lại cực kỳ phù hợp đám này tự kỷ thiếu niên thẩm mỹ thậm chí video bị vỗ tới trên mạng vị kia bạch lao sư còn trở thành một cái trên mạng hot hiện tại nhị chung cửa ra vào mỗi ngày đều có một đống đám người lấy bạch lao sư tan tầm nàng đua xe video bị người phát đến trên mạng trên mạng có người xưng nàng là tương lai xe vương hiệu trường đã đánh nói chuyện điện thoại đầu bên kia điện thoại bạch lão sư rõ ràng hơi không kiên nhẫn diệp t h i ề u hoa chợt nhớ tới trong nguyên bản nội dung cốt truyện đánh bại nguyên thân đoạt được đua xe thứ nhất cái kia tên không thấy trải qua chuyện thiếu nữ cũng họ bạch nguyên chủ lần này tâm nguyện là trở thành xe vương không nên để cho cha mẹ bởi vì nàng lúc tuổi già trôi qua không tốt diệp t h i ề u hoa ngón tay biếng nhác địa điểm trên tay điện thoại di động đạm xác môi cong ra một vòng cười hết chương này t r ư ờ n g tám trăm bảy mươi tám trăm bảy mươi xe vương ba canh một hai mươi mốt ban học sinh hoặc là trong nhà không thể gây hoặc là trên đường không dễ t r ọ c lúc này ban bởi vì bạch duyệt sự tình loạn thành hỗn loạn nôn ca ta tìm ta thúc thúc nghe được chúng ta cái kia mới tới chủ nhiệm lớp cùng cái kia bạch tỷ là một cái đại học đi ra một đám học sinh tụ tập cùng một chỗ không có chính hình không nghĩ tới đại học danh tiếng đi ra học sinh cũng có bạch tỷ có cá tính như vậy một đám người ồn ào còn thương lượng nếu như trường học cưỡng ép an bài cho bọn hắn một cái mới chủ nhiệm lớp bọn họ liền sẽ chuyển tới bạch duyệt lớp chỉ có bạch tỷ sẽ quản chúng ta ngươi xem các lão sư khác sẽ có mấy cái bắt chúng ta làm học sinh nhìn khác một cái học sinh cười nhạo một tiếng nghe được dạy cho chúng ta ban cả đám đều đang từ chối thằng đến diệp thiều hoa lần nữa đẩy ra hai mươi mốt ban cửa chính lần này không có hiệu trưởng ở phía trước trong lớp hôn tạm người nghĩ đến hẳn là hiệu trưởng thỏa hiệp phi thường tùy ý hướng cửa lớp học nhìn qua có thể là bởi vì không nghĩ tới sẽ thấy như diệp thiều hoa như vậy người nguyên một đám biểu hiện trên mặt đều hết sức ngốc trệ cao trung nữ lao sư vốn là so nam lao sư thiếu chớ nói chi là dạy toán học nữ chủ nhiệm lớp ăn đồ ăn vặt nhìn điện thoại di động nói chuyện thiếm chơi trò chơi tại cửa ra vào người kia đẩy cửa sau khi đi vào chưa từng có chân chính an tĩnh lại qua phòng học lập tức kiến tĩnh những học sinh này ở trường học phát thông chi về sau l i ề n bắt đầu dự đoán sẽ là ai đến thay bọn họ chủ nhiệm lớp Bất b quá ọ nhưng ắ n cũng dự định tốt rồi bất kể là ai bọn họ cũng sẽ không nhận. Có thể bây giờ thấy đứng ở cạnh nhìn Có cửa cái giờ dự họ thể thấy thoạt tốt bất rồi ai kia bây kể là sẽ ở điểm sau, đó tuyết. Nhất cộng h học cho tới bây giờ không thiếu như học hoa, nhị hoa, nhất hoa. Nhưng u n này trường nữ, trường nào g giờ giáo cái cao cấp cao c tới bây tỉ dệt do mỹ đó lại đều không có người trước mặt này một ánh mắt đẹp mắt trước đó trong lớp hoan thoát nhất học sinh hiện tại liền phảng phất bị bấm nút tạm dừng một nửa một c ư ớ c còn nhảy qua ở giữa không trung nửa ngày cũng không có động diệp thiêu hoa vừa mới ở văn phòng tiện tay lật một bản toán học ôn tập tài liệu giảng dạy biết rõ cái thế giới này cùng với nàng quen thuộc cao t r u n g chương trình học cũng không khác gì là bất quá nàng cũng không biết mình cho đám học sinh này mang đến bao lớn trùng kích chỉ là đi đến trên giảng đài bục giảng biên giới ngồi dựa vào lấy một cái nam đồng học thấy được nàng đi bên này đ ố n g nhiên kịp phản ứng lỗ thai có chút đỏ chạy đến chỗ mình ngồi diệp thiều hoa cầm lấy phấn viết tại trên bảng đen viết xuống cứng cắp hữu lực diệp thiều hoa ba chữ lớn lúc này mới một tay vớt vớt phấn viết một tay chống đỡ trên bục giảng hai ba câu giới thiệu xong lấy bản thân trong tay ai có tỏa vị biểu hiện diệp lao sư ta có một người nữ sinh lập tức nhấc tay sau đó cho diệp thiều hoa đưa tới một tấm sơ đồ châu ngồi diệp thiều hoa tiếp sang xem vài giây đồng hồ lại đem trong lớp mỗi người quét mắt một lần liền đem sơ đồ châu ngồi trả cho nữ sinh người không cần sao nữ sinh sửng sốt một chút không cần diệp thiều hoa lắc đầu nữ sinh mặc dù kỳ quái nhưng là không nói gì cao trung toán học s á t thực không tốt dạy nhất là cơ hồ không có nội tình không lý tưởng học sinh diệp thiều hoa tất nhiên làm tới chủ nhiệm lớp tự nhiên là cũng không sàng bậy trên đường thời điểm liền đã chế định không có giao án lui về phía sau mỗi một tiết khóa liên tiếp chương trình học đều ở bản thân trong đầu nàng đi đầu liền viết một cái tổng hợp lớn để ở phía trên độ khó không lớn nhưng đối với lớp này vẫn có chút độ khó trong lớp đại bộ phận học sinh lông mày đều nhữ lại diệp lao sư bạch tỷ nói chúng ta cơ sở yếu kém muốn từ cơ sở nhất đồ vật bắt đầu ôn tập một người nữ sinh nhìn thấy diệp thiều hoa vậy mà ra cái đề mục này lập tức nhấc tay đứng lên nói ra lớp chúng ta không ai sẽ làm ra dạng này đề mục ngươi là cố ý nhục nhã chúng ta muốn cho chúng ta một hạ mã huy sao những lao sư này cũng là dạng này xem xét liền cho bọn hắn ra loại kia nan đề nhìn thấy trong lớp người không biết làm liền sẽ bắt đầu nói các lớp khác thế nào thế nào hai mươi mốt đám người đã phiền thấu chỉ có bạch duyệt sẽ không như vậy làm đứng ở ngoài cửa quan sát tình thế hiệu trưởng nghe thế một câu tâm tình cũng có chút phức tạp diệp lao sư đề mục này đối với bọn họ mà nói cũng xác thực phức tạp ngươi muốn là thật không nghĩ dạy bọn họ cứ việc nói thẳng đi ta một lần nữa thuyết phục một lần bạch lao sư diệp thiều hoa trên mặt cũng không có cái gì buồn bực sắc nàng chỉ là nhìn về phía nữ sinh kia hứa mỹ kỳ đúng không chính là nghe không hiểu mới chịu học mới có thể muốn một cái lao sư cho các ngươi một cái phân tích nếu là mỗi một đạo đề đều ra các ngươi rất dễ dàng liền hiểu muốn lao sư có làm được cái gì lao sư cũng không phải là dùng để thỏa mãn các ngươi cái kia một chút đáng thương lòng tự trọng nàng vừa nói một bên đưa tay một lần nữa lấy ra một cái màu trắng phân viết x o á t x o á t tại trên bảng đen viết xuống cái thứ nhất công thức cái này tại trong tay các ngươi ôn tập tư liệu đệ một trăm ba mươi hai trang đoạn thứ hai văn tự tại toán học bên trên diệp thiều hoa là có lòng tin tuyệt đối dù sao cũng là dạy dô đếm rõ số lượng học olympic thi đua quán quân nàng nói mỗi cái tri thức điểm đều phi thường t ấ u triệt ngay từ đầu những bạn học này biểu lộ đều phi thường chết lặng có thể theo nàng lời nói còn có trung gian sen kẽ mười điểm thú vị nhà số học cố sự cả đám đều bị hấp dẫn một đường để mục mười phút đồng hồ kể xong theo nàng nói xong trên bảng đen cũng xuất hiện cặn kẽ giải đáp quá trình có phải hay không rất đơn giản ta tin tưởng các ngươi cũng coi như đi ra kết quả a hai mươi bạn học một lớp túi đầu nhìn mình tiện tay ở trong sách họa viết ra con số cùng diệp thiều hoa tại trên bảng đen viết giống như đ ú c con số túi đầu tâm tình hết sức phức tạp diệp thiều hoa hôm nay chỉ có một đoạn khóa cái này một đoạn trên lớp song phần lớn bạn học còn chưa có lấy lại tinh thần đến nàng liền ra lớp cửa t r â m nôn vừa nhìn thấy nàng đi ra lập tức thả ra trong tay chuyển bút muốn xuất đến nhưng mà liền diệp thiều hoa bóng dáng cũng không thấy nôn ca chúng ta hôm nay còn muốn đi nhìn bạch tỷ luyện tập thi đấu sao t r ấ m nôn từ trong túi quần lấy ra một điếu thuốc muốn như trước kia đồng dạng điểm bên trên nhưng không biết đột nhiên nhớ ra cái gì đó lại đút trở về trong túi quần nhướng máy mắt trở về làm bài thi cùng lúc đó đã vụng trộm đi ra ngoài hiệu trưởng còn có bị hiệu trưởng một chiếc điện thoại đánh tới thầy chủ nhiệm hiệu trưởng n g ư ờ i sao không sớm bảo nàng đến chủ nhiệm hóa hôm nay ngày đầu tiên đi học diệp thiều hoa còn đi bộ phận nhân sự nhìn không ít đương nhiên điều ba năm này hai mươi một ban kiểm tra tình huống đợi sau khi trở về diệp ra cửa là mở ra bên trong tựa hồ có người ở nói chuyện trở lại rồi diệp thiều hoa đi vào thời điểm diệp cha đang cùng một cái trung niên nam nhân nói lời nói diệp mẹ cùng người tại phòng bếp một bên nấu cơm vừa trò chuyện thiên nói chuyện chính là diệp thiều hoa tiểu cứu đối phương đang cùng diệp cha nói hai cái ca ca rời đi sự tình đã ngươi mợ gạt ta an bài cho ngươi tới trường học liền làm việc cho tốt tiểu cứu thấy được nàng để xuống trong tay túi lông mày vẫn rất căng đừng có lại làm ngươi đua xe có thể hay không học một ít tình y nhường ngươi cha cùng ngươi mẹ b ấ t lo một chút hết chương này chương 871, 871 xe v ư ơ n bốn canh hai phương tình y diệp thiều hoa cậu con gái đại học danh tiếng tốt nghiệp chuyên nghiệp bây giờ đang ở trong thành phố tốt nhất trường học nhất trung làm anh ngữ lao sư liên tục hai năm bị định giá ưu tú giáo sư trong tỉnh huy hiệu đều cầm c h ô n g ít luôn luôn là diệp ra cùng phương ra hai đầu kiêu ngạo diệp thiều hoa cúi đầu lên tiếng thấy được nàng hôm nay không có mặc loại kia phong cách gộ t h i ệ p quần áo diệp thiều hoa cậu bao nhiêu là lông mày bung lỏng một chút diệp thiều hoa về đến phòng thay đổi váy từ trong tủ quần áo bắt một kiện ngắn tay đi ra lại đổi lại một đầu màu đen quần đang muốn đi ra trong tay tiếng chung reo là một cái gọi vương quản lý người diệp thiều hoa ngươi tới câu lạc bộ một chuyến vương quản lý thanh âm có chút lãnh đạo diệp thiều hoa biết rõ đây là nguyên chủ câu lạc bộ người đánh tới điện thoại vương quản lý chính là trước đó tìm nàng ký kết người kia nàng nghĩ nghĩ vẫn là cầm bản thân túi tiền nhỏ ra ngoài cùng diệp cha diệp mẹ nói một tiếng buổi tối khả năng tối nay trở về m ở tại phòng bếp bưng một bát đồ ăn đi ra nhìn thấy đẩy cửa ra lại đi ra ngoài diệp thiếu hoa không tự chủ được thở dài một tiếng cũng không biết nàng cái này tiểu cô tử vận khí là thế nào hảo hảo con trai trưởng cùng con thứ hai cùng với nàng cách mới cái này tiểu nữ nhi từ bé đầu liền thông minh đáng tiếc không cần đến chính đồ phía trên những năm này chỉ là đua xe liền xài một nhà không ít tích xúc nàng không có cách nào cho diệp thiều hoa tìm quan hệ đi trung học làm lao sư nếu là cùng tình y một dạng cái kia làm đi vào lại không có gì có thể diệp thiều hoa cùng tình y có thể giống nhau sao từ khi cho diệp thiều hoa sơ thông quan hệ này mợ liền không có bông xuống đa nghi n g liền sợ diệp thiều hoa ra một sai sẽ liên lụy đến bản thân không có tình y một phần mười bất lo nghĩ tới đây mợ lại thán một tiếng còn có nàng cái này tiểu cô tử s á c thực đáng thương hai đứa con trai cùng với nàng không đồng lòng lúc này cháu gái này mới vừa trở về không có mấy phút liền lại đi thôi tiểu cô ngươi thật muốn quản quản thiếu hoa lão dạng này cũng không là một chuyện trên bàn cơm mợ một mặt lời nói thấm thía cái kia đua xe có cái gì tốt ngơ ngác ngươi xem nàng cho ngươi mang về tới qua tiền sao hôm nay bọn họ chính là vì diệp ra hai đứa con trai mà đến lúc này lại đụng phải diệp t h i ế u hoa như vậy bực mình sự t ì n h tóc đều muốn sầu bạch thiếu hoa trong lòng có chừng mực diệp mẹ tự nhiên là biết rồi nữ nhi của mình nàng có chừng mực nàng có chừng mực còn đem mình biến thành cái dạng này liền một công việc cũng phải làm cho người tìm quan hệ mợ trong lòng cơ hồ là cười lạnh phương tình y công việc nàng đều không có nhúng tay có thể nhìn đến diệp mẹ cùng diệp cha bộ dáng nàng lắc đầu cuối cùng vẫn không nói gì thêm bên này diệp thiều hoa đã chạy tới te câu lạc bộ đây là nguyên chủ câu lạc bộ xe đua chỉ là nàng chạy tới thời điểm trong câu lạc bộ mỗi người tất cả đều bận rộn thiếu hoa n g ư ơ i qua đây vừa vặn một cái hơi mập nam nhân nhìn thấy diệp thiếu hoa trực tiếp đi tới ta nhường n g ư ơ i mang số ba đua xe chìa khóa n g ư ơ i mang tới hay không diệp thiếu hoa trực tiếp xuất ra một cái chìa khóa đây là nguyên chủ dùng ba năm đua xe chìa khóa nguyên chủ vẫn luôn cực kỳ chân quý chìa khóa chúng ta quyết định không thể từ ngươi quản vương quản lý cũng không giải thích một câu trực tiếp thông cáo nàng vậy sau này huấn luyện diệp thiều hoa nhớ tới nguyên chủ lịch trình bên trên ghi chép nửa tháng sau một trận đua xe tranh tài vương quản lý nhìn nàng một cái không cần về sau ngươi cũng không phải là xuất r a đầu tiên tay đua xe diệp thiều hoa h i ế p mắt nhìn về phía hắn nhưng mà vương quản lý cũng không có giải thích cái gì trước kia diệp thiều hoa ở dưới tay hắn thời điểm hắn còn cảm thấy mình may mắn nhưng bây giờ chỉ cảm thấy hắn vận khí không tốt hết chương này chương 872, 872 xe vương nam bà cây anh thủ hạ một cái duy nhất có thể đánh diệp thiều hoa bởi vì xảy ra vấn đề tay độ nhạy không cao còn phạm lớn như vậy sai lầm dẫn đến câu lạc bộ đều không thế nào coi trọng hắn cũng may hắn một lần nữa ký một người vương quản lý cảm thấy diệp thiều hoa có chút x ố i quậy thậm chí cũng không nghĩ cùng diệp thiều hoa nói hơn hai câu cái kia diệp tỷ bây giờ làm gì a một người trẻ tuổi không khỏi há miệng hỏi vương quản lý nghe vậy bước chân dừng một chút m ặ t không thay đổi nhìn về phía diệp thiều hoa nàng Câu lạc bộ vừa vặn mới ký hai người, mới ký trong ạ m thời t không ngươi có người vị í ngươi muốn là không ngại, thì rút một tay nhìn xem sân bãi, liên lạc một chút đường vấn bãi, một xem một đua thuê là lạc thì chút rút tay a s đề, dù ư ơ i đối với mấy câu á i này cũng quen. Trong c lạc bộ nghiệp dư tay đua xe rất nhiều bọn họ cùng diệp t h i ể u hoa không giống nhau không có trải qua trước đó vinh quang lúc trước nguyên chủ tại câu lạc bộ xưng bá thời điểm gây không ít người đố kỵ lúc này nàng té ngựa tự nhiên cười trên nôi đau của người khác bây giờ nghe vương quản lý lời nói đều muốn bật cười diệp tỷ ta ngày mai buổi sáng phải dùng ba giờ l á n xe ngươi giúp ta an bài một chút chứ diệp thiều hoa bên người người trẻ tuổi cấp bách mặt đỏ dần vương quản lý ngươi ngươi tại sao như vậy làm bằng không thì sao vương quản lý c h â m trọng nói tay đua xe nhà nghề liền một người mới cũng không sánh bằng mất hết mặt mũi mặt đi đua xe người chậm tiến bệnh viện diệp thiều hoa tay ngươi cũng không bằng trước kia bén mẹ đi ta đem số ba đua xe chìa khóa cho ngươi ngươi dám dùng sao nếu như vẫn là hảo hảo là m ngươi trợ lý đi tiểu vu mang nàng đi không cần diệp thiều hoa trực tiếp đứng lên vương quản lý chúng ta giải ước ca ngươi muốn rời khỏi phe câu lạc bộ vương quản lý sửng sốt một chút là bởi vì số ba đua xe không cho ngươi diệp thiều hoa ngươi phải suy nghĩ kỹ k h e là xem ở trước đó trên mặt mũi mới có thể nhường ngươi lưu lại ngươi cho rằng ngươi rời đi phe còn có cái khác câu lạc bộ sẽ muốn ngươi sao đây là ta sự tình diệp thiều hoa vuốt vuốt trên tay điện thoại di động được ngươi đi đi chúng ta cũng không có chính thức ký hợp đồng vương quản lý hẳn là có chút nóng nảy hắn nhìn diệp thiều hoa lướt mắt đi thẳng một câu giữ lại lời nói đều không nói diệp tỷ ngươi một bên tiểu v u h à to miệng hắn là nguyên chủ nhất người h ái mộ trung thành diệp thiều hoa cười cười đừng thương tâm ta sẽ còn đi cái khác câu lạc bộ vương quản lý chẳng lẽ quên trước đó ngươi để cho hắn đã kiếm bao nhiêu tiền sao tiểu vu tức giận bất bình vì cái kia mới vừa ký người mới lại muốn ngươi đi làm câu lạc bộ trợ lý mới ký người là bạch duyệt diệp thiều hoa ngón tay một trận tiểu vu vừa định lắc đầu có thể đối lên với diệp thiều hoa đen kịt con mắt không dám nói nói dối chính là nàng lần trước thắng ngươi người kia nói đến đây tiểu vu c ủ kết một lần cuối cùng vẫn là nhìn về phía diệp thiều hoa trên thực tế diệp tỷ câu lạc bộ đều đang đồn nói tay ngươi phế cho nên vương quản lý mới có thể thu hồi ngươi chìa khóa chuyện này là thật sao diệp thiêu hoa không có trả lời tiểu vu lời nói hai người cửa trước bên ngoài đi tới ngay vào lúc này ngoài cửa lớn bị như là chúng tinh cùng nguyệt nên tiến đến một người mặc quần áo bó màu đen phục nữ nhân lo lắng rời đi vương quản lý chính một mặt ý cười hướng về phía nữ nhân kia nói gì đó bên người tiểu vu thấp giọng nói cái kia chính là bạch duyệt nghe nói câu lạc bộ tiêu hết cả tiền vốn dùng hai trăm vạn mời tới nàng bây giờ bị phân đến vương quản lý thủ hạn Nghiệp giới đều nói nàng giống trên giới cái kia trôi đi có điểm cái đều quốc có tế một cái xe vương bóng ráng, tương lai có thể lai là hoa có quản ố c cái thứ nhất xe vương, cho nên câu lạc bộ 10 điểm coi trọng nàng. Còn có một canh chờ chút.、Hết、chương、này. Chương 873, 873 xe vương, 6, 4 cái điểm thứ nhất trọng một Hết anh. vương, nên nàng. này. vương, Vương xe xe u bộ 873, 873 6, 4 q lý thấy được diệp thiều hoa lừa mắt một cái liền trực tiếp lược qua nàng bạch duyệt khỏe mắt liếc qua chú ý tới diệp thiều hoa chỉ bất quá diệp thiều hoa cùng ban ngày hình tượng có chút khác biệt trở qua về sau nàng mới phát giác được đối phương khá quen cũng không nhớ ra được ở nơi nào có từng thấy vừa mới người nọ là ai bạch duyệt lấy mắt kiếm xuống vương quản lý lần kia sau cuộc tranh tài rất chân thành lấy ra bạch duyệt video tranh tài đối phương cơ hồ trời sinh là cái vì đua xe mà sống người thậm chí so với hắn trong ấn tượng diệp thiều hoa thiên phú cao hơn không ít cái kia đường rẽ xinh đẹp trôi đi trên thế giới có thể làm được cũng chỉ có vị kia xe vương một người cho nên vương quản lý mới có thể bất kể như thế nào cũng phải đem người ký đến diệp thiều hoa mặc dù bây giờ tay đội nhảy có chút theo không kịp nhưng kỹ thuật đua xe khẳng định phải so với bình thường người tốt cũng không phải là hoàn toàn không có giá trị vương quản lý sở dĩ còn dám như vậy đối với diệp thiều hoa nói chuyện hoàn toàn cũng là bởi vì đã đánh dấu bạch duyệt vừa mới đó là diệp thiều hoa trước đó cùng ngươi tranh tài với n h a u người vương quản lý cười tủm tìm nói nghe được là trước đó cùng bản thân tranh tài người bạch duyệt liền không có đem đối phương để ở trong lòng nàng luôn luôn cao ngạo quen trừ phi mạnh mẽ hơn nàng người những người khác nàng trên cơ bản không có để ở trong lòng lần trước chỉ là một cái chợ trời khu tranh tài loại này tranh tài trên cơ bản không có cái gì kỹ thuật hàm lượng so với trên quốc tế thi đấu kém xa đồ ăn không được bạch duyệt tự nhiên không có đem người ở đây xem như nàng đối thủ bởi vì không có huấn luyện cũng không có xử lý sự tính khác diệp thiêu hoa từ câu lạc bộ trở về thời điểm thời gian cũng không tính là quá m u ộ n nàng cậu cùng mợ cũng không hề rời đi trong nhà còn nhiều đến rồi một cái khác ăn mặc nơi làm việc trang phục cùng ăn mặc câu phục thẳng tắp đẹp trai nam nhân diệp t h i ế u hoa đẩy cửa đi vào thời điểm bọn họ đã đã ăn xong chính vây tại bên cạnh bàn nói chuyện phiếm thiếu hoa ngươi trở về vừa vặn gặp ngươi một chút biểu tỷ còn có ngươi biểu tỷ bạn trai diệp mẹ từ trong nồi bưng ra một bát canh gà phương tình y chỉ so với nguyên chủ lớn hai tháng hai người cùng tuổi chỉ là tháng không nhất một dạng không cần giới thiệu ta theo diệp thiều hoa cũng là đồng học phương tình y bạn trai kinh ngạc lại ánh mắt phức tạp nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy diệp thiều hoa vậy thì tốt các ngươi người trẻ tuổi trò chuyện nhiều một chút diệp mẹ nghe xong nếp miệng cười vừa vặn hỏi một chút tình y làm cao trung lão sư có cái gì phải chú ý nghe được diệp mẹ lời nói tiểu cứu cùng tiểu cứu mụ đáy lòng trận trắng mắt bọn họ hiển nhiên không muốn để cho phương tình y cùng diệp thiều hoa trò chuyện nhiều diệp thiều hoa sau khi trở về hai người vội vàng liền để phương tình ý cùng bạn trai nàng đi thôi mà diệp cha diệp mẹ còn nhớ cái kia phương tình ý bạn trai là diệp thiều hoa đồng học để cho diệp thiều hoa đưa tiễn hai người kia diệp thiều hoa tốt nghiệp hai năm đều không có tùy tùng cấp người bên trong liên hệ không có người biết nàng bây giờ đang làm gì cũng không có ai biết rõ nàng tình huống bây giờ diệp thiều hoa ngươi bây giờ cũng ở đây làm lão sư phương tình ý bạn trai tại lúc gần đi rốt cục nhịn không được hỏi ân hôm nay vừa đi làm diệp thiêu hoa gật gật đầu lạc hậu hai người ba bước nghe tình y nói ngươi tại nhị trung phương tình y bạn trai lần nữa cười nói vậy ngươi nên cùng bạch duyệt thấy qua đi không nghĩ tới lớp bên cạnh trước đó cơ hồ không có nhân vật gì cảm giác bạch duyệt vậy mà lợi hại như vậy ta vừa vặn cùng với nàng có cái hợp tác qua mấy ngày ta giới thiệu các ngươi nhận biết diệp thiêu hoa cười cười không có trả lời đúng rồi nghe ngươi mẹ nói ngươi cũng sẽ đua xe còn rất lợi hại phương tình y bạn trai tựa hồ đối với đua xe hết sức cảm thấy hứng thú bình thường thôi đem hai người đưa xuống lầu dưới liền xoay người lên lầu chờ diệp t h i ế u hoa sau khi rời đi phương tình y mới lắc đầu bạn trai nàng hỏi nàng làm sao vậy biểu m g ộ i ta về sau có thể sẽ không đua xe phương tình y thở dài nói nàng trước đó vài ngày đua xe bị người đụng phải xe hủy không nói còn thâm vốn thật nhiều tiền nghe nói tay cũng thương tổn tới bác sĩ đề nghị nàng về sau cũng không cần đua xe nghe được phương tình y nói như vậy nam nhân hứng thú lập tức liền không có nguyên lai、like、là dạng này khó trách hắn nhấc lên đua xe đối phương liền một câu cũng không trả lời bộ dáng diệp thiều hoa tại 21 lớp học mấy ngày khóa các khoa lão sư đều có hướng lên trên phản ứng 21 ban học sinh so trước kia tốt quá nhiều mà 21 ban học sinh cũng lúc này mới phát hiện diệp thiều hoa chỗ lợi hại lớp tự học hoặc là lúc nghỉ t r ư a thời gian diệp thiều hoa liền cầm lấy một quyển sách ngồi ở bàn giáo viên một bên ngay từ đầu nàng còn có thu liễm có thể theo đồng học vấn đề càng ngày càng nhiều nàng liền ôm lấy các khoa vấn đề bất luận là tiếng anh hóa học vật lý vẫn là sinh vật nàng đều bắt vào tay những học sinh này còn phát hiện diệp thiều hoa nói so nhị chúng các khoa lão sư nói đều muốn cặn kẽ rõ ràng để cho người ta nghe xong chỉ cảm thấy hiểu ra nôn ca diệp lão sư thật là lợi hại a thi tháng thi xong một cái chầm nôn trước bàn người liền bên cạnh đầu câu đến hưng ơ phấn nói ta lần thứ nhất phát hiện mình như vậy thích học tập ta cảm thấy cuộc thi lần này ta có thể kiểm tra 90 điểm đề toán học 150 điểm 90 điểm đạt tiêu chuẩn không nên xem thường lấy 90 điểm dù sao trước bàn nhân chi trước liền 9 điểm cũng rất khó kiểm tra chấm nôn một chân khoác lên một bên trống không t r ê n ghế nghe vậy chỉ là liếc mắt nhìn hắn ngươi cho ta hảo hảo làm bài tập bằng không thì ta theo ta tiểu thúc nói chuyện ngươi đừng mang đi xem lần tiếp theo tranh tài người kia lập tức quay đầu học tập cho giỏi diệp thiều hoa đi phòng giáo vụ cầm toán học thi tháng bài thi trong lòng suy nghĩ hôm nay đi tìm câu lạc bộ sự tình hiệu trưởng hiện tại chỉ cần có thời gian liền đi hai mươi mốt cửa lớp cửa vụng trộm nghe rằng bài trên nửa đường nhìn thấy diệp thiều hoa liền theo nàng một bên nghiên cứu thảo luận toán học diễn thuyết biết đi một bên cầm bài thi liên quan tới trận này toán học diễn thuyết là hiệu trưởng cầu diệp thiều hoa rất lâu cầu đến cầm kết thúc rồi bài thi diệp thiều hoa đem hắn đặt ở trong túi sách an vị lấy xe b u t ra ngoài trong thành phố một trận ép bốn cấp đua xe tranh tài là trong thành phố mấy cái thương nghiệp đại lão làm thương nghiệp tính xe thi đấu chấm ra công khai tuyển nhận từng cái câu lạc bộ tay đua xe diệp thiêu hoa thoáng qua một cái đến liền bị một cái trung niên nam nhân mang theo đi lên lầu mà nàng cũng một chút cũng không có kỳ quái phương nàng vừa tới cửa thang máy cửa ra vào lại có một đoàn người đến rồi chính là vương quản lý bọn họ câu lạc bộ cũng là muốn đầu tư tài chính mới có thể vận chuyển lần này mấy cái giới kinh doanh đại lão hợp tác vương quản lý lúc đầu cũng dám tự tiến cử có thể làm xong nhìn thấy bạch duyệt huấn luyện video trong lòng của hắn liền đã có tính toán không nghĩ tới thoáng qua một cái đến liền nghe được cửa ra vào thư ký mỉm cười nói cho bọn họ đã có tốt hơn nhân tuyển các ngươi tìm ai vương quản lý đã nghe qua cùng thời kỳ mấy cái tay đua xe đã bị mấy cái khác xí nghiệp mời trào đi thôi cho nên hắn mới mang theo bạch duyệt tới bằng thực lực nói hắn cảm thấy hiện tại bạch duyệt vô luận là trong thành phố vẫn là danh khí cũng là trong thành phố nhất đ à n g tốt liền xem như cả nước cũng có thể sắp xếp tiến lên ba là tiếu hành vẫn là lý thịnh hoặc là sa li không đúng sa li hiện tại hẳn là còn ở italia tiếu hành sẽ không tới quy thành phố đến lý thịnh căn bản liền sẽ không tham gia loại này thương nghiệp tranh tài bạch duyệt từng chuyện mà nói lấy lại từng cái phủ nhận bên người vương quản lý s ừ n g sốt một chút từ trong miệng nàng đụng tới tên cũng là đặt ở trên quốc tế cũng là tiếng tắm lửng lấy tay đua xe nàng nhận biết không kỳ quái chỉ là nghe bạch duyệt lời nói giống như đều biết bộ dáng là diệp thiều hoa diệp tiểu thư thư ký n ở nụ cười bạch duyệt nghe được cái này tên không có ở trầm tư suy nghĩ nghĩ đến tột cùng là ai chỉ là cười như không cười nhìn về phía thư ký tốt hơn nhân tuyển là nàng che mặt cái thế giới này viết một chút cũng không thuận ta muốn sớm kết thúc một chút、tốt. cuối tháng cuối cùng một ngày cay kim phiếu lại không đầu nhập ngày mai sẽ về không thân ái môn nhìn xem có hay không con cú hiện tại mới ngủ ngủ ngon hết chương này chương tám trăm bảy mươi b ố tám trăm bảy mươi b ố xe vương bảy trận này thương nghiệp tỷ trọng muốn tính không thể giải thích đối với bạch duyệt hoài nghi thư ký trên mặt vẫn như cũ duy trì hoàn mỹ mỉm cười không sai thì ra là thế bạch duyệt gật gật đầu trực tiếp quay người đi ra trầm thị cửa chính sau lưng thư ký theo đưa bọn hắn rời đi về sau mới vào thang máy đi trên lầu văn phòng nhìn thấy diệp thiều hoa ngồi ở trên ghế ông chủ lại dùng máy tính mà trầm vân t r u n g đứng ở bên cửa sổ sắt đất gọi điện thoại thư ký trên mặt hơi kinh ngạc bất quá cũng không có quên bản thân chức trách diệp tiểu thư ngài là cái nào câu lạc bộ có hay không ngự dụng tiểu xe diệp t h i ề u hoa đến quá đột nhiên hắn tư liệu gì đều không có hôm nay tất cả tuyển thủ tư liệu m u ố n báo đi lên cũng như thế mấy năm qua này hoa quốc to lớn nhất một trận so tài thư ký mặc dù kỳ quái nhưng là đối với trầm vân t r u n g ánh mắt vẫn tin tưởng thiên tuyển tri tử diệp thiêu hoa không ngầm đầu thư i ê n tuyển t câu lạc bộ. h ký lập tức giơ tay lên trung tư liệu bắt đầu lật trong tay hắn cũng là hoa quốc cao cấp nhất câu lạc bộ xe đua tư liệu nghe câu lạc bộ bạch duyệt thỉnh lình ở bên trong ta tại sao không có thiên tuyển câu lạc bộ tư liệu thư ký lật đến đ ấ y cũng không có nhìn thấy quyết định một lần nữa lật diệp thiều hoa ngầm đầu thiên tuyển c h i tử còn cần câu lạc bộ thư ký l i ê n cái này diệp thiều hoa n g ắ c gọi thư ký tới dùng trên máy vi tính bên trên ba triệu mô hình cho hắn biểu diễn nàng đua xe hình thái đua xe theo cái này cải tiến là có thể nàng ngón tay điểm bàn phím đua xe xe bàn xe cánh đều đẻ xuống nàng nói hình thái tùy thời chuyển đổi thoạt nhìn hoa mắt thư ký xem không hiểu nhưng không hiểu cảm thấy phi thường lợi hại làm xong trâm vân trung cùng nước gọi điện thoại điện thoại di động đối diện người kia ngôn ngữ hết sức kích động hắn đem điện thoại cầm ly nhĩ bên cạnh mười giây mới thả trở về nhàn nhạt nói một câu không cần về sau liền c ú ố điện thoại diệp thiều hoa dùng usb đem bên trong nội dung cop y xuống tới mấy ngày có thể cải tiến xong nàng ban ngày còn có lớp bằng không thì cho nàng một cái căn cứ hai ngày bản thân liền có thể hoàn toàn cải tiến tốt bốn ngày đi trầm vân trung bảo thủ nói một cái thời gian bất quá có chút không yên tâm nhìn xem diệp thiếu hoa vậy ngươi chỉ có hai ngày thời gian huấn luyện có vấn đề sao hai ngày vậy là đủ rồi cũng không phải chợ đen xe vương tranh bá thi đấu diệp thiếu hoa vỗ tay phát ra tiếng thư ký nghe nàng nói chỉ có hai ngày lúc huấn luyện thời gian chân đều mềm bất quá lại bị nàng chợ đen xe vương tranh bá thi đấu hấp dẫn chính là trên thế giới những cái kia đua xe kẻ yêu thích mình ở chợ đen tổ chức tranh tài trước khi tranh tài ký giấy sinh tử sao không vì tiền không vì lợi không vì thế tỷ lệ tử vong đạt đến bảy mươi phần trăm đây là một cái không có tiền thưởng chỉ vì cầm tới vinh dự cao nhất tranh tài diệp thiều hoa nói đến đây thời điểm thần s ắ c trên mặt mới túc túc tham gia qua loại này tranh tài mới xứng gọi xe vương t r ầ m văn trung đều nhiều hơn nhìn nàng một cái nói thật loại vật này hắn cái này ngụy người hiện đại còn thật không biết diệp ngân cảm thán nàng vậy mà có thể biết bí ẩn như vậy tranh tài thư ký cầm diệp thiều hoa cho usb đi ra diệp thiều hoa ở văn phòng đem hai mươi mốt ban bài thi tất cả đều phân tích một lần rõ ràng mỗi người yếu kém điểm chế định một hệ liệt kế hoạch làm xong đây hết t hệ thời điểm sắc trời lại đen trâm vân trung xuống lầu lái xe đưa diệp thiều hoa đi trường học nhìn tự học buổi tối sau đó chờ ở ngoài cửa đợi nàng sau khi ra ngoài đưa nàng đưa về nhà diệp thiều hoa không để cho hắn đem xe tiến vào đi mà là đứng tại khoảng cách cư xá cách con đường địa phương liền đi bộ đi vào cái tiểu khu này cũng như thế cư xá cũ nguyên chủ chính là chỗ này lớn lên lui tới cơ hồ đều có thể lăn lộn cái quen mặt trên đường gặp được hai cái người quen đều tới chào hỏi không một bước ngoại lệ đều nhiều hơn nhìn trầm vân trung l ư ớ t mắt trầm vân trung đưa nàng đưa đến lầu dưới mới đường cũ diệp thiều hoa sau khi về nhà đem tham gia đua xe sự tỉnh cùng diệp mẹ diệp cha nói hai người vẫn luôn cực kỳ ủng hộ nàng lý tưởng cho nên không có phản đối còn nói tốt rồi đến lúc đó lôi kéo người đi cho diệp thiều hoa ủng hộ một tuần lễ sau hoa quốc mấy năm gần đây to lớn nhất một trận thi đấu tại thị khu triển khai lần này tuyển dụng đua xe chuyên dụng đường đua cũng là vòng quanh núi đường cái tổng cộng mười cây số khoảng cách bởi vì thi đấu to lớn không chỉ có hiện trường fans hâm mộ nhiều ngay cả trực tiếp trên internet đều có mấy trăm vạn nhân khí diệp thiều hoa hai cái ca ca giật mình triệt để mặc kệ nàng a diệp mẹ cùng diệp cha quá chỉ mời cậu cùng mợ một nhà vừa vặn lại là thứ bảy buổi chiều hai người đều rảnh cũng không nguyện ý bác diệp cha cùng diệp mẹ mặt mũi hiện trường rất nhiều người đại đa số cũng là những cái kia có danh tiếng đội xe đội cổ động viên phen h â m mộ phi thường điên cuồng trên đường đi mỗi cái khán đài người đều rất nhiều chỉ là nhìn xem diệp mẹ diệp cha hai người cầm cờ màu cố gắng hướng lên trên vung vẩy làm đội cổ động viên bộ dáng không khỏi nói một câu tiểu cô t i ề u hoa là ngươi con gái theo lý ta là không nên vượt qua ngươi đi quan tâm nàng nhưng là ngươi cũng hầu như không thể để cho nàng lão là như thế này à nàng có thể coi lão sư là tốt là đủ rồi cái này đua xe nhiều năm như vậy ta cũng rõ ràng nếu là một cái không tốt vừa bồi phu nhân lại chết binh ngươi hai đứa con trai lại cùng ngươi cách tâm ngươi cái này ngày tháng sau đó nhưng làm sao bây giờ hơi trễ mọi người đừng chờ hết chương này chương 875, 875 xe v ư ơ n tám canh hai lần này tranh tài lịch trình lớn vẽ vào cửa bán rất hỏa diệp tra bên cạnh bọn họ một đám người xem đều ở kịch liệt thảo luận trên mạng cái kia bỗng nhiên đỏ lên k h e tuyển thủ các ngươi biết sao lần này nghe nói rất có hy vọng cầm hàng nhất không phải t i ế u hành sao ta nghe nói dịch ra mời đến hắn tiểu nhị ta cảm thấy k h e cái kia tuyển thủ hẳn là có thể thắng ta đội nàng rất có lòng tin bạch duyệt không xứng có tên sao dù sao ta tin tưởng nàng lần này rất có đồng ý có thể đoạt giải q u á n quân nàng quá độc ác có điểm giống chợ đen tranh tài nói lên hung ác các ngươi chẳng lẽ quên lần này còn có một cái người da đen ti tơ sao người bên cạnh đều ở kịch liệt thảo luận tranh tài vẽ vào cửa nửa tháng trước liền mở bán sáu ngày trước xác định tất cả tay đua xe tên diệp cha diệp mẹ còn có mợ bọn họ đều có thể từ trong miệng những người này nghe được từng cái tay đua xe tên nhưng lần này không có nghe được diệp thiều hoa tên đua xe chính là đốt tiền không nói xe thể thao trang bị mỗi ngày luyện tập thi đấu đều phi thường đốt tiền thuê một đoạn đường đua chạy xong toàn bộ hành trình ba trăm khối tiền lấy tỷ nạ xuống tới ít nhất cũng phải ba ngàn khối đây vẫn chỉ là thuê sân bãi tiền chớ nói chi là đua xe trang bị cho nên đua xe đại bộ phận đều là người có tiền dùng để đốt tiền trò chơi có thể kiếm tiền chỉ có những cái kia xe ngựa đội nguyên chủ tại đua xe giới lăn lộn đã năm năm ở thành phố bên trong cho câu lạc bộ kiếm lời không ít vinh dự nhưng cẩn thận tính toán ra tăng thêm hao tổn căn bản không có kiếm lời tiền gì ngược lại cuối cùng còn đến hai mươi vạn nếu như bây giờ diệp thiều hoa ở bên cạnh họ cậu cùng mợ hai người nhất định sẽ nói với diệp thiều hoa một câu được rồi không cần so tài nếu thật là thành danh có thể sẽ có tiền nhưng hao không nổi còn không bằng làm từng bước hảo hảo làm lao sư bên này diệp thiều hoa cứu phụ mợ đang cực lực thuyết phục diệp mẹ mà đổi thành một bên mấy cái thương nghiệp đại lao phòng nghỉ cũng sóng lớn mãnh liệt c h ấ m r a luôn luôn là bên này long đầu lao đại lần này xem như chủ nhà hẳn là có thể có cao hơn quyền lựa chọn cái khác nhà đầu tư khả năng cần mời người nhưng trầm gia phần lớn là người tự tiến cử cái khác không nói tìm có thực lực tuyển thủ dư x à i có người thậm chí cảm thấy đến trầm gia lần này có thể hay không thả cái đại chiêu trực tiếp tìm thế giới cấp bậc người tay đua xe tới có thể không nghĩ tới dĩ nhiên là diệp thiều hoa cái này hơn nửa tháng trước vừa mới thảm bại cho đi bạch duyệt tay còn thụ thương tay đua xe chuyện này là tại quá kỳ hoa liền dịch ra loại gia tộc này người cũng nhịn không được thảo luận vài câu t r ầ m v â n trung nhìn xem không giống như là như vậy người điên a trầm thị những cái kia các cổ đông đều không nói gì thêm sao chỉ có thể nói trầm v â n trung còn quá trẻ lần này về sau trầm gia thực lực làm không tốt m u ố n chấn động như những người này nói trầm gia xác thực không yên ổn trầm v â n trung treo buổi tối thứ mười bảy điện thoại về sau đem điện thoại di động đưa cho sau l ư n g thư ký hắn hiện tại lực chú ý đều đặt ở diệp thiều hoa nơi này chuẩn bị thế nào tùy thời có thể ra sân diệp t h i ề u hoa đem quần áo thể thao áo khoác k h ó a kéo kéo lên an toàn trọng yếu nhất t r ầ m vân trung nhìn thấy chung quanh những tuyển thủ khác đội cổ động viên hô hào cảm thấy cảm thấy mình về điểm này làm có chút sai sót diệp t h i ề u hoa cũng có vẻ phi thường thoải mái mà hướng hắn phất phất tay nửa giờ liền trở lại đua xe nói mở đầu mấy trăm mét xây đến phi thường rộng nguyên một liệt tám chiếc xe một lần sắp xếp người mẫu xe hơi đứng ở tám chiếc trong xe ở giữa trọng tài màn hình lớn bên cạnh máy bấm giờ sau khi bắt đầu nàng đ ỗ n g nhiên bỏ xuống trong tay màu sắc rực rỡ khăn lụa oanh long tám chiếc xe cùng một thời gian đánh xuống chân ga giống như quang ảnh một dạng phi nhanh mà ra cái này đấu trường từng cái đều không phải là kẻ yếu mở màn chiếm dụng bên trong đường đua phi thường trọng yếu tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở trước kia một mực chiếm cứ tại hạng nhất lần xe thể thao màu đỏ lên vừa lên đến chính là tốc độ cực h ạ n mạnh như vậy sao không riêng gì hiện trường đang tại vì từng cái đội ủng hộ đội cổ động viên ngay cả nhìn xem trên màn hình lớn trọng tài đều có chút một bức cái này mở một chút bắt đầu tốc độ lớn nhất đến thứ nhất cái đường rẽ địa phương muốn làm sao gia tốc trên sàn thi đấu đua xe tốc độ là thật nhanh mắt thường cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đường cái bóng mơ hồ tại hiện trường người xem còn có hay là cái kia fans hâm mộ trọng tài những người này còn chưa kịp phản ứng thời điểm chiếc xe đầu tiên tại đường rẽ lúc không có giảm tốc độ ngược lại lại một lần nữa gia tốc trên ghế lái Diệp di Thiều kinh chiếu chiếc tại gia thời điểm, tại trái lốp trong rất một tốc tất đặt trên, Hoa nhìn xem trong kính chiếu hậu khoảng cách nhẹ nhàng di chuyển. đều xa nàng còn lượng bên bên nở. xem xe, xe xe đem mơ lực cả Cơ độ ở 180 hiện tại hoa quốc trong nước đua xe trình độ có cao như vậy đây chẳng lẽ là ở đấu trường đen bên trên tìm đến lái xe a nhìn trên đài một cái tóc vàng nam nhân mở to hai mắt nhìn vương quản lý đã sớm biết diệp thiều hoa sẽ tham gia lần này tranh tài tại lúc bắt đầu thời gian còn chú ý tới diệp thiều hoa dùng là chiếc kia đua xe bây giờ thấy cái thứ nhất đường đua hoàn mỹ siêu việt về sau cả người tâm tình hết sức phức tạp đồng thời cũng đối diệp thiều hoa tràn đầy c h ấ n kinh nhưng đ ấ y lòng hay là mong bạch duyệt tiếp đó đường rẽ siêu việt trên internet tiếp sóng người chủ trì cũng chú ý tới cái này màu đỏ xe lấy cực kỳ đáng sợ căn cứ hiện trường truyền đến số liệu cái này tay đua xe tại đường rẽ trôi đi thời điểm xe chắn đạt đến hai trăm mười mã cái này cũng quá lớn gan chơi ạ nàng thành công qua thứ nhất cái đường rẽ lúc này hạng hai xe còn tại qua thứ nhất cái đường rẽ hạng hai g a tốc là muốn đụng vào nàng sao tà thiên cái đó mau nhìn nàng một cái ba trăm sáu mươi độ nguyên điểm xoay tròn đụng ngã lăn hạng hai xinh đẹp quá đẹp thật sự là quá đặc sắc ngay cả người chủ trì cũng không nhịn được la hoàng lên ngay tại lúc đó nhìn trực tiếp người xem còn có chỗ thứ nhất đường rẽ nhìn trên đài phen hâm mộ cho dù không phải chiếc xe đầu tiên đám f a n cũng không biết nàng ánh mắt lại một mực tại chiếc xe đầu tiên màu đỏ xe có chút không thế nào kiên định fans hâm mộ đã lâm tràng phản bội cái này đường rẽ trôi đi không thể chê tuyệt đối là một trận long trọng thị giác thịnh yến c h ứ bỏ cờ m ở nờ bọn họ cũng nói không nên lời cái khác hình dung tử tóm lại thổi bạo nổ xe tay đua xe có chút fans hâm mộ sau khi xem xong liền lập tức xếp hàng bên trên xe cắp đi cái thứ hai khán đài chỗ màu đỏ rực xe một ngựa đi đầu nửa giờ sau s o á t mà đứng tại điểm cuối cùng chỗ mà phía sau chiếc kia xe đen san san tới chậm ít nhất kém năm phút đồng hồ mới đứng tại vị thứ hai bên trên nàng n g ư ờ i mặc trang phục bờ môi đỏ bừng xuống xe thời điểm trên sống núi khung kính dâm cùng ban ngày lao sư trang phục trinh lệnh q u á xa trong trường học người không có một cái nào có thể nhận ra những người khác trinh lệnh tối đa cũng bất quá một phút đồng hồ tổng cộng mới nửa giờ đường xe nàng siêu hạng hai năm phút đồng hồ kỹ thuật lưu đây tuyệt đối là kỹ thuật lưu bạch duyệt từ trên xe bước xuống nhìn xem một bên đang bị người ôm lấy gieo hò diệp thiều hoa biểu hiện trên mặt có chút chống không nhìn xem tính toán bên trên con số màu đỏ trên mặt hoàn toàn là không thể tưởng tượng vậy mà kém nhiều như vậy nhất ngộng là đang cầm hoa đứng ở điểm cuối cùng chờ bạch duyệt trở về vương quản lý lúc này hắn nhìn xem diệp thiều hoa tay vũ cửa xe một mặt bình thản bộ dáng trong lòng không biết vì sao dâng lên một tầng nhàn nhạt khủng hoảng hắn là không phải không nên vì lung lạc bạch duyệt để cho diệp t i ề u hoa trực tiếp rời đi đêm nay diệp thiều hoa ba chữ này triệt để tại đua xe giới dương danh thanh thế là trước đó bạch duyệt một lần kia xa không thể thành trầm gia không ngạc nhiên chút nào trở thành lần tranh tài này to lớn nhất bên thắng trầm vân trung không hề nói gì đem lần này cầm tới đưa cho diệp thiều hoa vẽ năm phần trăm sau đó lại khiến người ta mua một đống đồ vật đưa đến diệp gia lúc đầu hắn nghĩ cho diệp ra thay cái phòng ở diệp thiều hoa không đáp ứng nàng hiện tại cũng có năng lực đổi nhưng tất cả phải từ từ đến chỉ cấp trong nhà đặt mua một đống đồ vật nguyên chủ cậu cùng mợ mặc dù nói chuyện khó nghe nhưng có một số việc đã nói cũng không sai diệp cha diệp mẹ chi viện rút bỏ ra nhiều lắm vì nàng lấp không ít lỗ thủng trong nhà vẫn là cũ kỹ đồ dùng trong nhà máy giặt cơ hồ trở thành dùng tay thức máy giặt mà diệp mẹ quanh năm suốt tháng cũng không mua được một kiện bộ đồ mới thiếu hoa ngươi mua cho ta nhiều đồ như vậy làm gì diệp mẹ bị diệp thiều hoa kéo đến thương trường vẫn là loại kia không rẻ thương trường cũng không dám nhìn nhiều y phục kia bên trên giá cả l ư ớ t mắt diệp thiều hoa quét qua liền biết diệp mẹ số đo cũng không cần thử cảm thấy diệp mẹ mặc nhìn tất cả đều quét thẻ mua còn đem nàng đại ca nhị ca trước kia ở gian phòng cho diệp cha cải tạo thành một gian vận động phòng tốn không ít tiền đám diệp ra mọi thứ đều làm xong diệp thiều hoa ở trường học cùng đua xe bên trên sự tỉnh cũng bước vào quỹ đạo thứ nhất đội xe hồng kỳ mời nàng gia nhập quốc tế đội phương tình y đã thật lâu không có chú ý diệp thiều hoa vẫn là bạn trai nàng mang nàng đi hắn tụ hội bên trên mọi người n h ắ c lên diệp thiều hoa tên nàng mới nhớ cái này biệu mội bạn trai nàng ra thế không sai những bằng hưu kia cùng đồng học còn có thân thích cả đám đều ngăn nắp xinh đẹp phương tình y bất quá một cái trung sản gia đình tại trước mặt bọn hắn ít nhiều có chút không được tự nhiên nhất là nghe được bọn họ muốn đi diệp thiều hoa nhà về sau phương tình y mười điểm bực bội nàng đ ấ y lòng là không nguyện ý những người này đi gặp diệp thiều hoa bọn họ diệp ra những năm này vốn liếng m ó c giống con trai trưởng con thứ hai xào xáo thời gian trôi qua loạn thất b á tao nàng dượng lại là không có cái gì văn hóa tham gia quân ngũ có thể nghĩ về nghĩ những người này còn có chút nghe nói là diệp thiều hoa đồng học phương tình y chỉ có thể kiên trì dẫn bọn hắn đi xem diệp thiều hoa một đoàn người mở mấy chiếc không rẻ đậu xe tại lão cửa tiểu khu bảy rẽ tám quẻo về sau một đoàn người đi tới một cái tầng bảy lầu cư xá môn u h ạ diệp thiều hoa làm sao ở tại nơi này dạng địa phương a liền dưới mặt đất bãi đỗ xe đều không có ta đều sắp điên một người nữ sinh nhỏ dọn oán trách nguyên lai nàng điều kiện gia đình như vậy không tốt khó trách lúc trước tốt nghiệp thời điểm giáo thảo cùng với nàng chia tay hết chương này chương 876, 876 xe vương 9, 3. phương tình y nghe được câu này ngón tay nắm thật chặt có một loại đối phương tại ám chỉ nàng cảm giác nàng cũng chỉ là một cái t r u n g sản gia đình đ ấ y lòng càng thêm bực bội trong thang máy dán đầy giấy quảng cáo người đi đường này lại là một trận phàn nàn đã không có ngay từ đầu cảm giác mới mẻ Bắt đầu thảo luận sau đó phải đi biệt thảo thự trong núi vượt đầu đó đi đ luận sau qua đêm này. Đều là người, hảo hảo phải núi ê một này, người, chúng ta cơm tối còn không ăn nhịn. là đều được, Thiếu gì gì phải tới cái Diệp tối coi hảo hảo thăm Hoa, ta tốt cơm m có cái gì tốt nhìn? Một người nữ sinh bắt đầu phàn nàn ngay từ đầu đề nghị đến xem diệp thiều hoa nam sinh trước đó mang bạn trai đến thời điểm chủ yếu là vì khoe khoang cùng trò cười diệp thiều hoa phương tình y còn không có loại này xấu hổ cảm giác mà lần này nàng có một loại diệp thiều hoa để cho nàng mười điểm mất mặt cảm giác hắn người hắn đã tại hì hì nhốn nào lấy nói diệp thiều hoa hiện tại hình tượng không biết không mỹ phẩm dưỡng ra về sau nàng làn ra còn có hay không lấy chức như vậy tốt tại tận mấy đôi con mắt nhìn chăm chú phía dưới phương tình y kiên chỉ gõ gõ diệp ra cửa chính đến rồi đến rồi trong cửa là một đường mang theo một chút tiếng địa phương trung niên giọng nam ngoài cửa một đoàn người lẫn nhau liếc nhau một cái đều thấy được đối phương đáy mắt chế nhạo sự đ á o lâm đầu phương tình y trốn nữa tránh cũng không phải biện pháp chỉ có thể cứng ngắc chờ lấy diệp cha mở cửa diệp tra mười điểm cao lớn bởi vì tham gia quân ngũ cho nên người đã trung niên dáng người bảo trì còn có thể lưng n g ư ợ n đến mức thẳng chính là làn da phi thường đen s l nhà màu xám áo sơ mi bị hắn mặc lên người phi thường h i ệ n lộ rõ ràng khí thế của hắn tình y a sao ngươi lại tới đây nhìn thấy phương tình y diệp tra mười điểm kinh hỷ phía sau ngươi những này là là ân tầm cùng thiều hoa đồng học lần này bọn họ tụ hội thiều hoa có việc không có đi cho nên bọn họ nghĩ muốn đến xem thiều hoa phương tình y có thể lăn lộn đến bây giờ cũng không phải ăn chay đã quay lại tâm tình ân tầm chính là bạn trai nàng nguyên lai、like、là thiều hoa đồng học tranh thủ thời gian tiền đến diệp tra mười điểm nhiệt tình hiếu khách không cần thay đổi giày các ngươi a di không có việc gì liền thích lau nhà h á n vội vàng né người qua một bên để cho cái này một đống người đi vào n g h i n g người về sau diệp ra đại sảnh hình dạng liền hoàn toàn lộ ra rồi treo trên tường một cái bốn năm mươi tấc thủy tinh tv t r ư ớ c tivi bên cạnh phủ lên một tầng thật dày thảm sát bên bên tivi tung bay trên cửa để đó mấy bồn u chính nở hoa bồn u hoa trong đó còn có một chậu mở ra màu xanh lá cùng màu lam hoa lan tung bay bên cửa sổ bên trên còn để đó một cái thảm nền tạ tà mi lúc đầu bay ở phòng ngăn bên cạnh tứ phương đã co vết khắp cái bàn đã đổi thành bàn thủy tinh k h í a cạnh cửa một căn phòng vẫn là mở ra diệp mẹ đang ở bên trong thu dọn đồ đạc từ nơi này còn có thể nhìn thấy trong phòng bày ra đủ loại bản số lượng có hạn đua xe mô hình trước đó tới qua một lần phương tình ý còn có bạn trai nàng lúc này ứng triệt để mộng điệu mà một đường oán trách lên lầu đến đồng học thấy cảnh này thời điểm biểu lộ cũng là một mảnh ngốc trệ tất cả mọi người ngồi diệp mẹ gần nhất cao hơn g đây nhất là nàng một mực đối với diệp thiều hoa sự tình mười điểm thương tâm trực tiếp chào hỏi mọi người cầm lên thật nhiều ăn còn một người rót một chén t r à buổi tối ăn hay chưa ăn a di diệp thiều hoa đâu nô tuyển tiếp nhận chén sứ t r ắ n g tử bên trong tung bay màu xanh lá lá t r à lộ ra nhìn rất đẹp diệp mẹ cười cười nàng đi nhị trung đi học hôm nay thứ bảy trở về sớm tan học nên lập tức trở về đi học diệp thiêu hoa đi trung học làm l á o sư diệp thiêu hoa những bạn học này đưa mắt nhìn nhau đều từ đối phương đ ấ y mắt thấy được kinh ngạc đại khái là không nghĩ tới diệp thiều hoa lẫn vào kém như vậy hết chương này chương tám trăm bảy mươi bảy tám trăm bảy mươi bảy xe vương mười bốn canh nguyệt phiếu hường bao không phải nói làm l á o sư không tốt nhưng bọn họ loại này trường học thi một phong phú thi một nghiên cứu ở lại trường chủ nhiệm khóa nếu so với làm c á i giáo sư trung học tốt hơn nhiều diệp ra tình huống thoạt nhìn so với bọn họ trong tưởng tượng tốt hơn nhiều lắm nhưng diệp mẹ cùng diệp cha hai người ăn mặc hóa trang càng giống là nhà giàu mới nổi có một loại giày đặc hương thổ khí tức đám này các bạn học mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng là lại lẫn nhau dùng ánh mắt ra hiệu lấy sau đó nguyên một đám cầm lấy điện thoại di động ở tại bọn hắn nhóm nhỏ bên trong nhóm trò chuyện giáo thảo lúc đầu cũng là phú nhị đại hắn hiện tại bạn gái giống như hắn đều ở sĩ nghiệp lớn hắn bạn gái vẫn là một cái phi thường lợi hại lập trình viên ta nguyên lai tưởng rằng diệp thiều hoa thành tích tốt như vậy cũng sẽ vào sĩ nghiệp lớn không nghĩ tới nàng cũng như vậy truyền thống vậy mà đi cao trung làm lao sư trên thực tế bọn họ chia tay cũng tốt diệp thiều hoa là không thích đứng được với giáo thảo gia tộc bọn họ tam quan không hợp một đoàn người cũng không tiện lập tức sẽ đi hơn nữa cũng muốn chờ diệp thiều hoa trở về bởi vì nhà đông người diệp cha liền không có đóng cửa lại đúng vào lúc này đối diện cửa cũng mở phương tình y cuối cùng lấy lại tinh thần sắc mặt biến đổi dựa ngươi tranh thủ thời gian đóng cửa lại nhao n h a u đến sát vách người chúng ta không có như vậy nhao nhao a ân tầm cùng ngô tuyền những người này ngẩn người phương tình y cười đến mặt mũi tràn đầy xấu hổ nàng có chút không được tự nhiên đường dưới tóc mình dựa ta một nhà cùng quê nhà quan hệ không tốt lắm diệp ra hai đứa con trai muốn cùng trong nhà quyết liệt chuyện lớn bộ phận hàng xóm đều biết khó tránh khỏi đối với diệp ra chỉ trỏ ân tầm lúc ấy đến diệp ra cũng nghe đến một chút lúc này hiểu gật gật đầu đồng học đều biết khả năng có bắt quái lập tức tại nhóm bên trong hỏi ân tầm đem tự mình biết nói hết ra lao diệp lao diệp nhà các ngươi thiều hoa ở nhà không liên tại bọn họ loạn đoán thời điểm hàng xóm trực tiếp mang theo một cái máy tính đi tới cửa trước nhìn thấy tràn đầy trên ghế s a lon còn có trên ghế ngồi người sửng sốt một chút cũng không có tiền đến lao diệp nhà các ngươi nhiều khách như vậy à cũng là thiều hoa đồng học diệp cha lộ ra cao hứng phi thường ngươi tìm thiều hoa làm gì nàng còn muốn mười lăm phút trở về nhà ta cháu trai hay là bởi vì cái kia hacker nhóm m á y tính giống như c h u n g cái gì vi rút hắn không có ý tứ lại tới phiền phức thiều hoa thúc ta tới tất nhiên nàng không có ở đây vậy bọn ta sẽ lại đến hàng xóm quay người muốn đi diệp thiều hoa không phải động lực học sao một người kỳ quái hỏi sau đó chuyên hạng ân tầm ân tầm người thứ hai chuyên nghiệp là C ngôn ngữ hiện tại không phải cũng là lập trình viên sao n g ư ơ i giúp thúc thúc nhìn xem nghe được ân tầm là chuyên nghiệp hàng xóm hai mắt tỏa sáng sau đó mời ân tầm hỗ trợ ân tầm cũng không có từ chối trong đại sảnh vô số ánh mắt nhìn soi mói hắn bật máy tính lên liền tiến vào một cái dấu hiệu giao diện dấu hiệu nhảy thực sự quá nhanh không biết có mấy tầng ân tầm biết sau một phút trên c h á n đều toát ra mồ hôi dịt cuối cùng bất đắc dĩ b u ô n g tay đại thúc ta đề nghị ngươi đi tìm chuyên môn hacker nhưng c h ờ i g a ít nhất phải hoa ba ngàn khối còn chưa nhất định có đại thần nguyện ý biết người bình thường là giải không được đại thúc không nghĩ đến cái này chuyên nghiệp còn không biết gãi đầu một cái ngay vào lúc này cửa ra vào phát ra một tiếng văng nhỏ đại thúc nhìn thấy diệp thiều hoa đứng ở cửa đổi g i à y hai mắt tỏa sáng thiều hoa ngươi trở về vừa vặn nhìn ta một chút máy tính còn có thể chuẩn bị cho tốt không diệp thiều hoa thật bất ngờ trong nhà có nhiều người như vậy nàng đẩy trên sống mui kính mắt trong đầu nhớ tới mấy tấm quen thuộc mặt liền biết những người này là người nào không có lập tức chào hỏi mà là trước tiếp nhận hàng xóm đại thuốc máy tính để lên bàn xoay người một tay gõ bàn phím một cái tay khác còn cầm một chồng bài thi ân tầm đã vừa mới phá giải qua biết rõ đây là một cái hacker lưu lại cùng loại từng tầng từng tầng tìm ra lời giải vi rút hắn khó khăn lắm qua hai h ải ân tầm nhìn nàng không giống như là tại phá giải lập tức mở miệng chờ chút diệp thiếu hoa ngươi không phải chuyên nghiệp lập trình viên đừng nụ đụng sẽ để cho máy tính chết máy diệp thiêu hoa đã ấn xong một chuỗi dấu hiệu nghe vậy liếc mắt nhìn hắn lập tức ấn xuống một cái enter khóa trên máy vi tính mảng lớn dấu hiệu biến mất chiếm lấy là quen thuộc khởi động máy giao diện đầu tháng tháng thứ nhất phiếu hường bao có giữ gốc kim phiếu các bảo bảo đem giữ gốc kim phiếu đầu cho hoa hoa lĩnh bao lớn nhà tháng trước nhà chúng ta bảng v ẽ tháng đệ nhị cảm ơn sau đó cái này bảng hai đâu có hai nghìn khối ban thưởng tháng này mọi người cố gắng một chút lĩnh song ahhhh、ah ah. tối hôm qua tình huống mười giờ d ư ớ i thời điểm đồng học một cuối tháng cuối cùng một ngày bộ trưởng xin phép nghỉ tăng ca đến sụp đổ đồng học hai bộ trưởng không xin phép nghỉ cũng đến bây giờ đồng học ba xem lại các n g ư ờ i đều như vậy ta an tâm hai ngày này quá bận rộn rất nhiều người nói chuyện riêng ta ta không có thời gian trở về cậu tử môn chờ ta c h ầ m rãi hắc hắc một bên buồn ngủ một bên viết lên hiện tại một chút đến hai điểm đến lúc đó mơ mơ màng màng không biết viết cái gì sau đó ba giờ rưỡi đến bây giờ đầu vóc tặc thanh tỉnh kinh khủng phát hiện mình không ngủ được làm bộ bản thân ngủ đến hiện tại hết chương này chương 878, 878 xe vương 11, canh một có thể diệp thiều hoa kiểm tra xác định không có vấn đề khác về sau liền đem máy tính đưa cho hàng xóm đại thúc hàng xóm không có lập tức tiếp nhận máy tính hết sức cao hứng từ trong túi quần móc ra túi tiền xuất ra tiền liền muốn đưa cho diệp thiều hoa thiều hoa thực sự là mỗi lần đều đã làm phiền ngươi hắn không hiểu lập trình những cái này nếu không phải là vừa mới ân tầm lời nói hắn đều không biết máy tính sửa còn cần nhiều tiền như vậy diệp thiêu hoa đem tiền tính cả máy tính cùng một chỗ bỏ vào trong tay hắn thứ này phá giải đi rất đơn giản có đúng không nhưng vừa vặn tiểu tử này nói tìm nhân sĩ chuyên nghiệp tu muốn ba ngàn khối hàng xóm nửa tin nửa ngờ diệp thiêu hoa cười k h o á t k h o á t tay không có nhiều như vậy cũng là vấn đề nhỏ ngươi xem ta năm phút đồng hồ liền giải quyết xong ngài nếu là băn khoăn chờ một lúc để cho mẹ ta đi nhà ngươi cầm một bình dưa chua lần trước cho đã ăn xong hàng xóm cười đáp ứng sau đó mừng rỡ cầm máy tính trở về diệp thiều hoa làm những quá trình này bên trong trong phòng khách những bạn học kia đều kinh ngạc mà nhìn xem nàng ánh mắt đi theo hàng xóm về sau lại nhìn về phía diệp thiều hoa biểu lộ có chút hoảng hốt từ khi sau khi tốt nghiệp trong lớp người trên cơ bản liền không có diệp thiều hoa tin tức trước khi đến chỉ là nghe ân tầm đại khái nói qua lúc này tận mắt thấy đối phương vô luận từ phương diện nào đến xem đều so với bọn họ trong tưởng tượng không biết tốt hơn bao nhiêu lần những cái này ngay từ đầu chỉ tính toán đến xem trò cười đồng học trong lúc nhất thời không muốn biết làm sao phản ứng diệp thiêu hoa ngươi chừng nào thì học lập trình cuối cùng vẫn là ân tầm trước kịp phản ứng ẩn dưới trên mặt kinh ngạc không có việc gì thời điểm tùy tiện học diệp thiêu hoa đem để lên bàn bài thi một lần nữa cầm lên nghe được diệp thiều hoa lời nói ân tầm không nói gì trong lòng cũng rất rõ ràng nàng cũng không chỉ là tùy tiện học một ít liền có thể đạt tới trình độ nô t u y ể n đám người lúc này cũng lấy lại tinh thần ngươi thật đang dạy cao chúng a dạy toán học có thể ngươi không phải chuyên tu tiếng anh sao nhìn thấy bài thi bên trên ấn đề mục nô t u y ể n n ở nụ cười nghe nói ngươi tại trung học dạy học thời điểm ta còn tưởng rằng ngươi dạy tiếng anh không nghĩ tới là toán học trường học các ngươi làm sao đồng ý ngươi dạy toán học sau khi học xong cũng nhìn qua một chút toán học phương diện sách mấy năm này đối với toán học cũng nghiên cứu qua một chút đồng học đều ở nơi này diệp thiều hoa cũng không có trở về gian phòng mà là để cho diệp mẹ đem cái này xếp bài thi cầm lấy đi thư phòng đây đều là ân tầm đồng học phương tình y cũng mở miệng thay diệp thiều hoa giải thích cũng khéo lớp học kia chủ nhiệm lớp xảy ra thai nạn xe cộ thiếu một cái toán học lao sư vị trí cái khác số học lao sư không đồng ý đi cho nên liền a n bài biểu mỗi ta đi lớp học kia nghe song phương tình ý giải thích những bạn học này bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là không có người nguyện ý dạy lớp học kia à vậy liền khó trách diệp thiều hoa người dù sao cũng là chuyên nghiệp cấp bậc tiếng anh chờ có thời gian hướng nhà trường phản ứng một lần đổi thành anh ngữ lao sư đi đừng đến lúc đó bọn họ cho là chúng ta trường học đi ra lão sư cực kỳ cải bắp trải qua ngay từ đầu xấu hổ dần dần những người này liền bắt đầu buông lỏng bắt đầu nói chuyện phiếm còn để cho diệp thiều hoa dẫn bọn hắn tham quan nhà nàng trả cho nàng đề nghị để cho nàng đi dạy tiếng anh ân ta có phân tức nghe được để cho hắn đi dạy tiếng anh đề nghị diệp thiều hoa chỉ là cười cười cũng không có thay mình giải thích cái gì nô t u y ể n thật sâu nhìn diệp thiều hoa liếc mắt cuối cùng cười nói được sao ngươi có chừng mực ta cũng liền không nhắc nhở ngươi cái gì diệp ra sửa sang đại thể thiết kế cũng là diệp thiều hoa bản thân làm mỗi một dạng bài trí đều hết sức giảng cứu phong thủy huyền học cùng tu chân thế giới trận pháp kết hợp trong phòng đều chạy xuôi theo người bình thường không nhìn thấy nhàn nhạt linh khí ở lại đây người đều có thể rất rõ ràng cảm giác được tinh thần mình trạng thái đã khá nhiều trong phòng rất nhiều phản mùa hoa đều nở đến mười điểm r ồ i r à o đi dạo đến cuối cùng bọn họ lúc rời đi thời gian đều có chút lưu luyến không rời diệp thiều hoa chờ bọn hắn sau khi rời đi liền đi gian phòng tiếp tục xem bài thi đây chỉ là một lần phổ thông tuần kiểm tra trong lớp điểm bình quân để cao mười điểm nhưng vẫn như cũ để cho diệp thiều hoa sọ n ã o đau nàng tự nhiên là không có cách nào tưởng tượng vì sao liếc mắt nhìn qua liền có thể biết được nhưng vấn đề đáp án trong lớp vẫn như cũ có một nhóm người lớn chiếu sai không lầm chính chấm thi từ thời điểm hiệu trưởng một cái điện thoại gọi tới diễn thuyết nghe được hiệu trưởng nâng lên cái này diệp thiều hoa sửng sốt một chút liên quan tới vào tuần lễ trước đề thi p h ò n g đoán hiệu trưởng tiếp vào quy đại thông chi nhưng thời điểm cũng không có quá mức kinh ngạc thông qua trong khoảng thời gian này biết rồi hắn cũng biết mình mèo mù đụng tới chuột chết có thể đụng tới diệp thiều hoa dạng này số học lao sư tương đối không dễ dàng hai mươi bạn học một lớp toán học tiến bộ rất lớn diệp lao sư ngài có thể hay không ở trường học cũng mở diễn thuyết dạy bọn họ học thế nào toán học cả hiệu trưởng cẩn thận từng ly từng tí hỏi không có cách nào càng cùng diệp thiều hoa ở chung lại càng thấy đến diệp thiều hoa mười điểm đáng sợ đến mức hiệu trưởng nói chuyện đều châm trước mấy phút đồng hồ được sao Diệp trong h Hoa nhìn thấy hành i ê u t ì n còn h có một đ ạ thời i a n cùng mình huấn lớp u đấu không có xung đột, liền đáp ứng đi diễn thuyết. Hiệu trưởng tại đầu kia vui sau sau, duyệt y lấy lấy. ệ điện n không liền ứng diễn trưởng như cái 300 cân bản vàng ứng, liền niên xong nàng Trong thi đột, tại tử, tổ. thoại tiếp tục xem bài thi, một cái tiếp lấy, một cái phê đi kia cái vội đi bài cái cái đáp đáp đó cấp có Cúc xem l về vẻ nhiều người như vậy thật đúng là để cho nàng tìm tới mấy cái mười phần không sai toán học người kế tục cuộc thi lần này có bốn người trực tiếp lên tháng một năm ba không điểm trong đó liền bao quát chấm ôn mấy người này tư duy muốn so những học sinh khác tốt quá nhiều có chút nội dung chỉ cần hơi một chút bọn họ liền có thể suy một ra ba hiệu trường đem diễn thuyết liền định tại thứ bảy này buổi chiều còn phân phó để cho niên cấp mỗi cái số học lao sư còn có cao tam toàn thể học sinh đều đi ngay giảng bạch duyệt luôn luôn cao ngạo đua xe bên trên mới vừa bị diệp thiếu hoa ép trong lòng đang có một cỗ hớt khí nhất là trước đó nàng học sinh vậy mà đều chạy tới ngay giảng có trời mới biết bạch duyệt trong lòng khiếp sợ đến mức nào vừa vặn lại cùng tiền thế bằng hữu có liên lạc bằng hữu không thèm để ý trả lời một cái trung học số học lão sư nhường n g i như vậy kiên kỵ sao ngươi trước đó không phải là em ở đại ngành toán học cao tài sinh ngươi đi cùng các ngươi hiệu trưởng nói đem ngươi trước đó luận văn tốt nghiệp phỏng đoán cho hắn nhìn để cho bọn họ biết rõ ngươi trình độ ngươi cảm thấy thế nào lệ cũ không cần chờ rồi hết chương này chương tám trăm bảy mươi chín tám trăm bảy mươi chín xe vương mười hai canh hai bạch duyệt suy nghĩ lấy người bạn này lời nói trên thực tế nàng ngay từ đầu căn bản cũng không có chú ý tới diệp thiều hoa có thể ai có thể nghĩ tới bản thân trọng sinh lần này vậy mà khắp nơi bị người này chèn ép nàng quả thật có chút thượng hỏa nhất là vừa mới toán học tổ tổ trưởng vội vội vàng vàng để cho nàng đi nghe diễn thuyết sau đó một câu dư thừa lời nói đều không nói liền đi tìm diệp thiều hoa bạch duyệt trong lòng thực sự là biệt khuất không được mặc dù nàng người đáng tin cậy đều ở đùa xe bên trên nhưng tại diệp thiều hoa trước đó nàng tại đám học sinh này là được hoan nghênh nhất nàng khi đi học thời gian thường xuyên có lên tiết thể dục học sinh ghé vào bệ cửa sổ nhìn nàng đ ỗ n g nhiên lập tức bị lạnh nhạt toàn trường ánh mắt đều tụ tập ở d i ệ p thiều hoa trên người trong nội tâm nàng tự nhiên phi thường không thoải mái bên ngoài phòng làm việc mấy cái bạch duyệt trong lớp học sinh tới lúc gấp rút vội vàng hướng hội trường phương hướng chạy tới hai mươi mốt ban thi tốt như vậy ngay từ đầu ta còn tưởng rằng bọn họ đều là đạo văn nhất là trầm nôn a cái kia dạng người vậy mà tuần kiểm tra có thể kiểm tra 145 phân làm cho người rất kinh dị toàn trường điểm cao nhất cũng liền 145, hắn một cái cho tới bây giờ không có học qua lại còn kiểm tra toàn trường đệ nhất ta đương nhiên cho là hắn có đáp án về sau ta phát hiện ta sai rồi ngươi biết hắn hiện tại chính đang nhìn cái gì sao toán học trong thiên thư chứng minh trường học đại bộ phận số học lao sư cũng sẽ không đọc sách tịch hắn chẳng những nhìn còn làm ký hiệu lần trước ta đi diệp lao sư văn phòng thời điểm còn nghe được hắn cùng diệp lao sư thảo luận toán học nan đề nói chuyện nam sinh vào trong đó cũng là cảm thán đi nhanh một chút nếu ngươi không đi vị trí liền bị chiếm kết thúc rồi ta hiện tại chính là toán học cản trở nếu là ta toán học thi đại học cũng có thể thi được một trăm ba mươi lăm ta cuối cùng thành tích nhất định có thể đến sáu trăm năm mươi ta cũng nghĩ như vậy đi mau vừa nói mấy người này đều chạy c h ậ m đi qua bởi vì quá mức vội vàng đều không nhìn thấy đứng ở cạnh cửa bên trên một mặt âm trầm bạch duyệt bạch duyệt không có nghĩ qua muốn trong trường học làm ra một ít gì nhưng bây giờ bị diệp thiều hoa một kích cũng không nhịn được được vậy cứ như thế bạch duyệt gật đầu để cho nàng người bạn học này giúp nàng siêu tập bản thân toán học tư liệu chờ một đống nội dung còn làm cho đối phương đi em m ở đại đem nàng luận văn đao loa xuống tới cho nàng lúc này mới sửa sang lại quần áo đi diệp thiều hoa diễn thuyết đại sảnh nhìn xem muốn biết diệp thiều hoa rốt cuộc đã làm những gì khiến cái này người bỗng nhiên trở nên điên như cái người điên này bỗng nên cuồng trở vậy Trong trường học mà ộ t thuyết, nhất nửa diễn mở cái gì l hôm ọ học c cưỡng chế cũng thuật diễn thuyết thời tính, như sinh h diễn điểm, liền xem k n nguyện ý đến. Đồng dạng diễn thuyết đại sảnh cũng là trống giống, căn bản là không nguyện ý đến. g thuyết Vậy ý ý đại là là à hôm nay diễn thuyết đại sảnh kín người hết chỗ toàn bộ học sinh lớp mười hai tất cả đều tới tất cả xem như đều ngồi đầy cái này còn không ngừng từng cái đất chống phương còn đứng người có người thậm chí từ trong lớp mang ghế tới chen tại trong khe hở ngồi nhìn bên có người thậm chí cầm lao đ sư, sư cho rằng bạch duyệt đối với diệp thiều hoa cảm thấy hứng thú lập tức mở miệng đây là diệp lao sư cho chúng ta ấn mấy cái đề toán độ khó thoạt nhìn giống như không lớn nhưng chính là hung ác khó hiểu ta trên cơ bản đều không có xem hiểu nghe được là diệp thiều hoa ấn đề toán bạch duyệt cười lạnh một tiếng không có trả lời nàng người bên cạnh xem xét bạch duyệt dạng này lập tức im miệng không nói thêm gì nữa bạch duyệt là tồn lấy tìm đến diệp thiều hoa gốc dạ tâm căn bản cũng không có tâm tư nghe diệp thiều hoa đang giảng cái gì dòng dã một lớp giờ diễn thuyết nàng đều tâm phiền khí nóng nếu không phải là cầm lấy điện thoại di động cùng điện thoại di động đầu kiêng người phát ra tin tức bằng không liền cười lạnh ngẩng đầu nhìn về phía diệp t h i ế u hoa người bên cạnh nhìn về phía dạng này bạch duyệt bất động thanh sắc hướng bên cạnh chuyển một lần sau đó tiếp tục cố gắng nghiêm túc ghi bút ký không ngừng là người này đang diễn giảng trong đại sảnh những người khác cũng ở đây mười điểm nghiêm túc ghi bút ký toàn bộ hành trình không ai nói chuyện mười điểm yên tĩnh nhất là có thể thấy được diệp t h i ế u hoa diễn thuyết nội dung r ố t cuộc có bao nhiêu hấp dẫn người chỉ có bạch duyệt toàn bộ hành trình lạnh hướng tại nửa giờ diệp thiều hoa diễn thuyết kết thúc về sau bạch duyệt nhìn thấy hiệu trưởng còn có trường học lãnh đạo những người kia đều lên đi cùng diệp thiều hoa nắm tay ngỏ ý cảm ơn còn một mặt mười điểm kính ngưỡng bộ dáng còn có một số học sinh đứng ở diệp thiều hoa xa ba mét địa phương không dám lên trước bạch duyệt xem xét liền phi thường bực bội nàng nhìn trên bàn bày giấy phía trên viết ba cái đề toán đều phi thường khó trong đó còn có một đạo bên trong mượn toán học nan đề phòng đoán nàng đều không thể hoàn chỉnh viết ra bài thi quá trình chỉ là nhìn xem tấm này a bốn giấy cười lạnh một tiếng loại người bên người nàng lao sư nghe được bạch duyệt nói như vậy tay một trận bạch duyệt nhìn không ra bên người lao sư đối với nàng có ý kiến nàng ngược lại hỏi vậy lao sư một câu cuối cùng một đề ngươi biết là cái gì không định lý mọc đèo bên người lao sư nói một câu cái này khiến bạch duyệt có chút kinh ngạc ngươi vẫn còn biết định lý mọc đèo không trách nàng kinh ngạc như vậy nàng trên thực tế đã sớm biết những lao sư này đại bộ phận cũng là trường sư phạm tốt nghiệp càng phần lớn người còn tại không lý tưởng chân chính học người không có mấy cái câu nói này để cho vị lao sư này cười đến có chút cứng ngắc nàng mặc dù không phải trường học nổi tiếng tốt nghiệp có thể mới vừa nghe xong diệp thiều hoa nói những cái này nàng lại không phải người ngu làm sao lại không biết vậy ngươi biết làm sao biết sao bạch duyệt nhìn không ra vị lao sư này mất hứng sẽ không quá khó khăn cùng lúc đó bên người các lao sư khác cũng ở đây trầm tư suy nghĩ lấy mấy cái này lớn để bạch duyệt vừa quay đầu đại bộ phận học sinh cũng chết đập lấy cái này ba cái lớn để cuối cùng hiệu trưởng đem học sinh toàn bộ đều đổi đi trầm ngôn ngồi ở hàng thứ ba không có đi hiệu trưởng liền mở một con mắt nhắm một con mắt coi như không nhìn thấy vừa mới diệp lao sư đã đáp ứng ta mỗi cái tuần lễ xem như đại biểu cho toán học tổ mở một lần hội nghị chỉnh đốn và cải cách một lần chúng ta nhị trung toán học tranh thủ năm nay siêu việt nhất trung hiệu trường mừng k h ắ p khởi tuyên bố tin tức này cái khác số học lão sư cũng đều là một mặt mười điểm vinh hạnh bộ dáng vậy mà bạch duyệt lúc này rốt cục nhịn không được tiến lên một bước đi đến diệp thiều hoa trước mặt chính là ngươi muốn tổ chức toán học diễn thuyết chỉnh đốn và cải cách nhị trung toán học nói xong nàng tấm này ấn mấy đạo đề toán a bốn giấy ba một tiếng đặt ở diệp thiều hoa trước mặt trên mặt bàn cười lạnh nhìn về phía diệp thiều hoa đây là ngươi muốn cao chung số học lão sư làm bài mục tiêu nhìn thấy chúng ta đều làm không được ngươi rất vui vẻ nhìn thấy bọn họ cả đám đều bị ngươi khó ở ngươi liền coi chính mình rất lợi hại ngươi lợi hại đắc ý có phải hay không nhưng ta hoàn toàn không cảm thấy cái này không có câu trả lời chính xác đ ể mục có cái gì dinh dưỡng vấn đề này có câu trả lời chính xác diệp thiêu hoa chỉ chú ý câu này bạch duyệt liếc nàng một cái ta sẽ không giống như ngươi sẽ chỉ loại người cũng không cần ngươi dạy ta học thế nào toán học ngươi còn chưa xứng hết chương này chương tám trăm tám mươi tám trăm tám mươi xe vương mười ba bà c â y anh diệp thiều hoa ở cái thế giới này bên trong chỉ là trong nước một cái đại học danh tiếng tốt nghiệp còn không phải trong nước đỉnh tiêm đại học ở nước ngoài đều không có chỗ xếp hạng bạch duyệt cái kia trường đại học hàng năm chỉ chiêu trong nước một người cho nên nàng nói như vậy cũng là có thể thông cảm được nàng một mực phi thường có tự tin đề thi này có hay không câu trả lời chính xác đây là chắc chắn căn bản là không tới phiên diệp thiều hoa đến dạy nàng nhưng là nàng không biết nàng người trước mặt này cũng không phải người bình thường trên sân bầu không khí có chút xấu hổ hiệu trưởng thật vất vả thuyết phục diệp thiều hoa không nghĩ tới bạch duyệt vậy mà đi ra quầy rối lập tức tiến lên một bước muốn nói điều gì lại bị diệp thiều hoa trực tiếp ngăn cản nàng nhưng lại không có nhiều tức giận chỉ là hướng trầm nôn ngoắc ngón tay trầm nôn ngươi qua đây diễn thuyết đại sảnh học sinh đều đã đi rất trống vừa mới bạch duyệt lời nói đều bị trầm nôn nghe vào trong t a i trầm nôn trước đó vẫn là vô cùng ưa thích bạch duyệt cái này lao sư đã từng còn vì Bạch vì dù u Thiều y ệ Diệp t toàn Hoa. viên chống lại d là về sau hắn không có kiên trì cũng bắt đầu ưa thích diệp thiều hoa cái này lao sư cũng không ảnh hưởng hắn đối với bạch duyệt sùng bái dù sao bạch duyệt không chỉ là cái lao sư hay là cái phi thường lợi hại tay đua xe có thể bây giờ nghe bạch duyệt lời nói hắn lông mày chăm chú vặn sau đó kéo cổ áo một cái đứng lên đi đến diệp thiều hoa bên người lao sư diệp thiều hoa cúi đầu thuận tay cầm lên để lên bàn một cây bút đưa cho chấm ôn hôm nay khóa ngươi nghe hiểu sao hiểu ngươi nói vô cùng rõ ràng trầm nôn đầu góc luôn luôn tốt chớ nói chi là diệp thiều hoa cái này nửa giờ cơ hồ đều vây quanh một cái trung tâm nói được ngươi đem cái này mấy đạo viết đi ra diệp thiều hoa rút ra bạch duyệt trên tay bốn a giấy để cho trầm nôn đi viết tại diệp thiều hoa nói thời điểm trầm nôn trên thực tế liền đã nói q u a trình viết qua một lần lúc này trong đầu còn có chút ký ức hầu như không cần nhiều hơn tính toán bất quá mười lăm phút ba cái lớn để hắn tất cả đều viết xong mỗi một bước đều rõ rõ ràng ràng rõ ràng đừng nói bạch duyệt liền một lần vây xem các lao sư khác đều s ư n g sở mà nhìn về phía trầm nôn lúc này mới bao lâu chẳng lẽ trầm nôn vẫn là một thân đồng đây là đáp án bạch lao sư đề mục này không phải khó giải cũng không phải loại người ngươi p h ẳ m là nghe một chút ta nói nội dung liền biết ta nói ý gì sau khi nói xong nàng cùng hiệu trưởng còn có bên người mấy cái lao sư nói một tiếng liền ra diễn thuyết đường t r ấ m nôn nhìn thấy diệp thiều hoa bên trong sao lập tức ném đi bút trong tay nhanh chân đuổi theo diệp thiều hoa đi ra chờ diệp thiều hoa rời đi hiệu trưởng mấy người này mới nhìn về phía bạch duyệt bạch lao sư ngươi cái này ai hiệu trưởng cũng không biết muốn nói bạch duyệt cái gì tốt cuối cùng thở dài một hơi đuổi kịp diệp thiều hoa những người khác vốn còn muốn cùng diệp thiều hoa thảo luận một chút lần này diễn thuyết nội dung vừa mới diệp thiều hoa là có dự định lưu lại bây giờ rời đi hơn phân nửa cũng là bởi vì bạch duyệt lúc này đều hết sức ăn ý nhìn về phía bạch duyệt bạch duyệt chỗ nào bị người như vậy chỉ trích qua trước đó đến trường học thời điểm hiệu trưởng ăn nói khép nép để cho nàng đi dạy hai mươi mốt ban nhưng bây giờ bởi vì diệp thiếu hoa nàng thụ chưa từng có nhận qua hủy khuất trong lúc nhất thời mười điểm phân ư ớt tại phân ư ớt thời điểm cũng cảm giác được mặt có chút đau làm sao biết nàng mới vừa nói xong chưa biết chầm luôn hai ba lần l i ê n tiếp ra lần thứ nhất gặp được như vậy xấu hổ sự tình nàng không có nhìn những lao sư kia nhưng là nàng có thể nghĩ tới những người này biết dùng như thế nào ngôn ngữ để hình dung nàng nhất là trên mặt bàn b ả y biện trầm ngôn giải đáp quá trình quá trình vậy mà ngoài ý muốn đơn giản không có nàng trong tưởng tượng phức tạp công thức liền nàng một mực quan tâm định lý mỏ đẻo đều, đều vô dụng bạch duyệt cảm giác mình mặt phi thường cuối cùng nhưng càng thêm k h ô n g phục cái không khí này xấu hổ diễn thuyết sảnh nàng không giống ở lâu một giây trực tiếp rời đi nơi này sau đó lại cho bản thân l á o bằng hưu gọi một cú điện thoại Ta nhường người h ư ờ n n g dưới tư liệu người dưới có hay không bằng h ư u không nghĩ tới bạch duyệt sẽ vội như vậy không nói hai lời lập tức giảm bạch duyệt muốn tư liệu dưới bảo bồi đến sau đó phát đến nàng trong hộp thư bạch duyệt buổi chiều còn có ý kiến lớp tự học nhưng bây giờ nàng hoàn toàn không có tâm tư đi học trực tiếp đi lớp nói tự học mà trong lớp người lập tức giảm diệp thiều hoa cho nàng giấy trắng lấy ra bạch duyệt trong lòng càng thêm phiền muộn muốn đem nghiên cứu làm được càng hiếu chiến hơn trí hừng hực giấy lên nàng không nghĩ tới một cái toán học lao sư còn có thể làm đến bước này trở lại văn phòng đem lão đồng bạn phát đến nàng hòm thư thuyết văn hiến đao loa xuống tới tất cả đều xem một lần về sau đại khái thì có một chút phương hướng sau đó mở ra văn kiện bắt đầu sáng tác đời trước viết toán học phỏng đoán luận văn để cho nàng không sót một chữ viết ra nàng tự nhiên không viết ra được đến lão bằng hưu tạm thời còn không có năng lực đem nàng luận văn toàn bộ đều rót ra bất quá những cái này đối với bạch duyệt ảnh hưởng không lớn mặc dù không viết ra được đến nhưng đại khái còn có thể nhớ lại nội dung bản thân đây là e m mở đại lớn tốt nghiệp ưu tú luận văn cũng bị người dùng báo chí đăng ký qua nhưng trong nước nhất định là không có nàng đại khái viết xong trích yếu về sau liền trực tiếp ngồi ở bản thân máy tính trước mặt bắt đầu dưới mấy cái toán học phần mềm đưa ra phỏng đoán làm ra mấy cái m ộ ư ơ i điểm cao đoan mô hình toán học trọng yếu nhất chính là mô hình mà nàng cái này mô hình làm cũng hết sức phức tạp rất có nghiên cứu tính bắt đầu nghiên cứu những cái này toán học nan đề Rốt cuộc tại tự cuộc học bạch u ổ i tối lớp thứ hai tan học thời điểm, thứ tan lớp học b duyệt cảm giác được 10 điểm đ ế nghĩ kinh k liên n hỷ, h sau đó liên tục ô ngừng xuống tới, sau đó in ra trăng、giấy. Đóng cẩn giấy. sau tới, t ra đó ậ n liền mang theo cái này in văn bản tài liệu đi tìm hiệu trưởng.、Hết、chương này. Chương 881, 881 xe vương, 14, 4 anh. n về sau, ca liệu hiệu Duyệt cái tài đi tìm g theo Hết Bạch h xe rất đơn giản diệp thiều hoa bất quá chỉ là dựa vào mấy cái loại người đề mục trên thực tế không có cái gì dinh dưỡng nàng lần này cần để cho hiệu trưởng xem thật kỹ một chút chân chính toán học nghiên cứu là cái gì trong túi quần điện thoại di động đang vang lên là vương quản lý để cho nàng đi huấn luyện tin tức bởi vì rất nhanh liền bên phải một trận cỡ nhỏ xe thi đấu bạch duyệt thân làm xe vương tự nhiên có xe vương tiêu ngạo nơi này huấn luyện độ khó đối với nàng mà nói cũng không có gì khó chớ nói chi là loại này cỡ nhỏ chờ chút tranh tài nàng không tin lần tiếp theo diệp thiều hoa còn có thể nhẹ nhàng như vậy t h ắ n g nàng lúc này cũng bởi vì trường học sự tình nàng vội vã tìm hiệu trường nơi nào sẽ nghĩ đến muốn đi huấn luyện trực tiếp cự tuyệt vương quản lý vương quản lý một mực bưng lấy bạch duyệt tại bạch duyệt trước mặt luôn luôn biểu hiện được mười điểm thấp có thể trước đó bạch duyệt bại bởi diệp thiều hoa không nói bây giờ lại liền quy định tốt huấn luyện cũng không đi một cái tay đua xe một ngày không s ở vô lăng đều sẽ ngựa tay nghe được bạch duyệt lời nói vương quản lý kém chút không đập điện thoại di động có thể hết lần này tới lần khác hắn không thể nói cái gì bởi vì hắn muốn bưng lấy bạch duyệt tiểu vu nhìn xem vương quản lý biểu lộ nói nhỏ một câu nếu là diệp tỷ vẫn còn tuyệt đối sẽ không không giữ chữ tín vương quản lý nghĩ cái đó dừng lại như thế à diệp thiều hoa đối với đua xe mười điểm nghiêm túc cho tới bây giờ không cần người đắc x ấ t chính là ít một chút giống bạch duyệt như thế thiên phú bằng không cuối cùng cũng có một ngày cũng có thể đứng ở thế giới đỉnh nhưng bây giờ hắn lần a minh bạch giống diệp thiều hoa như thế một bước một cái dấu chân tuyển thủ rốt cuộc có bao nhiều khó được bạch duyệt thiên phú tốt nhưng nàng quá kiêu ngạo trọng yếu nhất là diệp thiều hoa lần trước biểu hiện ra ngoài thực lực để cho vương quản lý mười điểm sợ hãi trên thế giới đáng sợ nhất chính là loại kia có thiên phú lại đồng ý liều mạng người tăng thêm hiện tại bạch duyệt cũng không đến huấn luyện vương quản lý trong lòng kỳ thật đã bắt đầu hối hận lúc trước vì bạch duyệt đem diệp thiều hoa đuổi đi ra rốt cuộc là đúng hay sai bên này bạch duyệt đã đạt tới phòng làm việc của hiệu trưởng bạch lao sư phòng làm việc của hiệu trưởng hiện tại có người bạch duyệt một lần nữa đem chính mình luận văn viết ra còn thêm một chút tư tưởng mới hoàn thiện luận văn liền nàng đều đối với mình thêm vào nội dung m ộ ư ơ i điểm kinh diễm lúc này chính không kịp chờ đợi muốn cho hiệu trưởng nhìn ta có chuyện quan trọng muốn cho hiệu trưởng nói liền mấy câu sẽ không quáy dày đến bọn họ bạch duyệt căn bản cũng không có nghe người này lời nói trực tiếp gõ khung cửa hiệu trưởng mở miệng để cho nàng đi vào chỉ là biểu lộ trở thành nhạt rất nhiều đây là người viết hiệu trưởng tiếp nhận nàng in ra luận văn t h ầ n s ắ c nhàn nhạt bỏ qua một bên trên ghế thả chỗ này đi ta có thời gian thì nhìn người bây giờ thì nhìn bạch duyệt lắc đầu hiệu trưởng cũng không nguyện ý lại trước công chúng phía dưới nổi giận nhẫn mại tính tình nhìn vài trang hắn cúi đầu bạch duyệt thấy không rõ hắn biểu hiện trên mặt đúng vào lúc này một c á i lao sư mang hai người t i ề n đến hiệu trưởng hiệu trưởng quy đại nghiêm giáo sư đến, đến rồi quy đại nghiêm giáo sư bạch duyệt trong đầu lập tức hiện lên một tấm trung niên nam nhân mặt chính là tại mở đại đảm nhiệm trên danh nghĩa giáo sư nghiêm lão nàng nghiêng đầu một cái vừa hay nhìn thấy nghiêm giáo sư tiến đến nghiêm giáo sư chắp tay sau lưng đi tới một mặt ý cười hiệu trưởng diệp lao sư đi quy đại diễn thuyết công việc các ngươi bên này chuẩn bị xong chưa chúng ta bên này quyết định mời một ít ngoại quốc truyền thông đến quy đại để cho bọn họ biết rõ liên quan tới vĩ độ nghiên cứu cũng không phải là bọn họ mở quốc một nhà độc đại hh ắ c ắ c nhất định có thể hủ chết bọn họ bất quá cái này cũng muốn diệp lao sư đồng ý bạch duyệt đạm mạc mặt đ ỗ n g nhiên biến thành kinh ngạc còn cảm thấy mình nghe l ầ m chờ chút diệp thiêu hoa muốn đi quy đại diễn thuyết kéo lấy hết mấy vạn cân thân thể cầu cái kim phiếu còn có thật nhiều thật nhiều kim phiếu hồng bao không có lính song a thân ái tích môn vui vẻ ngủ ngon cậu tử môn hết chương này chương tám trăm tám mươi hai tám trăm tám mươi hai xe vườn mười lăm canh một điểm này ngài yên tâm nghiêm giáo sư hiệu t r ư ở n g lập tức đứng lên lập tức rót một chén trà cho vị này nghiêm giáo sư trong văn phòng các lao sư khác đều cùng nghiêm giáo sư chào hỏi chỉ có một bên bạch duyệt còn đứng ở chỗ này chừng trong mắt nhìn xem nghiêm giáo sư phương hướng để cho hiệu trưởng mười điểm lông mày lần nữa nhăn một lần hiệu trưởng ngài làm việc trước chúng ta về trước đi s o ạ n bài các lao sư khác biết rõ hiệu trưởng có chuyện cần nguyên một đám lấy cớ đi ra bạch duyệt lúc gần đi lập lại một lần nữa hiệu trưởng ta viết cái kia nghiên cứu ngươi nhất định phải xem hết hiệu trưởng chỉ là cười cười nhưng không có nói đáp ứng mà bạch duyệt rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng trong lòng suy nghĩ chờ hiệu trưởng xem hết nhất định sẽ có chỗ đổi mới nhưng mà nàng cái này chờ đợi dòng dã một tuần lễ nàng ngay từ đầu còn mười điểm chờ mong đến đằng sau cũng có chút táo bạo liền đua xe huấn luyện thi đấu đều chưa từng đi mấy lần một hai tử ngốc ở văn phòng sợ đến lúc đó hiệu trưởng xem xong rồi tìm không thấy người khác thứ bảy này buổi chiều sớm hai tiết khóa tan học về sau Toán học niên cấp tổ lao sư tại cửa phòng làm việc hô bạch duyệt bạch lao sư ba giờ rưỡi diệp lao sư muốn tại phòng h ọ p cùng chúng ta thảo luận dạy học vấn đề nghe được câu này bạch duyệt không dám tin ngầm đầu hiệu trưởng còn không có hủy bỏ rơi cái hội nghị này sao không biết ta chẳng lẽ hắn không có nhìn ta cho hắn ngày đó luận văn nàng túi đầu không thể tin được điểm này gọi nàng lao sư gặp bạch duyệt dạng này sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn bạch lao sư ta cảm thấy ta dạy học phương thức không có vấn đề Các người muốn đi trong h thôi. Bạch duyệt đối với bọn hắn không nghe bản thân khuyến cáo điểm phiền, căn bản cũng không thân ì đi đối điểm để với mời tới cái này. Lao sư, quay người liền ngồi Duyệt t bọn bản bản bản cáo căn cũng có quay này vào lao ý sư, ê n ghế. h ả tâm đ ế truyền lời lao sư, ặ p b ạ c hiện Duyệt dạng này, cũng không n ó gì người Trong nữa, xoay người rời đi. i h thực giống bạch duyệt dạng này lấy bản thân làm trung tâm người thực sự rất khó để cho người ta có ấn tượng tốt ngay từ đầu sẽ có người cảm thấy bạch duyệt như thế cá tính cực kỳ k h ố c có thể ở chung lâu nàng tự phụ không nói người để vào mắt tính cách tất cả đều hiện hiện ra trước đó sinh ra hảo cảm cũng sẽ lập tức tiêu tan diệp thiêu hoa kế hoạch châu ngắn hạn cường hơn kế hoạch tại trong phòng họp cùng mấy vị lao sư thảo luận xong về sau cuối cùng đã định về sau mới kết thúc cái hội nghị này tiếp đó nàng tìm đến chầm nôn chế định hai mươi mốt ban kế hoạch học tập ban ngày đi học buổi tối đua xe có tranh tài thời điểm liền để chầm nôn cho nàng thay ca chầm nôn hiện tại trình độ hoàn toàn không thua gì áo thi đấu tuyển thủ hơn nữa có trầm ngôn cái này trường học ba tại nàng hoàn toàn không cần lo lắng nàng không có ở đây thời điểm hai mươi mốt ban kỷ luật vấn đề một tuần lễ sau một trận thông thường trong cuộc so tài diệp thiều hoa lần nữa cầm tới thứ nhất vì để tránh cho không tốt ảnh hưởng nàng tại xe trong cuộc so tài luôn luôn là cũng là mang theo kính mắt người mặc trang phục cùng ban ngày ăn mặc cơ hồ là hai người chư bỏ trầm vân trung còn có vương quản lý cơ hồ không có người biết rõ nàng là ai chỉ biết là nàng tùy ý vứt ra một cái danh hiệu y trần vân trung đưa nàng thân phận giấu giếm cực kỳ chặt chẽ đội xe cho đi nàng một cái đi ép một danh lệch nàng fans hâm mộ cũng ở đây lấy chỉ số hình thức điên cuồng tăng trưởng bạch duyệt lại nhiều lần thua ở trong tay nàng cuối cùng liền ép một đều không có đi thành diệp thiêu hoa biến mất mấy ngày lần nữa sau khi trở về trầm nôn cùng với nàng báo cáo lớp tình huống vẫn là không có nhịn xuống nhiều hỏi một câu nàng đi đâu ra ngoài đi thôi đi diệp thiêu hoa nhìn thấy lớp điểm bình quân lại t r ư ớ n g bảy phần còn tính là tương đối hài lòng về sau lại năm ngoái cấp tổ cùng đám này lao sư thảo luận một phen thi đại học toán học mỗi cái lao sư lúc rời đi thời gian đều một mặt như có điều suy nghĩ bộ dáng làm xong những cái này về sau nàng đi quy đại hành trình cũng đến quy đại lễ mừng mỗi năm không ít vốn là tốt nghiệp đều trở lại trường học cũ còn có mấy cái là trường học đặc biệt trở về có chút thành tích học sinh không nghĩ tới trước đó lớp bên cạnh cái kia bệnh duyệt các ngươi biết chưa nàng trước đó tại trên mạng còn đỏ qua một đoạn thời gian tiếng người huyên náo trên bãi thở một đoàn người tụ tập cùng một chỗ khó được bắt quái trên mạng chuyển cái kia đoạn đua xe vì đ o ta cũng nhìn không nghĩ tới nàng trước đó nhìn qua nhát gan như vậy dĩ nhiên là lợi hại như vậy tay đua xe nói đến đây thời điểm tự nhiên là có người n h ắ c lên trước kia ở trường học vẫn rất có danh tiếng diệp thiều hoa diệp thiều hoa giống như cũng là đua xe a bất quá thời gian rất lâu chưa từng nghe qua nàng tin tức không biết nàng thế nào lúc này lập tức đã có người nói nàng tại trung học làm số học lao sư hơn nữa hiện tại qua không sai so trước kia càng đẹp mắt bạch duyệt ta không nghe nói bất quá ta nhưng lại biết rõ cái kia xe vương y chỉ tiếc những tài liệu kia đều ở nước ngoài trong nước tư liệu không phải rất đủ bất quá cái kia diệp thiều hoa nàng làm số học lao sư không tính sai a trong đó một cái dáng dấp mười điểm đẹp trai nam nhân hướng trên ghế rửa khẽ nghiêng sửng sốt một chút người này chính là trước đó trường học cái kia giáo thảo c ù nô g giao cùng giao nghiệp nguyên Diệp Diệp Thiều Thiều đại thời điểm bởi chia kết Trên thực tế kết một tốt một chút nguyên nhân bọn họ chia tay. Hoa hắn Hoa chỉ học nhân họ h qua. qua k năm, nằm bốn bọn là vì n chúng g sai, tuyển a lần lại cầm đi nàng còn cầm một trồng toán học trở lại rồi. Nô trước tụ thời một trở học hội đi điểm, rồi. đề cùng ân tầm hai người đều ở đối với diệp thiều hoa dạy toán học trên thực tế hai người cũng mười điểm không hiểu còn lại là cao trung toán học bởi vì diệp thiều hoa đại học cũng không phải là học toán học dạy toán học nhất là cao t r u n g toán học không có một chút nội tình là không được diệp thiều hoa trước đó tại toán học một khối này biểu hiện được cũng không thoải mái nàng trước đó không phải tại đua xe sao nam nhân sửng sốt một chút hắn xác thực rất lâu không có chú ý qua diệp thiều hoa điểm này ngô tuyền không rõ ràng nhưng ân tầm bên người phương tình ý hết sức rõ ràng nàng bị nàng câu lạc bộ xe đua xa thải điểm này càng là đưa tới tất cả mọi người bắt quái nguyên một đám đuổi theo phương tình ý hỏi phương tình ý kiên nhẫn đáp trả bọn họ làm sao lần này diệp thiều hoa chưa có trở về nô t u y ể n trong đám người tìm một vòng đều không nhìn thấy diệp thiều hoa một người khác nợ nụ cười nàng hẳn không có thu đến trường học n g ư ờ i a một đoàn người cười cười nói nói lấy đi ra sân bóng chuẩn bị tìm một chỗ hảo hảo ngồi một hồi l i ê n thấy sắt vách ngành toán học một đoàn người giống như thủy triều hướng hội trường lớn chen vào đây là đang làm gì hết chương này chương tám trăm tám mươi ba tám trăm tám mươi ba xe vương mười sáu canh hai ân tầm những người này hết sức tò mò cũng đi theo nhìn một chút đi vào về sau mới nhìn đến hiện trường căn bản cũng không có vị trí cái này cũng chưa tính đằng sau còn đứng không ít lão sư có mấy cái bọn họ còn nhận biết cũng là ngành toán học giảng sư đây là đại nhân vật gì diễn thuyết sao phương tình ý nhìn xem diễn thuyết này kinh ngạc hỏi một câu những người khác tự nhiên cũng hết sức tò mò đại học đồng dạng diễn thuyết cơ hồ đều tránh không kịp hôm nay đây là có chuyện gì một đoàn người một bên chơi điện thoại di động một bên chờ lấy cũng không có đợi bao lâu ba giờ thời điểm bọn họ rốt cục chờ đến diễn thuyết trên đài bóng người đầu tiên đi ra ngoài là quy đại chứ danh nghiêm giáo sư hắn nói hai câu nói xin mời diễn thuyết người đi ra chờ chút đó là diệp thiêu hoa phương tình y trong khoảng thời gian này đã tiếp nhận rồi diệp ra biến hóa rất đại sự thực mặc dù là dạng này nhưng bây giờ nàng nhìn thấy diệp thiều hoa đi theo nghiêm giáo sư đằng sau đi ra thời điểm cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn đừng nói nàng bên người ân tầm những bạn học này khi nhìn đến diệp thiều hoa về sau cũng khó tránh khỏi chấn động thình y diệp thiều hoa tại sao lại ở chỗ này ân tầm hỏi tất cả mọi người tiếng lòng nhưng mà phương tình y làm sao biết những cái này chính nàng đều không hiểu ra sao ta cũng không biết chưa từng có nghe qua ta nhỏ cô đã nói với ta ngay tại diệp thiều hoa lên đài thời điểm trong đại sảnh vang lên như thủy triều tiếng vỗ tay diệp thiều hoa đem tờ tờ tờ mở ra thời điểm diễn thuyết trước đại sảnh bên cạnh đứng đấy phóng viên cũng là màn ảnh nhắm ngay diệp thiều hoa mắt s á c sẽ phát hiện những ký giả này bên trong còn có mấy cái ngoại quốc truyền thông diệp thiều hoa nói đồ vật phi thường thâm ảo trừ phi là học toán học chuyên nghiệp bằng không thì trong miệng nàng tung ra một cái thứ tự mọi người cũng có thể nghe không hiểu dù sao phương tình ý là nghe được kiến thức nửa đời nhưng cái này không phải sao ảnh hưởng phương tình ý kinh ngạc cái này diệp thiều hoa nàng là đến cho ngành toán học diễn thuyết rốt cuộc có người tỉnh táo lại có thể nàng sau khi tốt nghiệp chẳng phải đi đua xe sao làm sao đều đến có thể cho quy đại ngành toán học diễn thuyết cấp độ một đoàn người trong lòng đủ loại cảm giác nhất là trước đó đi qua diệp thiều hoa trong nhà cho diệp thiều hoa đề nghị để cho nàng chuyển đi làm anh ngữ lao sư người đứng ở trong đám người ở giữa giáo thảo cũng có chút xứng sở nhưng là bọn họ cả đám đều không hề rời đi mà là kìm nén một lời nghi hoặc đợi đến trận này diễn thuyết kết thúc thời điểm bọn họ muốn tìm cơ hội đi nói chuyện với diệp thiều hoa hỏi nàng cuối cùng là tình huống như thế nào nhưng mà bọn họ còn không có nói chuyện diệp thiều hoa liền bị một đám người vây bọn họ căn bản cũng không có nói chuyện chỗ trống những người này hơi tốt một chút chính là ân tầm bởi vì so bắt đầu cái này diệp thiều hoa lần trước tại trong nhà nàng tiện tay đem hàng xóm trên máy vi tính vi rút phá giải sự kiện kia mới để cho hắn kinh ngạc nhất diệp thiều hoa toán học làm sao sẽ tốt như thế sau một lúc lâu một người rốt cục mở miệng nàng không phải chuyên tu tiếng anh sao nhưng mà không ai có thể trả lời ra vấn đề này cùng lúc đó trên tin tức cũng bắt đầu báo cáo chuyện này lúc này ân tầm bọn họ mới biết được diệp thiều hoa trận này diễn thuyết cũng không phải là phổ thông diễn thuyết mà là đại biểu cho hoa quốc toán học trình độ một lần diễn thuyết diệp thiều hoa cũng không biết bên này còn có một số nguyên chủ đồng học đang chờ nàng cùng nghiêm giáo sư nói vài câu về sau nàng liền đi ra cửa trầm vân chung xe ngay tại một bên đợi nàng đua xe hiệp hội bên kia ta đều nói xong rồi nhưng k g h e bên kia phải có người tiết lộ thân phận của ngươi trầm vân trung đem xe lái chậm chậm nhập dòng xe cộ còn có ta thúc thúc chuẩn bị đi nhà ngươi tìm ngươi cha mẹ ký hợp đồng diệp thiêu hoa từ khi tiếp nhận thân thể này về sau to to nhỏ nhỏ tổng cộng tham gia bảy trận đua xe tranh tài mỗi một trận cũng là lấy nghiền ép trạng thái mỗi một trận đều bị người thấy vậy lo lắng nàng video một cái tiếp lấy một cái bị chuyển đến trên mạng rất nhiều người cũng hoài nghi có phải hay không ra tốc video bởi vì đường rẽ hai giây thần kỳ tăng thêm một trăm tám mươi lớn xoay tròn quá mức huyền huyễn cơ hồ chỉ có thể ở phim khoa học viễn tưởng trông được đến diệp thiều hoa chướng vô số kỹ thuật phấn trầm gia sinh ý liên lụy rất nhiều cực kỳ cần diệp thiều hoa dạng này một cái mọi việc đều thuận lợi thân xe trầm vân trung thúc thúc nghĩ phải nghĩ biện pháp đem diệp thiều hoa lưu lại vậy liền để hắn đi a phương tình y hoảng hoảng hốt hốt về đến nhà đến phương ra thời điểm phát hiện diệp thiều hoa đại ca nhị ca đều ở nơi này hai phương tình y ba ba sắc mặt thoạt nhìn có chút không vui biểu mọi ngươi trở lại rồi a diệp thiều hoa đại ca nhị ca ngượng ngùng nhìn về phía phương tình y bọn họ phi thường hùng hồn cùng diệp cha diệp mẹ quyết liệt nhưng là đối với cậu một nhà cũng không tính từ bỏ dù sao mợ là bộ giáo dục hôm nay tới chính là vì con của bọn họ chuyển trường sự tình mợ vì diệp thiều hoa sự tình đã bán đủ mặt mũi hơn nữa đối với hai cái này cháu trai nàng cũng xác thực mười điểm không thích so đối với diệp thiều hoa còn muốn chán ghét lúc này lại còn dám tới tìm bọn hắn làm việc mợ liền chưa từng gặp qua d ạ y như vậy ra mặt người chuyện này ta cũng rất khó xử lý mợ trực tiếp cự tuyệt hai người kia hai huynh đệ hẳn là bị lão bà của mình r á o hơn qua nghe được mợ lời nói trực tiếp cấp bách làm sao rất khó xử lý ngươi không phải trước đó còn đem ta m g ộ i nhét vào cao trung làm lao sư sao trên thực tế hai huynh đệ sinh hoạt qua cũng bình thường thôi thân thích bên trong cũng về sau nhà cậu qua tốt nhất Bọn họ hiện tại một phân tiền tách ra thành hai ọ hiện phân tách tại tiền một r thành h a phân thêm dùng. Tăng vị ẫ n lên bọn bọn hắn đi đi quan hệ cái gì. Phương tình cũng trướng nhà nàng những cái này cực phẩm thân thích. Bay thẳng đến bọn họ mở miệng. là lập là phải phẩm tức tiểu thể thực mắt thích, học, chỉ có cầu cầu cho cái cái cực họ hệ họ Hai đi đi đi bay mở mở gì. y sự v các ngươi cầu mẹ ta còn không bằng trở về tìm thiếu hoa biểu mộ i nàng hiện tại cùng quy đại giáo sư hiệu trưởng đều đặc biệt quen vừa mới bộ giáo dục người muốn gặp nàng đều không có cơ hội thiếu hoa hai cái ca ca chưa kịp phản ứng nhữ mày nàng không phải tại đua xe sao hơn nữa bọn họ đã sớm cùng với nàng rũ sạch quan hệ các ngươi trở về nhìn xem chẳng phải sẽ biết phương tình ý nhao nhao bọn họ cười một tịch hai huynh đệ lúc đầu cho rằng cậu đang tìm lý do có thể nghe được phương tình ý lời nói trong lòng khó tránh khỏi nhớ thương khoảng chừng hôm nay nhà cậu không để ý tới bọn họ còn không bằng trở về nhìn xem hai người nhìn lẫn nhau một cái liền chuyển trở về đại tẩu nhị tẩu đều ở cách đó không xa chờ lấy hai người trở về nghe được hai huynh đệ muốn về diệp ra về sau hai cái chị dâu chăm miệng một lời tại sao còn muốn trở về các nàng có phải là không có tiền ta cho ngươi biết không thể cho hắn thêm môn một cái hạt bụi hết chương này chương 884, 884 xe vương 17, b à cái anh không phải đại ca trả lời một câu tình y nói thiều hoa nhận biết bộ giáo dục người để cho chúng ta trở về tìm nàng hai cái chị dâu đương nhiên không tin phương tình y lời nói l i ê n diệp thiều hoa như thế còn có thể nhận biết bộ giáo dục người nói bọn họ mợ nhận biết cái kia còn tạm được diệp thiều hoa nếu là nhận biết nàng còn cần mợ cho nàng nhờ quan hệ đi trường học làm lao sư bất quá đại ca bọn họ nói muốn trở về nhìn xem hai cái tẩu cũng không không có không đáp ứng ta cho ngươi biết chờ một lúc ngươi phải đi tuyệt đối đừng lấy tiền cho cha mẹ ngươi nhị tẩu không yên lòng nhị ca trước khi đi còn đặc biệt dặn dò một lần bọn họ đối với diệp thiều hoa tình huống thế nhưng là rất rõ ràng đua xe đốt tiền coi như xong diệp thiều hoa còn không kiếm được tiền gì bọn họ đến diệp ra lầu dưới thời điểm phát hiện lầu dưới đứng không ít người cùng một chỗ nói chuyện t h ế m đại ca bọn họ nhìn thấy về sau đưa mắt nhìn nhau sau đó đi vào đám kia xem náo nhiệt trong đám người hỏi chuyện gì xảy ra la vừa v ậ n phóng viên đến rồi còn phỏng vấn ta hàng xóm nhận ra đại ca nhị ca đám người nhìn xem bốn người này ánh mắt có chút sâu các ngươi không biết đi thiều hoa nàng cầm tới xe vương chấm ra trực tiếp phân thêm vài phần cổ phần cho nàng còn cung diệp cha diệp mẹ ký hợp đồng người phóng viên kia là chuyện gì đây hai cái chị dâu triệt để ngây dại nói đến vậy thì các ngươi nhà thiều hoa thông minh nghe phóng viên nói là tại quy đại diễn thuyết đồng thời phiên dịch đã truyền đến nước ngoài hàng xóm biết do không rõ ràng nhưng không trở ngại nàng cao hứng lao diệp nhà như thế rất tốt diệp ra đại t ẩ u bọn họ một mặt một b ư ớ c còn phóng viên phỏng vấn lấy được xe vương chấm ra phân thêm vài phần cổ phần cho nàng bọn họ không biết diệp thiều hoa rốt cuộc chiếm được bao nhiêu tiền nhưng trầm ra bọn họ đều là nghe nói qua bọn họ cái này một mảnh chỗ ở nhi cũng là trầm già khai phát ra tới đây đây là thật đại tẩu rốt cuộc lấy lại tinh thần nàng cực kỳ không nguyện ý tin tưởng nhưng nhìn thấy những cái này hàng xóm đều ở nhiệt tình thảo luận đáy lòng có chút do dự chúng ta đi lên xem một chút đại tẩu đang cùng nhị tẩu thảo luận nhị tẩu cũng cực kỳ biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hơn nữa nàng đáy lòng cũng là không tin hẳn là không trùng hợp như vậy chứ bọn họ chân t r ư ớ c mới vừa cùng diệp cha diệp mẹ bọn họ phân rõ quan hệ diệp thiều hoa biến thành xe vương chấm gia còn muốn phân chia chứng khoán phiếu cho nàng ngồi thang máy lên lầu thời điểm bọn họ đến tầng lầu liền trực tiếp đi ra lúc này mới phát hiện diệp ra trước cổng chính cũng khoảng cách tốt mấy hộ nhân d â ra cũng là lầu trên lầu dưới lúc này đang đứng ở diệp ra ngoài cửa lớn trò chuyện nhìn thấy diệp gia đại ca cùng nhị ca bất quá bọn hắn không để ý đến nàng chính là lúc này t h a những g vang máy một lại lên lần. Bọn ọ vô ý thức quay đầu, liền thấy、diệp、Thiều hoa từ trong thang máy đi ra. Đám này hàng xóm lập tức tiến、lên. Thiều hoa, chúc mừng, chúc mừng. Người rốt cục thủ mây tan thấy trăng、sáng. Thúc thúc Hoa hàng Hoa, chúc chúc h cục quay đầu, ra, máy này mây đi đám liền lập lên, Diệp người mừng mừng, sáng. n gà xóm gì?、Những、ngày này diệp thiều hoa không có việc gì liền giúp hàng xóm xây một chút máy tính đại bộ phận hàng xóm đều đối với nàng có mới ấn tượng thiều hoa có thể để ta cửa cư xá nổi danh giá phòng đều trướng đi lên các bạn hàng xóm đều mừng khắc khởi lúc trước ta còn khuyên qua cha mẹ ngươi nhờ ngươi hảo hảo làm lao sư đừng lao đua xe đốt tiền lại không lấy lòng lúc này nhìn đến vậy thì các ngươi người trẻ tuổi thông minh dù sao cũng là kiểm tra đại học danh tiếng diệp thiều hoa nhà đối môn nhân nghe được câu này nhìn trên lầu hàng xóm kia liếc mắt những người này trước kia cũng không phải nói như vậy bất quá cùng là đua xe vốn chính là một cái đốt tiền hạng mục diệp thiều hoa chơi nhiều năm như vậy không gặp doanh thu chỉ thấy tiền h ảo hảo hảo chảy ra ngoài có thể đua xe chơi tốt một trận dưới mặt đất đua xe tranh tài liền so công việc phổ thông tốt hơn quá nhiều chớ nói chi là giống như bây giờ bị công ty l ư ơ n ký trực tiếp phân cổ phần con trai ta cũng ứa thích đua xe ta hôm qua còn đánh hắn bất quá từ giờ trở đi ta quyết định để cho hắn hảo hảo đi học đua xe vạn nhất một ngày nào đó trầm thị liền đến tìm ta đâu câu nói này nói chuyện tất cả mọi người tại chỗ đều cười cũng liền trên miệng nói một chút thôi ai cũng biết cái này khó khăn thế nào trước đó bọn họ đều còn nói diệp cha diệp mẹ ngốc tới đem tiền cho diệp thiều hoa làm loạn vậy mà hôm nay bọn họ lại t r ư ớ n g kiến thức đua xe cũng có thể bày trò đi ra phóng viên đều tới một nhóm có ít người trong lòng coi như c ư ờ n g đại phản ứng không phải đặc biệt lớn nhiên nhi mặt khác một chút hàng xóm chính là thực danh hâm mộ sắp điên ngư diệp thiều hoa thấy được đứng ở cạnh cửa s ư ở n g sốt ca ca cùng chị dâu môn nhưng là nàng trong nháy mắt liền thu hồi ánh mắt không có xem bọn hắn mà là trực tiếp về tới phòng đại tẩu cùng nhị tẩu cuối cùng từ bị xét đánh trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần gặp diệp thiều hoa đi vào vô ý thức liền cùng tại diệp thiều hoa sau lưng trong cửa còn có một hai cái hàng xóm đi ra mỗi cái hàng xóm ngoài miệng đều nói lấy chúc mừng diệp cha diệp mẹ cái gì đại tẩu cùng nhị tẩu vốn còn nghĩ sự tình khả năng không phải bọn họ nghĩ dạng này lúc này nghe đến mấy cái này tiếng người hoàn toàn cảm giác không thấy vui sướng ý tứ chỉ là cảm giác được phi thường m ở mịt cái này không phải sao đúng à trước đó bọn họ tại thời điểm khi đó còn tốt kiếm lời so thua thiệt nhiều một chút bọn họ không nói cái gì có thể về sau bại bởi một người mới coi như xong nàng còn đền cho đi câu lạc bộ hai mươi vạn hai cái chị dâu lập tức không làm thu xếp nhà mình trượng phu cùng mẹ ruột bên này bỏ qua một bên quan hệ có thể ai có thể nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này bất quá hai cái chị dâu ra mặt cũng đủ dày lập tức chen vào làm đứng ở cạnh cửa thời điểm nhìn thấy diệp ra rực rỡ hẳn lên bài trí hai cái chị dâu cùng ca ca lại một lần nữa sửng sốt trong nhà lúc nào trở nên đẹp mắt như vậy còn cái kia trên mặt đất thảm xem xét cũng không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền xuyên thấu qua nơi này còn có thể nhìn thấy một cái phòng tập thể thao so với trước đó nhất định chính là một trời một vực chênh lệch đại tẩu cùng nhị tẩu đáy mắt đều dính vào hâm mộ ánh sáng cha mẹ tiểu muội đại tẩu nhìn thấy diệp mẹ cùng diệp cha cùng một người nói chuyện lập tức bày biện khuôn mặt tươi cười đi vào bên này sờ sờ đồ dùng trong nhà bên kia nhìn xem thảm các ngươi tới làm gì diệp mẹ vừa nhìn thấy bọn họ sắc mặt liền đen xuống lời này vừa ra hai đứa con trai ấp đúng không làm nói chuyện đại tẩu biến sắc chúng ta cũng là t h i ể u hoa chị dâu làm sao lại không thể tới tiểu nội hiện tại phát tài rồi vẫn là đại nhân vật thì nhìn không nổi chúng ta những cái này nghèo thân thích sao hết chương này chương 885, 885 xe vương m ư bốn cái anh đại ca nghe xong đại tẩu câu nói này trong lòng thầm nói không tốt liền muốn ngăn lại lao bà hắn lại bị lao bà hắn vừa trứng mắt cho chừng trở về đúng vậy à nhị tẩu cũng đi theo mở miệng tiểu mội cũng là chúng ta nhìn xem lớn lên chúng ta người một nhà chen tại căn phòng bên trong các ngươi ở chỗ này hưng phúc cái này cũng không thể nào nói nổi à nghe lời này một cái diệp mẹ lập tức đứng lên không thể nào nói nổi làm sao lại không nói được diệp mẹ chỉ hai cái tức phụ nói lúc trước t h i ể u hoa mới ra sự t ì n h các ngươi liền nháo muốn đi không nguyện ý chia sẻ t ố t ta đem mười vạn đều phân cho các ngươi các ngươi vừa vặn rất tốt ý tứ tiền này cũng liền đút vào trong túi quần bây giờ còn dám đến muốn t h i ể u hoa tiền ta không muốn các ngươi phí phụng dưỡng liền xem như thương hại các ngươi diệp mẹ bây giờ là thật tức giận phi thường nguyên bản nàng còn tưởng rằng mấy người này biết lỗi rồi là trở về xin lỗi có thể bây giờ không có nghĩ đến hai cái con dâu sẽ nói ra như vậy mà nói Bọn bởi bọn họ họ hiện tại điều kiện là thay đổi tốt hơn, nhưng đây cũng là bởi vì diệp thiều hoa nguyên nhân. nhìn trong thay Thiều Hoa Thiều Hoa tại điều đổi Diệp Diệp tốt vất đây đều là là là ở vì vả mẹ ắ khắp t thành tích trước tranh tài sẽ còn thụ thương, trên còn có công việc còn không ngày huấn luyện nửa ngậu nhiên người khắp nơi n h đó. làm Mỗi đêm, ra đổ sẽ một khối tím một khối. Áp lực trong lòng vốn là nặng, thật khối khối. không nghĩ vốn Áp lực lòng là nặng, đừng ế n nàng thảm nhất thời điểm, hai cái thân nhất ca ca nháo muốn đoạn quan tại thảm thời điểm, hai cái hệ. Mẹ, đ ca ca nóng giận diệp thiều hoa nhìn nàng tức ngực chập trùng lập tức v ô v ô nàng phía sau lưng sau đó cho nàng rót một chén nước đại tẩu nghe xong diệp mẹ đây là không tha thứ bọn họ ý tứ lập tức há miệng liền muốn nói chuyện mẹ ngài đây không phải không phải là cái gì diệp mẹ uống một chén nước tâm tình bình tĩnh rất nhiều thiếu hoa là có tiền nhưng nàng có tiền cùng các ngươi có quan hệ gì các ngươi sinh nàng vẫn là nuôi nàng ta nói cho các ngươi biết các ngươi liền đừng mơ tưởng đem chủ ý đánh tới trên người nàng lời nói này tuyệt diệp ra hai đứa con trai sắc mặt đỏ bừng lên bọn họ vốn chính là không đồng ý thê tử quan điểm nhưng khi đó bị gió bên t h a i thổi cũng liền bị ma quỷ ám ảnh đáp ứng rồi lúc này nghe diệp mẹ lời nói bọn họ hận không thể tìm một kẽ đất chui vào quá mất mặt đại ca hung hăng chừng mắt liếc l a o bà hắn để cho nàng không muốn tại nhiều lời nói thiếu hoa đều có tiền như vậy làm sao còn nhỏ mọn như vậy đại tẩu vẫn là không nhịn được ngập ngừng một câu câu nói này t h a nhâm không nhỏ nghe được rất nhiều người đứng ngoài cửa các bạn hàng xóm sau khi nghe được cũng chịu không được dạng này kỳ hoa không thể đồng hoan ạ chỉ có thể cùng phú quý còn n g ạ i người ta hẹp hỏi câu nói này cũng may mà các ngươi nói ra miệng thiều hoa có thể có hôm nay cũng là hắn lao diệp cặp vợ chồng công lao các ngươi vì nàng làm qua cái gì lúc ấy nói đi là đi hai tháng cũng không đến xem l á o diệp bọn họ lên mắt lúc này gặp thiều hoa phát đạt liền dính sát nhất định chính là một chuyện cười các ngươi mặt làm sao lại lớn như vậy cái này cũng có thể nói ra diệp ra sự tình chung quanh hàng xóm là nhìn ở trong mắt mặc dù khi đó bọn họ cảm thấy diệp cha diệp mẹ ngốc nhưng cho tới bây giờ không cho rằng diệp ra hai đứa con trai này làm tốt khi đó diệp thiều hoa s ả ra chuyện cơ hồ móc giống diệp cha diệp mẹ vốn liếng hai cái chị dâu sợ diệp thiều hoa về sau còn muốn s ả ra chuyện đến lúc đó sẽ liên lụy bọn họ sở dĩ nói giai đoạn tuyệt quan hệ loại này ngoan thoại biết rất rõ ràng diệp ra không có tiền còn không phải buộc diệp cha diệp mẹ lấy ra cuối cùng tích xúc nếu là bọn họ liền diệp ra cửa chính cũng sẽ không để cho cái này bốn cái vào vậy mà còn không biết xấu hổ mở miệng nói diệp thiều hoa không có tới lương tâm làm sao lại không lương tâm nói diệp thiều hoa hẹp h ỏ i nếu là bọn họ là diệp thiều hoa gặp được dạng này ca ca t r ị dâu căn bản liền sẽ không thả bọn họ vào cái đại môn này một người huyết thư cầu kim phiếu bên ngoài xe hiện lên ánh đèn thoảng qua khổng lồ bóng dáng h g ủ đến không dám lên nhà vệ sinh hoa buổi tối hôm nay tốt mẹ nó sợ hãi t u t ngủ ngon á anh anh anh hết chương này chương 886, 886 xe vương song câu phiếu các bạn hàng xóm nhất là đối diện một nhà diệp thiều hoa hai tháng này giúp bọn hắn tu nhiều lần máy tính hảo cảm tăng gấp bội bọn hắn một nhà là mắng vô cùng tàn nhẫn nhất một cái một câu tiếp lấy một câu ném đi ra cái khác không biết rõ chân tướng hàng xóm lập tức im miệng hai cái này chị dâu bị n g ư ờ i một câu ta một câu chỉ trích lấy sắc mặt đỏ bừng lên tục ngữ nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài đối diện hàng xóm cũng là cùng diệp ra quen về sau mới từ diệp mẹ trong miệng biết rõ chuyện này hôm nay hắn vẫn rất vì diệp thiều hoa cao hứng nhất là diệp thiều hoa mỗi lần đều ác đơn giản giải quyết nhà bọn hắn máy tính vấn đề trong mắt hắn diệp thiều hoa không phải vật trong ao chính là không thể tin được diệp thiều hoa sẽ có dạng này ca ca chị dâu vẫn là hôn lúc ấy hắn liền hoài nghi vì sao hơn mấy tháng đều không nhìn thấy ca ca của nàng chị dâu tới nơi này nhìn xem diệp cha diệp mẹ nhớ tới đầu một tháng thời điểm diệp thiều hoa lại muốn huấn luyện lại phải phê bài thi mỗi lúc trời tối hắn đứng lên đi nhà xí đều thấy đối với cửa sổ đèn làm ở hai cái này chị dâu cảm thấy diệp thiều hoa cái kia một trận tranh tài thua còn đền không ít tiền đã cảm thấy diệp thiều hoa không được tranh thủ thời gian bỏ qua một bên quan hệ nhưng chính là không nghĩ tới diệp thiều hoa cũng liền là thành công không phải bình thường thành công nghĩ tới đây hàng xóm còn có chút muôn cười được ngươi đừng mất mặt diệp thiều hoa đại ca hắn đầu cũng không dám nhấc lôi kéo vợ hắn cổ tay liền chạy ra khỏi cửa nhị ca lúc đầu cũng liền không đồng ý lúc ấy lao bà hắn quyết định nhất là lúc này bị nhiều người như vậy quái gì ánh mắt nhìn xem trên mặt hắn cũng phi thường không nhịn được trong lòng còn có một loại đối với phụ mẫu cùng mội mội ấ y n ấ y nơi nào còn dám lưu lại ca ca chị dâu đến rồi lại đi diệp cha diệp mẹ không nói gì trên mặt cũng chưa chắc cao hứng diệp thiều hoa thẻ ngân hàng kiếm lời tất cả tiền đều ở trong tay bọn họ chính là bởi vì dạng này so sánh để cho diệp cha diệp mẹ phi thường không minh bạch hai người bọn họ con trai lúc nào biến thành dạng này cũng hoặc là hai đứa con trai có gia đình mình liền không làm bọn họ cái nhà này là nhà rồi à lập gia đình về sau cũng bắt đầu hích kỷ đứng lên lúc này muốn trở về kiếm một chén canh đừng nói diệp thiều hoa không đồng ý coi như diệp thiều hoa đồng ý diệp mẹ cũng sẽ không đồng ý vương quản lý ngươi còn không đi sao tiểu vu cầm chìa khóa chuẩn bị khóa cửa thời điểm phát hiện vương quản lý vẫn ngồi ở máy tính trước mặt nhìn video không khỏi hỏi một câu vương quản lý không có trả lời chỉ yên lặng hút thuốc trước mặt hắn có một đống tàn thuốc tiểu vu gặp hắn không đáp liền tiến lên một bước nhìn thoáng qua vương quản lý trước mặt máy tính là diệp thiều hoa tham gia một trận chợ đen video tranh tài những cái này cùng những cái kia thương nghiệp không so được cùng cũng là liệu mạng lại so lại vẫn cứ tại loại này tranh tài bên trên mới là diệp thiều hoa đấu trường nhìn xem bẻ cua nói không giảm tốc độ toàn bộ hành trình đều ở vòng bên trong tốt bao nhiêu một cái mầm non a vương quản lý chỉ màn ảnh máy vi tính nói khẽ nàng tại đua xe bên trên tuyệt đối có bản thân lý giải nàng đối với tốc độ tính toán đã đạt đến một loại dù ai cũng không cách nào lý giải cấp độ nàng nếu không cầm quán quân ta mới kỳ quái ke câu lạc bộ tại bạch duyệt trên người trước trước sau sau tổng cộng hoa hơn hai trăm vạn cuối cùng cái này tiền một phần không có kiếm về coi như xong nhìn thấy diệp thiều hoa rời đi bọn họ ke về sau đi một bước so một bước xa đây mới là kẻ câu lạc bộ đau lòng nhất nếu như là những người khác vương quản lý còn không biết có đau lòng như vậy cảm giác có thể hết lần này tới lần khác là diệp thiều hoa cái này bị hắn coi như con rơi đẩy đi ra người hắn ngơ ngác nhìn đầu lĩnh chiếc xe kia vọt tới điểm cuối cùng đến thuộc về xe vương vị trí sau đó cười cười cười liền dùng tay che ở con mắt lộ ra mười điểm cô đơn tiểu vu nhìn thấy dạng này vương quản lý cũng không biết muốn nói gì lúc trước hắn đuổi diệp thiều hoa ra ngoài thời điểm hắn là thật phi thường chán ghét vương quản lý hiện tại mặc dù không có chán ghét như vậy nhưng đối với dạng này vương quản lý cũng đáng thương không nổi cũng chính là tự làm tự chịu a kẻ câu lạc bộ giải tán bạch duyệt lúc đầu muốn dựa vào đua xe kiếm tiền nhưng mà nàng hiện tại không lỗi thời một người mới phía trước vừa có d i ệ p thiều hoa đẻ ép nàng tâm tính đã sớm kéo căng nơi nào còn có đội xe sẽ mời nàng bạch duyệt thân thể này g a cảnh cũng không tốt tại đại học lúc còn có bệnh tự kỷ không có đua xe nơi phát ra nàng tất cả kinh tế đều dựa vào lấy làm lão sư một phần tiền lương nhưng mà nàng có tự tin lấy kiêu ngạo tại toán học tổ lão sư mỗi cái tuần lễ đều cùng diệp thiều hoa thảo luận kế hoạch học tập áp để thời điểm chỉ có nàng phi thường kiêu ngạo căn bản cũng không thèm tại những cái này một tháng sau thành tích thi tốt nghiệp trung học đi ra bạch duyệt biết rõ hiệu trưởng không có nhìn tự viết luật văn cho nên lần này lần nữa mang tới chờ thành tích đi ra lại cho hiệu trưởng nhìn thành tích thi tốt nghiệp trung học là tất cả thầy trò đều phi thường chú ý sự tình rất sớm liền chờ tại trường học p h o n g học hiệu trưởng ta hy vọng ngươi lại nhìn một lần bạch duyệt đem luận văn đưa cho hiệu trưởng nàng không có nhìn đứng ở hiệu trưởng bên người diệp thiếu hoa hiệu trưởng nhận lấy cũng không có lập tức lật xem bạch duyệt thấy được nàng dạng này ngón tay méo méo nhưng không nói gì chỉ là đáy lòng cười lạnh thu nhận sử dụng thành tích người đã trải qua mừng k h ắ p khởi sắp thành tích đáp ứng đi ra hiệu trưởng chúc mừng a một đoàn người lập tức vây đi qua bạch duyệt đi đầu tìm ra bản thân hai cái ban phiếu điểm nhị trung cũng không phải là trong thành phố tốt nhất cao trung vô luận là cái nào một môn khoa đều so nhất trung kém nhưng mà năm nay nhị trung lấy hai điểm năm điểm bình quân kém vững vàng ép nhất trung trên đầu năm nay toán học lạ thường khó toàn tỉnh toán học điểm bình quân chỉ đạt tới bốn chín điểm tại tổng điểm vì một trăm năm mươi điểm bài thi bên trên bốn chín điểm cũng liền một phần ba mà thôi có người vận khí tốt tùy tiện vẽ một lựa chọn đều có hai mươi p h nhị n trung mặc dù cái khác môn khoa so nhất trung kém nhưng bọn hắn toán học điểm bình quân cao hơn nhất trung hơn hai mươi phân đây là điểm bình quân một cái phi thường đáng sợ con số nhất là diệp t h i ế u hoa lớp mặc dù cái khác khoa rất đồ ăn nhưng toán học có ba cái mát điểm hai cái một trăm bốn mươi bảy ba cái một trăm ba mươi chín